Trường đối với á mỹ bồ đồ chơi liên hợp m á i nẹ cờ giạp đề ra điểm này dương thần hay là vô cùng nhìn tốt rốt cuộc từ từ dục trước đó đưa lên bày ra trong sách các loại số liệu còn có mở rộng phương án có thể nói là để người m ư i phần tin phục mà lại mặc dù trước đó như rẽ xi đ ẹ n đẽ vừa cùng theo đờ the sv sợ cãi dìm những n à y tay xử lý trên thực tế lượng tiêu thụ cũng không tệ thật là muốn nói bán chạy kia chính là mình lừa gạt mình rốt cuộc tay làm giá cả thật là rất có thể khuyên lui một đống người nhưng m á i nẹ cờ giạp khối lập phương á mỹ bồ chi phí hạ cái này giá bán tự nhiên cũng có thể hạ、A. đồng dạng không chỉ là cùng mình trò chơi a t liên động một chút nổi danh cảnh điểm như tử cấm thành ai cập kim tự tháp la mã giác đấu trường thậm chí là như viên minh viên đây đều là có thể làm thành ạ m ì bổ sau đó để vào mãi nẹ cờ g i ạ c bên trong mà lại nếu như ạ m ì bổ lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm còn có thể cùng cái khác trò chơi công ty a t liên động một đợt rốt cuộc ạ m ì bổ độc quyền tại dương thần trong tay của bọn hắn ăn một mình là không thể nào nhưng ăn một miệng lớn thịt vẫn là không có vấn đề gì bất quá đối với dương thần nhằm vào mãi nẹ cờ giạp cùng tinh vân trò chơi đến tiếp sau phát triển chiến lược phổ thông các người chơi hiển nhiên là hoàn toàn không hiểu rõ liền xem như đồng dạng nghiệp giới bên trong người cũng không có hiểu quá rõ bọn hắn càng nhiều chú ý điểm vẫn là tập trung tại m á i nẹ cờ dạp c á i này một trò chơi phía trên rốt cuộc từ tuyên truyền cùng trò chơi khái niệm phía trên tới nói m á i nẹ cờ dạp mang cho kinh ngạc của của bọn hắn nhiều lắm dạng n à y một trò chơi đ ế tột cùng làm ánh lưới lớn hơn trò chơi bản thân vẫn là dương thần thật sự có làm ra một cái thậm chí có thể nói là mở ra một cái trò chơi suy di tồn tại vô số người muốn biết điểm này mà tại cá mập tv bình đài chân hút trực tiếp trong phòng nhanh đến trần h ú c trực tiếp thời gian một đoàn người xem đã sớm đi vào trực tiếp ở giữa chợ ở trong mà tại cái này h ắ t màn hình giai đoạn bọn hắn cũng tại nhau nhau trò chuyện lời nói bảo hôm nay h ú c ca hẳn là trực tiếp mãi n ẹ cờ g i ạ p a khẳng định a đây đều là kẹp lấy mãi n ẹ cờ g i ạ p thượng tuyến thời gian điểm tới trò chơi này trước đó nhìn video thời điểm cảm giác thật mẹ nó n g ư bức cũng không biết chơi là thế nào kỳ thật ta vẫn là càng muốn hơn nhìn ngọn đồi câm nặng tại mưa đạn trò chuyện thời điểm trần h ú c trực tiếp rốt cục mở ra ngay tại ghi vào mãi mẹ cờ rạp giao diện ngồi trước máy vi tính trần húc nhìn xem m á y nẹ cờ d ạ p vui giao diện cũng là có một chút điểm hiếu kỳ cái này một trò chơi hình tượng bởi vì cần trực tiếp nguyên nhân máy vi tính máy chủ trên cơ bản đều là đỉnh tiêm phố i trí hắn là trực tiếp từ tinh vần trò chơi h o ặ c phỉ c ả n web sai đem hd chất liệu bao xuống trở cùng hoàn cảnh chỉ riêng hiệu những này miếng vá bao xuống trở lắp đặt tốt lắm hoa chất cùng nguyên bản so ra hay là vô cùng có rõ ràng tiến bộ khoảng cách gần quan sát lời nói cùng ba a trò chơi cái c h ủ loại kia hình tượng hiển nhiên là không cách nào sánh được nhưng nếu như là một c ậ thị cự ly sa đem kính mắt hai xuống sau đó hơi híp mắt lại một chút h o c hình tượng này, cũng không tệ lắm nha cùng mưa đạn thổi b ứ c vài câu về sau trần húc liền đem sự chú ý của mình phóng tới trò chơi phía trên tới căn cứ tinh vân trò chơi chính phủ thông cáo trước mắt chính thức nhiều người hình thức còn không có giải tỏa chỉ ủng hộ hào hữu cùng hào hữu tư nhân chiếm cứ hình thức mà lại trần húc cũng không có tính toán lập tức liền đi nhiều người hình thức bên trong dung o ạ n mà là trước chơi một chút một mình hình thức nội dung nhìn xem trò chơi này đến cùng có hay không tại buổi họp báo trên nhìn thấy như vậy có ý tứ trò chơi không có cái gì bóp người tiền hạng chỉ cung cấp người chơi lựa chọn một cái nam nữ về phần trang phục phối hợp cái đồ chơi này trong trò chơi tự nhiên không phải là không có nhưng phải dựa vào các người chơi sử dụng trong trò chơi tiền tệ ở trong game tiến hành đ ổ i thành hoặc là mua sắm tương ứng hạ mỹ bộ đồ chơi đến thu hoạch chẳng qua trước mắt dương thần còn không có gia nhập đến trong trò chơi đi rốt cuộc đồ chơi loại vật này còn phải là một m chút thị trường nghiên cứu cũng phải nhìn xem các người chơi đối mại nhẹ cờ giặc hoan g nên trình độ hai cái hình thức sinh tồn hình thức hẳn là loại kia bình thường hình thức sáng tạo hình thức hẳn là loại kia có thể kiến tạo công trình kiến trúc hình thức đi tiến vào một mình trò chơi thời điểm nhảy ra ngoài hai cái tuyển hạng mặc dù còn không có nhìn hình thức giới thiệu bất quá chỉ từ trước đó buổi họp báo trên lộ ra nội dung còn có cái này hình thức dan trần húc đại khái cũng có thể đoán được một chút tự mình một người chơi hắn ngược lại là càng muốn hơn lựa chọn sáng tạo hình thức đến xem trò chơi này là thế nào chơi nhưng là dù sao cũng là trực tiếp cho nên trần húc vẫn là lựa chọn sinh tồn tồn hình thức kiểm tra ngài lần đầu tiến vào sinh tồn hình thức xin hỏi ngài có phải không cần muốn hiểu một chút tại cái này không biết trên thế giới sống sót kiến thức căn bản đâu trò chơi hình tượng không có hiện ra một cái k h u n g c h á t xuất hiện trước mặt trần húc mỗi vị người chơi lần thứ nhất tiến vào mạo hiểm hình thức bên trong đều sẽ xuất hiện cái trò chơi này tuân thủ chỉ dẫn mục đích chủ yếu liền là giao cho các người chơi một chút cơ sở thao tác Còn có tuy r trò o n nến g thử, tỉ vật chơi cơ sở thử, như, như i sở l ệ l nói h thế thu nào như lại quát vật mại nẹ cờ giặc là một cái phi thường tự do sản b ộ t trò chơi nhưng cũng không có nghĩa là nó không cần một tân thủ chỉ dẫn không cần như là một chút game điện thoại h o ặ c game đ ồ n g dạng động một tí dài đến nửa giờ hận không thể n ó toàn bộ hành trình cho người thao tác tân thủ chỉ dẫn nhưng chí ít cũng phải để các người chơi minh bạch mại nẹ cờ giặc bên trong cơ sở thao tác là thế nào tỉ như trong túi beo lưng sử dụng gỗ tại hợp thành cột bên trong làm ra một cái bản làm việc sau đó lại dùng bản làm việc làm ra tương ứng công cụ cùng đạo cụ những này cần thiết cơ sở vẫn là đến làm cho các người chơi biết đến làm một cái xa lạ trò chơi trần húc chọn lọc tự nhiên tiếp nhận tân thủ giáo trình điểm kích xác định nút bấm về sau nương theo lấy một trận vui sướng âm nhạc trong trò chơi hình tượng biểu hiện ra từ dưới chân của hắn hướng phía bốn phía các loại chất liệu khối lập phương chậm rãi lan tràn ra loại này nhìn có chút khoa huyễn hình tượng chủ yếu cũng là bởi vì hắn hổ cứng đang học lấy trong trò chơi lập tức tạo ra hình dạng mặt đất số liệu nhìn thoáng qua bốn phía hãn tựa hồ là đang một mảnh giường dẫn cổng mà phía sau là một mảnh liên miên gò núi đồng thời tại nhân vật chính phía dưới là một loạt c h ố n g không thanh vật phẩm mà tại thanh vật phẩm phía trên đây là có một đầu lục sắt cùng loại thanh điểm kinh nghiệm đồ vật mà tại thanh điểm kinh nghiệm phía trên thì là đại biểu cho hp tinh tinh cùng đùi gà đồ ăn đồ tiêu muốn giàu trước lục cây hoặc có lẽ bây giờ n g ư ờ i nên thu hoạch được một c h ú t gỗ nhắm ngay cây tối dài theo con chuột trái khóa làm chấn h ú t còn tại quan sát trong trò chơi uy giao diện thời điểm tân thủ chỉ dẫn tiếng nhắc nhở vang lên dùng tay lục cây đây là cánh tay kỳ lân đến rèn luyện bao lâu thời gian a nhìn xem nhắc nhở khống chế trong trò chơi tên là sở ti vở nhân vật chính đi tới một cái cây bên cạnh trấn h ú c trong nội tâm nhà ránh tay phải càng không ngừng vừa đi vừa về lộ t động đồng thời trong trò chơi bị lộ t động cái k i a khối lập phương cũng rất nhanh hiện ra hình lưỡi vết rách sau đó đột nhiên phá thoái rơi là tà trên đất biến thành rất nhỏ khối lập phương khống chế nhân vật ở phía trên đi xuống sau đó cái k i a khối vông nhỏ liền tiến vào đến trong túi đ e o lưng của hắn mặt mà phía dưới thanh vật phẩm bên trong cũng tự động xuất hiện một cái gỗ biểu đồ tiền hạng chương ba trăm chín mươi mốt dạng này à còn có thể thanh vật phẩm bên trong tạo bàn làm việc sau đó dùng bàn làm việc tạo những công cụ này nhìn xem mình thành công móc xuống cây ở giữa một khối gỗ sau hệ thống xuất hiện nhắc nhở trần húc không sai biệt lắm có chút minh bạch trò chơi này cơ sở buổi họp báo trình diễn bày ra mãi nẹ cờ g i ặ p bên trong một vài thứ đại khái cũng phải cần dùng công việc này đài đến tiến hành chế tạo sau đó kiến trúc cũng làm móc ra cái này vật liệu để xây dựng đem thanh vật phẩm bên trong gỗ cầm ở trong tay nhìn trên mặt đất xuất hiện hình lập phương h ư ảnh trần húc bừng tỉnh đại nộ nhẹ gật đầu dựa theo tân thủ nhắc nhở bên trong chỉ dẫn rất nhanh trần húc liền dùng lột da gỗ làm ra một cái bàn làm việc đồng thời dùng bàn làm việc làm ra một thanh mục dịu cùng gỗ bản th mà trong trò chơi dẫn đến n trần húc vẫn tại là một m cái vất vả cần cù đào đất công hắn muốn trước lúc trời tối cho mình kiến tạo một cái ấm áp ổ nhỏ về phần tại sao không chặt cùng đào tàn g đá chủ yếu là trần húc phân biệt thử một cái sau đó phát hiện vẫn là đào đất hiệu suất càng cao một chút đừng kéo nhiều như vậy con con quân quấn, quấn thị giác hướng dưới đúng quần mặt xem xét sau đó móc ra tay liền là đảo tốc độ này cần phải so lột gỗ cùng đảo tảng đá tốc độ muốn nhanh hơn cái thứ nhất nhà trước đem liền một chút dùng bùn đất dựng liền tốt về sau tại đội gỗ cùng tảng đá tạo nhà tốt trần húc trong nội tâm nghĩ đến sau đó hắn nhìn xem trong túi đ e o lưng hơn một trăm cái miếng đất trên mặt lộ ra phi thường mong đợi tiêu dung góp đủ hai trăm cái liền tìm một cái tốt một chút vị trí tạo một cái ấm áp ổ nhỏ nhìn xem không ngừng lên cao miếng đất số lượng trần húc cười đặc biệt vui vẻ cho dù cho tới bây giờ hắn còn cũng chỉ là đả nhưng so với trần húc tại vui vẻ đào đất xem trực tiếp khán giả lại chú ý tới một chút không giống địa phương ha ha húc ca hắn không phát hiện hắn độ đói đang không ngừng hạ xuống sao l i ê n một cái đùi gà mất máu mất máu ha ha bắt đầu mất máu muốn bị chết đói lạc ha ha húc ca muốn bị chết đói luôn uống húc ca bắt đầu luôn uống thật là sợ ha ha nhìn xem trong trò chơi trần húc biểu hiện trực tiếp ở giữa bên trong một đám mưa đạn cười n ở hoa mà l i ê n như là mưa đạn nói đồng dạng trong trò chơi trần húc bắt đầu luôn uống đ á m chìm trong trò chơi đào đất bên trong trấn h ú c căn bản không có ý thức được độ đói hạ xuống hoặc là nói hắn căn bản là đem độ đói chuyện này quên mất mà giờ này khắp này trông thấy h á v hạ xuống tình huống cả người hắn đều hoàng lên đồ ăn xong xong ta cái này đào như thế lớn một cái hố còn phải dựng cái thang leo đi lên cái này từ chỗ nào tìm đồ ăn đi a nhìn xem mình nhân vật tốc độ đều trở nên chậm cùng không ngừng hạ xuống hát v trấn h ú c cả người đều có một chút tuyệt vọng mặc dù có chút tuyệt vọng nhưng trần hút hắn còn không hề từ bỏ hắn cảm thấy mình có lẽ còn là có thể cứu rút một chút bất quá rất nhanh trần húc liền phát hiện một điểm hp của hắn còn thừa lại một trái tim thời điểm vờ ơ ý mà không tại mất máu mặc dù hành động tốc độ hay là vô cùng chậm tại trần húc ngoài ý muốn thời điểm một cái nhắc nhở và b ú t nhảy ra ngoài người là sát cơm là thép không ăn một bữa đói hoảng người gặp thời khắc để bụng của mình lấp đầy mới được khó khăn hình thức hạ tướng sẽ chết đói chỉ có khó khăn độ khó mới có thể bị chết đói đơn giản độ khó sẽ không bị chết đói vậy mình hoảng cái gì nhìn xem hệ thống nhắc nhở trần húc lập tức bừng tỉnh đại ngộ sau đó hắn nhìn thoáng qua mình trực tiếp ở giữa tất cả đều là một mảnh tiếng kêu rên cảm khái hắn làm sao không bị chết đói mưa đạn. ha ha chết đói cực kỳ đáng tiếc ta liền là không đói chết ta đã không đói chết ta vậy ta vội cái gì đi tiếp tục đào đất lập tức liền có thể góp đủ hai trăm cái tạo phòng ố p hôm nay đều đã đen à. trần húc cảm khái sau đó thận trọng nhảy lên mặt đất còn có người nguyền rủa ta rơi xuống n g ã chết thật coi ta không biết rơi xuống sẽ có thương t ổ n à, ta cũng không có ngốc như vậy trần húc nhìn xem trực tiếp ở giữa mưa đạn bất quá ngay tại hắn thổi như bức thời điểm đột nhiên màn hình run đ ố n g đột nhiên biến mất một nửa phía trước một cái cầm cung tiễn khô lâu tiểu binh đang theo lấy hắn xa kích còn bên cạnh còn có mấy cái cầm khô lâu kiếm binh sĩ c ù n g g i ữ t ậ n đáng sợ nhện hướng phía hắn đi tới đêm tối hoàn cảnh dưới cho dù là pit sẽ khối lập phương hòa phòng nhưng vẫn để hắn run một cái ngoa tạo làm sao ban đêm sẽ c ẩ y quái ban ngày nơi này còn không có t r ầ n h ú c cả người đều kinh ngạc đây chính là sinh tồn hình thức sao đến ban đêm nguy cơ từ phía chạy đây là t r ầ n h ú c phản ứng đầu tiên nhưng trong nháy mắt cái này quyết sách liền bị hắn bắt bỏ không nói đến đối phương có một cái viễn trình cung tiến thủ chỉ là hắn độ đói là số không tốc độ này cũng không chạy nổi người khác ca về phản kháng nào đâu nhiều như vậy quái hắn liền nửa cái tâm máu bằng cái gì đánh nhưng hắn dù sao cũng là có cái gì ngay tại như thế một nháy mắt trần húc liền nghĩ đến một cái đối sách quả quyết thị rác h ư ớ n g xuống đ à o hố trong tay có gỗ công cụ đ à o hố tốc độ so tay không đào tốc độ muốn nhanh hơn một nháy mắt trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố nhỏ trần húc trực tiếp dứt vào sau đó trần húc trực tiếp xuất ra một cái miếng đất đem đỉnh đầu cho phong bế nhìn thấy sao cái gì gọi là phản ứng cái gì gọi là s á c l ư c cái gì gọi là tùy cơ ứng biến thật không thổi như bức ta làm dẫn chương trình trước đó là quân sư cũng liền ta không sinh ở cái gì tam quốc thời điểm bằng không nào có cái gì chu du t ư mạng ý ra cắt lượng bọn hắn những người này sự t ì n h t r ấ n húc một mặt đắc y đi theo mưa đạn thổi ngư bức ai u cái đồ chơi này cũng không biết phải làm sao bao đuốc cái này đen nhánh tê dại sơn một mảnh t r ấ n húc nhìn xem đen kịt một màu màn hình vô vô miệng cái đồ chơi này trực tiếp cũng không thể cho người xem lão nhìn hắt màn hình a nhưng lên trên đi cái này ai biết phía trên quái vật có thể hay không đi hắn liền nửa viên tâm đụng không sẽ chết sao ta nói với các ngươi biết cái gì gọi là minh tu sạn đạo ám độ trần thương sao ai ngươi đừng quản cái này thành ngữ dùng đúng hay không minh bạch tí kia là được rồi phía trên ta không thể đi ta đào địa đạo hướng xuống mặt đảo sau đó tuyển một cái phương hướng không ngừng đảo sau đó lại lên trên đảo mấy cái ban ngày lại đi ra cái này kêu cái gì cái này gọi chiến lược chuyển di đen thui một mảnh cũng không có cách nào quan sát t r u n g quanh t r ầ n húc đem đầu hướng xuống mặt rủ xuống sau đó liền bắt đầu đảo chờ một chút đang chọn cái phương hướng đảo một khoảng cách lại đảo đi lên chứ sao mà tại t r ầ n húc trực tiếp ở giữa bên trong người xem thì đều đã bị t r ầ n húc cái này tao thao tác cho cả kinh nói từng đầu mưa đạn cả nhìn đều nhìn không đến ai ta nói với các ngươi mặc dù trò chơi này mới ra ngoài nhưng ta cũng chơi hiểu rõ một chút đồ vật trò chơi này dùng dương tổng tới nói liền là tự do khảo nghiệm các người chơi sáng ý cùng tưởng tượng các người nói tình huống lúc đó ai ấn tượng đầu tiên đều là chạy lại không tốt liền là cùng quái vật l i ề u mạng có mấy cái có thể nghĩ đến đ ả o hố t r â n húc một bên án lấy con chuột trái khóa hướng xuống đ ả o một bên cùng mưa đạn tội ngưỡng bức lui một vá bước cho dù có người nghĩ đến đ ả o hố đó cũng là đần độn trở lấy ai có thể nghĩ tới ta một mực hướng xuống đ ả o lòng đất này an toàn a vì cái gì chỗ tránh nạn những vật này đều xây trong lòng đất an toàn a người nói cái này đào cái hố nhỏ sau đó liền bắt đầu tìm phương hướng chuyện gì cái này vạn nhất ngưỡng ngốc địa phương độ cao so với mặt biển tương đối cao đâu cái này đào ra cái lớn đất bằng đây không phải đưa thị tan sao ta liền hướng hạ đ ả o đào hắn cái trăm tám mươi mét sâu ta không sợ thổi như bức trần h ú t cái cuối cùng mệt mỏi chứ còn không có phun r a miệng chỉ gặp trong trò chơi hắc cá một m mảnh đột nhiên bị ánh lửa chiếu sáng cùng loại một cái đại hắc ốc phía dưới chạy xuôi nham tương mà vách tường hai bên thì là các loại cùng loại kim c ư ơ n g hòn đá màu đen cùng hoàng kim trong đó còn có không ít đỏ thạch v â phần hắn đúng lúc từ trên trời rứt xuống nham tương bên trong đi người chết nhìn màn ảnh bên trong màu trắng đen hình tượng cùng ba chữ、to. bầu không khí đột nhiên n g ừ n g kết lại cái này mẹ nó dưới mặt đất làm sao có một đoạn là t r ố n g không chương ba trăm chín mươi hai như thế nào là t r ố n g không cái này dưới đất làm sao còn có một khối lớn là t r ố n g không còn có nham tương lấy lại tinh thần t r ầ n húc kêu la lên loại cảm giác này thật sự là quá tệ hắn vừa mới bắt đầu trang b ư ớ c sau đó một cái miệng rộng tử liền quất tới một mực hướng dưới mặt đất đào hố có khả năng sẽ đào ra nham tương cùng rơi xuống n g ã chết khả năng này hắn là tuyệt đối không ngờ rằng trong ý nghĩ của hắn hắn lần đầu tiên tử vong có thể là sẽ bị quái vật giết chết liền như là trước đó leo lên lục địa thời điểm kém chút bị rết đồng、dạng. cũng nghĩ qua mình lại bởi vì trong trò chơi một chút nguyên tố khác dẫn đến mình lần thứ nhất tử vong đương nhiên ngã chết cũng là tại tưởng tượng của hắn ở trong nhưng hắn trong tưởng tượng ngã chết cùng cái này ngã chết hoàn toàn không giống A. hắn trong tưởng tượng ngã chết hẳn là mình dựng một cái rất cao kiến trúc sau đó không cẩn thận từ phía trên ngã xuống đem mình ngã chết mà không phải hướng phía dưới mặt đất đào hố sau đó đào rông đem mình cho ngã chết a so với có chút im lặng thậm chí còn tuyệt vọng chân hút trực tiếp ở giữa bên trong người xem đã cười đến sắp không được trước đó trần hút đào hố đem mình chôn thao tác đã đủ để bọn hắn cảm thấy buồn cười mà bây giờ cái này hướng dưới nền đất đào hố. sau đó đào lấy đào lấy đem mình cho ngã chết thao tác quả thực thật sự là quá có tiết mục hiệu quả c ư ờ i chết ta rồi hướng dưới mặt đất đào lại còn sẽ đem mình ngã chết đỏ thạch hoàng kim bảo thạch còn có than đá cùng một đống lớn tài nguyên phong phú khoáng thạch từ trình độ nào đó tới nói húc ca vận khí thật cực kỳ tốt cái này phát ra vừa mới đi nhìn một chút m á i nẹ c ờ dạp vật liệu đơn đây là dưới mặt đất khu mỏ quạng hùng có rất nhiều chân quý khoáng thạch bất quá vấn đề tới húc ca có thể phát hiện cái này một mảnh khu mỏ q ạ n vận khí sắc thực cực kỳ tốt nhưng đợi một chút phục sinh đâu ha húc ca khả năng còn không biết đợi chút nữa hắn phải đối mặt là cái gì sao? đau lòng h ú c ca liên quan tới chính mình trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn trần húc một mực là tại dùng phó màn hình vụn trộm nhìn đối với đầy màn hình cười trên nỗi đau của người khác mưa đạn trần húc cũng không có ra ngoài ý định rốt cuộc hắn vừa mới ở trong game tao nộ hoàn toàn chính xác rất có tiết mục hiệu quả nhưng trong màn đạn mặt một đống lớn đau lòng hắn đồng tình hắn mưa đạn là có ý gì nhìn xem một mảng lớn mưa đạn ngồi trước máy vi tính trần húc đột nhiên sinh khí lên một tia cảm giác xấu điểm xuống phục sinh n ú ớ c ấm nhìn xem khôi phục sắc thái trò chơi hình tượng hiện tại đã là ban ngày trời xanh mây trắng còn có một vùng biện rộng vô cùng vô cùng mỹ l nhưng là t r ầ n húc lại một chút xíu thưởng thức tâm tình cũng không có há hốc mồm t r ầ n húc nhìn màn ảnh trung tâm nhảy ra nhắc nhở cùng thanh trang bị cùng trong túi đeo l ư n g rông tuyết cả người đều làm mộng ngay ở cái thế giới này lần thứ nhất gặp phải bất chắc nếu như trên người có quý giá vật phẩm có thể chứa đựng đến nhà kho trong giường mà khác nếu như tại năm phút bên trong tiến về tử vong địa điểm có lẽ còn có thể vãn hồi tổn thất ý tứ phi thường chân thực tôi h một cái người chơi một cái mạng chết vật phẩm rơi sạch ánh sáng mình nào nửa ngày thổ mất giáo mà lại mấu chốt là hắn chết địa phương là một mảnh lớn khu mỏ cảng a cái đồ chơi này cho mình đổi cái địa phương Hắn nào biết đầu ư tiên cơ sở vật liệu vẫn là nên dùng để chế tạo công cụ đài sau đó làm công cụ sản xuất có thể đề cao mạnh hiệu suất của mình tiếp theo mình đến tìm một chút đồ ăn dùng để bổ sung mình đồ đói mặc dù nói không phải khó khăn hình thức không đói chết mình nhưng lại sẽ giảm xuống tốc độ của mình mà lại sẽ đói chỉ còn một cái máu tâm mà tử vong sau trên người vật liệu lại sẽ toàn bộ bạo chết cái này liền nghiêm trọng hơn có cái phòng ốc của mình cũng là vô cùng trọng yếu nhìn mưa đạn nói trên giường ngủ một giấc tựa hồ có thể trực tiếp tương giả m u ộ n biến thành ban này g bất quá giường làm sao làm tính toán mặc kệ trước tạo phòng ở trong nội tâm cho hành động của mình làm ra một bộ quy hoạch rất nhanh trần húc liền bắt đầu mới mạo hiểm đ ố n cây đào đất nhặt quả táo sau đó tạo phòng ở nửa giờ sau trên thân mang theo hơn một trăm cái bùn đất trấn húc lựa chọn tại bờ biển trên bờ cắt xây một cái cảnh b i ể n phòng trong hiện thực cảnh b i ể n phòng mua không nổi còn không cho phép hắn ở trong game tạo một cái sao mọi người cũng đừng nghĩ đến ta làm ra cái gì kinh tế hai tục kiến trúc rốt cuộc ta bản sự mọi người đều biết video bên trong loại kia theo đờ sv ề s ở cài dìm hẹo gần quy mô ta khẳng định là kiến tạo không nổi mà lại trong tay chúng ta cũng liền gấu cùng bùn đất hai loại tài liệu đẹp mắt biệt thự lớn cũng kiến tạo không nổi chúng ta liền làm một cái giản dị xây cất đi phổ thông nhà gỗ nhỏ tràn đầy điện viên khí tức cái c h ủ loại kia tiến vào kiến tạo khâu Trần Húc đ một, một, ổn ổn, cắt cắt một, một bên đào hố a nhận m trần húc một bên cùng mưa đạn thổi mũi bức căn cứ trên người vật liệu số lượng rất nhanh trần húc liền dọn dẹp ra một cái lớn lập phương cái hố t r u n g quanh là bày bùn đất chúng ta bày hai tầng càng kiên cố ở giữa mặt đất chúng ta dùng gỗ gỗ thật sàn nhà liền l ạ như thế xa xỉ phòng này khẳng định là muốn cửa sổ bằng không không chỉ riêng mà lại kín gió a bất quá ta tạm thời không biết cửa sổ phối phương cũng không biết pha lê phối phương trước hết làm cái động đằng sau bổ tốt cái này đỉnh giai đoạn trước chúng ta liền xây cái đỉnh bằng không cần phức tạp như vậy rốt cuộc điều kiện có hạn t r ầ n h ú c một bên cùng trong màn đạn mặt có nói chuyện không nói chuyện trò chuyện một bên dùng các khối làm bàn đạp leo lên phòng ở trên đỉnh một chút xíu bày biện miếng đất cùng gỗ tu phòng ở nói ra dáng bất quá chờ chấn hút từ phòng ở trên này xuống chuyên môn đứng ở xa một chút vị trí nhìn xem phòng ốc của mình hắn đột nhiên có chút trầm mặc cái đồ chơi này cùng trong tưởng tượng khác biệt giống như có bé tẹo như vậy a tại trong đầu của hắn phòng này có lẽ không xinh đẹp nhưng hẳn là coi như có thể nhìn nhưng trước mắt cái này một đống đồ chơi là cái gì đen thui một cái hình lập phương có thể dung nạp một cái tiểu nhân thông qua cái gọi là môn sau đó bên cạnh trên vách tường còn có một cái hố cái đồ chơi này thấy thế nào làm sao giống như là một cái ngục giam a so với chân húc trầm mặc hắn trực tiếp thời gian n g ư i xem thì là đã cười lên rồi Không chương ó so s á n liền không h có t ba trăm chín mươi ba người chết rồi đây là xây cái ngục giam sao tạo thời điểm chững chạc đàng hoàng thành phẩm xem xét đó là cái cái quỷ gì có thể xấu đến dạng này cũng coi là thiên phú dị bầm mời hỏi nơi này là cá mập tv bảy mươi mốt số bốn trăm mười lăm ngục giam sao nhìn xem từng dãy thổi qua mưa đạn ngồi tại máy tính trước mặt trần húc mặt mò đỏ hửng cho dù lúc trước hắn sớm cho mình bậc thang d ư ớ i biểu thị mình xây nhà sẽ không xinh đẹp nhưng cái này mẹ nó cũng quá xấu đi đừng hoa n g hốt ta nhìn một chút công l ự c đi không phải có kiến tạo biểu sao cái cửa này còn có cửa sổ cùng pha lê ta đều còn sẽ không làm cái này sao có thể tạo ra xinh đẹp phòng ở đâu đừng hoa n g hốt ta ngắm trộm một chút công l ự c nhìn xem trực tiếp thời gian mặt cười điên rồi người xem điên cồn phát ra mưa đạn trần húc cũng là có chút điểm xấu hổ bất quá một lần nữa đem lực chú ý phóng tới trong trò chơi phòng tối về sau hắn đột nhiên phát hiện tựa hồ cái này còn có thể cứ nếu là mở một đại môn sau đó xây dựng thêm một chút phối hợp pha lê cùng trang trí vật sửa chữa một chút trình thể hình dáng trên nóc nhà dựng một cái tầng cao nhất đóng cảm giác này còn rất xinh đẹp à. nhìn lên trước mặt n g ụ c giam phòng trần húc so sánh một chút mình não bổ ra kiến trúc quả nhiên vấn đề lớn nhất không phải là kỹ thuật của mình mà là trong tay không có thích hợp vật liệu chỉ cần hắn giải quyết vật liệu không nói bao nhiêu xinh đẹp hào chạch một cái bình thường căn phòng có lẽ còn là có thể dễ như t r ở bàn tay a tiến vào trong phòng sau đó trần húc đem trò chơi thu nhỏ lại mở nước bạn trong đám nhân viên quản lý vm gửi tới một cái kết nối đây là mãi nẹ cờ g i ả hợp thành biệu cái đồ chơi này có thể hợp thành đồ vật nhiều như vậy nhìn xem hợp thành trong ngoài một đống lớn đồ vật t r â n h ú c có chút hậu cái này cần nhớ bao lâu thời gian mới có thể đem những vật này toàn bộ nhớ kỹ tại t r â n h ú c dạng này người chơi còn tại đối mại nẹ cờ d i ặ c một chút xíu tìm tòi thời điểm tinh vân trong trò chơi dương thần thì là cùng đoàn đội khảo thí lấy liên quan tới mại nẹ cờ d i ặ c bên trong nhiều người sẽ vợ sự tình ngược lại cũng không phải là là sẽ vợ bản thân khảo thí mà là bọn hắn tại khảo thí liên quan tới a mỹ bồ đối với trong trò chơi cân bằng có phải hay không sẽ có ảnh hưởng a mỹ bồ lấy được vật phẩm gia nhập vào nhiều người hình thức bên trong cái này cũng là bọn hắn nghĩ tới một điểm. nhưng liền phải chú ý một chút cân bằng vấn đề bởi vì tại công cộng phục vụ trong cuộc chiến người chơi là cần mình thu thập vật liệu sau đó tiến hành dựng xây nhà kiến trúc nhưng nếu như sử dụng amibu k ê u người chơi không phải liền là không cần thu thập tài liệu công khai thức x ậ vợ bên trong người chơi mua amibu không thể trực tiếp đem kiến trúc cho tạo ra đến cái này có một ít ảnh hưởng thăng bằng mà lại ảnh hưởng trình độ còn vô cùng lớn dương thần nhữ mày nhìn xem những người khác vừa mới bắt đầu thu thập kiến tạo nhà tài liệu nhưng hắn đã tạo ra được một cái rẻ xì、si、đẹn l vượt cục cảnh sát không khỏi nhữ mày cái này thì tương đương với để người chơi trực tiếp nhảy qua căn cứ phong ốc kiến tạo giai đoạn thoạt nhìn không có trị số ảnh hưởng nhưng cũng tuyệt đối là ảnh hưởng cân bằng thế nhưng là loại này thưởng thức đồ vật đến làm cho người chơi mua sau cho lấy ra a bằng không không phải không có tác dụng gì bên cạnh về sau gia nhập vào đoàn đội bên trong vương diệp cũng là đưa ra mình một chút ý kiến nay t r ù n g loại giống như tăng giá trị tài sản phục vụ người chơi mua sắm không phải liền là muốn khoe khoang sao n g ư ờ i không cho người chơi khoe khoang vậy làm sao bán luôn không khả năng liền là đơn thuần bán tay xử lý à mị bổ đồ chơi đi công hội kiến trúc cỡ lớn như thed sờ cải dìm bên trong h i ệ gần hai tờ r ù n những kiến trúc này thực tế á mỹ bù tay xử lý giá tiền là sợ mặt mà phổ thông một thứ gì biệt thự những này giá cả thì là hơi tiện nghi không ít công khai sẽ vỡ bên trong ngoại trừ sinh tồn hình thức không cho tổ đội bình thường s à n bột hình thức bên trong có thể để người chơi sáng tạo c ô n g hội những này á mỹ b ù nội dung có thể cho người chơi một cái cỡ lớn b ả n vẽ sau đó tại một phiến khu vực thả ra một cái hư ảnh hình chiếu cần để cho c ô n g hội bên trong các người chơi mình thu thập vật liệu tự mình dựng đồng dạng hoàn thành dựng sau cái này cỡ lớn kiến trúc độ bền sẽ kết hợp thành chính thể nghĩ muốn hủy diệt nhất định phải đem tất cả bền bị đánh hụt dương thần nghĩ tới điều gì mang trên mặt tiếu dung nói công hộ i chiến n g h e dương thần hình dung bên cạnh vương diệp lập tức phản ứng lại đừng l à o nghĩ đến đánh trận liền không cho phép các người chơi ở trong game hòa bình h ữ u ái cộng đồng phát triển khoa học kỹ thuật đi hướng tương lai sao dương thần ngang vương diệp một chút sau đó người chơi tư nhân chiến cuộc có thể đối ngoại mở ra đồng thời tư nhân chiến cuộc người chơi có được tuyệt đối quyền hạn thì tương đương với sệ vợ chủ nhân có thể cho người chơi các loại quyền hạn bất quá sệ vợ phương diện phải là p h p loại kia bằng không chúng ta gánh chịu không ở mà tại tư nhân trong cuộc chiến mua sắm ạ mị bồ đem không có hạn chế có thể trực tiếp ki dương thần hướng phía vương diệp nói nói với vương diệp một chút nhiều người hình thức phương diện còn cần cải tiến điểm dương thần liền làm cho cả đoàn đội vất vả một chút đem nhiều người hình thức từng cái công năng khảo nghiệm lại một lần sau đó thượng t u ế n nhiều người hình thức sau đó dương thần cũng là hiểu rõ một chút liên quan tới mãi nẹ cờ d ạ p tương quan số liệu lượng tiêu thụ phương diện cũng không cần quan tâm kỹ c ả g bởi vì phương diện giá tiền nguyên nhân trước mắt mãi nẹ cờ d ạ p lượng tiêu thụ đã phá ba trăm vạn mà lại còn đang không ngừng gia tăng bất quá căn cứ thành tựu đại số liệu biểu hiện tựa hô tuyệt đại đa số người chơi tại một mình hình thức bên trong còn đang tìm tòi trò chơi này đối với cái này dương thần cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mặc dù ở trong game dương thần tăng lên rất nhiều tân thủ giáo trình thậm chí còn làm một chút công lược tỉ như hợp thành biểu những này bỏ vào trên mạng nhưng muốn chân chính đại khái minh bạch một chút mãi nẹ cờ dạp là thế nào chơi đây là muốn một đoạn thời gian ngắn dương tổng mỹ thuật bên này đã hoàn thành tại dương thần thống kê tương quan số liệu hiểu do mãi nẹ cờ dạp tình huống thời điểm mỹ thuật bên kia trần su cho dương thần phát cái tin tức. Nhận được tin tức về sau dương thần chuyển cái n g o t đến bộ mỹ thuật bên kia trần su công vị bên cạnh dương tổng người muốn a lép nhân vật còn có lệ ông cùng s đà đều đã hoàn thành trần s u đem máy tính trước mặt xây mô hình biểu hiện ra cho dương thần nhìn khối lập phương ít xây mô hình cùng nguyên bản khẳng định là ngày đêm khác biệt bất quá nhận ra độ cũng phi thường cao mà lại vì phù hợp mái nẹ cờ giặc hòa phong trần s u các nàng còn cố ý làm một chút phim hoạt hình hóa không sai dương thần k h ẽ gật đầu một cái a bị bù cái gì chỉ riêng bán nhà cửa bán cỡ lớn kiến trúc vậy cũng phải mấy trăm hơn một ngàn a cái này thì tương đương với là một cái bình thường vui mừng xếp gỗ cái này người chơi bình thường sao có thể mua được mua không nổi làm sao có thể thể nghiệm đến vui mừng xếp gỗ lắp lên cùng trò chơi kết hợp lại vui vẻ chương o ba trăm chín mươi bốn theo mãi nẹ cờ giáp đem bán không ít tiến vào trong trò chơi người chơi đều gặp phải t h ấ n hút đồng dạng vấn đề rõ ràng dương thần tại buổi họp báo trên chỗ biểu diễn ra kiến trúc xinh đẹp như vậy vì cái gì đến trong tay của bọn hắn liền thành cái này một bộ dáng có từ h h ể n đây vượt qua ban ngày đào quáng ban đêm đi ngủ tỉnh ngủ tiếp tục đào quáng sinh hoạt bất quá người tài ba cho tới bây giờ liền là không thiếu theo mãi mẹ cờ giạp thượng tuyến mấy ngày mặc dù như là trước đó biểu hiện ra hiệu gần còn có cục cảnh sát loại này cỡ lớn kiến trúc khẳng định còn không người có thể làm ra được nhưng một chút phổ thông hào c h ạ c h cùng trang viên đã có một ít người chơi trò l ộ ra đồng thời trên chuyển đến các lớn video trên website mặc dù nói cũng không phải là sinh tồn hình thức mà là tài nguyên vô hạn sáng tạo hình thức nhưng cũng đầy đủ để đại bộ phận người chơi sợ hai than đồng thời sinh ra một loại thật sâu hoài nghi đồng dạng một trò chơi vì cái gì người khác cùng mình kém như thế lớn cá mập tv bên trong mở ra trực tiếp trần húc cũng không có tại mãi mẹ cờ giáp bên trong tiến hành mình đào quán cùng ngục giam cải tạo đại kế mà là treo trực tiếp nhìn xem mãi mãi cờ giáp video、IU. phòng này còn có thể làm như thế cái này nữ bức ai ra bọn này bê tại làm video tác giả trước là làm kiến trúc sư a phòng này xinh đẹp trực tiếp thời gian mặt nhìn xem trong video cái này đến cái khác xinh đẹp phòng ở trần húc không ngừng phát ra tiếng than thở của mình bất quá trần húc là tán thưởng nhưng ở hắn trực tiếp ở giữa bên trong người xem phát ra mưa đạn thì liền là các loại âm dương quái khí c ư ờ i chết rồi húc ca đây là không muốn ở ngục giam chạy tới học lập nhà rồi nhìn xem những n à y xinh đẹp căn phòng lớn ngẫm lại húc ca phòng tối cái này so sánh cũng quá cường liệt kỳ thật húc ca cùng người khác chơi chính là hai loại trò chơi Húc chơi ca gọi một i giạc, video này gọi thế giới của người hai cái chơi. tiếp giữa liền vui. nẹ những này Không có tâm bệnh, căn bản chính Nhìn bên trong mưa đạn, Trần Húc liền có chút không cờ của khác. có trực Húc có mà tâm xem mưa m là thế chút trò ở ngày này trời bị trào phúng bị người xem d i ễ u cận mặc dù nói có một chút tiết mục hiệu quả ý tứ nhưng cái này tượng đất còn có tính tình đâu hắn một cái đại lao ra mỗi ngày bị người cười đồ ăn mức cái này có thể dễ chịu sao ta nói với các ngươi đừng mỗi ngày muốn làm cái lớn tin tức chúng ta kiến tạo kỹ thuật mặc dù đồ ăn nhưng là chiếu vào người khác video ta còn chưa thể làm cái ra g á n g phòng ở sao h ú c tại trực tiếp ở giữa khe khe hử một tiếng nói vừa nói một bên hắn mở ra mại nẹ cờ rạp lưu trữ sau đó bắt đầu dựa theo trong video chọn lựa một cái tinh xảo căn phòng bắt đầu kiên thiết lựa chọn vẫn là mạo hiểm hình thức mặc dù nói sáng tạo hình thức có vô hạn tài nguyên nhưng rốt cuộc sinh tồn hình thức hắn cũng chơi mấy giờ lại bắt đầu lại từ đầu một cái mới ngăn hắn cũng có chút không nỡ lại thêm hắn nhìn chung cái kia phòng ở cũng không có dùng quá nhiều quý hiếm tài liệu liền l à phổ thông gô còn có tảng đá tổ hợp mà thôi nơi này mười hai cái gỗ sau đó phía trên sáu tầng tảng đá trên đỉnh hóa là một cái chính tam giác bộ dáng sinh tồn hình thức vật liệu có chút căng thẳng. tình một nửa tốt dựng cái phiên bản bỏ túi một vừa nhìn video trần húc một bên xây dựng phòng ở ngay từ đầu ngược lại là còn rất giống có chuyện như vậy mời nhưng theo dựng đột nhiên trần húc liền phát hiện có một chút không được bình thường cái đồ chơi này cách xa nhìn có vẻ giống như có chút không cân đối trước đó hắn dựng chính là một cái ngục giam p h o n g tối hiện tại cái này hoàn toàn chính xác có chút phòng ở dạng cửa sổ cái gì tất cả đều có nhưng nóc nhà cái kia chính tam giác phối hợp thêm sinh tồn hình thức bên trong hắn vì tiết kiệm vật liệu dựa theo tỷ lệ giảm bất thể tích khoảng cách xa thấy thế nào làm sao giống như là một cái tiểu ngôi mộ Trần hắn ú chút c trước mặt tiểu ngôi mộ cảm giác được có chút mềm mang. cái đồ chơi này nhìn xem cảm giác nhìn lên ngôi mang, này nhìn đơn giản à? Làm sao mình dựng dựng lên phòng ở luôn luôn xấu như vậy? Mưa đạn. h làm mặt tiểu rất Mưa mộ mềm xem xấu đồ sao à, vậy. ở cũng không dám nhìn khẳng định lại có một đám âm dương quái khí mưa đạn ở bên kia hết lần này tới lần khác mình còn một chút biện pháp đều không phản bác thật sự là quá khó khăn à. mang theo cảm khái t r ầ n húc liếc nhìn phó màn hình trực tiếp ở giữa mưa đạn không ngoài dự liệu là t ừ n g dây âm dương quái khí mưa đạn bất quá càng nhiều hơn là thảo luận một cái khác tin tức nhanh đi nhìn xác vách dương tổng đến trực tiếp dương tổng đến trực tiếp mãi lẹ cờ dạp giống như còn phải thông qua trực tiếp mở ra nhiều người hình thức Không chỉ là những như này à, còn giống như muốn là à, tại u y buổi ố một chút nẹ họp báo về sau a mỹ bộ liền đã mở rộng hướng thị trường chỉ bất quá lượng tiêu thụ có một chút thất bại cũng không phải thật thất bại một điểm bán không được thậm chí là lô vốn mà là không có đạt tới dương thần cùng từ d ụ n g kỳ vọng của bọn hắn đại khái là sinh hóa cầu sinh nhiệt độ s ắ c thực trượt tương đối lợi hại lại hoặc là đơn thuần tay xử lý thức a mỹ bổ đối với đại đa số người chơi mà nói cùng mua sắm tay xử lý cũng không có khác nhau quá nhiều nhóm đầu tiên sẽ ký rộ sợ a sợ đi t i n s còn có thet đờ sợ cai dìm cùng d ẽ si đẹp đệ vịu những trò chơi này a mỹ bổ tay xử lý lượng tiêu thụ lại cũng không là quá cao mà lại đồ chơi nhà máy bên kia cũng không thể làm quá nhiều hàng nếu không liền ép t ồ n kho đồng dạng họ sợ l i n bán ra thương phương diện từ bọn hắn nơi này muốn hàng cũng không nhiều Đối với, là với c á ý nghĩa n thực dụng cũng không lớn đây chính là những ngày đem cổ ạ mỹ bộ liên động lúng túng địa phương nhưng cái này cũng không hề đại biểu mãi nhẹ cờ rằng ạ mỹ bộ liên động sẽ kém mặc kệ là dương thần lại hoặc là từ dục đều cực kỳ tin tưởng điểm này mà lại m á i nẹ cờ d ạ p có thể nói là một cái già trẻ dai nghi trò chơi xếp gỗ thức trò chơi thậm chí liền ngay cả tiểu hài tử đều có thể chơi đến rất vui vẻ dc bình đài m á i nẹ cờ d ạ p giá bán là sáu mươi nguyên nhưng ngay tại khai thác di động bản m á i nẹ cờ d ạ p dương thần lại dự định đem nó miễn phí thượng tuyến đương nhiên di động bản cùng dc bản số liệu là cũng không hô thông nhưng mặc dù game điện thoại cùng dc bản số liệu cũng không liên hệ nhưng a mỹ bố lại có thể s o n g bình đài sử dụng mà lại a mỹ bố kết nối dc bình đài thì cần muốn sử dụng tự mang tín hiệu dụng cụ kết nối cắm ở usb lô cắm bên trên nhưng đem điện thoại thì có thể trực tiếp thông qua số liệu kết nối tiến hành kích hoạt những này cũng là ủng hộ người chơi có thể đem a mỹ b ù tiến hành hai tay bán ba như cái nào đó người chơi muốn một cái hai tờ dùn a mỹ b ù kiến trúc nhưng qua sau một thời gian ngắn hắn có chút ngắn cái này kiến trúc nhưng trong tay lại có chút gấp liền có thể trực tiếp đem đầu tay hai tờ dùn a mỹ b ù cho hai tay bán đi hồi máu sau đó lại mua cái những người khác hai tay hạ mỹ b ù về phần tinh vân trò chơi thua thiệt một điểm liền thua thiệt một điểm không có quan hệ người chơi có thể hưởng thụ được vui vẻ cùng hạnh phúc là được rồi chương ba trăm chín mươi lăm mình cái này nhân khí cao như vờ ơ ơ vẫn là nói đều là xem náo nhiệt dương thần nhìn xem mình trực tiếp thời gian lít nha lít nhít mưa đạn còn có đã đột phá chín chữ số số lượng tốt à bình đại cái này nhân khí tăng thêm quá phận toàn bộ trung quốc một nửa người đều đến xem hắn trực tiếp ngoa tạo đây chính là trong truyền thuyết thế giới của người khác sao k heo gần hải tờ dun còn có cái đồ chơi này là đủ ỉn pho tượng đi nếu như ta không có nhìn lầm bên kia còn có mẹ tổ ghe ở s ố l i t theo phẹn tuần phẹn bên trong đì ạ mòn độ căn cứ ngoa tạo cái đồ chơi này là trường thành đi trường thành đem tất cả kiến trúc đều vây q u a n rồi ông trời ơi cái đồ chơi này đến dựng bao lâu thời gian a dương thần trực tiếp thời gian mặt sáng tạo hình thức hạ khống chế nhân vật thăng tiên vô số tiến đến các người chơi nhìn xem dương thần trong màn hình trò chơi hình tượng cũng không khỏi đến kinh ngạc đứng trên bầu trời mặt quan sát đại địa có thể hết sức rõ ràng có thể nhìn ra trên mặt đất khu vực bị chia cắt thành mấy cái khu vực trong đó theo đờ sờ n V, s cài dìm khu vực bên trong có đủ ỉn pho tượng còn có h i ệ gần cùng hải tờ rùn mà m ẹ tổ ghẹ ở số lít h e o phẹn t u ậ n phẹn bên h i ế t h ì là có đi ả mòn độ căn cứ đây chính là thuật hữu chuyên công sao dương tổng chơi cái khác trò chơi là cái đồ ăn bức nhưng là tạo phòng ở lại là một cái đạn n h u d ư ơ n g lên đầu gối của ta dương tổng mỹ vũ dương tổng bá khí phá âm nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn ngồi tại máy tính trước mặt dương thần mặt mò đỏ hứng t r o n g thậy vào hắn đem những kiến trúc này tạo ra đến ngươi cùng hắn tại cái này nói đâu đây là hắn có thể tạo nên sao tại một mảnh các người chơi khiếp sợ cảm xúc d ư ớ i dương thần thật thà cười hai tiếng nói trong này kiến trúc lại không ngừng đổi mới đồng thời mỗi vị người chơi đều có thể tiến vào bên trong nếu như có hứng thú có thể đối chiếu cái này mô bản mình cũng kiến tạo đương nhiên còn có dễ dàng hơn chúng ta tinh vân trò chơi thương thành đã đồng bộ lên khung nhiều loại a m i b ù tại tư nhân sẽ vỡ bên trong đây đều là có thể trực tiếp thông qua a m i b ù kết nối tạo ra tới đương nhiên tại nhiều người hình thức bên trong thì là cần người chơi tự tay dựa theo bản vẽ đến thi công sử dụng thu thập được vật liệu tiến hành chế tạo dương thần vừa nói một bên mở ra camera đem đã liều dựng tốt a m i b ù biểu hiện ra cho tất cả người chơi thuận tiện còn phô bày một chút nhiều người hình thức bên trong bản vẽ là cái gì lựa chọn địa chỉ về sau một cái hư ảnh kiến trúc ra hiện ra tại đó người chơi trực tiếp đem vật liệu thuận hư ảnh kiến tạo chất đầy lên tốt Những đồ chơi này không người Những này dùng nhìn Dương Thần trực tiếp các người chơi cả người tròn váng. chơi phải chơi cho chơi gì đồ đồ đều trực cái cả trực các cả tiếp kia tiếp là làm Ả tạo. Tất ra. Mì xem Bồ ừm kỳ thật lạ mỹ bổ chỉ là tiện thể nói một chút đương nhiên hôm nay càng nhiều hơn chính là cho mọi người giới thiệu một chút nhiều người hình thức cách chơi nhìn xem đầy màn hình mưa đạn dương thần nhẹ nhàng hò khan một tiếng quả nhiên mình không thích hợp đánh quảng cáo cái này còn có chút quái ngượng ngùng mỗi cái s â y v r nhiều nhất có thể dung nạp mười nghìn tên người chơi liền như là trò chơi danh tự đồng dạng thế giới của ta Mỗi một cái thế giới trò chơi thế trò đây i cái gì kết cục, hết thể đều là làm người chơi các người quyết định. Tại tất cả người tiến hương hết thể định. nhìn chăm chú bên trong, dương thần tiến vào trong hậu dương trường đưa bên trong, trong bên trong. gì cục, các cả kết quyết tất đều đ là làm vào xem vở đều là khảo nghiệm thời điểm để lại một chút nội dung hiện tại vừa v ẫ n có thể cho các người chơi phơi bày một ít trong đó cách chơi các ngươi có thể tại cái này một phiến trong thế giới công thành đ o ạ t đất đánh cái lửa nóng tàn tạ thường thành cùng hỗn loạn chiến trường xuất hiện ở người chơi nhóm tầm mắt bên trong đương nhiên bên trong nhân vật đều là đã thiết t r í tốt lắm lở và cờ chủ yếu chỉ là cho người chơi phơi bày một ít tình huống cụ thể các ngươi cũng có thể ở trong game phát triển khoa học kỹ thuật tìm kiếm mới đại lục thậm chí phát triển hàng không vũ trụ kế hoạch phồn vinh khoa học kỹ thuật trên bên tàu một chiếc thuyền lớn hướng phía hải dương chạy tới một mảnh sa mạc bên trong một cái viết có hàng không vũ trụ hỏa tiễn châm lửa phát sạn hoặc là chỉ là đơn thuần tạo p h o n g ở trong trò chơi thế giới đến cùng đi hướng cái gì kết cục hết thể đều là quyết định bởi làm người chơi các ngươi dương thần hướng phía các người chơi nói tuyệt đối tự do đây chính là mãi nẹ cờ g ạ p tích chứa hàng nghĩa mà tất cả các người chơi thì là có chút kích động không có quy định cách chơi toàn bộ thế giới phát triển xu hướng toàn bộ coi như là người chơi bọn、hắn. đây là bất luận cái gì một trò chơi đều chưa từng có tình huống a ngoại trừ đối với a mỹ bồ đồ chơi giới thiệu cùng h ã i nẹ cờ dạp nhiều người hình thức giới thiệu trong trò chơi dương thần cũng cho các người chơi biểu diễn một chút trong đó đọ thạch khoa học kỹ thuật cách chơi đương nhiên phức tạp đồ vật dương thần là không có biểu thị nhưng cơ bản quỹ đạo xe còn có thang máy cùng chốt mở loại vật này dương thần vẫn là cho các người chơi biểu diễn một chút bất quá mặc dù biểu diễn nhưng dương thần suy nghĩ đại bộ phận phổ thông người chơi muốn hiểu rõ đọ thạch khoa học kỹ thuật cái này cách chơi đoán chừng vẫn là đến có một đoạn thời gian mà liên quan tới cỡ lớn kiến trúc Phổ thông người chỉ ơ i tại rời tới kiến tại kiến nếu như là tại máy rời hình thức bên trong, cũng là có thể thông qua bên trong đưa quan sát cầm tới những kiến trúc này bằng mình sẽ bên trong qua sau thức thể h đưa được. là là sát trúc tạo máy cầm ra có c đó sệ sệ vở vẽ, vở bất quá không thể mở ra sệ vợ mà thôi đây cũng là dương thần cho người chơi bình thường nhóm một cái phúc lợi rốt cuộc như hai tờ d ù n dạng này ả mị bộ vẫn là thật đắt nô tích thị cái nào đó cư xá bên trong mạnh sương ngồi t r ư ớ c máy vi tính nhìn xem tinh vân trò chơi chính phủ trong thương thành ả mị bộ là một ba mươi bốn tuổi đã kết hôn có tử lớn tuổi người chơi mạnh sương còn có một cái thân phận đặc thù đó chính là một cái trò chơi công hội bên trong hội trường đương nhiên hội trưởng chỉ là tên tuổi trên nói thật dễ nghe mà thôi trên thực tế liền là mọi người cùng nhau tập hợp một chỗ chơi đùa tổ chức mà thôi không có cái mới trò chơi ra bọn hắn liền sẽ cùng đi thử một chút nhất là loại kia nhiều người online trò chơi càng là bọn hắn yêu nhất mà mãi n ẹ cờ d ậ p liền là bọn hắn bây giờ chuẩn bị chơi trò chơi một đám người cùng một chỗ lẫn nhau tạo kiến trúc lẫn nhau hố sau đó làm khoa học kỹ thuật cái này nhiều có ý tư à. chỉ bất quá duy nhất khá là đáng tiếc chính là bọn hắn người hơi nhiều mặc dù trước đó có tư nhân sẽ vờ nhưng bởi vì là p hai p nguyên nhân người một nhiều lên liền thẻ mà bây giờ mãi mãi mẹ cờ rạp mạnh sương lập tức liền bắt đầu tổ chức lên bảy bên trong người mọi người cùng nhau tiến vào một cái sệ vở bên trong chơi rốt cuộc nhiều người lực lượng lớn sao là một tổ chức dù sao cũng phải có cái cứ điểm đi mặc dù tinh vân trò chơi biểu thị nhiều người hình thức bên trong có công hội cứ điểm cái đồ chơi này mà lại cũng không có cứng nhắc điều kiện chỉ cần các người chơi gia nhập vào công hội về sau hội trưởng lựa chọn một phiến khu vực sau đó hội viên nhóm dùng vật liệu vây quanh liền có thể phán định là một cái c h ỉ n h thể kiến trúc muốn phá hủy chỉ có đánh hụt tất cả đồ bền nhưng cái đồ chơi này là một cái biểu tượng a người ta công hội là hại t h ậ ù n nhà ngươi công hội là một cái cực lớn hình lập phương phòng tối đừng nói cái k h á c khí thế kia trên liền thua à. làm hội trưởng mạnh sương quả quyết ở trong bầy mặt biểu thị hắn sẽ mua cái à mi bộ kiến trúc đến lúc đó làm vì bọn họ công hội địa chỉ theo gần à mi bộ liền là mạnh sương nhắm chuẩn kiến trúc mặc dù nói giá bán là chín trăm chín mươi chín nhưng đối với mạnh sương tới nói kỳ thật cũng không coi là nhiều quý nhưng mấu chốt ngay tại ở hắn làm như thế nào từ lao bà nơi đó tìm tới một cái c ơ thích hợp đến mua rốt cuộc hắn tiền lương đều rơi vào lao bà trong tay bình thường góp nhặt tiền riêng cũng liền đủ mua mua trò chơi rút hút thuốc lá một lần mua x ắ m m cái chín trăm chín mươi chín ạ mì bổ vẫn có chút bắt và tào t h ấ y đ ấ y nên tìm cái lý do gì đâu nhìn xem tinh vân trò chơi ạ mì bổ thương thành t r ư ớ c máy vi tính mạnh sương rơi vào trầm tư thịt h h c t h ị h t h ị h giúp ta liều xe nhỏ xe ngay tại mạnh sương lâm vào trầm tư thời điểm bên cạnh vừa mới lên nhà trẻ chủ nhi tử bà bối kéo lấy một cái tiểu thùng giấy con đi tới mạnh sương bên cạnh đẩy bắp đ u ổ i của hắn quay đầu đi nhìn xem nhi tử trong tay hộp giấy nhỏ mạnh sương đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên lệ gỗ xếp gỗ đúng a cái này mẹ nó lấy cớ không thì có rồi sao cho nhi tử mua í c trí đồ chơi a 396. tại dương thần kết thúc trực tiếp ngày thứ hai tinh vân trò chơi bên này chính phủ liền tuyên bố mở ra nhiều người hình thức sơ kỳ mở sệ vợ liền đã bạo mãn mà lại bởi vì mại nẹ cờ dạp tương đối đặc thù cách chơi mỗi cái trong thế giới nhiều nhất chỉ có thể chứa đ ư ợ c một vạn tên người chơi cùng online đồng thời vì cân nhắc hậu kỳ cái nào đó sẽ vợ quỷ phục tình huống phát sinh hậu kỳ vẫn sẽ có hợp phục loại này thao tác chỉ bất quá cũng không phải là đem hai cái sẽ vợ người chơi phóng tới một phiến đại lục bên trên mà là cùng loại á mỹ bản khối đồng dạng ở giữa cách một cái hải dương hợp ăn vào sau các người chơi muốn gặp nhau liền phải phát triển công nghiệp tạo tuyển sau đó tiến vào đối phương đại lục đương nhiên cũng có thể tạo máy bay cái này phải xem hai cái sẽ v ở người chơi các tự phát triển công nghiệp trình độ có thể đạt tới dạng gì địa vị đương nhiên cân nhắc đến nhiều người hình thức bên trong công hội người chơi phát triển tốc độ còn có sức mạnh khẳng định phải so thuần túy người chơi tự do mạnh hơn mà lại trong trò chơi kỳ thật độc hành hiệp loại nghề nghiệp này vẫn là chiếm cứ tuyệt đại đa số dương thần、Cung、cũng không muốn ở trong game c ư ơ n g chế những n à y người chơi đi xa giao tỷ như làm cái gì một chút đặc thù thiết lập cái gì nhiều người tổ đội tình huống dưới hích lợi cao hơn hoặc là dứt khoát liền là làm một cái chỉ có nhiều người mới có thể tham gia cánh cửa đại đa số trò chơi làm như vậy mục đích chính yếu nhất liền là cường hóa trong trò chơi xã giao sau đó tăng thêm người chơi l ù i hố chi phí rất nhiều này chủng loại hình trò chơi tại sao muốn cường hóa nhiều người tổ đội loại này xã giao thật là nhất định đều là cái rắm chủ yếu nhất liền là để người chơi ở trong g a m e ngoại trừ nạp tiền vứt bỏ hố chi phí bên ngoài gia tăng một cái vứt bỏ hố xã giao chi phí coi như n g ư ờ i đối cái trò chơi này không có hứng thú gì nhưng là n g ư ờ i tại cái trò chơi này bên trong còn có thật nhiều hảo bằng hữu cái này trong lúc vô hình liền thành một cái x i ề n xích để ngươi đối vứt bỏ hố trò chơi có một chút do dự mà tại mãi n ẹ cờ dạng bên trong dương thần không thể phủ nhận xã giao cách chơi đích thật là mãi n ẹ cờ dạng bị l ự c c h ố một t r ồ n g nhưng cũng tuyệt đối không phải nhất định phải xã giao dương tổng có phải hay không muốn thêm vào xệ v ở trước mặt một trăm cái xệ v ở toàn bộ chứa đầy a tinh vân trong trò chơi hậu trường bên này chủ quản một mặt khẩn trương hướng phía dương thần báo cáo mới nhất tình huống vốn là dự định sơ kỳ trước mở năm mươi cái xệ v ở nhưng trò chơi từ đầu nhiệt độ còn có lượng tiêu thụ cái số này biến thành một trăm cái nhưng chân chính mở ra nhiều người hình thức về sau Kết quả b ọ nhiều ắ n vẫn đánh có chút g á cái mỗi cái người chơi chỉ có thể lựa chọn một cái một cái hiệu, cho dù dạng này thủ mở 100 cái cái báo thấp tình, thể thủ tại thời thẳng đến hòa mới thôi, mặt khác tại chơi như chơi chỉ chọn hiệu, cho hơn hòa khác hòa người người dạng này cũng mãn. đến cùng giờ giờ mỗi điểm Mỗi mới cuối có server server server server, server mở bạm mở lựa ra xây báo dù s a mỗi t u ầ người lại t ă n thêm mới cái server. d ơ n thần nghĩ nghĩ nói, nhiều n g g ư hình thức mãi nẹ cờ dạp đồng dạng là duy trì cực cao độ tự do dương thần cho các người chơi cũng chỉ là một cái xa bản thế giới mà thôi cái này xa bản thế giới đến cùng cuối cùng lại biến thành bộ rắn gì vẫn là phải nhìn các người chơi ý nguyện của mình thích chiến tranh người chơi ở trong game phá hư gây sự thích nghiên cứu khoa học người chơi ở trong game làm khoa học kỹ thuật nghiên cứu thích xây nhà người chơi ở trong game phát triển thành thị văn minh có thể nói các chủng loại hình người chơi đều có nếu như nói một cái thế giới bên trong thích chiến đấu người chơi nhiều lắm một phần nhỏ nghiên cứu khoa học phật hệ kiến tạo người chơi không muốn tại cái này sẽ vỡ bên trong chờ đợi mặc dù có hòa bình hình thức như vậy bọn hắn liền có thể lựa chọn vào ở mới sẽ vỡ đi đồng dạng một cái trong thành thị nếu như đa số là thích kiến tạo cùng nghiên cứu người chơi thích chiến tranh người chơi cảm giác không đánh được tặc nhàm chán như vậy bọn hắn cũng có thể lựa chọn vào ở mới so sánh dương thần đang cùng đoàn đội thành viên quan sát đến liên quan tới mãi nẹ cờ d ạ p nhiều người hình thức tình huống cụ thể nghiệp giới những người khác thì là đối mãi nẹ cờ d ạ p một mực duy trì chú ý trong đó mấu chốt nhất một cái điểm đó chính là tinh vân trò chơi mãi nẹ cờ d ạ p bên trong ảo mị bồ đến cùng có thể hay không lợi nhuận có thể nói mãi nẹ cờ d ạ p trò chơi này hoàn toàn là một loại trước nay chưa từng có thể nghiệm thậm chí có thể nói là đối hình thức game một loại mở k h u y ế t t r ư ơ n g mở ra thức sản bột trò chơi đối với phần lớn người mà nói kỳ thật cũng không phải là quá mức lạ lẫm nhưng ở mãi nẹ cờ g ạ p trước đó n à y trùng loại hình trò chơi càng nhiều hơn chính là nói rõ như tinh vân trò chơi trước đó khai thác theo đờ sv sơ cải dìm dạng này loại hình trò chơi mà mãi n ẹ cờ giặc đâu rất có tự do cách chơi có thể nói hoàn toàn là tất cả mọi người đều có một loại giật mình cùng chấn kinh nguyên lai、like, trò chơi còn có thể làm như vậy nhưng dạng này một trò chơi ngoại trừ trò chơi bản thể bên ngoài tinh vân trò chơi tựa hồ càng muốn hơn là t ừ ả mì bủ cái này đặc thù mới mẹ đồ chơi đến thu phí cái này để rất nhiều người có một chút điểm xem không hiểu lại nói tinh vân trò chơi cái này mãi mẹ cờ g ặ c các ngươi thấy thế nào sáu mươi giá bán chỉ có thể nói là phổ thông độc lập trò chơi tiêu chuẩn mà lại bên trong mua vật phẩm nội dung những này toàn bộ là cùng ạ mỹ bổ tiến hành liên động bất quá đem thực thể đồ chơi cùng vật phẩm ảo kết hợp với nhau tinh vân trò chơi cái này cũng là có chút điểm b ả o hiểm a cảm giác tinh vân trò chơi cái này mở rộng ạ mỹ bổ có chút không biết rõ a người chơi nguyện ý trả tiền vậy khẳng định sẽ ở trong game mua sắm thương thành nội dung nhưng nếu như không nguyện ý cái này ạ mỹ bổ đoán chừng cũng sẽ không mua a một mà lại sáu mươi đồng tiền ra bán cảm giác đối mại nhẹ cờ rạc trò chơi này tới nói tựa như là có một chút thật a Nghiệp giới cái nào giới gờ cái đó ú trước chặt bên o n n g g một đám ờ i từng từng tại tinh vân trò chơi nội bộ, đối từng từng trò trò chuyện. vân câu chữ Mà v bộ, i mái nẹ ờ giặc còn có áo mắt ý bộ bài tình Thần Từ tiến trên thông. Trước huống, Dương đang cùng hành chiến an câu Dục lược m á m ý bộ lượng tiêu thụ coi như không tệ là một cái mới mà lại giá bán cũng không phải là dễ dàng như vậy thực thể xếp gỗ đồ chơi cả nước hai trăm ngàn lượng tiêu thụ đã là rất không tệ từ dục nhìn xem dương thần mở miệng nói ra đương nhiên cái này hai trăm ngàn phần lượng tiêu thụ đại bộ phận là mãi mẹ cờ giặc c n g hiến cũng không đều lạnh ư hẹo gần dạng này đại hình kiến trúc nhưng khoảng cách hạ mỹ b ổ thượng tuyến mới không đến bao lâu mà lại liền như là từ dục nói đồng dạng không có tiến hành trắng trận mở rộng tình huống số liệu này đã coi như là thật tốt mờ hờ cộng đồng bên kia công tác chuẩn bị cũng trên cơ bản hoàn thành dương thần nhẹ gật đầu mang trên mặt nợ nụ cười đây là rất trọng yếu một cái điểm đó chính là liên quan tới mờ hờ cộng đồng cùng m á i nẹ cờ giáp liên hệ mờ hờ tại m á i nẹ cờ giáp bên trong sẽ chiếm cứ rất lớn một cái tỷ trọng mà cùng trước đó hồ cờ giáp địa đồ mờ hờ lợi nhuận liên động có chút không thành t h u c so sánh tại mãi nẹ cờ g i p phía trên dương thần cùng từ dục có càng hoàn thiện một cái kế hoạch một cái phối hợp với A Tỷ như mhor đoàn đội hoặc là kiến trúc đoàn đội ở trong game dựng ra như hay tờ rủn sổ lì tự còn có đi ạ mọn độc căn cứ dạng này kiến trúc hùng vĩ tại không có bản quyền vấn đề tình hùng dưới hoàn toàn có thể cùng mhor cầu thông đẩy ra ạ mỹ b ù sau đó đem một bộ phận lợi nhuận cấp cho mhor tác giả hình thành một cái rất tốt tốt tuần hoàn mà một chút công năng tính mhor thì là có thể từ chính phủ đẩy ra tương ứng nội dung mhor server đồng thời cấp cho mhor người chế tác lợi nhuận mặt khác dương tổng mãi nẹ cờ dạp di động quả nhiên khai phát đến tăng tốc tiết ấu từ dục nghĩ tới điều gì nói với dương thần có tình huống như thế nào sao nghe thấy từ dục, dương thần có chút hiếu kỳ mà hỏi phải biết tại trò chơi phương diện nhất là dính đến khai phát loại chuyện này bình thường từ dục đều cũng sẽ không hỏi tới hiện tại đột nhiên hỏi mãi n ẹ cờ giáp di động quả nhiên khai phát tình huống cái này để dương thần có chút hiếu kỳ dương tổng quan sát qua số liệu sao căn cứ hậu trường bên kia số t à i khoản tin tức thống kê mãi n ẹ cờ giáp bên trong lại có rất lớn một phần là thấp tuổi tác người chơi từ dục hướng phía dương thần nói mãi n ẹ cờ giáp người chơi có chút nhỏ tuổi hóa cái này có cái gì quá lớn quan hệ sao bản thân mãi mẹ cờ giáp liền là một cái có thể nói là ảnh gia đình trò chơi a m ặ căn kệ là l bao lớn, tuổi t cứ c thống kê mới nhất di động đầu trong trò chơi đám người chiếm so thấp hơn hai mươi tuổi người chơi chúng chiếm cứ di động trò chơi người chơi quần thể ba mươi năm đứng tại kia tử dục dùng trong tay bảng trắng bút tại trên bảng đen vẽ ra một cái bậc thang chạm đồ từ trả tiền g ó p độ đến nhìn bộ phận này quần thể chiếm cứ tất cả người chơi quần thể bên trong vị thứ hai mặt khác mại nẹ cờ d ạ p bên trong hạ mị b ộ là một cái ích trí xếp gỗ loại hình trò chơi từ dục nhìn xem dương thần mang trên mặt tiểu dung cho nên đẩy ra mại nẹ cờ d ạ p di động bản đây là muốn đem xếp gỗ bán trò tiểu bằng h ư u dương thần nhìn xem từ dục con mắt trận thật lớn không phải lúc này mới vừa mới bắt đầu làm đồ chơi đâu làm sao cảm giác tâm đều trở nên có chút đen bị dương thần một mực nhìn có chút ngượng ngùng từ dục đại khái là đoán được dương thần ý nghĩ trong lòng nhẹ nhàng ho khan một tiếng điện thoại cùng trò ch tiểu bằng hữu không chơi mại nẹ cờ dạp c ũ n g sẽ chơi cái khác cho chơi không mua ả mỹ bồ cũng sẽ khắc cái khác sáu trăm bốn mươi tám so sánh dưới mại nẹ cờ dạp c ó thể nói là một cái ảnh gia đình cho chơi hơn nữa còn có ích trí nguyên tố lại thêm ả mỹ bồ đồ chơi còn có thể bồi dưỡng bọn hắn động thủ cùng năng lực suy tính dương tổng ngươi về sau nếu là có h ả i tử ngươi hy vọng hắn chơi loại nào cho chơi dương t h ầ n mắt trở chừng nhìn xem từ dục lời nói này nói theo một ý nghĩa nào đó nghe thật đúng là thật có đạo lý nhưng là dựa theo cái này logic ó phải hay không đến người khác tại mại nẹ cờ g i ặ bên trong nạc tiền còn phải tạ ơn bọn hắn Tài liệu tương quan cũng đã ra tới. trong đó lượng tiêu thụ cái này một bộ phận cũng không cần nói chỉ có thể nói tinh vân trò chơi vẫn là tinh vân trò chơi mà ả mĩ bộ lượng tiêu thụ bên kia ba mươi một vạn phần lượng tiêu thụ nhìn xem như tương đối sáng mắt nhưng so sánh một chút mãi nẹ cờ giảm lượng tiêu thụ số lượng cái số này liền lộ ra có chút không đáng chú ý dạng n à y một vài theo r a lập tức trò chơi trong hội một số người bắt đầu nhật nghị ba mươi mốt vạn lượng tiêu thụ nhìn xem như tương đối sáng mắt nhưng mấu chốt ở chỗ đây là trò chơi đẩy ra trước mà một trò chơi nước chạy cao nhất tình huống ngoại trừ lớn phiên bản đổi mới cùng hoạt động liền là thượng v i ế n đoạn thời gian này bước chân bước quá lớn kéo tới eo trò chơi trong vòng một đám nghiệp giới người lẫn nhau thảo luận đến tại cái gì tinh vân trò chơi dương thần từ đó rơi xuống thần đàn loại lời này thì là không ai nói rốt cuộc mãi nẹ cờ dạp trăm vạn cấp lượng tiêu thụ để ở chỗ này mà lại chiếu vào cái này xu thế hải ngoại bên kia sau khi lên mạng lượng tiêu thụ đột phá ngàn vạn có thể nói thỏa thỏa đối với trên mạng thanh â m dương thần hoàn toàn không có để ở trong lòng bởi vì mãi nẹ cờ dạp di động đoan chính thức thượng tuyến so với hộ khách đầu phiên bản mãi nẹ cờ dạp di động quả nhiên mãi nẹ cờ dạp đại khái cách chơi vẫn là cái dáng vẻ kia nhưng cân nhắc đến các cái điện thoại loại hình phố trí vẫn có một ít nội dung bị cắt xén rơi mất mà sẽ vỡ p h ư diện pc bình đài vạn người sẽ vỡ tại di động đầu có thể nói là không có bởi vậy tại số liệu p h ư diện hai cái bình đài cũng là không liên thông. nhưng mấu chốt ở chỗ di động quả nhiên m á i nẹ cờ rạp là miễn phí m á i nẹ cờ rạp tại di động quả nhiên biểu hiện hiệu quả cũng không t ệ l ắ m a ưu hóa cũng rất tốt bất quá vẫn là cảm giác tc bình đài chơi, chơi rất hay bất quá dù sao cũng là di động bình đ à i đi làm đi tàu địa ngầm thời điểm nhàn rỗi nhằm c h á n dựng cái kiến trúc cũng rất tốt lại nói ai chú ý tới a bị bộ tự hồ hai cái bình đ à i là cùng hưởng a phổ thông người chơi tại hạ trở m á i nẹ cờ rạp di động đầu về sau theo bản năng liền cùng tc bình đại so sánh nhưng đối với nào đó một loại người chơi mà nói nhưng cũng không phải là bộ dáng này ngày bình thường bọn hắn nhưng không có cách nào tiếp xúc đến máy tính đoàn kết tiểu học bên trong tiếng trung tan học một vang lý hạo nhiên liền cầm lấy trong tay điện thoại chạy đến tiểu đồng bọn bên kia hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn tại tiểu đồng bọn trước mặt khoe khoang một chút ả i nơi này nơi này thả gỗ n g ư ơ i tốt đần a n g ư ơ i đ ừ n g thúc n g ư ơ i đ ừ n g thúc a ta tìm không thấy đường về nhà mấy cái lý hạo nhiên cảm thấy thời điểm mình đám tiểu đồng bạn một đám người vây tại một chỗ tiến hành kịch liệt thảo luận k u k u các ngươi còn tại dựng phòng ở a ta đã dựng một cái thật là tốt đẹp lớn phòng úc nha lý hạo nhiên dùng có chút khoe khoang ngữ khi nói đây chính là hắn bỏ ra thời gian thật dài mới dựng lên đâu mà lại cũng không phải loại kia phòng tối phòng ở chỉ bất quá tiểu đồng bọn phản ứng để hắn càng mù mờ hơn ai còn mình dựng phòng ở chúng ta hiện tại cũng thử chơi cái này đọ thạch khoa học kỹ thuật đâu hơn nữa còn có thể làm thiếp ô tô cùng một chỗ xe đua đ á m tiểu đồng bạn khoát khoát tay bên trong điện thoại nhìn xem tiểu đồng bọn trong điện thoại di động mái nẹ cờ d ạ p trò chơi hình tượng lập tức đem lý hạo nhiên cho kinh trụ thật lớn thật xinh đẹp biệt thự các ngươi các ngươi làm sao dựng ra lý hạo nhiên hiếu kỳ cực kỳ ai còn mình dự l i ê n là cái kia xếp gỗ đồ chơi à, bên trong có cái tấm thẻ nhỏ ngươi đem b u n g tay máy móc đằng sau sau đó dùng tín hiệu lục x o á t là được rồi tiểu đồng bọn mười phân đắc ý lung lay điện thoại lúc này lý hạo nhiên mới chú ý tới điện thoại di động của hắn trong suốt trong vỏ mặt có một cái thẻ phía trên đồ án liền là trước kia nhìn thấy cái kia căn phòng lớn ngươi lại không ăn điểm tâm b ụ n g trộm dùng tiền mua trò chơi đạo cụ a ngươi không sợ ngươi mẹ biết đánh chết ngươi sao lý hạo nhiên mở to hai mắt ai nói ta len lén đây chính là mẹ ta mua cho ta ta nói cho ngươi khảo thí thi tốt một chút sau đó cùng mẹ ngươi nói lao sư nói xếp gỗ đồ chơi hữu í c h trí lực khai phát nàng chuẩn mua cho ngươi hơn nữa còn sẽ khen ngươi đâu tiểu đồng bọn đắc ý tràn đầy nói còn có dạng này thao tác sao lý hạo nhiên mở to hai mắt nhìn bất quá hắn nghĩ so tiểu đồng bọn muốn càng xa một chút đã xếp gỗ đồ chơi hữu í c h trí lực khai phát kia là không là bởi vì chính mình không chơi đ ù a mới đưa đến dựa vào không được điểm cao Trưng Theo thể người càng ngày càng nhiều người chơi thể nghiệm nẻ chơi cơ mãi trước đây thời gian một tuần ạ mỹ b ộ lượng tiêu thụ tính đến trước đó cái khác trò chơi liên động mới khó khăn làm phá ba trăm ngàn điểm mà nước chạy cũng bất quá chỉ có một vạn tả h ư u rốt cuộc ngoại trừ cỡ lớn ạ mỹ bồ giá bán khoảng ngàn nguyên chủ yếu đầu to vẫn là trăm nguyên tả h ư u quy bản phim hoạt hình a mỹ bồ nhưng theo m á i nẹ cờ dập lê n men cùng di động bản m á i nẹ cờ dập thượng tuyến cái này lượng tiêu thụ số lượng rất nhanh liền đột phá năm trăm ngàn phần đại quan nhưng mà này còn toàn bộ là bắt nguồn từ mãi nẹ cờ dập lượng tiêu thụ bất quá trong đó đầu to lại không phải là cái gọi là hải tử trước mắt lượng tiêu thụ đầu to chủ yếu vẫn là đến từ tc bình đại trò chơi người chơi mà lại căn cứ số liệu phân tích 30 tuổi tuổi tác đi lên người chơi tự hồ sức mua phi thường cường đại phải biết số liệu này lúc trước có được bên trong mua tinh vân trò chơi phía d ư ớ i nhập sinh hóa cầu sinh v u a trò chơi những n à y bên trong là cực kỳ hiếm thấy đối với những n à y số liệu dương thần cũng chỉ là nhìn xem mà thôi nhưng đối với từ dục đến nói lời liền là một cái có tính nhắm vào mở rộng nhất là mãi nẹ cờ d ạ p tại di động giữ thăng bằng đài mở rộng càng khuynh ư ớ n g phim hoạt hình thức trò chơi hòa phong lại thêm tự hồ còn dự định đẩy ra mãi nẹ cờ rạp phim hoạt hình phương diện này sự tình dương thần liền không có quá mức chú ý bất quá đối với mãi n ẹ cờ rạp di động b ả n có được đại lượng tiểu bằng hữu người chơi chuyện này dương thần ngược lại là không có quá mức ra ngoài ý định bên ngoài chủ yếu nhất một điểm đó chính là trên thị trường nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói cũng không có một cái nhằm vào nhỏ tuổi người chơi trò chơi mãi n ẹ cờ rạp mở ra thức cũ có sáng tạo cách chơi những này liền không nói đối với tiểu bằng hữu cấp bậc người chơi mà nói không mặc quần áo đại tỷ mang tới sức hấp dẫn thậm chí còn không bằng quy bản phim hoạt hình nhân vật mang tới sức hấp dẫn lớn đâu di động đầu bên kia mãi nẹ cờ d ạ p trên cơ bản trong ngắn hạn không có quá lớn biến động chân chính để dương thần chú ý vẫn là mãi nẹ cờ d ạ p pc trên bình đại nhiều người hình thức rốt cuộc loại này nhiều người sẽ v ờ hình thức trong m ộ n g cảnh thế giới mặc dù có đồng loại nhưng đa số tư nhân bắt xẻ v ờ về phần chính phủ đ â y này thì là hoàn toàn không có mà tư nhân bắt xẻ v ờ bên trong đa số cũng đều là sắp xếp đại lượng lột in chỉ có số ít xẻ v ờ là chân chính lục sắc tinh khiết bản nhưng ở nhân số trên những này lục sắc tinh khiết bản sẽ vợ bị giới hạn bản thân phổi trí có thể dung nạp người chơi kỳ thật cũng phi thường có hạn cho nên tinh vân trò chơi chính phủ cái này sẽ vờ mang cho người chơi trò chơi thể nghiệm đến cùng như thế nào đây cũng là dương thần rất muốn biết một việc bởi vì là nhiều người hình thức công hội cùng đủ loại tổ chức nhỏ khẳng định là có mà bởi vì vì một số xung đột tại trên mạng các loại xe ép thiếp mời cũng không thiếu số ít những vật này dương thần cũng không có quá mức chú ý rốt cuộc có một câu nói làm cho tốt ở đâu có người ở đó có giang hồ đừng nói là mãi nẹ cờ d ạ p nhiều người hình thức liền xem như máy rời hình thức dưới vì rẽ xi đẻ nệ v ĩ u bên trong s đa đẹp mắt vẫn làm h u tổ ghẹ ở số lip t h é o phẹn thuần phẹn bên trong yên t ĩ n h đẹp mắt người chơi có đôi khi đều có thể làm cho lòng trời lở đất sẽ vỡ bên trong đại bộ phận người chơi tình trạng mạnh khỏe đối với dương thần mà nói liền có thể nói là nhiều người hình thức bên trong thành công bất quá chờ dương thần đến mại nệ cờ giác bộ hoạt động ổ n tệ dạ thì hòn bên kia giải tình huống cặn kẽ về sau nhìn lấy bọn hắn đối từng cái sẽ vỡ số liệu báo cáo cả người đều kinh ngạc những n à y người chơi là quái vật sao những n à y người chơi lá gan không cần tiền sao đầu tiên là mãi nẹ cờ giặc bên trong nhiều người hình thức liều thuốc mặc dù nói ra phục thời điểm là đồng thời thả ra một trăm cái xế vờ nhưng có một cái cấp một ở chỗ này liền không thể tránh né thành vì tất cả sẽ vờ bên trong tối tình con mà tại cái này sẽ vờ bên trong thì là một mảnh chiến hỏa tổng cộng một vạn người người chơi số lượng chia cắt thành to to nhỏ nhỏ mười mấy cái công hội mà cái này mười mấy cái công hội lại lẫn nhau kết thành liên minh điểm nam bắt chi thế lẫn nhau chống lại ở trong game song phương đã tiến hành mấy lần đại chiến đồng thời tổng cộng tử vong nhân số đã cao tới hai sáu vạn lần bình quân xuống tới mỗi người bởi vì chiến đấu mà chết rồi hai mươi sáu lần đồng thời một bên chiến đấu đồng thời bọn hắn song phương còn tại lẫn nhau kéo lên khoa học kỹ thuật bởi vì bọn hắn phát hiện có vũ khí khôi giáp tình hương dưới so tay không tất sắc tổn thương muốn cao hơn đồng thời bởi vì hồng thạch khoa học kỹ thuật d u y ê n cớ trong trò chơi trên thực tế cũng có thể tạo xe tạo súng ống đương nhiên xe cùng súng ống ở trong đêm cũng không phải là như là áo giáp vũ khí đồng dạng trực tiếp dùng hợp thành ra thanh công cụ liền có thể làm mà là muốn vận dụng đến hồng thạch khoa học kỹ thuật tạo một cái cỡ lớn mạch điện dây chuyển sản xuất sau đó đem vật liệu đầu nhập trong đó mới có thể sản xuất đồng dạng đối với tài nguyên yêu cầu cũng đặc biệt hà khắc mà một phục bên trong hai cái này thế lực chính ở một bên đánh nhau đồng thời còn đang tiến hành khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh quân bị thi đua tuy nói tại trong thế giới game hết thể đi hướng đều là để người chơi mà quyết định nhưng này làm sao biến thành liên minh cùng bộ lạc chiến đấu dương thần nhìn xem một phục số liệu báo cáo có một chút dở khóc dở cười đối với những n à y người chơi dương thần cũng là có chút điểm nội phục bọn hắn phải biết trong trò chơi địa đồ nhưng là phi thường lớn mà lại một vạn người đặt ở một tấm bản đồ nghe vào hẳn là người nhiều ít đất tình huống nhưng trên thực tế hoàn toàn tương phản tham khảo trung quốc hết thể gần hai vạn、chấn. đặt ở mãi nẹ c ờ d ạ ặ c bên trong tương đương với một người chiếm cứ hai cái chấn thổ diện tích nhưng chính là loại tình huống này vượt qua năm thành các người chơi có thể ở cùng một chỗ tới chơi trò chơi chiến tranh cái này thật sự là để dương thần không phản đối phải biết toàn bộ trong trò chơi còn có vượt qua chín mươi phần trăm địa đồ tài nguyên các ngươi không đi khai hoang a như là một phục dạng này sẽ vờ cũng không phải s ố ít, có chừng khoảng một phần năm sẽ vờ đều là một phục dạng này chiến hỏa liên thiên mặc dù nói trong trò chơi có hòa bình hình thức chỉ cần mở ra người k h á c liền không thể đánh ngươi nữa nhưng rốt cuộc đây chính là cái trò chơi mà lại cùng phổ thông võng du khác biệt tại m ã i nẹ cờ giáp bên trong hết thể trang bị đều là muốn dựa vào chính mình chế tạo mặc dù nói có chính phủ mua bán amibo nhưng là tại nhiều người hình thức bên trong chỉ là một cái bản vẽ mà thôi cần kiến tạo vật liệu vẫn là phải mình đi đ à o mà lại kiến trúc đối g i ã ngoại chiến đấu cũng không tạo được mảy may ảnh hưởng có thể nói đối với tất cả người chơi mà nói đây là cực kỳ công bằng loại này điều kiện tiên quyết giới đánh lấy đánh lấy mình mở hòa bình hình thức không đánh đó không phải là nhận sợ rồi sao đương nhiên tại những n à y sẽ vỡ bên trong truy cầu đánh trận các người chơi tập trung đến cùng một chỗ mặt khác phổ thông không thích đánh trận bình dân người chơi cùng người chơi tự do biểu thị các người đánh các n g ư ờ i không có quan hệ gì với chúng ta nên làm ruộng làm ruộng nên tạo nhà tạo phòng ở dĩ nhiên không phải tất cả sẽ vỡ đều là như thế này vẫn là cũng không ít sẽ vỡ tương đối yêu quý hòa bình một chút sẽ vỡ bên trong các người chơi chủ yếu liền là kiến tạo phòng ở t h như nói chế tạo một chút mãi nẹ cờ giặc bên trong hạ mỹ bổ còn không có vật phẩm mà lại một chút kiến tạo cơm hội cũng đã xuất hiện tại mãi nẹ cờ giặc chúng trừ cái đó ra nhất làm cho dương thần cảm thấy hứng thú vẫn là tại mãi n ẹ cờ giặc bên trong xuất hiện chủ thầu nghề nghiệp một chút xẻ vỡ bên trong thổ hào không có tổ kiến công hội ý tứ liền làm ở hòa bình hình thức mình chơi nhưng như hẹo gần còn có đỉ ả mọn độ căn cứ những này khổng lồ kiến trúc đám thổ hào mua bản vẽ nhưng không có vật liệu làm sao bây giờ thế là chủ thầu cùng xây dựng cơ bản công ty nghề nghiệp theo thời thế mà sinh chuyên môn cho đám thổ hào đến tạo phòng ở còn có dạng này thao tác dương thần thấy là có chút dợ khóc dợi bất quá đối với những vật này dương thần cũng không có chuẩn bị đi các dự liền như là trước đó nói đồng dạng t ạ chương i c ba trăm chín t thẻ h ư g đi các n mươi tám hiểu do đến từng cái sệ vợ tình huống về sau dương thần trong nội tâm đã có một thứ đại khái đánh bực rồi có lẽ có thể đem từng cái sệ vợ tình huống làm thành một cái video dùng để mở rộng mà lại hải ngoại bên kia mãi n ẹ cờ giặc cũng đã thông qua nhiều nước xét duyệt rất nhanh liền có thể tiến hành thuận g tuyến bất quá lần này mãi mẹ cờ giặc dương thần liền không có cùng hệ g h m bên kia tiến hành hợp tác chủ yếu vẫn là bởi vì giá cả phía trên không có nói tốt mình tinh vân trò chơi đã có đầy đủ tư bản hơn nữa đối với tại mãi nẹ cờ dạp c á i này một trò chơi dương thần cực kỳ coi trọng nó phát triển mà lại cũng biết tiềm lực của hắn cùng hệ g h m phương diện dương thần càng có khuynh hướng chia tỷ lệ có thể không cần hệ g h m thanh toán đại diện phí tổn nhưng ở lợi nhuận chia tỷ lệ trên tinh vân trò chơi muốn chiếm đầu to nhưng h ghệ ghệ bên kia lại nghĩ là chia tỷ lệ bọn hắn chiếm đầu to cuối cùng dương thần bọn hắn quyết định mình đến tiến hành đối hải ngoại thị trường phát hành mà h kỳ thật vẫn là rất khó khăn đến so với cứng rắn quảng cáo mở rộng dương thần bọn hắn càng nhiều là cân nhắc từ trò chơi bản trên người niềm vui thú đến tiến hành mở rộng đồng thời tinh vân trò chơi bản thân cũng không phải là tại hải ngoại tên không nổi danh công ty đêm đương nhiên hải ngoại bên kia mở rộng cùng trò chơi thượng tuyến bắt đầu vận hành nhưng mấu chốt nhất vẫn là trong nước tình huống rốt cuộc đây là tinh vân trò chơi đại bản doanh mặc dù trước mắt mãi nẹ cờ g i ạ p nhiệt độ đã phi thường cao các lớn video trên website đều là liên quan tới mãi nẹ cờ dạp video trong đó nhiều nhất video liền là trong trò chơi kiến trúc video thế ỉ n ư giới của người khác ở là thành phố lớn đại hào trạch còn đánh lên hd chất liệu bao cùng quan g ảnh đặc hiệu thế giới của mình ở là bình nguyên trên phòng tối hd chất liệu bao cùng quan g ảnh đặc hiệu ngược lại là có thể đánh nhưng đến tiếp nhận nguyên bản 1 0 0 fts biến thành 1 0 fts thông khổ ngoại trừ những ngày khoe khoang video bên ngoài tương đối nhiều liền là sinh tồn hình thức làm d ụ n g cách chơi thì như tạo phòng ở tránh né quái vật sau đó thăm dò không biết cùng hồng thạch khoa học kỹ thuật vận dụng đương nhiên tinh vân trò chơi buổi họp báo trên biểu hiện ra tại thế giới của ta bên trong chơi thế giới của ta vẫn chưa có người nào nghiên cứu ra được nhưng đơn giản quỹ đạo xe lên xuống thang máy loại này cơ sở thiết bị đã bị các người chơi chơi m ặ c vào ngược lại là nhiều người hình thức bởi vì vừa mới đẩy ra không lâu Tương quan video cũng không có bao nhiêu, càng nhiều bao video có chỉ lần à đàn Mà là vào hoàn toàn các người chơi tại cộng đồng còn có thức chơi. cái cái cái khác căn được, khác cụ người đồng diễn đàn dùng ngôn ngữ để diễn tả nhiều người hình thức bên trong nhiêu nguyên nhân, bản không không những tình huống tại lại bởi hiệu biết thể. tả tốt một một để vì bao l vỡ vỡ vỡ này dương thần liền là muốn thông qua một cái video đến để các người chơi thể nghiệm đến nhiều người hình thức bên trong niềm vui thú thông qua bộ hoạt động ổ n bệ dạ thì hòn bên kia để giao tài liệu mới nhất tình huống sau đó lợi dụng hậu trưởng nhân viên quản lý tài khoản tiến vào các lớn sẽ vỡ bên trong góp nhặt một chút tài liệu rất nhanh phòng làm việc bên này cứ dựa theo dương thần yêu cầu lột ra một cái tuyên truyền video đơn giản nhìn một lần dương thần mở ra mình q u a n bác trên một đầu tin tức vẫn là vài ngày trước tuyên truyền ạ mỹ bộ xếp gỗ trên tin tức mới đâu xác định không có vấn đề về sau dương thần lên một cái tiêu đ ề sau đó phát đưa ra ngoài chiến tranh quân bị thi đua kiến tạo phát minh chủ đ ầ u kinh thương các ngươi những n à y người chơi thực biết chơi theo dương thần quán bác gửi đi ra lập tức cực kỳ quan tâm kỹ càng dương thần quán bác các người chơi đều là trước tiên nhận được tin tức nhắc nhở bởi vì tinh vân trò chơi thường xuyên sẽ có đủ loại trò chơi liên động kế hoạch từ thiện mà lại đại đa số đều là từ dương thần gửi đi một tay tin tức sau đó tinh vân trò chơi chính phủ quan bác lại phát cho nên rất nhiều người chơi đều là trực tiếp thiết trí dương thần quan bác nhắc nhở mặc dù càng nhiều thời điểm dương thần quan bác gửi đi tin tức đều là cái dám lớn một chút sự tình thậm chí ngay cả phòng làm việc khai phát trò chơi ăn t r à chiều hắn đều có thể gửi đi một cái quan bác nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các người chơi chú ý hắn mà lại làm trong nước hiện tại có thể nói là nổi danh nhất trò chơi người chế tác dù hy tinh không các nước bên trong trò chơi truyền thông tại không có cái gì trọng điểm tin tức tình trang web tiểu biên thậm chí có thể trực tiếp đem dương thần phát quan bác nội dung lấy ra cấp nước một thiên văn trường hơn nữa còn có không ít điểm kích lượng cho nên tại dương thần đầu này quan bác phát sau khi ra ngoài trong nháy mắt bình luận khu liền bị ghế s o f a đảng các người chơi c h i ế m lấy cho dù những ngày ghế s o f a đảng thậm chí ngay cả dương thần quan bác nội dung đều không thấy quân bị thi đua chiến tranh kiến tạo phát minh chủ đầu t i n h thương đây là cái q u ỷ gì cái này nói là mãi nẹ cờ giáp không phải mới trò chơi sao nhiều người hình thức bên trong từng cái xệ vở đại khái tình huống đi hương sao không ít người nhìn xem dương thần gửi đi cái này quan bác còn không thấy video nhưng chỉ là nhìn xem cái này tiêu đề liền có chút không nghĩ ra được cái này nói là ý gì chiến tranh cùng kiến tạo phát minh đến cùng là có thể lý giải một chút đơn giản là ở trong game đánh nhau xây nhà làm khoa học kỹ thuật cây chứ sao nhưng quân bị thi đua chủ thầu còn có kinh thương những này hình dung từ là cái quỷ gì không ít người chơi đầu góc mơ hồ ấn mở dương thần quan bắc bên trong video đầu tiên là tinh vân trò chơi logo những vật này nhảy qua sau đó nương theo lấy một trận bờ gm ờ ở mãi nẹ cờ dạc quan sát cảnh xuất hiện tại video hình tượng bên trong khổng lồ xa bàn địa đồ dương dậm sa mạc hải dương con mỏ b ì n một trận hắc màn hình nương theo lấy một trận sụp sôi bao nhạc vô số khối lập phương tiểu nhân ở một cái phía trên vùng bình nguyên đánh nhau trên đất vật liệu trang bị những này phát nổ một đường lớn hòa bình kiến thiết thành thị hình tượng biến hóa chiến tranh hình tượng hóa thành mảnh vỡ mấy chục cái người chơi tại một mảnh lớn trên đất chống kiến tạo thuộc tại nhà của bọn hắn một bộ phận người xây nhà một bộ phận người vận vật liệu còn có một bộ phận người tại xa xôi khu mỏ quặng lấy quặng nhìn phân công có thứ tự phát triển khoa học kỹ thuật thôi động công nghiệp cách mạng quỹ đạo giản lược lậu căn cứ một mực kéo dài đến một cái cự đại trong hầm mỏ đồng thời tại trong hầm mỏ còn có một cái cỡ lớn hồng thạch khoa học kỹ thuật kiến tạo lên xuống thang máy như là một tờ giấy trăng thế giới cuối cùng thế giới này vận mệnh sẽ là thế nào hết thể quyết định bởi làm người chơi chúng ta đây là thuộc về chúng ta thế giới hết hạn trong video truyền hôm nay m ã i nẹ cờ rạp chung mở 210 t ổ xếp v ỡ tổng cộng 200 t r ă vạn tên người chơi sinh động tại m ã i nẹ cờ rạp bên trong tại từng cái xếp vỡ bên trong các người chơi đến tột cùng đem thế giới của bọn hắn mang hướng phương hướng nào đây k i n h thỉnh chờ mong tiếp theo kỳ video không có người cái này tiêu đ ề lên như thế có sức hấp dẫn sau đó video ngay ở chỗ này b ậ n mất nghĩ để chúng ta đem ngươi con gà cắt đứt vô số chính chờ mong tiếp xuống số liệu đi hướng các người chơi nhìn xem video sau cùng thông c h i lập tức liền tức giận chương ba t c á c người chơi nhìn xem dương thần quan bắc video một trận nghiến răng n g h ĩ n lợi bất quá đây cũng không phải dương thần cố ý mà là bởi vì bộ hoạt động ổn tệ dạ thì hòn bên kia đến tiếp sau video vẫn chưa hoàn thành cũng không thể đem một cái còn không biên tập tốt video thả ra đi bất quá không có để các người chơi chờ đợi thời gian quá dài rất nhanh dương thần quan bác phía trên liền đổi mới cái thứ hai video trong video trong tấm hình cho đều là những sợi vợ khác bên trong thực tế hình tượng không ít hiếu kỳ các người chơi đều là trước tiên ấn mở video muốn nhìn một chút những sợi vợ khác bên trong các người chơi đến cùng là thế nào chơi chiến tranh từ xưa đến nay tựa hồ là không thể tránh khỏi hết hạn trước mắt tổng cộng có một trăm hai mươi mốt cái s ợ ở vào trạng thái chiến tranh vượt qua một trăm vạn tên người chơi tham dự qua chiến đấu cũng tổng cộng hủy hoại căn cứ đạt bảy trăm năm mươi ba lần một trăm hai mươi mốt cái xệ vỡ bên trong người chơi t r ù n g tử vong bốn trăm năm mươi bảy vạn lần trong đó tử vong số lần nhiều nhất là một khu các người chơi tính gộp lại tử vong chung hai sáu vạn lần bình quân mỗi vị người chơi đã tử vong hai mươi sáu lần mà số lượng còn đang không ngừng mở rộng trong đó một khu các người chơi chia làm hai phe thế lực nam bắc lẫn nhau rằng co chống lại đồng thời song phương trước mắt ở vào giai đoạn chiến tranh lạnh cũng không có trực tiếp xung đột mà là không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật trước mắt ở trong game bọn hắn đã thành công tạo ra cái thứ nhất cỡ lớn ô tô nhà máy đồng thời bắt đầu nếm thử đầu nhập sản xuất chúng tự a hồ bọn hắn xuống một cái giai đoạn là dự định mở xây x u ố n g ống nhà máy ba khu các người chơi chia làm tam quốc đ ỉ n h lập cục diện bất quá tự a hồ bọn hắn đối với phát triển khoa học kỹ thuật cũng không có hứng thú quá lớn vẫn là ở vào đốt dây gieo hạt văn minh hình thái tốt nhất vũ khí cũng chỉ là t h ạ c khí chín mươi mốt khu các người chơi đồng dạng là tam quốc đ ỉ n h lập trạng thái nhưng ở chín mươi mốt khu bên trong tồn tại như thế một đám trung lập các người chơi bọn hắn là các thế lực lớn làm ruộn chăn heo từ đó thu hoạch được như khoáng thạch những tài liệu chân quý này trước mắt bọn hắn ngay tại chuẩn bị tu kiến một đầu vượt ngang tam đại thế lực dùng cho tốt hơn vận chuyển hàng hóa mà ngoại trừ cái này ba khu vực lớn bên ngoài cái khác đại khu vẫn còn quần hùng tranh bá loạn thế giai đoạn hai khu đồng dạng có cùng n h i ệ t chiến đấu phân tử nhưng càng nhiều nhưng vẫn là yêu quý hòa bình các người chơi bọn hắn tại đã thành công đem a mỹ b ố bên trong bản vẽ các đại thành phẩm hoàn toàn dựng ra tiếp theo bộ bọn hắn tựa hồ là nghĩ phải hoàn thành một chút càng vĩ đại chính tự tỷ như kiến tạo một chút bản gốc kiến trúc tám khu các người chơi tựa hồ đọc hành hiệp là nhiều nhất cũng không có cái gì cỡ lớn cơ hội đồng thời tại tám khu bên trong các người chơi tựa hồ là nhàn rỗi không chuyện gì làm lựa chọn không ngừng hướng phía dưới mặt đất đắm móc đồng thời đã có vượt qua bốn nghìn tên bởi vì loại này cách chơi mà bị nham tương bỏng chết người bị hại mười một khu các người chơi thành công kiến tạo một cái có thể dung nạp hai nghìn tên người chơi cỡ lớn thành thị đây cũng là tất cả sẽ vỡ bên trong quy mô lớn nhất thành thị mặc dù nói có một chút xấu nghe nói bọn hắn tiếp xuống tựa hồ chuẩn bị là muốn chọn lấy một đức cao vọng trọng thị trường tốt hơn dẫn đầu bọn hắn thành thị đi hướng phồn vinh thịnh vượng đạo lý người vĩnh viễn không có cách nào biết các người chơi đến cùng sẽ ở trong game làm một ít cái gì liền tại trò chơi người chế tác chế tạo ra thứ một nữ tính xây mô hình thời điểm hắn sẽ nghĩ tới trong tương lai thế giới trò chơi bên trong có vô số người chơi từng thử qua nhìn một chút nữ tính nhân vật dưới váy đến cùng có hay không xuyên quần cộp loại này thao tác sao l i ê n như là dương t h ầ n đồng dạng hắn cũng chưa từng có nghĩ tới tại mãi n ẹ cờ giặc bên trong sẽ có nhiều như vậy đặc tính độc lập người chơi mà cũng chính bởi vì mãi n ẹ cờ giặc đặc thù cùng cực cao tự do cách chơi mới có những tình huống này phát sinh trò chơi bản thân không có cho ngươi một cái, cái gọi là mục tiêu hết thể tất cả đều chỉ là chính ngươi cho mục tiêu của ngươi mà thôi đồng dạng đây cũng là trò chơi có ý tứ nhất địa phương、chỗ. trên mạng theo dương thần quan bắc video phát ra lập tức dẫn nổ mãi nẹ cờ giặc người chơi quần thể nhiệt tình ha ha ta chính là một khu ngay từ đầu ta chỉ là một cái hòa bình làm ruộng người chơi sau đó không biết làm sao lại tăng thêm c ô n g hội sau đó tham chiến ngay từ đầu chúng ta là đ à sinh đ à tử nhưng trước mắt chúng ta song phương đã tiến vào quân bị thi đua giai đoạn chờ chúng ta tạo ra súng đến liền là đám cháu kia tự k ỳ phi trên lầu liền k h o á c l á c liên minh chúng ta đã tạo ra cái thứ nhất ô tô nhà xưởng lập tức xe hơi n h ỏ liền ra còn tạo súng đâu các ngươi tạo con gà cái khác không phục ta liền phục chín mươi mốt khu đám kia người chơi toàn thể đều là sinh ý quỷ tài người khác đánh trận bọn hắn cung cấp lương thảo đây là phát chiến tranh tài a ha ha cái này tính là gì mười một khu lão ca nhóm mới l à đ ù a hơn một phẩy không không không người toàn bộ tụ tại giọng nói nói chuyện phiếm kênh bên trong từng cái trên mạch phát biểu tranh cử thị trường diễn thuyết hơn một ngàn cái a cứ thế mà diễn giảng vài ngày vậy ai lên làm thị trường làm cái cái gì làm a lòng người đã tản đã biến thành liên bang đ i ề u trị cuối cùng mọi người thương lượng trước từ tiểu đoàn thể bên trong tuyển ra một tên tiểu đội trưởng sau đó riêng phần mình dẫn đầu đội ngũ phát triển thành thị cuối cùng lại tiến hành công khai bỏ phiếu ai tối được lòng người có năng lực nhất liền thành hội trưởng sau đó hội trưởng nhiệm kỳ là nửa tháng nhiều nhất nhưng liên nhiệm hai tháng ngoa tạo các ngươi thực biết chơi theo video thả ra đưa tới vô số các người chơi n h i ệ nghị thậm chí còn có không ít không thích ít xem trò chơi các người chơi bởi vậy cũng đối mại nhẹ cờ d ạ p sinh ra hiếu kỳ cùng chú ý loại này cực kỳ tự do thậm chí trò chơi bản thân cũng không cho cùng n g ư ờ i một mục tiêu trò chơi có thể nói là gần như không tồn tại lại thêm đặc thù máy chơi game chế để trong trò chơi tràn đầy các loại không thể tưởng tượng nổi cách chơi cũng cho các người chơi rất nhiều ý nghĩ người chơi não động lớn bao nhiêu trò chơi liền tốt bao nhiêu chơi mà tại cái video này phát ra về sau mại nẹ c ờ giặc lượng tiêu thụ lại một lần nên đón diễn phun đồng thời vô số các người chơi tại chính phủ cộng đồng còn có dương thần bình luận phía dưới yêu cầu chính phủ lại mở mới server trước mắt hơn hai trăm đại khu hoàn toàn không đủ a đối mặt tất cả người chơi đối mại nẹ c ờ giặc cung n h i ệ t cùng các loại bị đánh vỡ số liệu ghi chép để tất cả trò chơi nghiệp giới đồng hành n ẹ n họng nhìn chân chối đồng thời càng là khắc sâu nghiên cứu cái này một trò chơi một cái từ giá bán đi lên nói cùng độc lập trò chơi ngang bằng trò chơi một cái mặc dù có cao chất lượng chất liệu mở ho giờ cùng quan g ảnh đặc hiệu nhưng bản thể lại chỉ là ít xeo gạch men gió trò chơi có thể sáng tạo ra dạng này nhiệt độ hơn nữa thoạt nhìn tuyệt đối không phải là phụ dung sớm nở tối t à n h tiền một loại cái này đủ để cho tất cả hành nghề người đều đi xâm nhập nghiên cứu mà so với trò chơi người làm các loại phức tạp cảm xúc trò chơi truyền thông cùng các người chơi liền là phi thường đơn giản nhìn xem trên mạng như mặt trời ban t r ư a mãi lẹ cờ giáp không có những chuyện khác liền là một chữ thổi mà trò chơi này cũng hoàn toàn chính xác giá trị đến bọn hắn đi thổi chương một trăm đây là một cái liên quan tới khối lập phương cùng mạo hiểm trò chơi đương nhiên khả năng nói như vậy có chút quá mức p h i ế n diện tại cái này đặc biệt trong trò chơi người chơi có thể một thân một mình t h a m dò lập tức tạo ra thế giới sáng tạo làm người sợ h ã i than kỳ tích mặc kệ là nhỏ hẹp n g ụ c giam phong tối lại hoặc là xa hoa biệt thự lớn các người chơi tận có thể phát huy mình tự do sức tưởng tượng ở trong game đi sáng tạo mà sinh tồn hình thức người chơi đem chỉ có thể là thu thập tài nguyên đi chế tạo căn cứ vũ khí lây ứng đối nguy hiểm không biết mà nhiều người hình thức chưa từng có một trò chơi có thể đem quyền lựa chọn cùng tự do giao cho người chơi như là du hy tinh không mấy cái nổi tiếng truyền thông nhao nhau bắt đầu tiến hành đối mại lẹ cờ g i p tiến hành xác định và đánh giá. đối mặt dạng này một trò chơi các tạp chí lớn đều là cấp ra h i ế m thấy mát điểm bất quá ở n g ư ờ i chơi chúng bình phương diện thì là có chút lưỡng cực thích mãi nẹ cờ giặc các người chơi điên cuồng hạ m ệ n người chơi khác cái này một trò chơi đồng thời đem mãi nẹ cờ giặc tán dương trên trời dưới đất gần như không tồn tại mà một chút cái khác tiếp xúc đến mãi nẹ cờ giặc người chơi thì là cảm giác được loại trò chơi này vô cùng n h ả m chán chỉ có ta một người cảm thấy mãi nẹ cờ giặc cực kỳ n h ả m chán sao một chút ý tứ nêu không không phải liền là đào vật liệu sau đó tạo phòng ở thăng cấp khoa học kỹ thuật sao đồng mà lại h ọ a chất mờ rờ đối p h ố i chi yêu cầu cũng quá cao đ á n h quan g ảnh đặc hiệu mờ rờ theo đờ sờ cài dìm ta đều có thể ổn định 60 f p s nhưng ở m á i nẹ cờ giặc bên trong chỉ có hơn 20. m ạ n g lưới hình thức cũng không có cảm giác tốt bao nhiêu chơi ta đi dạo nửa ngày đều không có đụng phải một người cố ý đi nửa giờ mới đụng phải một cái người chơi rất nhàm chán so trước đó sẽ k ỳ rộ sao giờ đi tv còn có tờ giỏ t ổ i ý kém nhiều a hoàn toàn g h é t không đến trò chơi này niềm vui thú ở đâu đối với trên mạng những này người chơi ngôn luận dương thần cũng không có quá mức lưu ý một trò chơi ai có thể nói chỉ cần là người đều sẽ thích đâu đối với thiên hướng về người già người chơi thích mở ra trò chơi sau n g h ê n đón một cái đã bị thiết kế sư tinh điều tế c h ắ c sau thế giới sau đó tại nhà thiết kế cho tốt giản khung bên trong đi thể nghiệm thế giới này cùng chuyện xưa người chơi mãi n ẹ cờ d ạ p đối bọn hắn mà nói cũng không phải là như vậy hữu hảo bởi vì cùng nó nói mãi n ẹ cờ d ạ p là một trò chơi kỳ thật không bằng nói nó càng giống là đem mình lấy công cụ thức phương pháp mang cho các người chơi đặc biệt niềm vui thú đột phá truyền thống trong trò chơi c h é m chém giết g i ế t tiêu chuẩn để các người chơi hóa thân thành làm một cái nhà thiết kế thông qua tự thân nỗ lực cùng cố gắng thực sự hiểu rõ đến cái gì là sáng tạo vong long trong trò chơi, trương nghị đạt cũng đang nghiên cứu mãi n ẹ cờ giạp hoặc là nói giờ này khắc này trong nước trò chơi người chế tác có thể nói đều đi nghiên cứu trò chơi này thật sự là một cái kỳ tích thức trò chơi trương nghị đạt không khỏi phát ra một thân cảm khái làm trong nước trò chơi nhà thiết kế thái sơn bắt đầu một người như vậy vật đối với các loại trò chơi cách chơi hình thức không nói nghiên cứu vô cùng t ấ u triệt nhưng cũng là hiệu do phi phạm nhưng đối với mãi n ẹ cờ giạp cái này một trò chơi hắn cũng chỉ có kinh diễm từ kỹ thuật phía trên tới nói m ã i nẹ cờ rạp có thể làm thành dạng này rất lợi hại nhưng chỉ là trò chơi trình độ kỹ thuật tới nói trong nước một tuyến trò chơi công ty cùng một chút hàng hai trò chơi công ty cũng không phải là lớn cỡ nào vấn đề mấu chốt nhất một điểm đó chính là m ã i nẹ cờ rạp trò chơi này cách chơi cùng trò chơi lý niệm có thể nói thật sự là quá vượt mức quy định sản bột trò chơi cái này kỳ thật cũng không phải là một cái tươi mới trò chơi lý niệm từ sớm nhất cung cấp một cái xa bản ý thức độ để người chơi ở bên trong thể nghiệm trò chơi niềm vui thú lại càng về sau sản bột cùng mở ra thế giới kết hợp lại cùng nhau hai loại trò chơi lý niệm đối với đại đa số người chơi đã có chút làm lẫn lộn đại đa số trò chơi truy cầu cái gọi là tự do để người chơi có thể ở trong game có được c à n g tự do cách chơi t ỷ như hủy bỏ tường không khí thiết lập để người chơi có thể tự do tự tại đến trò chơi địa đồ tùy ý một chỗ c ũ n g như là the the spv sợ c à i dìm như thế không cực hạn tại nhiệm vụ chính tuyến đây đều là trò chơi công ty cho người chơi tự do nhưng lại không có bất kỳ cái gì một trò chơi cùng mái nẹ cờ g i ặ p đồng dạng hoàn toàn không cho các người chơi mục tiêu để người chơi mình quyết định làm như thế nào chơi một loại đột phá thức trò chơi lý niệm Nghị đạt không thể không thừa nhận mái mà tại như g đ trương nghị đạt dạng này trong nước trò chơi người chế tác cảm khái mãi nẹ cờ rạp tinh diệu thời điểm liên quan tới hải ngoại nhóm đầu tiên mãi nẹ cờ rạp mở rộng đã bắt đầu hải ngoại tương quan sệ vợ đã bắt hoàn tất bởi vì con đường quan hệ tinh vân trò chơi không có cách nào cùng nghệ kệm như thế có thể chính xác tại các quốc gia tương quan địa vực thức con đường đưa lên quảng cáo ngoại trừ b ắ mỹ anh pháp đức cùng châu á bên này nhật hàn mấy cái chủ lưu trò chơi quốc gia liên hệ tương quan con đường đưa lên quảng cáo càng nhiều vẫn là đem chủ yếu tuyên truyền thủ đoạn đặt ở như đường ống dầu video trang web cùng chuột đài mấy cái trò chơi trực tiếp trên website Mà mãi càng hải ngoại tiền nẹ quảng cờ cáo, dạp liên à cao t ớ ngàn bản cấp đô la l Mỹ. i quan tới mãi nẹ cờ giạp tại hải ngoại có thể hay không lấy được tốt thành tích điểm này dương thần căn bản không có mảy may hoài nghi bởi vì trong nước các người chơi nhật tình liền đã chứng thực điểm này dương thần bọn hắn cần cần phải làm là đem mãi nẹ cờ giạp hải ngoại bản cho vận danh i ệ u cùng bao quát nhiều người hình thức quốc tế xệ vợ làm chuẩn bị Đem hải ngoại n dương, dương, dương tổng r chúng ta cần thành lập hải ngoại phân bộ mà lại liên quan tới hải ngoại ạ mì bổ con đường chúng ta cũng muốn cân nhắc trải ra từ dục rất nghiêm túc hướng phía dương thần nói chỉ là trò chơi bán được nước ngoài đi lại kiểu gì phải biết amibu thu nhập mới là đầu to a một cái mại nẹ cờ g i ả m số lượng bạn trò chơi bao nhiêu tiền sáu mươi khối tiền mà thôi mà lại các người chơi mua một cái mại nẹ cờ g i ả m chỉ cần không cố ý gây sự tình liền sẽ không bị phong hảo cũng không cần tiếp tục tiêu phí nhưng amibu đâu hôm nay ta ra một cái thead sv s ở c á i dìm liên động amibu ngày mai ta ra một cái rẻ xi đẻ đệ vịu liên động amibu hậu tiên có mới trò chơi tại liên động một cái cái này nhưng tất cả đều là những kéo dài doanh thu a mà lại cũng không nhất định nhất định phải là mãi nẹ cờ giáp người chơi tới mua a mi bồ rốt cuộc đây là sếp gỗ đồ chơi à. nói không chừng về sau bọn hắn a mi bồ liền là cái thứ hai vui mừng đâu từ dục mang trên mặt cực kỳ nét mặt h ư n phấn mà liên tại từ dục cùng dương thần phân tích tình huống thời điểm tiếng đập cửa vang lên dương tổng lệ gỗ bên kia liên hệ chúng ta nói muốn muốn trao đổi liên quan tới lệ gỗ sếp gỗ cùng chúng ta a mi bồ tiến hành liên động tương quan hạng mục công việc cái đồ chơi này bọn hắn nơi này vừa mới thảo luận đến lệ gỗ sau đó lệ gỗ bên kia liền muốn cùng bọn hắn hợp tác cái này làm đồ chơi so với bọn hắn làm trò chơi mặc dù tại tổng lượng tiêu thụ bên trên cùng nhãn hiệu trong lịch sử mặt lệ gồ so tinh vân trò chơi à mỹ bù cao hơn quá nhiều nhưng lại cũng không đại biểu bọn chúng không để mắt đến điều này mà lại theo trò chơi sản nghiệp càng thêm khổng lồ lệ gồ cũng có ý hướng tiến vào lĩnh vực này rốt cuộc theo một ý nghĩa nào đó trò chơi cũng là đồ chơi một loại trước kia bọn hắn cũng thử qua mấy lần nhưng cuối cùng nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại nhưng tinh vân trò chơi mãi nẹ cờ giặc để bọn hắn nhìn chuẩn cơ hội buôn bán đây quả thực là vì bọn họ l ệ gộ đo thân mà làm trò chơi đường đi a sếp gỗ trò chơi rất có triển vọng ba ngày sau tinh vân trò chơi trong phòng họ ký kết tương quan hợp đồng về sau bên cạnh dương thần nhìn xem từ dục cùng l ệ gộ ceo một mặt nụ cười vui vẻ yên lặng uống một ngụm cà phê làm đồ chơi quá đặc gác dương thần nghĩ đến vừa mới tự dục cùng đối phương trao đổi liên quan tới ami bộ chiến lược không khỏi ở trong lòng phát ra cảm khái không thôi. tỷ như vui cao thủ trên con đường còn có hollywood các loại a p p i đồ chơi bản quyền những n à y l ệ gộ phương diện đều có thể dẫn đầu để tinh vân trò chơi liên hệ sau đó tiến hành trao quyền hợp tác còn có quan hệ với mại nẹ cờ giặc phía trên một chút giờ lờ cờ nội dung tỷ như một chút phim a p p i trao quyền gia nhập vào mại nẹ cờ giặc b ả y biện r a phó bản cửa ải tỷ như mới nhất hollywood siêu anh hùng m ả n g lớn sụp m ạ n đem trong điện ảnh kịch bản làm thành kịch bản cửa ải để các người chơi ở trong game giải mã vượt quan nội dung miễn phí, vẻ ngoài thu phí. đồng bộ đẩy ra như sụp mạng a mỹ bổ xếp gô đồ chơi người chơi bình thường tiến vào trong trò chơi chỉ có thể sử dụng sờ ti vờ mà ủng áo bù các bù c người hộ mua mua. Mà mà ơ phương có sục chỉ thể thân hóa không mạn, đ c thù diện xác định hợp tác về sau từ lễ gộ phương diện tiến hành một trận buổi họp báo đồng thời liên quan tới mãi nẹ cờ d ạ p tại hải ngoại tuyên truyền con đường lễ gộ phương diện cũng cung cấp một chút trợ giúp mặc dù nói vẫn là phải tinh vân trò chơi bỏ tiền theo từng cái con đường tuyên truyền tiến hành hải ngoại mãi nẹ cờ d ạ p nhiệt độ cũng nhanh chóng trên thăng lên trò chơi thượng tuyến hải ngoại bản một tuần sau các lớn video trang web bên trong liên quan tới mãi nẹ cờ d ạ p video trở nên càng ngày càng nhiều cùng trong nước video trang web không kém là bao nhiêu nước ngoài video chủ yếu cũng chính là cái này mấy loại một loại là thành thành thật thật tân thủ nhập môn dạy học hướng nói cho không biết trò chơi này người chơi mãi nẹ cờ rạp đến cùng là như thế nào một trò chơi là thế nào chơi lại có những địa phương nào thú vị còn có một loại liền là phổ thông giải trí hướng video t h như s ư ở n g trưởng trại nuôi gà tại trò chơi sinh tồn hình thức bên trong trải qua t a n g thương kiến tạo ra viên của mình sau đó bắt đầu nuôi gà một loại khác là thuộc về kiến trúc hướng mình dựng p h o n g ở cùng chuyên môn từ mua hộ bên kia mua ảo mỹ bầu người chơi đem đủ loại kiến trúc quay chụp thành video biểu hiện ra cho người chơi khác nhìn về p h ầ n tối loại sau thì là trong nước hoàn toàn không có một loại video c h ủ loại vận chuyển một chút nước ngoài video tác giả leo tường đến trong nước đem một chút ưu tú video phối hợp phiên dịch vận chuyển về đường ống dầu mấy cái video trên website mà loại này vận chuyển video chủ yếu tập trung ở kiến trúc video còn có nhiều người hình thức nội dung bên trong mà hải ngoại các người chơi đối với mãi nẹ cờ giặc bên trong nhiều người hình thức cũng là tương đương cảm thấy hứng thú ông trời của ta đây là nhiều ít người chiến đấu hơn nghìn người chiến đấu quá khoa trương quá kích thích những này trung quốc các người chơi vợ ơ im mà ở trong game tuyển cử thị trường cái này quá thú vị chỉ có ta đối những kiến trúc này cảm thấy hiếu kỳ sao ta nhìn thấy khải h o à môn thượng đế phía trên phù điêu đồ án ta cảm giác đều là giống nhau như lúc những video này nhất định đều là gặp người một mình hình thức bên trong ta cũng tạo phòng ở bỏ ra ta một giờ tạo phòng ở cùng những video này bên trong hoàn toàn không giống vì cái gì chúng ta nhiều người hình thức còn chưa mở thả chúng ta cần nhiều người hình thức Một, một muốn Mãi một động độ tinh trò tác thể chút, ta chút thức. tại hải ngoại, nhiệt độ có thể nói hoàn toàn là đạt hy chơi nhanh không chờ chơi nhiều hình hải hoàn đỉnh phong. vọng vân đến người nẹ ngoại nói đến đợi cái có có cờ có kịp rạp là bởi vì địa khu duyên cứu hải ngoại giá bán ngoại trừ như nga này một ít đặc thù quốc gia so trong nước thấp đại đa số quốc gia giá bán đều là so trong nước cao hơn giá không í t nhưng cái này ảnh hưởng chút nào không đến mãi n ẹ cờ giáp lửa nóng thậm chí hải ngoại cũng có một nhóm lớn tinh vân trò chơi tinh thần cổ đông cùng trong nước một chút người chơi đồng dạng cho rằng tinh vân trò chơi đối mãi n ẹ cờ giáp định giá thật sự là quá thấp cực kỳ lo lắng bọn hắn có thể hay không kiếm được tiền mà tại hải ngoại người chơi đều bởi vì mãi mẹ cờ giáp cảm thấy hiếu kỳ thời điểm trong nước video trang web cái trước đặc thù video thì là đột nhiên lửa đối t á biểu thị c à n tạ m video, video, video thời ể c gian tổng cộng chỉ có một phút tả hữu dương thần điểm đi vào trong video là một vị nam tử trung niên ở phía sau hắn là biểu hiện ra mãi nẹ cờ giặc hình tượng một cái màn hình tại trong video vị này hơn bốn mươi tuổi người chơi già dặn kinh nghiệm dùng cực kỳ kích động ngự a khí biểu thị bởi vì một lần khi hắn lơ đãng đem du hi triển bày ra cho con của hắn về sau hắn đột nhiên phát hiện nhi tử bởi vì nhân vật trò chơi mà sinh ra cảm xúc đáp lại trong trò chơi phát sinh mỗi một lần chạy nhảy đều có thể cho hắn phản hồi hắn thậm chí lại bởi vì ấn phim có thể điều khiển nhân vật mà cười ha ha thế là hắn đuổi bận bịu nắm lấy cơ hội chế định phụ tử cùng bụi trò chơi thời gian mà tại mái nẹ cơ giặc bên trong hắn hải tử biểu hiện so trước đó muốn tốt hơn thậm chí bình thường ngay cả ngồi xuống viết chữ đều rất khó hắn có thể tại mãi nẹ cờ d ạ p tiêu tốn mấy canh giờ tiến hành kiến trúc dựng đồng thời đi học tập một chút trò chơi kỹ xảo thậm chí ở trong game hắn còn có thể trôi chạy biểu hiện một chút nội tâm ý nghĩ cái này là trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ một việc nhìn xem trong video một mặt kích động vị kia phụ thân cấp người chơi dương thần thì là hai tay khoanh t r ố n g t r ố n g đỡ cằm của mình bao quát mộng cảnh trong trí nhớ mãi nẹ cờ d ạ p kỳ thật cũng từng có phương diện này ảnh hưởng nhưng cũng không phải là nói hắn thật sự có thể trị liệu bệnh tự kỳ để dương thần có chút suy nghĩ chính là có lẽ hắn hẳn là không chỉ là như là trước đó đồng dạng chế tắc một chút hắn thấy phi thường khốc cực kỳ tuyệt vời trò chơi l i ê n như là mãi nẹ cờ dạp đồng dạng người chơi bình thường nhóm có thể tại thế giới trò chơi bên trong đạt được vui vẻ mà tiểu bằng hữu cấp bậc người chơi cũng có thể ở trong game thể nghiệm đến vui vẻ xem hết video dương thần trong nội tâm có một ít xúc động đồng thời trong lòng của hắn cũng có một thứ đại khá ý n g h ĩ hạ một trò chơi đ ế m thử trong lòng của hắn cũng có một thứ đại khá ý n g h ĩ ngoại trừ như theo đờ The sườn v sơ cái dìm rẽ si đèn nệ v ị mẹ tổ gh ở soli theo phẹn tổ hắn còn muốn làm một chút có thể làm cho toàn tuổi trẻ đều có thể cảm nhận được vui vẻ trò chơi bất quá ngoại trừ trò chơi tựa hồ còn phải cần một cái mới bình đại môi giới dương thần nhớ lại mộng cảnh trong trí nhớ nội dung sờ lên cảm của mình chương 402 l i ê n quan tới mãi n ẹ cờ d i p c ù n g bệnh tự kỷ những câu chuyện này nguyên tố dương thần cũng không có phát biểu cái gì cái nhìn hoặc là nguyên tố trên thực tế dương thần cũng, cũng không nguyện ý đem mãi n ẹ cờ d i p c cùng những nguyên tố này phụ lên quan hệ đây chính là một cái đơn thuần có thể cho các người chơi mang đến vui vẻ trò chơi mà thôi chỉ lần này theo lệ gỗ phương diện cùng tinh vân trò chơi liên quan tới m á i nẹ cờ giạp a mỹ bộ tiến hành mở rộng hắn trò chơi nhiệt độ còn tại lên men không thể không nói tại làm trò chơi phía trên lệ gỗ có lẽ là một cái đệ đệ nhưng tại bán đồ chơi phía trên bọn hắn thật là còn gà ngư bức so với tinh vân trò chơi trước đây a mỹ bộ lượng tiêu thụ cùng lệ gỗ phương diện tiến hành hợp tác về sau tương ứng con đường còn có chuyên môn mở rộng lượng tiêu thụ so trước đó tăng lên hai mươi t à i hữu đồng thời trong đó căn cứ đại số liệu thống kê cũng đều là không có chơi qua mại nẹ cờ giạp người tiến hành mua sắm thậm chí tính cả lấy mại nẹ cờ giáp lượng tiêu thụ còn tăng lên một đoạn mà hải ngoại phương diện nhiều người hình thức xệ vợ cũng đã mở rốt cuộc tại hải ngoại các đại diễn đàn phía trên đến từ các nơi trên thế giới trò chơi các người chơi đang điên cuồng hô hào tinh vân trò chơi mở ra nước ngoài nhiều người hình thức thậm chí còn có thật nhiều nước ngoài người chơi đỉnh lấy cao chỉ h o á n đi vào trong nước mới mở xệ vợ thậm chí khiến cho trong nước người chơi đều có chút lời hoán giận bởi vì càng ngày càng nhiều cách chơi xuất hiện một chút nguyên bản tại mình lớn trong vùng phát triển không như nguyện hoặc là không thế nào thích mình nguyên lai、like、là cái kia đại khu các người chơi cũng dự định thay mới đại khu nhưng bởi vì mãi nẹ cờ giặc ò n tại nhật tiêu bên trong mỗi ngày còn có không ít người chơi gia nhập vào cái này sản bột thế giới lớn trong gia đình cái này khiến vùng mới giải phóng vừa mở trong nháy mắt liền bạo mãn lúc đầu chính bọn hắn người đều có chút không đủ phân còn có hải ngoại người chơi đến gót một chân đây không phải n à o sao trong phòng họp dương thần vương á lương còn có từ d ụ n g cùng còn lại nội bộ công ty một chút cao tầng đều tại xác định lấy tinh vân trò chơi tiếp xuống một chút động tác mãi nẹ cờ giặc cái này một khối cần thành lập một cái đơn độc lớn hạng một tổ bao quát đến tiếp sau mãi nẹ cờ dạp g i ặ mờ giờ cộng đồng tổ kiến còn có bản thể nội dung mở g g chữa trị cùng nội dung đổi mới dương thần nhìn xem đám người mở miệ ngay s n g dương thần đám người nhẹ gật đầu đơn độc thành lập một cái cỡ lớn hạng mục thành đoàn đội đến vận doanh mãi nẹ cờ rạp cũng không phải là cỡ nào khoa trương sự tình trước mắt có thể nói mãi nẹ cờ giáp lợi nhuận tình huống đã thay thế sinh hóa cầu sinh còn có v u a trò chơi cái này hai khoản thường thành cây trò chơi trở thành tinh vân trò chơi mới thu nhập đầu to mà lại từ trên mạng mãi nẹ cờ rạp nhiệt độ cùng biểu hiện đến xem tuyệt đối không phải phụ dung sớm nở tối tàn kia một loại chỉ cần vận doanh được không là c ắ c giao hẹ trực tiếp đem giao hẹ cho các tổn thương cái chủng loại kia có thể nói mãi nẹ cờ rạp mang tới ích lợi tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của m mặt khác liền là phòng làm việc cái này một khối chúng ta cần muốn lần nữa tiến hành khuyết chương chiêu dương thần hướng phía mọi người nói nhân viên phía trên theo tinh vân trò chơi hạng mục càng ngày càng nhiều có thể nói người này tay đã coi như là nghe khuyết t h i ế u bao quát cùng l ệ g ổ phương diện hợp tác còn có truyền hình điện ảnh phương diện bố cục cùng lần này mãi nẹ cờ d ạ p hải ngoại phát hành không c ù n g nghệ gệm tiến hành hợp tác hiện tại còn muốn đơn độc thành lập lớn mãi nẹ cờ d ạ p chuyên hạng hạng mục tổ trước mắt tinh vân trò chơi cũng hoàn toàn chính xác cần muốn tiến hành nhân viên khuyết chương chiêu mặt khác tiếp xuống chúng ta cần khai thác trò chơi có lẽ sẽ có một điểm đặc biệt chúng ta cần tại một cái hoàn toàn mới trên bình đài tiến hành khai phát đồng thời tiến hành vừa phối dương thần nhìn xem mọi người nói hoàn toàn mới bình đài khai phát trò chơi nghe thấy dương thần tất cả mọi người là một mặt kỳ quái bao quát t ử dục cũng là có một chút điểm nghi hoặc dương tổng ngươi nói hoàn toàn mới bình đài t ử dục kỳ quái hướng phía dương thần hỏi t s g không có thừa nước đục thả câu dương thần trực tiếp mở miệng nói ra nghe thấy dương thần tất cả mọi người là có một chút một bức tfg trưởng vào trò chơi máy móc tại cái này cái bình đài trên khai phát trò chơi tất cả mọi người là có một chút một bức đối với tờ sg bọn hắn đương nhiên hiểu rõ nhưng tờ sg vật này kỳ thật định vị vẫn là rất l u n g túng cùng mộng cảnh trong trí nhớ khác biệt bởi vì đối với đạo bản tốt đẹp đồ hàng len lại thêm vừa phối phần cứng kỹ thuật như làm ộ n g cảnh trong trí nhớ kết nối tv phòng khách gia dụng trò chơi máy chủ hoàn toàn có thể dùng tc bình đài tiến hành vừa phối cho nên cái gọi là phần cứng bình đài độc chiếm vẫn tương đối thiếu càng nhiều hơn chính là phần mềm bình đài các phương diện độc chiếm tỷ như bình đài xuất tiền cho trò chơi công ty làm trò chơi sau đó chỉ có thể tại bọn hắn trên bình bài bán hoặc là liền là ký kết độc nhất vô nhị phát hành hiệu nghị. tsg kỳ thật định vị vẫn là rất lúng túng phần cứng cơ năng phía trên s á c thực so điện thoại mạnh hơn một chút giống như đường phố máy móc thập tự khóa cùng giao cảm loại này thực thể thao tác cân phím nhưng ngoại trừ những này bên ngoài giống như liền căn bản không có đặc biệt ưu thế bây giờ tsg ngoại trừ đối cho chơi phẩm chất có yêu cầu chú trọng loại sách tay ra ngoài người chơi bên ngoài có thể nói đối phổ thông người chơi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn à. nếu như ông truyền thống tsg mạch suy nghĩ đến nhìn tsg hoàn toàn chính xác cũng không phải là một cái rất tốt sân đấu nhưng người nào nói chúng ta nhất định phải tuân theo truyền thống mạch suy nghĩ đi mở mang tsg nhưng theo ầ n nhìn x dương thần tf game là rất có có thể được bởi vì so với điện thoại cùng pc so sánh tf còn là có đặc biệt mị lực tồn tại địa mới đó chính là chuyên nghiệp cùng loại sách tay so với điện thoại mà nói người chơi tại trạm đến màn hình trên dùng ngón tay phủi đi tfg có được cao hơn phối trí có thể làm cho người chơi thể nghiệm đến trên điện thoại di động không cách nào thể nghiệm đến trò chơi c ũ n g xuất sắc hơn trò chơi thể nghiệm so với pc mà nói tfg có thể làm cho người chơi nhẹ nhõm đem máy chơi game mang ra bên ngoài tại tiệm ăn nhanh tại công viên vui vẻ cùng tiệc tùng trên vui vẻ online trò chơi đây là pc không cách nào làm được chứ ngoài ra còn có một cái càng quan trọng hơn một điểm đó cũng là dương thần đối với t ạ i tfg phía trên khai thác lòng tin nơi phát ra đó chính là một cái máy chơi game tốt xấu trọng yếu nhất điểm trọng yếu nhất vẫn là nhìn trò chơi tới mà đây cũng là máy chơi game định vị dù là trò chơi của người máy móc thổ ép một cái phối trí còn thấp ép một cái thậm chí thiết kế mạch suy nghĩ còn dừng lại tại thế kỷ trước mạn nhưng chỉ cần trò chơi của người cơ năng có hấp dẫn người chơi trò chơi như vậy người chơi liền sẽ vì trò chơi của người máy móc tính tiền nếu không dù là trò chơi của người máy móc như thế nào đi nữa tốt không có chơi vui trò chơi người chơi cũng sẽ không bỏ tiền rốt cuộc người chơi mua máy chơi game là vì chơi đùa máy móc cũng không phải làm bồ tát cùng bái liên quan tới mãi n ẹ cờ giặc cùng bệnh tự kỷ những câu chuyện này n g u tố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 Bởi nhiều chơi vì càng ngày càng nhiều cách ngày u x ấ trong hiện, một chút mình tại nguyên bản lớn một t vùng phòng á t t r i h n n họp ư dương thần vương á lương còn có từ dục cùng còn lại nội bộ công ty một chút cao tầng đều tại xác định lấy tinh vân trò chơi tiếp xuống một chút động tác mãi nẹ cờ dạp c á i này một khối cần thành lập một cái đơn độc lớn hạng mục tổ bao quát đến tiếp sau mãi nẹ cờ dạp mở ho giờ cộng đồng tổ kiến còn có bản thể nội dung mở u g chữa trị cùng nội dung đổi mới dương thần nhìn xem đám người mở miệng nói ra n g h e xong dương thần đám người nhẹ gật đầu đơn độc thành lập một cái cỡ lớn hạng mục thành đoàn đội đến vận doanh mãi nẹ cờ dạp c ũ n g không phải là cỡ nào khoa trương sự tình trước mắt có thể nói mãi nẹ cờ d ạ p lợi nhuận tình huống đã thay thế sinh hóa cầu sinh còn có vừa trò chơi cái này hai khoản thường thành cây trò chơi trở thành tinh vân trò chơi mới thu nhập đầu to mà lại từ trên mạng mãi mãi nạn mãi n tuyệt đối không phải phụ dung sớm nợ tối tàn kia một loại chỉ cần vận doanh được không là c ắ t giao hệ trực tiếp đem giao hệ cho c ắ t tổn thương cái chủng loại kia có thể nói mãi nẹ cờ giạp mang tới ích lợi tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người mặt khác liền là phòng làm việc cái này một khối chúng ta cần muốn lần nữa tiến hành khuyết trương chiêu dương thần hướng phía mọi người nói nhân viên phía trên theo tinh vân trò chơi hạng mục càng ngày càng nhiều có thể nói người này tay đã coi như là nghe khuyết hiếu bao quát cùng lệ gỗ phương diện hợp tác còn có truyền hình điện ảnh phương diện bố cục cùng lần này mãi nẹ cờ giạp hải ngoại phát hành không công nghệ vệm tiến hành hợp tác hiện tại còn muốn đơn độc thành lập lớn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 nhưng người nào nói chúng ta nhất định phải tuân theo truyền thống mạch suy nghĩ đi mở mang tfg dương thần nhìn xem trong phòng họp một mặt kỳ quái đ n g người mang trên mặt tiếu dung nói mặc dù tfg tình cảnh cực kỳ xấu hổ nhưng nó thật là không còn gì khác sao dương thần cũng không cho rằng như vậy bây giờ tfg không có cái gì quá tốt tác phẩm vẫn có thị trường lượng tiêu thụ cho dù phần cực kỳ nhỏ thậm chí còn không có tinh vân trò chơi nửa năm số giao dịch cao nhưng theo dương thần tfg game là rất có có thể được bởi vì so với điện thoại cùng pc so sánh tfg còn là có đặc biệt n ị lực tồn tại đ i ể mới đó chính là chuyên nghiệp cùng loại sách tay so với điện thoại mà nói, người mà c h ơ i tại ạ mà đến m nói hình trên dùng n g n tay phủ t ép tờ trí có được cao có cho hơn phối có thể làm n g ư ờ i có h thể nghiệm thoại không cách thể nghiệm chơi, hơn chơi thể nghiệm. ơ i điện di với trên trò xuất trò đến động nào đến cũng n mà So sắc PC i thể tờ có làm cho người chơi nhẹ nhõm đem máy chơi game mang ra bên ngoài tại tiệm ăn nhanh tại công viên vui vẻ cùng tiệc tùng trên vui vẻ online trò chơi đây là pc không cách nào làm được chứ ngoài ra còn có một cái càng quan trọng hơn một điểm đó cũng là dương thần đối với tạo tfg phía trên khai thác lòng tin nơi phát ra đó chính là một cái máy chơi game tốt xấu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 nhưng trong phòng họp vẫn là có không ít người đối với làm tờ ép tờ cái này quyết sách đáp lại một chút thái độ hoài nghi rốt cuộc cái đồ chơi này nhìn thật là không có cái gì tiền cảnh a đối với cái này dương thần cũng không nói thêm gì bởi vì vì những thứ khác người cùng hắn khác biệt không có mộng cảnh ký ức đối với làm tờ ép tờ chỉ có thể làm họ đá qua sông nhưng chính dương thần liền không đồng dạng mà lại càng thêm mấu chốt một cái điểm đó chính là mại nệ cờ d i p thành công cùng cùng lệ gỗ bên kia hợp tác cũng làm cho dương thần có lực lượng đi làm chuyện này liên quan tới tinh vân trò chơi muốn làm tờ ép tờ chuyện này dương thần biểu thị muốn làm còn dư lại liền là áp dụng giai đoạn bắt đầu từ số không cái này có chút không thực tế cho nên đang cùng từ dục xác định về sau tinh vân trò chơi lựa chọn trực tiếp nhất thu mua về phần c ờ S p tờ thiết kế còn có các loại k ỹ càng yêu cầu vậy thì phải cần về sau đang tiến hành thương thảo tại dương thần suy nghĩ c ờ S p ờ chuyện này thời điểm hải ngoại mãi nẹ cờ giạp theo nhiều người hình thức mở ra hắn nhiệt độ cũng là lên tới một cái cực điểm như hải ngoại tối đường kính lớn truyền bá bình đài chuột trên đài mãi nẹ cờ giạp bản khối quan sát nhân số c h i ế m cứ toàn bộ trò chơi bản khối hai phần ba vô số các người chơi đều là đắm chìm trong cái này khối lập phương trong thế giới nghiên cứu trong trò chơi hồng thạch khoa học kỹ thuật nghiên cứu làm sao tạo càng đẹp mắt phòng ở trong trò chơi tại một mình sáng tạo hình thức giới đã có người chơi đem tinh vân trò chơi buổi họp báo bên trên một cái kia tại thế giới của ta bên trong nhìn thế giới của ta video cho sao chép được thậm chí bọn hắn còn chơi ra càng nhiều hoa văn tỉ như tại m á i n ẹ cờ giặc bên trong tạo máy tính sau đó dùng máy tính còn có thể lên mạng nhìn video cứ việc chỉ có thể nhìn ra một cái mô hình căn bản thấy không rõ thực tế hình tượng nhưng cũng để các người chơi cảm thấy kinh d i m càng ngày càng nhiều người chơi đắm chìm trong trò chơi này bị lực bên trong m vẹn vẹn、si、không thể không nói cứ việc các người chơi tại lúc trước thử chơi hình thức bị dọa đến các loại biểu thị không chơi hay không nhưng ở ngọn đồi câm lặng mở ra dự án cùng lúc ôn lại các người chơi vẫn là biểu hiện ra nồng đậm lòng hiếu kỳ đương nhiên càng quan trọng hơn là dương thần lại một lần nữa xử x u ấ t trăm thử bách linh thủ đoạn trò chơi liên động mãi nẹ cờ giặc cùng ngọn đồi câm lặng liên động cái gì ngươi nói mãi nẹ cờ giặc một cái như thế ảnh gia đình trò chơi cùng dính liễu kinh khủng cùng bạo lực huyết tinh nguyên tố ngọn đồi câm lặng làm sao có thể liên động bắt đầu ai nói liên động nhất định phải là nội dung trò chơi liên động đưa mãi nẹ cờ giặc bên trong ạ mị bổ kiến trúc hoặc là đơn thuần ạ mị bổ làn già không được sao đưa đánh gây ưu đãi khoán không được sao đưa bình đài dùng tiền thay thế khoán không được sao ta dương thần đối phó các ngươi tự có diệu kế không nói những cái kia nhìn xem ban thưởng phúc lợi không định bán người chơi một chút đã mua trò chơi nhưng không định mình chơi chỉ là bởi vì lương tâm trên cảm thấy ngọn đồi câm lặng là một cái tốt trò chơi mua vé vào cửa sau đó trực tiếp thông quan các người chơi nhìn thấy cái này phúc lợi về sau lập tức trong nội tâm liền cùng m ẹ o bắt đồng dạng ngoa tạo thông quan người chơi bên trong lập tức rút ra một vạn tên đưa ra mãi nẹ cờ giặc cùng l ệ gỗ liên danh hạn định bản ả mị bô lại là năm gãy dùng tiền thay thế khoán ngoa tạo phàm là thông quan ngọn đồi câm lặng người chơi miễn phí thu hoạch được tinh vân trò chơi đã đem bán qua học đắt nếu như tồn kho bên trong đã có hào l ậ t người chơi đem thu hoạch được một chương năm mươi nguyên dùng tiền thay thế khoán còn có thể cùng năm mươi khoán được ra ta nên nói đây là dương tổng quá lương tâm vẫn là quá âm hiểm nhìn xem tinh vân trò chơi mới nhất ban thưởng tất cả các người chơi đều có chút cảm giác nhịn không được trước đó tinh vân trò chơi buổi họp báo trên phúc lợi còn tại mà bây giờ thì là tăng lớn cường độ phúc lợi nếu như nói rút thưởng cái đồ chơi này là chỉ thuộc về âu hoàng phúc lợi nhưng còn dư lại cái này thông qua n miễn phí lĩnh trò chơi lĩnh dùng tiền thay thế khoán cùng năm mươi khoán cái đồ chơi này thế nhưng là mỗi cái người chơi đều có thể nhận lấy đến a chỉ cần ngươi thông quan ngọn đồi câm lặng tại phong phú ban thưởng dụ hoặc dưới không ít người chơi tiến vào ngọn đồi câm lặng thế giới bên trong các loại yêu đường đi cách chơi cũng là tầng tầng lớp lớp t ỷ như đóng lại ngọn đồi câm lặng bên trong trò chơi âm nhạc tuần hoàn phát ra vui sướng hảo vận đến tại hảo vận đến hảo vận tới trong tiếng ca tiến hành đối trò chơi thăm dò lại hoặc là đem màn ảnh độ sáng điều đến tối cao tại một chút âm u nơi trốn bên trong để cho mình dễ chịu một điểm đồng thời phối hợp trên các loại vui sướng ca khúc nhưng ý nghĩ là tốt hiện thực là tan khốc cho dù dùng các loại vật lý thủ đoạn các người chơi vẫn là sẽ ở trong game bị dọa kêu to một tiếng. mặc dù tại không có một hai hành lang hoặc là trong sương ngủ, không cần đối mặt t ĩ n h m ị n h hoàn cảnh cùng dường như tiếng vang bước chân nhưng lại bởi vì không có âm thanh nhắc nhở sẽ trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện quái vật dọa kêu to một tiếng tràn đầy quái vật quỷ dị trường học cùng giáo đường bệnh viện trong nháy mắt hoán đổi trong ngoài thế giới đều để các người chơi dọa đến cái quá sức nhưng cũng có một chút người chơi theo kinh hãi càng nhiều thì là đem lực chú ý chuyển rời đến trò chơi bản thân kịch bản phía trên cám hợp tv trần húc liền là những n à y người chơi một thành viên trong đó là một tự giác nhân cao mã đại gan lớn như hổ dẫn chương trình trước đó mải mẹ cờ g i ặ n hắn chơi quên cả trời đất thậm chí còn thành lập một cái công hội cùng nước bạn nhóm cùng một chỗ ở trong game tạo phòng ở đồng thời tiết mục hiệu quả còn rất không tệ nhưng ở ngọn đồi câm lặng thượng tuyến cùng ngày hắn vẫn là trực tiếp lựa chọn truyền bá ngọn đồi câm lặng một mặt là thay đổi khẩu vị mà lại kinh khủng trò chơi tiết mục hiệu quả không tệ một phương diện khác càng quan trọng hơn liền là nước bạn bỏ phiếu muốn nhìn a chỉ bất quá lần này hắn không có lựa chọn đi truyền bá vờ giờ bản mà vẫn như cũ truyền bá chính là pc bản thử chơi hình thức giới pc bản đều đem hắn dọa cái quá sức thậm chí xuất hiện ta không ch h ắ nhưng t ậ thật t ta ta đúng là thật lo lắng đến lắng không còn n là lo chơi, vừa ra ớ c h ì h t ư ợ n Ngay tại ừ đầu đèn quen thuộc chuyên tiến trò tiện thể chơi kinh vẫn khủng, lớn màn cửa sổ ra chuyên môn chọn vào là kéo ra ra cửa lấy mở sổ b c h h ngày t ờ giai n c h ơ Nhưng giai tại đoạn trước kinh hãi trong trò chơi nhân vật chính đi tới trường học đồng thời giải khai mấy bí mật đ ể xuyên qua trong ngoài thế giới sau trò chơi tràng cảnh vẫn như cũ dọa người hoàn cảnh y nguyên kiềm chế nhưng theo kịch bản thúc đẩy trần húc sinh ra một chút hiếu kỳ tâm nếu như nói trước đó chống đỡ lấy hắn tiếp tục chơi tiếp tục chỉ là đơn thuần trực tiếp tiết mục hiệu quả vậy bây giờ liền là thật sự là hắn đối trò chơi kịch bản sinh ra hứng thú đương nhiên còn có một chút trọng yếu hơn đó chính là cùng rẽ xi đèn hệ v u đồng dạng tại ngọn đồi câm lặng bên trong cũng có súng chi thiết lập thậm chí còn có rẽ xi đèn hệ v u bột chiến thiết lập một chút phổ thông tiểu quái vật hắn có thể dùng súng ống đánh g i ế t cái này cũng từ trình độ nào đó hóa giải một chút sợ hãi của hắn song theo tiến vào trò chơi cuối cùng toàn bộ đồ ngọn đồi câm lặng cố sự rốt cục chậm rãi bị mở ra cứ việc hoàn cảnh âm thanh vẫn như cũ có chút làm người ta sợ hãi hình tượng vẫn âm u nhưng lúc này trần húc lại càng nhiều hơn chính là đem sự chú ý của mình đặt ở trong trò chơi trong trò chơi đẩy ra giáo đường cửa lớn, bên trong bày thiếu đốt lên chập trần g ò n n ế n mấy cái nến vây quanh ma p h á p trận còn bao gồm ở giữa thiếu nữ l i ê n như là trước đó trong trò chơi ở trường học dưới mặt đất n ổ i hơi thất thảo giác giống nhau như lúc thiếu nữ mặc hạn chế hành động quần áo bị trói tại ô tô trên thế miệng bên trong còn bị tắc lại đồ vật bên cạnh nàng còn đứng lấy một người ai nha không nghĩ tới ngươi còn có thể tìm tới nơi này đứng lặng tại ma p h á p trận bên ngoài nến người bên cạnh tiếu h dung t ử tràn đầy nếp nhăn trong da tràn ra đã di ạ đối với kẻ xông vào không chút nào chấn kinh chỉ là phát ra mang theo chế rêu tiếng thở dài tuyết n u ở đâu ha di cầm súng đối tú nữ ơ còn chưa phát hiện sao ngươi cũng nhìn thấy nhiều lần nha ngươi nói thật sao nghe đối phương trong trò chơi ha gì có chút trấn kinh không chính ở đằng kia sao theo đạ gì ạ lời nói trong trò chơi ống kính hoán đổi đến ma phát trận c ũ n g bị trói thiếu nữ cùng một chỗ tại bên cạnh nàng cũng đứng đấy một không có một chút tươi sống sinh khí thiếu nữ hai người bọn họ nhìn đều muốn so tuyết nhu lớn hơn nhiều ô tô trên ghế thiếu nữ mặt như là người chết đồng dạng tái nhuận dáng dấp cùng tuyết nhu không có chút nào đ ồ n g dạng như vậy k h á c một thiếu nữ là ạ lệ xạ đừng nói dỡn thân là thật người phục vụ ta cho tới bây giờ cũng sẽ không nói láo ngươi nói láo, ta k h ô nàng g c là á đạ dị ạ nữ nhi tại nàng lúc sinh ra đời liền đạn sinh ra dị thường sức mạnh tinh thần mạnh mẽ cái này lệnh đến nàng có thể xem thấu tư tưởng của người khác thậm chí dùng ý niệm đi đem người khác chống giông giết chết mà nghiên cứu thần bí học kỹ thuật đạ dị ạ biết chuyện này vì để cho thần d á n g lâm đến trên thế giới này mang đến chỉ có tử vong nhạc viên nàng quyết định hiến tế mình bảy tuổi thân nữ nhi nhưng bởi vì cá nhân lực lượng y ế u kém nàng tìm tới giáo hội bên trong mạch cổ man bác sĩ cùng mặt khác hai cái bác sĩ đến giúp đỡ đồng thời hứa hẹn sẽ đoạt đi lực lượng của thần cũng điểm cho bọn hắn tại một ngày nào đó ban đêm đa dị ạ d ụ d ỗ ạ l ạ xả đến dưới đất thất đi kết quả đêm hôm đó đa dị ạ ngay tại nhà mình trong t ầ n g hầm ngầm đem thần p h ô i thai cắm vào trong tử cung nàng đồng thời, phóng hỏa đốt cháy nàng, đồng thời tuyên cao ạ l ạ xả ngoài ý muốn chết bởi hỏa hoạn nhưng trên thực tế nàng là bị bí mật vận chuyển đến mạch cổ trường quản bệnh viện cũng quan ở phòng hầm hắn bên trong trong một cái phòng nhưng cuối cùng bọn hắn thành thần kế hoạch cũng không thành công bởi vì tại hiến tế bên trong ạ lệ xạ thành công đem linh hồn của mình chia hai nửa trong đó một nửa linh hồn đào thoát đến ngọn đồi câm lặng vùng ngoài ô đường cao tốc một bên cũng hóa là một đứa bé tuyết n u k i a tràn ngập quái vật ngọn đồi câm lặng trong ngoài thế giới đều là nguồn gốc từ tại ạ lệ xạ nội tâm ác n ộ n g ngọn đồi câm lặng hết thể nguồn gốc từ tại ạ lệ xạ nhưng cuối cùng cũng sắp hết nàng theo trong trò chơi sau cùng bột tử vong tiến vào phần cuối kịch bản h ì n tượng phong úc bắt đầu lắc lư trên bầu trời vô số hỏa cầu rơi xuống. nơi này lập tức liền muốn hỏng mất bởi vì là ta ác n g ộ n g sinh ra địa phương ha di đến gần ạ l ệ x a Sa, hắn từ thiếu nữ u b u ồ n mỉm cười bên trong tựa hồ thấy được tuyết đ u mặt sợ ly làm trả lời thiếu nữ đưa cho ha di một vật ha di tựa hồ thấy được sợ ly ngây thơ khuôn mặt tươi cười đồng dạng trong lòng của hắn cảm thấy mười phần ấm áp ba ba thiếu nữ nhẹ nói giúp ta chiếu cố một chút cái này cái trọng yếu ha di ôm tuyết nhu ôm nước mắt chảy xuống theo phòng ốc rung động trên bầu trời vô số họa cầu rơi xuống từ thiếu nữ trong tay nhận lấy hải nhi ha di càng không ngừng chạy ôm hải nhi mà ở phía sau hắn michael bác sĩ bị lì ra ôm lấy rơi vào vực sâu vô tận mà ha j i còn tại chạy hiện tại ngọn đồi câm lặng bị sương mù bao phủ nhưng là hát cám có thể ăn mòn hát cám chính đang từ từ rút đi mà ha j i ôm ấm áp sinh mệnh cũng vì hắn mang đến hy vọng q u a n man g xuất hiện tại trên con đường phía trước cuối cùng theo một trận thương cảm bờ gm ờ ờ v ă n g lên ha j i ôm hải nhi xuất hiện ở ngọn đồi câm lặng trên đường cái bên cạnh là xe của hắn hết thể liền phán p h ấ t chỉ là một giấc mộng đồng dạng chỉ có hắn trong lồng ngực hải nhi tựa hồ đang nhắc nhở hắn đó cũng không phải mộng theo cuối cùng người chế tác danh sách xuất hiện trần húc đột nhiên không biết nên nói những gì đây là một cái có chút đặc biệt kinh khủng trò chơi cùng trước đó áo lặt rẽ si đèn lệ vừa hoàn toàn không giống nhau trò chơi mà tại hắn còn đắm chìm trong trò chơi kịch bản thời điểm trực tiếp trong phòng mưa đạn thì là bắt đầu cả màn hình tới kinh khủng nhất quả nhiên là lòng người so sánh ngọn đồi câm lặng quái vật là ạ lẽ x ạ nội tâm âm vũ ác ngộng ta càng là cảm thấy cái kia lão bà mới là thật kinh khủng vì cái gọi là thần lại đem mình nữ nhi hiên tế cảm giác đây là tại bắn lén thời trung cổ tôn giáo cùng cái gọi là vu nữ a trong trò chơi có rất nhiều liên quan tới tông giáo nội dung cảm giác thế giới này xem giống như có chút khổng lồ à, sẽ không dương tổng dự định làm thành một cái x u a g ì đi. h o à n g sợ g và g ờ lại nói mọi người chẳng lẽ không chú ý sao kỳ thật trong trò chơi có rất nhiều khác biệt kết cục vừa mới lên lưới lục soát một chút công lược tốt kết cục có hai loại một loại là nhân vật chính cùng nữ cảnh sát đều sống sót mang theo hải nhi thoát đi yên tĩnh một loại liền là hốc ca cái này quả nhiên độc thân cầu liền là độc thân cầu chơi game cũng là độc thân cầu kịch bản hai mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba vốn đang đắm chìm trong kịch bản bên trong trước mặt độc thân cầu mưa đạn đem ta t r ọ cười đ ộ c t h â n cầu. Độc thân cầu m á y tính trước mặt trần húc dựa vào ghế mặt theo trò chơi cuối cùng bờ gờ mở lâm vào hồi cuối mới chậm rãi thở dài một ngụm lấy lại tinh thần so với trực tiếp trong phòng nhìn trực tiếp người xem toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong trò chơi trần húc đại nhập c ả m mạnh hơn nhiều cảm động kỳ thật cũng còn tốt bởi vì cố sự cũng không tính được kinh tâm động phách không có chút nào cảm xúc kia cũng không phải trong trò chơi liên quan tới tông giáo phương diện còn có ngọn đồi câm lặng chân tướng đều để hắn có một ít cảm khái thằng đến hắn rời khỏi trò chơi sau nhìn thấy bên cạnh phó trên màn hình mưa đạn trong nháy mắt trần húc cả người liền động không phải Các nhưng g ư ơ i n ữ n này n g g ờ i đi. xem có độc đ Ta á h chơi cái cục, các trò kết n ư ơ i đều có theo ể thể kéo kia không trong tới độc thân cầu lên. Bất chút sát bất tử. Trần thông ít, rất từ thưởng t hướng lại nói cái xinh đồi người chơi không phải số ý, trong đó rất nhiều lợi đi, độc đẹp đồng đó đầu đều cầu có cảnh có Húc câm các phúc Như phía nhưng h lên. nữ dạng quan ngọn lặng ngay ban quá, là số mà về trò chơi kịch bản xâm nhập bọn hắn càng nhiều cũng đem sự chú ý của mình điểm đặt ở trò chơi kịch bản phía trên bởi vì trò chơi này cùng trước đó chủ lưu kinh khủng trò chơi thật sự là quá không giống nhau mặc dù giống nhau là làm kinh khủng trò chơi nhưng ngọn đồi câm lặng cùng ảo l ậ t còn có rẻ si đẻ n ẻ vừa cùng dĩ vãng một chút kinh khủng trò chơi là hoàn toàn khác biệt từ trò chơi trên bản g chất mặt tới nói ngọn đồi câm lặng có thể nói là càng nhiều về tâm lý mang cho người chơi sợ hãi l i ê n như là phương tây phim kinh dị cùng đông phương phim kinh dị khác biệt phương tây phim kinh dị càng nhiều hơn chính là thông qua địch nhân đáng sợ phối hợp thêm các loại máu tanh huyết tương hình tượng đến để người xem sinh ra kinh hãi tỷ như ngươi đi tại trên đường cái phía sau đột nhiên xuất hiện một cái cầm cưa điện sát nhân của ma xông lên liền đem đầu ngươi cho cỡ bỏ mà đông vương thức thì là ngươi trừ h c c bộ ngoài ra ngọn đồi câm lặng bên trong cố sự đối với tông giáo ám chỉ đồng dạng là để vô số các người chơi đề tài nghị l u ậ n làm các người chơi thảo luận ngọn đồi câm lặng trò chơi thời điểm trong nước các lớn dạp chiếu phim phim cũng chính thức thừa tuyến tuần đầu tiên phòng bán vé cũng không tính quá cao ngày đầu chín trăm vạn phòng bán vé xếp hạng tại cùng ngày phòng bán vé bảng tên thứ ba nhưng danh tiếng lại cực kỳ tốt dựa theo cái này xu thế trên cơ bản sẽ không xuất hiện nhảy núi thức rơi xuống lợi nhuận cũng không phải là bao lớn vấn đề chỉ là ở chỗ có thể lợi nhuận nhiều ít mà thôi phim phía trên đồ vật dương thần không có quá mức chú ý bởi vì đang quyết định khai phát tờ ép tờ cùng m ớ i trò chơi về sau hắn liền đem mình chủ yếu kinh lịch đặt ở trên công việc mặt tinh vân trò chơi nội bộ nhìn xem dương thần sơ thảo bàn kế hoạch tại bên cạnh hắn vương á lương có chút hiếu kỳ tiếp xuống chúng ta chủ yếu nhiệm vụ liền là khai phát cái này phim hoạt hình phong cách trò chơi sao dĩ nhiên k h n g phải mặc dù nói muốn muốn làm tờ é nhưng thứ này cũng không phải nói làm lập tức liền làm Tờ SG b ì nhưng đài đùa du lịch đùa chúng ta ơ nhiên muốn liền à này à m nhưng bên n g ở o PC t r như là lúc trước ăn nói đồng dạng đối với tờ ép mà nói cuối cùng vẫn là trò chơi mà một đài tờ ép đem bán cái khác không nói chí ít cũng phải có một nhóm trò chơi có thể làm cho người chơi đi chơi đi đồng thời còn nhất định phải là có đặc sắc trò chơi có thể xứng đôi thích hợp tờ é tờ cái trò chơi này bình đại ngoại trừ khai phát mới trò chơi bên ngoài tinh vân trò chơi phía dưới mấy trò chơi đem nó cấy ghép đến tờ é tờ trên cũng là phi thường lựa chọn tốt nhưng cái này cũng không hề đại biểu dương thần liền thật không để mắt đến d c cái này một cái lớn bình đại đây mới là trước mắt tinh vân trò chơi chủ lực chỗ khai phát tờ é tờ tiến hành chế tắc một cái già trẻ tất cả đều hợp mang đến khoái nhạc du hy đồng thời chế tắc tc trên bình đại để người chơi thích đồng thời cảm thấy cực kỳ h ó c tr hai điểm này cũng không xung đột mà tinh vân trò chơi cũng có vốn liếng này lực lượng để hoàn thành hollywood thức mạng lớn thức kịch bản trò chơi đây là tiếp x u ố n g tại pc trên bình đài chúng ta đem chủ yếu khai thác một trò chơi dương thần mang trên mặt tiểu dung nhìn xem vương á lương nói nghe dương thần đối phương có chút cảm thấy kỳ quái trò chơi làm sao cùng hollywood thức mạng lớn d í n h l i ễ u quan hệ cùng loại mẹ tổ ghe ở solit theo phẹn thuận vẹn như thế sao muốn nói phim cùng trò chơi kết hợp vương á lương trong đầu ấn tượng đầu tiên xuất hiện liền là mẹ tổ ghe ở solit h e o phẹn thuận ẹ n cho tới bây giờ m ẹ tổ ghẹ ở số lít k h e phẹn t ổ u ậ n phẹn bên trong đối với ống kính ứng dụng kỹ xảo vẫn là rất nhiều trò chơi nghiệp giới nhà thiết kế thảo luật đề không hoàn toàn không giống một chủng loại hình nghe vương á lương dương thần nhẹ nhàng lắc đầu đây là một cái thuần túy fts trò chơi mà lại là lấy hollywood phim hóa t h ủ pháp tiến hành trong trò chơi kịch bản tự sự dương thần ngồi trên ghế xoay người tử sau đó vươn tay gãi gãi mình cánh tay trái nói về khoảng cách một trò chơi xẻ ký rộ sarsa di tín tinh vân trò chơi cũng có một đoạn thời gian không có lấy ra cái gì đúng nghĩa ba a đại tác mặc dù nói mại nẹ cờ giáp lực ảnh hưởng p i phạm vô luận là từ lượng tiêu thụ vẫn là trò chơi bản thân đi lên nói nhưng đối với trò chơi này mà nói mặc kệ là người chơi vẫn là những người khác có thể gọi là cái này một trò chơi là một cái vĩ đại trò chơi nhưng nếu nói ba a lớn chế tác trò chơi này vẫn là không tính là mà một cái ba a lớn chế tác đại biểu cho chính là trò chơi công ty ở thời đại này đứng đầu nhất trò chơi khai phát trình độ không phải nói đặc thù cấu tạo lại hoặc là cách chơi phía trên mà là cơ sở nhất ngành thực lực l i ê n như là theodosv sợ cái dìm chế tạo ra một cái mỹ luân mỹ hoán s ở cái dìm tình mẹ tổ ghe ở solip thep phèn t h n phẹn chiến tranh tương lai một cái thế giới một năm mới bên trong ba a đại tác đối với tinh vân trò chơi mà nói tự nhiên là ắt không thể thiếu mà lại đối với tinh vân trò chơi mà nói trước mắt phía dưới trò chơi còn thiếu khuyết đồng dạng chủ lưu nhất trò chơi loại hình đó chính là thi đấu hướng fts loại trò chơi truyền thống g ts có thể nói trước mắt đã bị ổ cờ dạp cho thống trị bất quá cái này một khối sức cạnh tranh độ bản thân liền cũng không phải là quá lớn về phân tháp phòng trận doanh đ ố i kháng từ ổ cờ dạp bên trong không ngừng đổi mới địa đồ đỏ tạ cùng thật tam quốc vô song đồng dạng là có được đại lượng người chơi đem nó độc lập ra ý nghĩ này dương thần cũng tạm thời không có bởi vì tại mộng cảnh trong trí nhớ đỏ tạ cùng thật tam quốc vô song một cái bị độc lập ra ngoài một cái đổi mới tự, tự. nguyên nhân chủ yếu nhất liền là mộng cảnh trong trí nhớ tên là bởi l ạ n sạt công ty không coi trọng lại thêm bản thân trò chơi động cơ cơ chế biến chất lại thêm cái sau hoàn toàn chỉ là dựa vào yêu phát điện mà tinh vân trò chơi chỗ khai thác ổ cờ d ạ p tại trò chơi động cơ cơ chế phía trên hoàn toàn không có vấn đề gì mà lại hai trò chơi khai phát đoàn đội phương diện đồng dạng có chuyên môn hạng mục tổ đang phụ trách độc lập ra ngoài trước mắt đến nhìn không có bao nhiêu tất yếu bởi vì coi như độc lập ra ngoài dương thần cũng cũng không thể nói cho người chơi mang đến một chút đổi mới đồ vật nhiều nhất liền là hình tượng thăng cấp xây mô hình thăng cấp những này mà thôi móc fs hai cái này người chơi quần thể bên trong chiếm so lớn nhất trò chơi loại hình trước mắt tinh vân trò chơi một cái còn không có sinh hóa cầu sinh theo dương thần kia càng nhiều vẫn là thiên hướng về giải trí hướng tờ vờ em một trò chơi mặc dù tay cầm theo đờ the sv s ợ cãi dìm còn có b ổ cờ i ạ p nhưng thật muốn khai thác lời nói còn không phải đơn giản như vậy cái k h á c liền không nói chỉ là trong trò chơi nội dung nhiệm vụ văn bản liền lớn đến đáng sợ mà fts loại hình đối với tinh vân trò chơi bọn hắn có sinh hóa cầu sinh k i n h nghiệm tại kỹ thuật trên cũng không phải việc khó đồng dạng đối với dương thần mà nói trong lòng của hắn cũng có một thứ đại khái bản thiết kế một cái tiếp nhận z daler thế chiến fts trò chơi m o d eklofazer chương 406. đơn thuần là một cái thi đấu hướng fts sau đó đầu nhập thị trường cạnh tranh theo dương thần mặc dù có tinh vân trò chơi tên tuổi chỉ sợ cũng là rất khó rốt cuộc trước mắt trên thị trường đã có fts trên cơ bản đã ổn cầm cố mà lại trong đó một chút từ thi đấu tính phía trên đến nhìn tuyệt đối coi là phi thường hoàn thiện loại tình huống này đẩy ra truyền thống fts khẳng định là không thể thực hiện được đây cũng là lúc trước dương thần lựa chọn sinh hóa cầu sinh đẩy hướng thị trường nguyên nhân chủ yếu một trong đang nghĩ đến fts thời điểm trên thực tế tại dương thần trong đầu còn có hai cái tuyển hạng một cái gọi là ổ vệ ỷ hoạt trò chơi một cái gọi là tờ lỡ dù nào s bạ tổ ở cái trước là cùng loại đem f t s cùng ổ cờ g ạ ặ c bên trong anh hùng kết hợp lại một trò chơi mà cái sau bị mộng cảnh trong trí nhớ người chơi gọi ăn gà cũng dẫn dắt một trận trào lưu trò chơi là một cái bạ tô dói loại trò chơi hoặc là cũng có thể nói là nuôi cổ loại trò chơi có thể nói cái này hai trò chơi đều là dựa vào đặc biệt trò chơi tính cùng mỹ lực đem f t s cùng còn lại loại hình hôn tạp tạp cùng một chỗ sáng tạo ra mỹ vị nhưng cuối cùng dương thần cũng không có lựa chọn cái này hai trò chơi mà là lựa chọn mặt khác một trò chơi mộ đẹp nổ pha dơ tên đầy đủ cổ nóc đủ y mộ đẹp nổ pha dơ rất thật chiến trường thể nghiệm đặc sắc kịch bản còn có xác đồng thời trong trò chơi nhanh tiết tấu nhiều người hình thức dương thần tin tưởng cũng đối với truyền thống fgs loại hình trò chơi mà nói tuyệt đối cũng là một cái lớn một phá vì cái gì của nó đủ ý có thể tại mộng cảnh trong trí nhớ bán chạy nhiều năm như vậy kịch bản đương nhiên cũng không phải là như thế cho dù đối với đại bộ phận người chơi mà nói mộ đèn nổ pha dợ kịch bản có thể nói là một cái kinh điển không thể vượt qua đ ỉ n h phong nhưng chỉ dựa vào kịch bản nhưng không đủ để để trò chơi này đạt tới dạng này một cái độ cao theo dương thần nó i nhiều người hình thức thật sự là quá xuất sắc nhanh tiết đ ấ u đối chiến tất cả mọi thứ mục đích đều là quay c h u n g quanh cho người chơi một cái thoải mái thể nghiệm cái này thoải mái không phải tợ dọ tổ y loại kia thoải mái lấy thoải mái lấy liền không muốn lại chơi cái loại cảm giác này kết hợp lấy thi đấu cùng thắng bại nguyên tố đây là để người chơi có thể một ván tiếp lấy một ván sảng khoái thể nghiệm xác định mới hạng mục khai thác trò chơi của nó đủ y mộ đèn pha dợ về sau dương thần cũng không có lập tức bắt đầu tiến hành gờ giờ giờ thiết kế bản thảo sáng tác mà là tổ kiến nội bộ công ty tương ứng mấy cái hạng mục t h như tờ é ở bên kia hạng mục còn có chuyên môn tiến hành tinh vân trò chơi bản thân trò chơi cấy ghép hạng mục tổ tinh vân trò chơi bản thân mở rộng đồng thời tương ứng hạng mục tổ xây dựng thêm dương thần cũng đều làm muốn từng cái đi tìm hiểu tình huống ba ngày sau tinh vân trò chơi nội bộ trong phòng họp dương thần từ từ dục bên kia lấy được một phần tư liệu liên quan tới trong nước tờ é công ty tư liệu trước mắt trong nước tờ ép tờ mặc dù có các loại nhãn hiệu nhưng trên thực tế kỹ thuật trên lệnh cũng không có bao nhiêu chủ yếu nhất liền là tờ ép tờ bản thân phẩm không vấn đề mà thôi từ dục mấy cái dương thần xem hết tương ứng tư liệu về sau mở miệng giải thích không có gì đặc biệt độc quyền kỹ thuật không sai biệt lắm cùng tv điện thoại đồng dạng trừ một chút có thực lực công ty bên ngoài bộ phận đều là thuộc về t h i ế p bài lắp ráp cái chủng loại kia càng nhiều hơn chính là nhằm vào v ẻ n g o à i còn có phần mềm ui mấy cái tiến hành thiết kế cái di chim màn hình bạ sệ ben cùng hệ thống đều là cái khắc công ty sản xuất không nói gì thêm tự nhiên mà so với điện thoại di động lời nói, tờ s tờ nghề này nước muốn càng cạn một chút t h ể cảm giác còn có ba dê xúc g i á c chấn động những này tờ s tờ công ty đều có thể làm ra sao dương thần có chút hiếu kỳ nói t h ể cảm giác ba dê xúc g i á c chấn động những này cùng tờ s tờ có quan hệ sao nghe dương thần ngồi trên ghế tử dụng một mặt một b ư ớ c đối với tờ s tờ hắn hiểu rõ mặc dù không nhiều nhưng ở dương thần nói bọn hắn muốn làm tờ s tờ về sau hắn cũng cố ý hiểu do một chút phương diện này tình huống ba dê xúc g i á c chấn động thể cảm giác cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác có trò chơi công ty ứng dụng đến các loại trong trò chơi nhưng t s t cùng hai chức năng này có cái gì đặc thù liên quan sao t ừ dục cả người đều là t ỉ n h t ỉ n h hoàn toàn không có minh bạch dương thần trong lời nói ý tứ bất quá không hiểu về không hiểu nhưng t ừ dục vẫn là giải thích nói một chút xưởng nhỏ khả năng không có cái này kỹ thuật năng lực nhưng lớn một chút chính là không có nhiều vấn đề trên thực tế liệt biểu bên trong tác trời công ty liền từng tại nhà mình tờ s ở bên trong gia nhập qua ba dê xúc giác chấn động công năng chỉ bất quá thị trường cũng không có đạt được tốt bao nhiêu phản hồi về phần thể cảm giác còn không có một nhà tờ s ở công ty làm qua dạng này, vậy liền nhà này. dương thần đánh nhị quyết định tự dục nghe nhẹ nhàng gật đầu biểu thị mình biết rồi sau bốn ngày tác trời người sáng lập kiểu vui chính thức cùng tinh vân trò chơi ký kết thu mua hợp đồng về phần tại sao có thể nhanh như vậy ký kết hợp đồng nguyên nhân chủ yếu liền là tinh vân trò chơi cho thực sự nhiều lắm mà lại tờ ép tờ cái đồ chơi này thật kiếm không được tiền mà lại bản thân hắn cũng có đem tác trời bán ra ý nghĩ rốt cuộc tờ ép tờ cái đồ chơi này hắn thấy thật là đã nhanh muốn bị đào thải đồ chơi căn bản không kiếm được tiền a cho nên tại có một cái coi tiền như rắc đến cùng hắn đàm thu mua đồng thời cho giá tiền còn rất khá tình h u n g dưới hắn lập tức có liên lạc cái khác mấy cái cổ đông thương lượng một chút sau đó ăn nhịp với nhau bán tờ mờ thu mua tác trời sự tình. Cũng không có kinh g vân trò chơi muốn a h i bố cục tờ s t n toàn tư thu mua tác trời tờ s từ sau đó tại văn chương phía dưới một mảng lớn phân tích tiện thể lấy còn dán lên xí nghiệp tra lý mặt đăng ký tin tức một l o n g còn đang suy nghĩ tờ s từ cùng tờ s đêm còn có cổ n ó t đủ y một đẹp, đẹp nổ pha dở cùng phòng làm việc dương thần từ vương á lương bên hắn kia nghe được tin tức này nhìn xem mình quan b á t phía dưới một mảng lớn bình luận cũng là một mặt im lặng Những so với dương thần im lặng trên mạng đối với tinh vân trò chơi bố cục tờ ép tờ chuyện này lại là nhao nhao là trời không nói người chơi còn có không ít trò chơi ngành n g h i người đối với dương thần cái này cách làm cũng là có chút điểm nhìn không hiểu nhưng cái này tin tức lưu sau khi ra ngoài trong nước một đám tờ ép tờ xí nghiệp lập tức mặt sám như cho tinh vân trò chơi bố cục cái gì bọn hắn là không rõ ràng nhưng tờ ép tờ cái đồ chơi này thị trường cứ như vậy lớn trước đó đám người bọn họ còn có thể uống một chút canh hiện tại tinh vân trò chơi đến t h ò một chân vào đây không phải bắt nạt người sao ta quá khó khăn trong nước vô số tờ ép tờ xí nghiệp nhìn xem đã từ tác trời đổi tên là tinh vân tờ ép tờ công ty t i ế n lặng lưu lại nước mắt chương bốn trăm linh bảy nguyên bản đối với làm tờ ép tờ chuyện này dương thần cũng không có muốn sớm như vậy khiến người khác biết đơn giản tới nói liền là len lén phát dụng bắn súng không lớn bất quá bây giờ như là đã bị phát hiện kia dương thần cũng vẫn là muốn đáp lại một chút đối mặt trên mạng các người chơi tranh luận dương thần đem tắc ông trời ti bên kia thu mua ảnh trụt gửi đi đến quan bác phía trên tin tưởng mọi người cũng đều rõ ràng tinh vân trò chơi gần đây thu mua một nhà tờ é t chế tắc công ty không sai chúng ta dự định làm tờ é t bất quá cũng không phải là giống mọi người nói hoài cựu mà là chúng ta cho rằng tờ é t có được rất lớn thị trường mà lại tại tờ é t r ê n có thể mang đến một loại không giống trò chơi thể nghiệm cùng vui vẻ kỹ lưỡng hơn đồ vật dương thần đương nhiên không có khả năng phía trên quan bác nói nhưng là một chính thức đáp lại cũng không xê xích gì nhiều bất quá tại dương thần quan bác phát sau khi ra ngoài lại là đưa tới không nhỏ gợ sóng t s g có rất lớn thị trường có thể mang đến không giống trò chơi thể nghiệm cùng vui vẻ nghe thấy lời này tất cả mọi người là có chút mộng bức không biết làm sao t s g thật sự có rất lớn thị trường sao trò chơi ngành nghề tương quan người xuất r a năm gần đây thống kê t s g lượng tiêu thụ đồ đây không phải t s g thị trường một năm so một năm héo rút sao năm ngoái cả nước t s g xuất hàng lượng vẫn chưa tới một trăm vạn cái đồ chơi này thật có đại thị trường xem hết liên quan tới t s g giá thị trường số liệu về sau tất cả mọi người là có chút im lặng cái này gọi đại thị trường nào đâu mà so với chú ý tfg thị trường người trong nước trò chơi người thiết kế thì là giữ cửa hải chú điểm đặt ở dương thần nói tới không giống trò chơi thể nghiệm cùng vui vẻ phía trên này không giống trò chơi thể nghiệm cùng vui vẻ tất cả nhìn xem tờ é tờ người cũng là không hiểu ra sao vong l o n g trong trò chơi trương nghị đặt trong tay nắm lấy một cái t á c t i ê n bài tờ é tờ lặp đi lặp lại quan sát mấy lần sau đó còn thử chơi một chút phía trên trò chơi lập tức hắn lông mày n h í u thật chặt tờ mang cho trò chơi không giống thể nghiệm cùng vui vẻ trương nghị đặt nhìn trong tay tờ é hoàn toàn không tưởng tượng nổi có gì đặc biệt đối với tờ kỳ thật trương nghị đạt cũng có cái nhìn của mình hoàn toàn đào thải đây nhất định là không thể nào. mặc dù nói điện thoại di động phần cứng càng phát cường đại thậm chí trên điện thoại di động đều đã có thể vận hành bảy tám năm trước một chút cái gọi là ba a đại tác nhưng điện thoại dù sao cũng là điện thoại trò chơi công năng chỉ là bổ sung mà thôi so với có được vật lý ấ n phím thể nghiệm tờ ft điện thoại rốt cuộc không phải một cái chuyên nghiệp máy chơi game nhưng mấu chốt ở chỗ tờ ft bản thân thật sự có thể có cái gì đột phá sao trương nghị đ ạ t trong nội tâm có chút kỳ quái tinh vân trong trò chơi dương thần định ngày hẹn tắt trời không hiện tại phải gọi tinh vân tờ、S、t bên kia tướng quân người phụ trách bao quát chủ công trình sư mới tờ、S、t cụ thể đồ vật dương thần không hiểu cho nên hắn đưa ra yêu cầu cụ thể có thể không thể làm ra đến lại hoặc là cái gì khác vẫn là phải nhìn nhìn ý kiến của bọn hắn bất quá nhìn xem trên võng một chút tin tức dương thần ngược lại là có chút không hiểu bó tay rồi võng long thu mua kỳ tích bài tờ s t phượng hoàng thu mua cự nhân bài tờ s tờ trừ ngoài ra một chút trò chơi nghiệp nội một hai tuyến công ty thậm chí bao gồm trò chơi ngoài vòng tròn tư bản đều là thu mua một chút tờ s t công ty thậm chí bao gồm uy tín lâu năm trò chơi công ty cũng đã nhận được không ít tư bản v ơ n tiền rất bình thường bởi vì chúng ta tinh vân trò chơi một mực là người thành công mà lại lần này dương tổng ngươi còn công khai biểu thị xem trọng tờ ép tờ ngành nghề bên cạnh từ dục cười một cái nói từ trò chơi bản thân ngành nghề lại đến xung quanh vận d o a n h bao quát trước đó không lâu chiếu lên ngọn đồi câm lặng còn có cùng l ệ gỗ liên thủ đều đã chứng minh có được đại lượng lợi ích mặc dù nói bọn hắn còn xem không hiểu tờ ép tờ cái này thị trường đến cùng có chỗ nào có thể đến lợi nhưng dương thần cùng tinh vân trò chơi đã bố cục vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu rốt cuộc so với những xí nghiệp này bản thân mà nói đầu tư tờ é nghề này tiền hoàn toàn không nhiều truy đuổi người thành công đây là một cái chuyện rất bình thường n g h e xong t ừ dục dương thần không khỏi khe khẽ lắc đầu một đám người nghĩ cái gì đâu coi như các hạng kỹ thuật không tồn tại độc quyền loại chuyện này hắn đem s ở v ị t làm được để các ngươi cũng có thể biết hắn muốn làm chính là một cái dạng gì tờ ép tờ kia thì có ích lợi gì không có tờ ép tờ bình đài đặc hữu trò chơi cái này không phải liền là một đài tương đối không sai máy chơi game sao dương thần không còn gì để nói không có trò chơi tờ ép tờ có cái gì dùng làm cho dù tốt lại có thể kiểu gì tại ngoại giới tựa hồ nhấc lên một đợt tờ é dậy sóng thời điểm đã đổi tên là tinh vân tờ é người bên kia đã trình bình tinh vân tờ é t bên kia giám đốc đồng thời cũng là chủ yếu tổng công chính sư nhìn xem tinh vân trò chơi tại kỳ lân phần mềm trong vùng cao úc trình bình không khỏi lộ ra một k i a cảm khái cùng tinh vân trò chơi so sánh bọn hắn cảm giác k i a tựa như là đệ đệ a đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ tinh vân trò chơi tại sao muốn bố cục tờ é t cái này một h ố i mặc dù là làm tờ é t nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận đó chính là tờ é t thị trường thật rất vẻ vải lúc trước đài bên kia cáo chi tên của mình về sau liền có tương quan người phụ trách đem trình bình dẫn tới dương thần cửa phòng làm việc ngồi trước máy vi tính dương thần chính vi nhìn thấy trình bình tới sau theo thói quen một chút dương thần đứng dậy cười cười đơn giản hàn huyên v à i câu về sau dương thần liền trực tiếp tiến vào hạch tâm nội dung điệp rồi t r ì n h quản lý nguyên sinh ra tờ ép tờ cái này một khối d ư n g hết dương thần mở miệng nói ra dương tổng d ư n g hết vốn có nghiệp vụ kia nghe thấy dương thần trình bình có chuyện muốn nói nhưng vẫn chưa nói xong liền bị dương thần đánh gãy ta cần muốn các ngươi dựa theo yêu cầu của ta khai phát một cái mới tờ ép tờ phương diện tiền bạc không cần lo lắng dương thần đem một phần thiết kế thư triển bậy ra cho trình bình nhịn nói là thiết kế sách trên thực tế cũng bất quá chỉ là một cái đơn giản sơ đồ phát thảo cùng một chút liên quan tới sợ bị tờ S p tờ công năng yêu cầu mà thôi vẻ ngoài trên như ấn phím phân bộ những này liền không nói chủ yếu cụ thể liền là liên quan tới máy chơi game mấy cái chủ yếu công năng còn có vừa phối phương mặt d ư ơ n g tổng có thể làm là có thể làm nhưng cái này ba dê xúc i á c chấn động công năng còn có hay không tuyến cùng đụng vào màn hình ba o quát máy chủ hình thức còn có phần cách thức tay cầm cùng thể cảm giác chi phí đưa ra thị trường một cái vấn đề rất lớn a cân nhắc đến con đường còn có hậu kỳ mở rộng cùng giữ gìn những này chỉ sợ giá bán muốn ba nghìn nguyên cái giá này vì mới có thể lợi nhuận chinh binh có chút lo làm nói những này đều không phải cái gì mấu chốt kỹ thuật đều là đã phổ cập ra mặc dù không phải dùng t ạ i tờ s g ngành nghề bên trong nhưng bằng mượn trình bình kinh nghiệm của mình bao quát nhà mình trong xưởng thiết bị còn có mua sắm tương ứng nguyên bộ linh kiện trong lòng của hắn cũng đại khái có thể tính ra ra một cái giá vốn lượng đi lên tương ứng chi phí tự nhiên cũng liền hạ xuống mà lại ai nói ta muốn bằng mượn máy chơi game lợi nhuận dương thần nhìn xem trình bình có chút kỳ quái nói coi như lợi nhuận thì thế nào bán máy móc có bán trò chơi kiếm tiền sao một đài máy móc kiếm ba bốn trăm linh tiền nhưng người chơi mua một đài máy móc có thể chơi hai ba năm thậm chí càng lâu、đâu. trò chơi đâu liên tiếp có thể ra thật nhiều trò chơi đâu tinh vân trò chơi mình còn có mở ra thức phe thứ ba tổng có thành tựu người chơi các ngươi yêu thiệt a chỉ có máy móc định giá đầy đủ thấp mới có thể hấp dẫn người chơi đến mua máy chơi game à. mà mua máy chơi game về sau cũng không thể liền chơi một trò chơi đi không phải một hai ngàn máy chơi game liền chơi cái một hai trăm trò chơi không phải thua thiệt lớn cái này không phải liền là làm vật phẩm trang sức rồi sao cho nên cái khác các loại trò chơi tìm hiểu một chút không mua được ăn t h i t tòi không mua được mắt lửa không nhiều mua chút trò chơi chơi ngươi cái này máy móc không phải m u a thua thiệt rồi sao Chương đối với dương thần trong nội tâm con con q u ấ n quấn trình bình hoàn toàn không rõ ràng nhưng ở hắn nghe được dương thần nói không bằng vào tờ ép đ ợ lợi nhuận sau cả người đều có một chút ộ mộ. n g giai đoạn trước không lợi nhuận vì khuyết trương đại thị trường sau đó lại cắt giao h ẹ loại này thao tác trình bình tự nhiên cũng là rất rõ ràng nhưng mấu chốt ở c h ỗ nghe dương thần cầu khí bọn hắn cũng không định tại tờ ép đ ợ cái này một khối lợi nhuận tờ ép đ ợ phương diện lợi nhuận sẽ từ trò chơi cùng xung quanh linh kiện phương diện lợi nhuận nhìn xem trình yên ổn mặt ngộng bức dáng vẻ dương thần vẫn làm ở miệm giải thích một chút sau đó dương thần cùng trình bình nói đơn giản một chút cái này được mệnh danh là s ở hủy tờ ép tờ điểm đầu tiên cái này không hề chỉ là một cái chỉ có thể một người chơi tờ ép tờ mặc dù hắn định vị l à tờ ép tờ nhưng hắn cũng có thể làm phòng khách máy chơi game đem trò chơi hình tượng đưa lên tại lớn trên tv tiến hành r u n g loạn đồng thời đây cũng là một cái có thể chia sẻ vui vẻ máy chơi game có thể tháo rời thức tay cầm có thể tách rời thành hai cái độc lập tay cầm để hai tên thậm chí nhiều hơn người chơi tập hợp một chỗ tiến hành trò chơi r u n g loạn chứ ngoài ra thể cảm giác còn có hay không tuyến mặt ngay cả bở lô tốt công năng những này tại sợ hủy bên trong cũng phải cần có mà những này đều sẽ là ứng dụng đến s ở hụt chỗ độc chiếm trong trò chơi đi kỹ thuật nếu như ai phối trí là s ở hụt hoa lệ tối ra như vậy trò chơi liền là nó bên trong linh hồn một trò chơi máy móc trọng yếu nhất chính là cái gì không hề nghi ngờ liền là trò chơi như mộng cảnh trong trí nhớ tc bình đài trò chơi mặc dù có rất lớn thị trường nhưng trừ ngoài ra còn có một cái bắt ngát thị trường đó chính là phòng khách trò chơi mà tại lĩnh vực này có ba nhà máy chủ s e n t i m e t thiên hạ bị các người chơi thân thiết trở thành ngự tam ra Tạm thời đem ngoại ỉ tẹn đồ rứt n đồ bỏ k h ô nói, t r n nói g đó sóc có mắc máy cờ chơi chủ dô trò thể t phối trừ í phương diện nghiền ép nghiền diện Sony máy cùng, cùng nhật phan hâm mộ bên ngoài đại đa số người chơi cũng là vì trò chơi mà mua máy chơi game cùng chính bình bên kia hàn huyên một ít liên quan tới tờ ép tờ phương diện sự tình về sau dương thần liền đem tinh lực đặt ở trò chơi cái này một khối ép ngược lại lúc xuất g a đầu tiên cho chơi tự nhiên không thể chỉ có thể chế tắc một cái làm một cái hoàn toàn mới bình đại cùng dĩ vãng tờ é tờ hoàn toàn khác biệt bình đại giai đoạn trước phe thứ ba dương thần cũng không có báo hy vọng quá lớn nhiều nhất đến lúc đó đến thử phát động một cái mặt mũi trái cây nhìn có thể đi đến nhiều ít phe thứ ba công ty mà bọn hắn thứ nhất mới ngoại trừ dĩ vãng trò chơi tiến hành tới ghép còn có mấu chốt nhất độc chiếm trò chơi mà đây cũng là hấp dẫn người chơi chủ yếu vương bài vương diệp bọn hắn có thể đơn độc thành lập một cái hạng mục tổ lâm gia nhất bọn hắn bên kia vừa vặn tờ dọ tổ ỵ về sau đến bây giờ còn đang tiến hành giờ lờ cờ khai phát đồng dạng có thể ph dương thần trong nội tâm bản tính toán một cái nhân thủ cũng không có vấn đề quá lớn mà lại ngoại trừ mấy khoản tương đối phức tạp hùng v ĩ trò chơi hắn dự định mình đến tiến hành khai phát bên ngoài còn có một số cũng không quá phức tạp nhưng lại chính chính tốt có thể thể nghiệm ra s ở bị đặc điểm trò chơi dương thần là dự định đem nó giao cho lâm gia nhất còn có vương diệp bọn hắn tiến hành khai thác ngồi tại máy tính trước mặt dương thần nhắm mắt lại trong đầu nhớ lại mộng cảnh trong trí nhớ nội dung cuối cùng tại văn kiện bên trên dương thần viết xuống sụp tờ ma dio ô đi xì vài cái chữ to trên thực tế so với s ụ tờ ma dio ô đi xi bên ngoài dương thần còn cân nhắc qua mặt khác một trò chơi đó chính là ma di o ngân hà nhưng cuối cùng dương thần vẫn là lựa chọn sụp tờ ma di o o d y s s e y cũng không phải là nói ma di o ngân hà không tốt mà là bởi vì sụp tờ ma di o o d y s s e y tại thao tác cùng liên hệ còn có hắn trò chơi lý niệm trên càng thêm thích hợp sợ huyt rốt cuộc bản thân cái này cũng là làm sợ huyt hộ tống đại t á c mà khai thác một trò chơi một cái đem dương đình loại trò chơi có thể xưng làm đến cực hạn tồn tại sụp tờ ma di o o d y s s e y tại dương trong đình mơ hồ cửa hải đưa cho một loại người chơi khác loại tự do không phải thea sợ cũng không phải mại nẹ cờ giáp loại kia sàn b ộ t mà là đem cửa hải cho mơ hồ bảo chế tạo ra một cái dương đ ỉ n h sau đó tùy tiện người chơi ngươi chơi như thế nào chính phủ cho mỗi cái cửa hải lớn tiểu b ộ t mục tiêu nhưng ngươi hoàn toàn có thể hoàn toàn mặc kệ hắn chỉ cần ngươi thu tập được đầy đủ lực lượng c h i nguyện ngươi liền có thể phủi mông một cái rời đi đồng dạng trò chơi này cũng đem có thể lợi dụng đến đặc hữu thể cảm giác hình thức cùng ba d xúc g i á c chấn động trong đó đang chơi pháp trên tối rõ rệt đặc điểm liền là mũ hệ thống so với truyền thống nhảy vọt nằm đấm công kích trong trò chơi mũ tính công kích có thể có thể nói cường hãn an giật quá nhiều ngoài ra mũ càng lớn tác dụng liền là phụ thân người chơi có thể thông qua mũ nhập thân vào bộ phận nở tờ cờ cùng trên người b ệ n nhân phát huy ra bọn chúng đặc tính hoặc kỹ năng cái này đưa cho người chơi hứa nhiều mới mẻ nếm thử mà trong trò chơi khác biệt t r ẳ n g cảnh biến hóa cùng mỹ thuật phong cách đồng dạng có thể nói là để người cảm thấy kinh diễm đến cực điểm tại ngộng cảnh trong trí nhớ làm s ở bịt lượng tiêu thụ đạt tới 2.000 vạn thời điểm s u p e r mazio o d y s s e y lượng tiêu thụ liền đạt đến 1.000 vạn tương đương với mỗi hai cái sợ b ị người chơi liền mua một cái sợp tờ mazio odc mà lại đây là không pháp chế kế hộp băng hai tay thị trường số liệu chứ nói đơn ó ra đây cũng là ư giản Thần một muốn c á gia đây n chính là một cái đơn giản cuba đại ma vương bắt đi công chúa cầu hôn sau đó ma di o đại thúc đi nghĩ cách cứu viện công chúa cầu hôn cuối cùng công chúa du lịch vòng quanh thế giới lưu lại ma di âu cùng cuba góp thành một đôi cố sự mà bản thân trò chơi thiên hướng về chuyện cổ tích thức phong cách càng làm cho vô luận cái gì tuổi tác người đều có thể hưởng thụ trò chơi niềm vui thú không có huyết tinh không có bạo lực liền là một cái cực kỳ thuần túy trò chơi cũng chính là hỗ động nghệ thuật để người chơi chú ý điểm vĩnh viễn tập trung ở các h chơi cửa h i thiết kế bên trên xác định sụp tờ mazio odyssy làm sợ bị trước hết n h ấ t khai thác độc chiếm trò chơi về sau dương thần không có lập tức bắt đầu hoàn thiện g ờ giờ giờ nguyên nhân chủ yếu nhất liền là tạm thời còn không cần đến bởi vì hiện tại đoàn đội còn tại chuẩn bị khai phát cổ nốt đủ y mộ đẹt n g pha rơ bên trong mà lại dựa theo trình bình tình huống bên kia sợ bị nguyên mẫu không có hai ba tháng đoán chừng cũng là làm không ra được mà không có khai phát nguyên mẫu tình huống coi như gờ giờ giờ cùng đoàn đội thành viên toàn bộ vào chỗ đó cũng là không bột đấu gột nên hồ chương bốn trăm linh chín tại ngoại giới còn đang chăm chú tờ ép tờ ngành nghề bên trong tình huống thời điểm dương thần thì là bắt đầu tổ kiến liên quan tới c ô nóc đủ y một đẹp nổ pha giờ đ o à n đội là một cái ép tờ ép trò chơi mà nói đối với trước mắt tinh vân trò chơi mà nói không hề thiếu kinh nghiệm từ vừa mới bắt đầu tạ dẹ xi、si、đẻ đẹp trên b ế n thử lại càng về sau sinh hóa cầu sinh nóng nảy hắn xạ kích xúc cảm tích lũy còn có xạ kích trong trò chơi động tác n h ữ n g này toàn bộ đoàn đội đều đã có một cái rất tốt kinh nghiệm tích lũy xạ kích trò chơi nghe vào đơn giản nhưng làm vẫn là rất khảo nghiệm toàn bộ chế tác đoàn đội năng lực tỉ như xạ kích xuống ống đường đạn xúc cảm thậm chí bao gồm thị giác n h ữ n g này đều lúc vô cùng trọng yếu trò chơi thể nghiệm tiêu chuẩn nếu như không phải có rẻ xì đẹp đệ vật sinh hóa cầu sinh còn có mẹ tổ ghẹ ở số lịt theo phèn t h n ậ n vẹn những trò chơi này bên trong tích lũy kinh nghiệm dương thần cũng sẽ không lựa chọn đến tiến hành chế tác cồn óp đủ ý mộ đẹp đổ pha giờ trò chơi này Mà để ố i với cô nó đủ ý, đẹp phà cái này mà nói, Cô có Nó nổ này Đủ đẹp mộ mà phạ h dở xưa gì t người ó i tối là bị các n chơi n g hóa e thân bộ đội đặc trùng chiến sĩ hoàn thành cái này đến cái khác chật vật nhiệm vụ cái này cho người chơi mang đến đầy đủ thẳng thắn chút nhưng cùng còn lại fts trong trò chơi quá phận cường điệu nhân vật chính là anh hùng lợi hại đến mức nào địa phương khác nhau ở chỗ một đẹp nổ g phạ giờ bên trong đối với người chơi thao túng nhân vật chính đồng đội cũng có rất sâu khắc họa đồng thời ở trong game đồng đội là bản thân có thể là người chơi mang đến giúp đỡ mà không phải loại kia cá ư ớ p m ố i tức hô sáu n h ì n sáu t s a u đó trả lại cho ngươi cản trở heo đồng đội h ỗ động cùng mưa bom báo đạn bên trong mang tới đáng tin cảm giác cái này đều để người chơi sẽ cảm giác được bên cạnh mình đồng đội là có máu có thịt trong đó xuất sắc nhất h ỗ động liền là ở trong game một cái tên là song thư truyện cũ hồi ức cửa ải càng đem phim hóa kịch bản tự thuật vận dụng đến t ự c điểm người chơi vai trò nhân vật đem chui vào địch nhân đại bản doanh ám sát địch nhân thủ lĩnh mà tại lại gặp phải địch nhân xe bọc thép tuần tra bộ đội nằm dạp trên mặt đất mặt trong đ u ổ i c ỏ t r e giấu mình khẩn trương kịch liệt không khí tô đậm sòng cực kỳ xinh đẹp mà tại đánh lén nhiệm vụ kết thúc sau rút lui khâu càng đem khẩn trương kích thích bầu không khí tiến một bước tăng cường vô số địch nhân thành quần kết đội từ bốn phương tám hướng chạy đến kia một loại cảm giác l á p bách để tất cả người chơi trong đầu đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu rút lui đối với mộ đẹp nổ phạ dở cái x u a di này trò chơi dương thần là dự định đem nó ba bộ khúc hỗn hợp tại một trò chơi bên trong cái này cũng không phải là bao lớn vấn đề bởi vì vì bản thân đây chính là ba bộ khúc x u a di về phần trò chơi đang chơi pháp phía trên sẽ còn là càng thiên hướng về nhiều người online hình thức trên thực tế theo dương thần mặc dù mộ đẹp nổ phạ dở đánh giá vô cùng cao mà lại bản thân kịch bản cũng không thể bắt bẻ nhưng cổ n ó đủ ý sở dĩ có thể như thế nóng này nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì nhiều người hình thức từ sau đến của nó đủ ý chính phủ công bày ra số liệu thông quan kịch bản người đến không tới năm phần trăm cùng chém đứt nhiều người hình thức sau vẫn có ngàn vạn phần lượng tiêu thụ liền có thể nhìn ra hắn nhiều người hình thức ảnh hưởng tới nếu như nói như mổ đẹp mổ phạ d ơ loại này đầy đủ đặc sắc nhiều người hình thức là của nó đủ ý bên ngoài túi ra như vậy hắn nhiều người hình thức liền là của nó đủ ý x u a di xương cốt chỉ cần nhiều người hình thức phía trên không mụ làm vẫn như cũ có thể làm cho người chơi cảm nhận được cái loại cảm giác này vậy nó liền vẫn là của nó đủ ý đương nhiên đây là xây dựng ở đã có công t nổi tiếng cùng cơ sở trên mà đối với dương thần mà nói sơ bộ tiến vào đến fts trò chơi lĩnh vực cho dù tinh vân trò chơi đã có đủ thực lực cùng nổi tiếng nhưng thông qua một cái tương đối tốt bên ngoài tối ra đến hấp dẫn người chơi nhập hố cái này hiển nhiên sẽ là một cái lựa chọn tốt nhất liên quan tới cổ nốt đủ y mộ đẹp đổ pha dợ kịch bản phía trên dương thần cũng không cần quá mức bối rối nguyên bản kịch bản liền đầy đủ xuất sắc không tưởng tượng được lo lắng cùng đảo ngược chỉnh thể không khí phía trên thiên hướng về hát cám cùng tuyệt vọng không phải anh hùng bài hát ca tụng mà là vừa ra tàn khốc chiến tranh hiện đại bảy tương phổ ngoại trừ làm ộ t trăm bốn mươi một đặc chiến đội, đội trường john vải sơ Tất thành cả viên đồng ề u đầu. tại trong trò thăng bắt nhạc dạo sinh, điểm chơi cố chỗ chính cho cả sự bên này hoa hy mà làm là đ thời tại toàn bộ trong trò chơi còn có một số luân hồi ám chỉ t ỷ như ban sơ xà phòng từ john mở là sệ trong tay tiếp nhận m một n g m mười m giải quyết ngay lúc đó b u ồ n mà tại cuối cùng tử vong thời điểm đồng dạng là john sẽ sợ đem con kia m một n m mười m đặt ở xà phòng trên thân bởi vì đồng đội phản bội mà trở thành ngũ linh simon d u i gia nhập 141 đặc chiến đội mà cuối cùng nhưng lại là bởi vì phản bội mà chết cùng john sẽ sợ tiêm một cây đại biểu cho bắt đầu tại kết thúc xì gà k bản phương diện bộ phận này không phải bao lớn vấn đề cái này một khối kịch bản dương thần rất nhanh liền có thể viết ra tương đối mấu chốt điểm vẫn là ở chỗ trong trò chơi người chơi thao túng nhân vật động tác còn có các loại súng ống cùng vũ khí xúc cảm cùng hiệu quả trò chơi danh tự là mồ đẹp nổ pha dơ hiện nhiên hiện đại hóa vũ khí ở trong game sẽ chiếm cứ rất trọng yếu một cái tỷ lệ mà lại fgs loại hình trò chơi súng ống vũ khí bản thân liền là chủ yếu nhất cách chơi hình thức bên trong một cái hơn nữa còn là thuộc về cơ sở giàn khung cái chủng loại kia đem của nó đủ ý, mồ đẹp nổ pha dơ giờ giờ giờ đại thể g à n khung xác định về sau dương thần đem hạng mục tổ một đám người phụ trách hô trong phòng họp tiến hành hội ngh mới trò chơi tc bình đài nhìn xem hình chiếu nghi thượng gờ giờ văn kiện đám người lộ ra có một ít kích động lần này hạng mục là một cái mới it h ã n bối cảnh có thể tham khảo z dạ lợn thế chiến bên trong thế giới quan hạ bối cảnh đương nhiên kịch bản phương diện này sẽ có ta một tay theo vào dương thần nhìn xem mọi người nói sau đó dừng vài giây đồng hồ trò chơi loại hình là fgs bất quá tại trò chơi cách chơi trên có vài chỗ cần thiết phải chú ý đó chính là đem hp biểu hiện trừ bỏ người chơi tại gặp công kích sau căn cứ thụ thương trình độ khác biệt màn hình sẽ lâm vào hết hồng hoặc màu trắng đen nhưng chỉ cần không có tử vong liền có thể thông qua hô hấp hội máu chứ ngoài ra nhiều người hình thức bên trên chúng ta cần mang cho các người chơi một chút không giống cảm thụ đầu tiên là t h à n h kỹ năng trích dẫn người chơi đem có thể trang bị ba loại khác biệt công năng kỹ năng sau đó tại bình thường đối cục bên trong sử dụng bọn hắn đạt được thắng lợi tiếp theo địa đồ muốn thiên nhỏ một chút để các người chơi mỗi một cuộc tiết tấu trở nên so truyền thống fps cho chơi càng mau một chút cũng làm cho chiến đấu càng thêm kịch liệt một chút dương thần nhìn xem đoàn đội mọi người nói nghe dương thần đám người có một chút điểm ở bức kỹ năng vật này bọn hắn có thể hiểu đơn giản là cái gì gia tăng tổn thương giảm xuống sức giật lại hoặc là tốc độ càng nhanh loại này để người chơi mình đến lựa chọn là để cho mình càng linh hoạt súng bắn càng chuẩn vẫn là tổn thương cao hơn nhưng đem h i ể n tính hp hủy bỏ gia tăng hô hấp hồi máu đây không phải q u á không khoa học rồi sao chương bốn trăm mười nghe thấy dương thần đám người không khỏi có chút lo lắng dương tổng hô hấp hồi máu cái này không có người làm qua à. nói chuyện cũng là một cái lao nhân trước đó mẹ tổ ghẹ ở solit thet phen thuần phen còn có xe ký rộ sa bơ sơ đi tuyên đối phương cũng đều là tại trong đoàn đội m ặ phụ trách cây kỹ năng cái này một khối thiết kế dương thần nhẹ nhàng lắc đầu cũng không nói gì thêm cũng là bởi vì người khác không có làm cho nên bọn hắn mới muốn làm loại lời này trên thực tế nếu như không phải tại mộng cảnh trong trí nhớ hiểu qua tương ứng thiết lập hắn cũng sẽ không ở một cái cho kỳ vọng cao ba tác phẩm bên trong tùy tiện dẫn vào phá vỡ thức thiết lập nhìn xem đám người dương thần mở miệng giải thích r ứ t bỏ cố định hp thiết kế chủ yếu chính là vì để các người chơi tốt hơn có thể vùi đầu vào trò chơi kịch bản bên trong mà không phải tại thụ thương thời điểm còn cần tìm cái gì băng b ả i túi chữa bệnh đến bổ sung mình trạng thái hô hấp hồi máu Cũng không phải là có n hát n g về nỗi lo về sau các người chơi có thể thỏa thích đắm chìm trong chiến hỏa bay tán loạn nhiệm vụ bên trong suy nghĩ càng nhiều hơn chính là như thế nào giết chết bệnh nhân như thế nào hoàn thành nhiệm vụ mà không phải đem được chú ý đặt ở tan nên đi cái nào tìm một chút thuốc phía trên Mà máu lại hồi hô hấp cùng không h p đoàn n g đội trò chuyện rất nhiều liên quan tới cổ nốt lũy mộ đẹp nổ pha dở thiết kế phương diện sự tỉnh đồng thời toàn bộ đoàn đội cũng đã bắt đầu vận chuyển lại bao quát mời các quốc gia giải nghệ đặc chiến bộ đội lao binh đảm nhiệm của n ó đủ y một đẹp n ổ phạ dở bên trong cố vấn tiến hành đối chi tiết còn có trong trò chơi không khí tạo nên đây đều là rất có ích lợi mặc dù dương thần có mộng cảnh ký ức nhưng đoàn đội mỹ thuật cùng thành viên khác thế nhưng là không có chuyên môn cố vấn đây là cực kỳ có cần phải một việc đồng thời ở trong game dương thần cùng hắn đoàn đội cũng tận lượng là áp dụng thực tế đạo cụ đến tiến hành trò chơi hiệu quả chế tác t ỷ như trong trò chơi s ú n g ống vũ khí đây đều là dùng thực tế đạo cụ đến tiến hành thậm chí bao gồm đạn rơi xuống đất thanh âm đều là thực tế tới quái nhiếp Cái cũng này một, một a y cái tranh i n vân h t ơ i có đ luận dị thường lớn tình tiết phải chăng đem nó xóa bỏ dương thần suy tư rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn là quyết định đem nó lưu lại bởi vì đây đối với trò chơi kịch bản là một cái phi thường mẫu chốt điểm tỷ như chiến tranh dây dẫn nổ cùng về sau duyệt gia nhập 141 đặc chiến bộ đội tại cổ nóc đ ủ y m ộ đẹp nổ pha dở khai phát bên trong liên quan tới mại nẹ cờ giáp đổi mới cũng đang kéo dài tiến hành ở trong rốt cuộc bây giờ mãi nẹ cờ giáp đã thay thế sinh hóa cầu sinh cùng v u a trò chơi trở thành trước mắt tinh vân trò chơi lợi nhuận cao nhất một trò chơi đồng thời n ó lực ảnh hưởng có thể nói là quá lớn trong ngoài nước hoàn toàn là một loại hiện tượng cấp lửa nóng dương tổng mãi nẹ cờ giáp xuất hiện mờ ug tại dương thần nhìn xem cổ nóc đụy m ộ đẹp nổ pha dở đoàn đội liên quan tới âm nguyên p ư ơ n g diện thu tình h u ố n thời điểm mãi nẹ cờ giáp bởi vì hắn đặc biệt sản bột cách chơi mại nẹ cờ giặc bên trong kỳ thật có rất ít bờ u g xuất hiện chủ yếu liền là sẽ dẫn đến trò chơi báo sai hoặc là sụp đổ nhanh trong thối lui một chút bờ u g mà những này đều ở phía sau đài kiểm tra bên trong yên lặng tìm ra ở n g ư ờ i chơi còn chưa phát hiện thời điểm thông qua tuyến càng thêm trở miếng và tiến hành chữa trị nhưng theo trò chơi tiến hành thần thông quảng đại các người chơi vẫn là phát hiện một chút đặc thù bờ u g t ỷ như phụ ma sách tại đặc biệt thời gian kiến tạo ra được sẽ phát ra kỳ lạ con mang cùng dùng thuốc nổ đào tảng đá cũng sẽ không xuất hiện hòn đá có bờ u g rất bình thường bất quá cái này phụ ma sách biết phát sáng hiệu quả ngược lại là khá hay. trực tiếp đổi mới cái miếng vá để phụ ma sách tùy thời có thể phát sáng lên i tốt về phần thuốc nổ đào tảng đá sẽ không ra hòn đá đổi mới một cái mới đặc tính dùng thuốc nổ nổ tảng đá khoáng thạch n h ữ n g này sẽ đem bọn h ắ n vật tàn lưu toàn bộ nổ bay cái này cũng thật phù hợp hiện thực vật lý hiệu quả cái này cũng được nghe thấy dương thần báo cáo tình huống người phụ trách ngáy máy mắt sau một tiếng rưỡi mãi nẹ cờ dạp c h í n h phủ ban bố mới nhất miếng vá đổi mới tin tức lập tức tất cả mãi nẹ cờ g i ặ người chơi cũng n ộ n g cho nên chữa trị bờ u g liền là đem bờ u g biến thành nội dung trò chơi một phần từ sau ta cả người đều cho váng còn có loại này thao tác t a p h á cái t thành trò hiện chơi, Kinh nội nói. dung ngạc, còn bờ UG, gì dễ có có l o ạ i biện này Trên chữa pháp. trị bờ UG lầu mãi ộ t đám người đang đó. m người nói gì bậy bạ mẹ cờ u giặc c á này gọi trò chơi trò đ tính, chính á cái c c người gì. biết Đầu ó bảo Theo mệnh. mãi nẹ h cờ c dạp phủ miếng vá tin tức sau khi ra ngoài tất cả người chơi trước kinh ngạc sau đó liền vui vẻ loại này chữa trị bờ ug phương pháp bọn hắn còn là lần đầu tiên đọc rất nhanh các loại nạnh liên g a thậm chí còn diễn sinh đến tinh vân trò chơi cái khác trong trò chơi sợ cái gì mấy cái trong trò chơi đụng phải mô hình xuyên mô hình cùng tổ kịp sai lầm tình huống các người chơi liền sẽ tại bình luận bên trong bình luận cái gì b ở u g cái này gọi trò chơi đặc tính hiểu không trò chơi đặc tính sự tình sao có thể nói b ở u g đâu bởi vì mãi nẹ c ờ giáp nhiệt độ rất nhanh cái này mạnh liền leo lên nóng lục xoát xếp hạng mà ở người chơi nhóm nhiệt nghị lấy mãi nẹ c ờ giáp đặc tính mạnh thời điểm dương thần thì là mang theo vương á lương còn có hạng mục tổ bên này mỹ thuật tổ cộng đồng xuất ngoại hái cảnh hết hệ cũng là vì để trò chơi càng thêm chân thực để người chơi có thể có được mạnh hơn đại nhược cảm mà lại cân nhắc đến, đến tiếp sau sổ tờ ma Odc dính đến 10 cái khác đến nhau thế giới mỹ thuật tổ bên kia cùng dương thần hành trình cũng không phải là cùng nhau rốt cuộc chính dương thần không hoàn toàn là vì hái cảnh ngoại trừ hái cảnh bên ngoài hắn vẫn là có trọng yếu hơn chuyện cùng vương á lương hai người chạm thứ nhất đi tới là động lực phong bạo sớm đã cùng sở tợ vân hẹn t r ư ớ c qua cùng ngày dương thần hai người bọn họ liền đi tới động lực phong bạo toàn bộ dương thật sự là đã lâu không gặp không thể không nói mài nẹ cờ rạp thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy kinh diễm đây là một cái vĩ đại trò chơi vừa thấy mặt sở tợ vân liền trực tiếp tán dương trong lời nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngay từ đầu khi hắn chú ý trò chơi này thời điểm hắn đều không có để ý khi biết trò chơi này là dương thần khai thác về sau nhìn xem kia gạch men ít xe o h ò a phong hắn thậm chí đều sinh ra có phải hay không đối phương lại mở một cái ngày cá tháng tư trò đùa dạng này trò chơi sẽ là khai phát ra theo đờ s sợ c à i dìm những trò chơi này dương thần có thể mở phát ra sao thằng đến hắn tự thân lên tay du ngoạn về sau mới phát ra thật là thương khẩu hiệu trên thực tế ta cũng một mực tại chờ mong sử thi đại lục hai đem bán dương thần cũng là cười gật đầu hướng sở tờ vẫn nói không phải liền là thương nghiệp lẫn nhau thổi sao ai không biết ta như vậy ngươi đoán chừng còn phải chờ trên một chút thời、gian. sợ tợ vần trên mặt lộ ra nụ cười tự tin sau đó một đoạn thời gian dương thần vương á lương đi theo sợ tợ vần đi tham động lực phong bạo bên trong từng cái bộ môn đồng thời cùng bọn hắn nhân viên tiến hành một chút chụp ảnh chung tại s a u bữa cơm t r ư a trong phòng họp dương thần mới cùng sợ tợ vần nói tới chính sự lần này xuất ngoại dĩ nhiên không phải đơn thuần vì du lịch đến động lực phong bạo đương nhiên cũng không chỉ là vì cùng sợ tợ vần đến một trận đơn thuần thương nghiệp lẫn nhau thổi ngoại trừ sở tờ vận động lực phong bạo bên này còn có còn lại mấy nhà trò chơi công ty hắn cũng tiến hành sớm h a n trước là đương nhiên cũng không chỉ là tham một chút bọn hắn toàn bộ mà là vì đ i bọn hắn trò chơi tại phe thứ ba bình đại tới ghép trước mắt mặc dù bọn hắn tinh vân trò chơi cũng tại tới ghép trước đó như theo đờ s n V, sở cai dìm còn có mẹ tổ ghẹ ở s ô lịt theo phẹn t u ậ n phẹn mấy cái loại hình trò chơi đồng thời cũng có chuyên môn khai phát s ở h ị y phía trên trò chơi kế hoạch nhưng phe thứ ba trò chơi cũng là không thể thiếu một chút phổ thông trò chơi công ty tương đối lao trò chơi đến lúc đó tiến hành sợ h ủ phi bản khai phát đó cũng không phải bao lớn vấn đề. xem ở tinh vân trò chơi tên tuổi trên bọn hắn cũng sẽ thử thử nhưng một chút nổi tiếng trò chơi nhưng liền không có khả năng cho nên dương thần mới sẽ đích thân đến động lực phong bạo ý đồ cùng sợ tở vần đi một đợt điểm này ta không có thể bảo chứng tại không có nhìn thấy máy móc hiệu quả trước đó ta không có cách nào cam đoan sợ tở vần do dự một chút mặc dù nói trong động lực phong bạo hắn nói một không hai nhưng hắn cũng không phải thật khờ bức mặc dù dương thần bên này đem sợ hụt miêu tả cực kỳ tốt nhưng trò chơi thực máy móc đều chưa từng nhìn thấy hắn đương nhiên không sẽ trực tiếp hứa hẹn cái gì dù chỉ là phe thứ ba bình đại cấy ghép nhưng phí tổn kỳ thật cũng là không nhỏ. lại thêm nếu như máy móc cơ năng không đủ tấy ghép hiệu quả không tốt thậm chí còn có thể đối lập đi tạo thành ảnh hưởng đối với cái này dương thần sớm liền nằm trong dự liệu rốt cuộc nếu là thật dễ dàng như vậy liền đi đến vậy hắn đều muốn hoài nghi người khác có phải hay không có cái gì đặc biệt ý đồ nếu là người khác dạng này tìm đến hắn đi cái trước mới bình đại hơn nữa còn là trước đó biểu hiện không thế nào tốt bình đại hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản đáp ứng à. bất quá mặc dù sợ tở vẫn không có đáp ứng nhưng đối phương cũng biểu đặt ra mình là ý chỉ cần sợ bịt cái này cái bình đại đầy đủ ưu tú tấy ghép cũng không phải là vấn đề lớn cái này cũng đã đủ rồi tại động lực phong bạo nơi này không có đợi thời gian quá dài tất lại còn có còn lại một chút trò chơi công ty cần phải đi t ì một m đợt không sai biệt lắm bỏ ra đại khái hơn hai mươi ngày thời gian dương thần lúc này mới cùng vương á lương hai người trở về nước về phần mỹ thuật hạng mục tổ bên kia bởi vì công việc hái cảnh nguyên nhân nhất thời bán hội vẫn là không kết thúc được lần này chi phí c h u n g đi công tác hành trình c ô nóc đủ ý, đẹp mổ đẹp nổ phạ dở khai phát công việc có thể nói cực kỳ thuận lợi cái này đã cũng không phải là tinh vân trò chơi lần thứ nhất khai phát ba a đại tác mà lại có một chút cực kỳ chỗ mấu chốt đó chính là cổ nóc đủ y mổ đẹp nổ phạ dở đi l à phim kịch bản thể nghiệm bộ k so với mở ra thế giới trò chơi mà nói cột nóc đủ ý mộ đẹp nổ phạ dỡ bên trong muốn làm công việc cũng không có khó như vậy dương tổng liên quan tới trò chơi ai phương diện cần đem bọn hắn yếu hoa sao trở lại hạng mục trong tổ mặt một chút trầm tích xuống tới cần dương thần phụ trách giữ cửa hải vấn đề bị s á c h ra không cần cứ dựa theo bình thường ai là được rồi phổ thông cửa hải bên trong thậm chí các người chơi có thể ở bên cạnh vầy nước làm thắng thông quan dương thần đi đến máy vi tính phía trước nhìn xem số liệu cùng biểu thị lắc đầu nói trước mắt trên thị trường cái khác trò chơi fs trên cơ bản đều là nhân vật chính mạnh vô địch một bộ đường đi trên thực tế bao quát tinh vân trò chơi trước đó r ẻ xì đẹp đệ vịu bên trong kịch bản cũng là như thế dựa vào lệ h n g ngăn cơn s ó n g giữ phá diệt sinh hóa kinh khủng sự kiện nhiều nhất tại sinh hóa sự kiện bên trong tao nộ vương tỷ tỷ ái tâm trợ r ú t để người chơi có được anh hùng đắm chìm cảm giác đây là rất nhiều fts trò chơi một cái lý niệm cùng h ạ c h tâm mà cường hóa người chơi không chế nhân vật năng lực yêu hóa hắn đồng đội tồn tại cảm cũng là vì cái hiệu quả này nhưng điểm này tại c ô nốt đủ ý, một đẹp đổ phạ dơ bên trong là khác biệt dương thần hy vọng chính là người chơi có thể cảm thấy mình bên người đồng đội là chân chính có máu có thịt tiểu cương tú linh g i i sơ xà phòng những nhân vật này cũng không phải là vương hữu mà là chân chính đáng tin đồng đội chỉ có để các người chơi cảm nhận được xà phòng ưu linh còn có dệt sờ những nở tờ cờ này là bọn hắn chân chính đồng đội phối hợp thêm kịch bản lúc này mới sẽ để cho các người chơi đem tình cảm của mình vùi đầu vào trong trò chơi mang đến càng lớn đắm chìm cảm giác mà lại lui một vạn bước tới nói đến tiếp sau bán tay xử lý đồ chơi những này cũng có thể bán càng tốt hơn đơn giản xử lý một chút liên quan tới cổ nốt đủ y mộ đẹp nổ pha dở bên trong vấn đề dương thần k ẽ gật đầu so với nguyên bản cổ nốt đủ y mộ đẹp nổ pha dở kỳ thật dương thần vẫn làm không ít chi tiết cải tiến tại nguyên bản của nó đủ ý một đẹp nổ phạ rỡ bên trong bởi vì khai phát thời gian niên đại hơi sớm cho nên ở trong game địch nhân ai nhìn cũng không có như vậy xuất chúng đại đa số cửa ả i bên trong địch nhân trên cơ bản đều là đứng tại chỗ bất động hoặc là có một cái cực nhỏ p h ạ m vi đối với người chơi mà nói càng nhiều chỉ là cần bắn bia là được rồi mà tại dương thần bọn hắn khai thác cái này một cái bên trong liên quan tới trí tuệ đích trí năng phía trên đem sẽ dành cho người chơi một chút càng thêm chân thực c ả m thụ thì như làm người chơi không có sử dụng cách dâm vũ khí thời điểm phát ra tiếng súng sẽ bừng tình địch nhân ngoại trừ những n à y bên ngoài còn có rất nhiều chi tiết đồ vật tỉ như ở trong game tiểu đội thành viên lời kịch hố động những n à y cũng sẽ càng nhiều hơn một chút mà hành vi của bọn hắn cũng sẽ càng trí năng một chút chương bốn t r ư ờ i hai tại chế tắc cổ nóc đủ y mộ đẹp nổ phạ giờ đồng thời mặt khác dương thần cũng đang tiến hành liên quan tới s ở hủy mấy trò chơi gờ giờ giờ thiết kế không chỉ có là sổ tờ ma di ô odc gờ giờ còn có chuẩn bị giao cho lâm gia nhất cùng vương diệp bọn hắn hai cái hạng mục bất quá bởi vì máy móc bên kia còn không có chế tác được cho nên tương quan hạng mục dương thần cũng còn không có vội vã lấy ra giao cho vương diệp cùng lâm gia nhất chỉ là nói với bọn họ một chút sẽ có hạng mục giao cho bọn hắn đều là cả năm linh hướng trò chơi sao nhìn xem dương thần chưa hoàn thành vờ giờ giờ bên trong mục tiêu đám người thiết lập trong tay nắm lấy một cây mộc lòng kem vương á lương toa một ngụm có chút hiếu kỳ mở miệng nói cả năm linh hướng trò chơi cũng không phải là không có chỉ bất quá cơ hội là phượng m a u lân r á c nhất định phải nói có cái gì lừa bán vậy chỉ có thể b ọ tại bọn hắn vừa mới khai phát chẳng phải mải nẹ cờ giặc trên đầu rốt cuộc tr nhất là cấp ba a đại tác tiêu phí mục tiêu chủ yếu đám người liền là cố định tại một mươi năm ba mươi năm tuổi ở giữa đám người hơn nữa còn là lấy nam tính làm chủ về phần tiểu h à i tử cùng tương đối lớn đại nhân bình thường công ty đêm căn bản cũng không có cân nhắc qua những người này bàn du lịch có biết không dương thần dừng lại gõ bàn phím tay cười đem đầu ngang nhiên x ô n g qua tại khối lập phương kem trên cắn một cái lô h n g lớn cùng loại phú ông địa sản bàn du lịch các người chơi sẽ đem một t r ư ơ n g đại địa đồ trải rộng ra sau đó ném xúc x ắ c trong tay cầm tấm thẻ tiến hành dung o ạ n không cho nàng cơ hội phản ứng dương thần trực tiếp đem chủ đề thay vào mình tiết tấu bên trong cùng loại đại phú ông bàn du lịch trên thị trường đã có bằng không mà nói cái này tại dương thần cân nhắc bên trong ngược lại là một cái rất tốt loại hình mà lại cũng vô cùng thích hợp s ở hít nhưng trên thị trường đã có loại này trò chơi mặc dù phù hợp s ở hít cái này cái bình đài nhưng làm xuất ra đầu tiên trò chơi hiển nhiên liền có chút không được nhưng từ một loại nào đó lý niệm phía trên đến xem lại là giống nhau đương nhiên biết người trước kia cùng ta chơi cho tới bây giờ không thắng nổi vương á lương liếc mắt cũng không pa kem mà là từng ngụm từng ngụm tán ăn dương thần một mặt im lặng nói đây không phải mấu chốt Dừng một chút, dương thần tiếp tục mấu chốt ở chỗ nó là một cái nhiều người trò chơi mà sợ b ị y loại sách tay tăng thêm tháo d ỡ thức tay cầm có thể để nhiều người tiến hành bơi chung chơi mà chỉ có tụ hội loại trò chơi mới có thể để người chơi chân chính thể nghiệm đến cái này một phần vui vẻ dương thần nhìn xem vương á lương nói tụ hội loại nhiều người trò chơi không chỉ chỉ là cả năm linh trò chơi rộng khắp khái niệm có rất nhiều loại trò chơi nếu như người chơi cô đơn một người chơi vậy liền sẽ rất nhàm chán cực kỳ cô độc nhưng chỉ cần có một cái cắt điêu bằng h ữ có thể cùng chơi đùa với người vậy liền sẽ nhanh vô cùng vui vẻ tưởng tượng nhìn cùng loại nấu khét loại này đoàn đội phối hợp trò chơi nếu có một cái hảo bằng hữu cùng lẫn nhau hố đây là cỡ nào vui vẻ mà lại nếu như người bạn tốt này vẫn là một cái tiểu tỉ tỉ đó chính là gấp đôi vui vẻ có thể để một mình ngươi chơi loại trò chơi này đâu một người yên lặng thái thịt làm đồ ăn mang thức ăn lên quá thảm rồi chỉ riêng là nghĩ đến nước mắt đều muốn rơi ra tới được chứ đương nhiên loại kia thi đấu hướng trò chơi đại khái cũng không bao hàm ở đây loại bên trong dù sao vẫn là có rất nhiều loại kia đối thi đấu thắng bại tâm thấy phi thường nặng người chơi t ỉ như tại h ổ cờ giặc bên trong đỏ tạ còn có thật tam quốc vô song bên trong theo tinh vân trò chơi đẩy ra trận đấu mùa giải than g trời xếp hạng về sau người chơi quần thể bên trong vừa ra đ ợ i một câu nói như vậy thuận gió h ả o huynh đệ ngược gió săn mã nhân nghe dương thần vương á lương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nhưng rất nhanh nàng lại có chút không hiểu nhưng là mặc dù tụ hội h ư ớ n g nghe vào rất tốt đẹp nhưng chân chính có nhu cầu đại khái sẽ chỉ là một số nhỏ đám người a cái này nhiều lắm là chỉ có thể là một m á n h lưới a không thực dụng đây chính là vương á lương sâu trong nội tâm một cái đánh giá nguyện ý mua máy chơi game Mua quân chơi chơi đều là thuộc đa trò thể, chơi chơi hội người đại đạp số về là vào xã dĩ â n lớn bộ phận cũng này phận quân đi tuổi tại tuổi giữa cái làm, là mà một tắc thể. bộ bộ ở d nhiên không phải tuyệt đối chỉ nói là đại bộ phận đều là một năm này linh quân thể nhưng phổ thông dân đi làm thật sẽ cần loại tụ hội này loại trò chơi sao từ mình đã từng đi làm sinh hoạt đến thay vào vương á lương cảm thấy là căn bản không cần thời gian nhàn hạ cuối tuần bằng hữu đồng sự tập hợp một chỗ chơi tiệc tùng trò chơi nghe vào thật thật tuyệt thật tuyệt nhưng là đừng làm rộn cái này không thực tế lại không sách ngày bình thường đi làm có phải hay không mẹ cùng chó đồng dạng loại này cuối tuần mọi người tư nhân thời gian đều là rất quý giá muốn tìm được loại này cùng c h u n g trí hướng bằng hưu quá khó khăn nghe vương á lương dương thần trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười cho nên mới có sụp tợ ma di ô ô đi x ỉ còn có c â y ghép đi lên mấy trò chơi cùng đến tiếp sau chuyên môn là sợ h u y ệ t mà khai thác một mình trò chơi a sợ h u y ệ t lý niệm là làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trò chơi niềm vui thú hơn nữa có thể tiến hành cùng người khác chia sẻ trò chơi niềm vui thú không phải cùng loại vong du đồng dạng thuộc về trong trò chơi nhiệm vụ văn tự xã g a o mà là một loại da ngoài thức xã g a o nhưng đây chỉ là dương thần muốn cho người chơi mang đến mà thôi người chơi cuộc sống của mình lựa chọn lấy và cá nhân thời gian quan hệ vòng loại vật này là dương thần không có cách nào cải biến để có điều kiện người chơi có thể thể nghiệm đến loại này tiệc tùng t h ứ c niềm vui thú cách chơi để phổ thông người chơi cũng có thể có tự mình một người cách chơi đây chính là dương thần muốn cho người chơi mang đến đồ vật tinh vân trong trò chơi dương thần trong tay cũng cầm tới trình bình bên kia mới nhất nguyên mẫu so với dương thần mộng cảnh trong trí nhớ sơ h ít hình dáng này cơ yếu càng nhỏ hơn như vậy một chút thân máy độ dày ngược lại là không biến hóa quá lớn bất quá màn hình nhận thức thì là cao hơn tờ t hình thức cùng t v hình thức đều duy trì một n nhận thức đương nhiên ủng hộ về ủng hộ chân chính có thể hay không 1080 vẫn là phải nhìn trò chơi tại trên bình đài ưu hóa như thế nào nếu không liền là máy móc ủng hộ 8 k nhận thức người trò chơi ném lên tới làm phim đèn chiếu đang chạy kia có cái gì ý nghĩa ít nhất phải để trò chơi có thể trôi chạy ổn định tại 3 0 fps mới xem như hợp cách nếu thử tháo rỡ một chút tay cầm sau đó thông qua bên trong đưa điều chỉnh thử công năng cảm thụ một chút ba d xúc g i á c chấn động hết thể đều hay là vô cùng để dương thần hài lòng đương nhiên đây chỉ là nguyên mẫu vẫn là có không ít thiếu hụt mà lại bản thân máy móc cũng cần tiến hành đốt máy móc đến kiểm、trác. nhìn địa phương nào còn có thiếu hụt địa phương những này đều không phải một hai tuần thời gian có thể giải quyết bất quá những sự tình này liên quan tới máy móc chất lượng phương diện cần phải giải quyết nguyên mẫu thành hình cũng coi là đại biểu bọn hắn có thể tiến hành tờ sg trên bình đài trò chơi cấy ghép cùng khai phát dương tổng có một chút ta phải hỏi một chút ngài cái này tờ sg định giá ngài muốn định cái gì giá vị bên cạnh trình bình thầm nghĩ cái gì hướng phía dương thần khổ cười hỏi một đài tờ sg chi phí cực kỳ cao sao dương thần nhìn xem trình bình hỏi t sg bên kia tài báo còn có văn kiện đều có phát cho hắn b ấ giờ giờ dương thần g a y thật i đúng là rất sợ như làm mộng cảnh trong trí nhớ mắc cờ rô sóc đồng dạng bán một đài máy chơi game liền thua thiệt cái mấy trăm khối kia mua mấy ngàn vạn đài không phải muốn thua thiệt vài tỷ tinh vân trò chơi thua thiệt cái vài ước vấn đề không lớn nhưng vài tỷ kia vấn đề coi như quá lớn về phần máy chơi game không bồi thường không kiếm kia không phải tương đương với bọn hắn kiếm rồi sao nghe dương thần cho dù trước đó dương thần nói với hắn bọn hắn không dựa vào bán máy chơi game kiếm tiền nhưng bây giờ trình bình vẫn có chúc n ộ n g đùa thật không phải đùa giỡn nghĩ đến nơi này hắn vội vàng nói dương tổng đây là bản thân máy chơi game chi phí nếu như tính l u ô n hậu kỳ mở rộng sơ huyt hạng mục này khẳng định sẽ thua thiệt tiền nhìn xem vẻ mặt thành thật trình bình ổn xuống tới dương thần lộ ra tiểu dung vấn đề không lớn không thua thiệt liền là kiếm lớn chỉ cần trò chơi này máy móc bán không thua thiệt tiền. tiêu trò chơi kiếm bán hắn còn không đủ ý, mô đẹp thử chơi. đương nhiên đây là nhiều người hình thức bộ phận kịch bản bộ phận chế tác lên trên thực tế so với nhiều người hình thức muốn nhiều phức tạp nhiều người liên sát ban thưởng dứt bỏ như ổ cờ giặc bên trong đỏ tạ trong địa đồ loại kia liên sát xương hào thông báo cùng đặc thù phối âm tại cổ nóc đủ y một đẹp nổ pha dở nhiều người hình thức bên trong liên sát sau người chơi đem thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng có thể dò xét tầm mắt máy bay không người lái thông qua máy nhắn tin t ê u gọi máy bay ném bom nối một phiến khu vực tiến hành oanh tạc từ không trung t ê u gọi tiếp tế dương cầm tới nhảy dù giờ tờ g cùng máy phóng l i ệ u đ ạ n loại vũ khí này dương thần nhìn xem đoàn đội đám người nói nhiều người hình thức bên trong một chút còn chưa hoàn thành địa phương mà đây cũng là cổ nóc đủ y một đẹp nổ pha dở tương đối xuất sắc địa phương. sở dĩ cổ nóc đủ y mô đẹp nổ p h ạ giờ có thể tại mộng cảnh trong trí nhớ nóng này ngoại trừ là lúc ấy tất cả trò chơi cũng còn cắm dễ tại cái gọi là một hai chiến bối cảnh cổ nóc đủ y mô đẹp nổ p h ạ giờ trực tiếp đem nội dung trò chơi biến thành đặc trùng chống khủng bố bộ đội hiện đại bối cảnh các loại vũ khí hiện đại cùng tác chiến phương á n kịch bản phối hợp thêm xuất sắc kịch bản trực tiếp chinh phục người chơi nếu như nói cổ nóc đủ y mô đẹp nổ p h ạ giờ đem bối cảnh biến thành hiện đại chống khủng bố để hắn trên lửa thêm lửa thì hắn nhiều người hình thức liền là để đã trèo lên đỉnh mồ mồ phong cổ nóc đủ y mô đẹp nổ t o à ngồi trước máy vi tính dương thần thông qua đệ mổ cùng hạng mục tổ nội bộ nhân viên tiến hành xúc cảm trên một chút khảo thí sau đó hắn buông xuống con chuột không có ý nghĩa nhường có ý gì nhìn xem đánh lén liên tục mở bốn thương mới đưa một cái như là lao ra ra đồng dạng chậm vung rung lắc gia định nhân đánh chết dương thần lập tức cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị làm gì vậy đây là đội lãnh đạo chơi game cái này có cái gì ý tứ a còn không đánh người máy tới thoải mái bất quá lần này thử chơi chỉ là khảo thí trong trò chơi thực tế thao tác cảm giác mà thôi những này cũng không phải cái gì chủ yếu đồ vật cho nên dương thần cũng không có quá mức xoắn suýt điểm này hô Hồ hấp hồi máu tại nhiều người hình thức bên trong không cần sửa đổi mặt khác hai v hai hình thức cùng sáu v sáu hình thức địa đồ có thể so ra mà nói càng nhỏ một chút dương thần từ xuất sinh điểm chạy tới địch quân xuất sinh điểm nhìn thoáng qua thời gian mở miệng nói ra f s giảng cứu chính là trong nháy mắt phân ra cao thấp vừa đối mặt ngươi không chết thì là tà vòng điểm này tại cổ nóp đủ y một đẹp nổ phạ dơ bên trong so cái khác đồng loại fts trò chơi càng thêm muốn rõ ràng một điểm cho dù là dương thần dạng này thái kê chính diện giao chiến tình hung dưới dứt bỏ loại này chí mạng súng rỗng đánh chân không chết đánh lén sử dụng súng tự động chỉ cần đối phương không có dây lát dây hắn cho hắn đem tin chính xác chuyển qua trên người đối phương đồng thời thành công máy móc ngăm bấm máy kia cũng có thể trong nháy mắt giết chết đối phương trừ phi là thật trời c h i ề u đỏ các loại tô lại một bên nếu không có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ mà lại bởi vì địa đồ không hề giống là cái khác fts như thế đầy đủ lớn tất cả cồn nóc đủ y một đẹp nổ phạ dơ địa đồ đều theo chiếu nhanh tiết tấu đối kháng lý niệm làm chủ cho nên đổ bên trong để người chơi giao chiến địa phương có thể nói là phạm vi cũng không phải là rất lớn bị đánh trúng về sau màn hình sẽ p h í m h ồ n g đồng thời nhiễm vết máu đồng thời nếu như nhận tổn thương quá mức nghiêm trọng màn hình sẽ lâm vào màu xám trắng đồng thời hành động tốc độ cũng sẽ hạ xuống một phương khác người chơi thì là có thể thừa thắng sông lên cho nên tại cồn nóc đủ y một đẹp nổ phạ dơ bên trong cho dù hô hấp hồi máu thay thế nguyên bản cố định hp giá trị Cái gọi là chỉ cần không chết qua vài giây đồng hồ lại là một đầu hào hán thuyết pháp chỉ là có lý luận t r u n g thành lập mà thôi định nhân cũng sẽ không cho ngươi lại thành là một cái hào hán thời cơ liền trước mắt cổ nóc đủ ý mộ đẹp nổ p h ạ g i ờ nhiều người hình thức dương thần đưa ra một chút chi tiết chỉnh đốn và cải cách ý kiến cùng bổ sung đồng thời hắn cũng bắt đầu hoàn toàn như trước đây quan b á t hành động đối với cổ nóc đủ ý mộ đẹp nổ p h ạ g i ờ thêm n h i ệ t muốn bắt đầu không có trực tiếp thượng truyền trò chơi nội dung hoặc là tuyên truyền cờ gờ những này dương thần trực tiếp đem đoàn đội thành viên quân lữ ự huấn luyện bao quát đang huấn luyện sân tập bắn thu thập súng ống số liệu thậm chí bao gồm giờ tờ gờ súng phóng tên lửa video cho bỏ vào trên mạng mới trò chơi chế tắc quá trình một cái có thể làm cho các người hạ dện lìn tăng vọt trò chơi quan bác gửi đi video phụ bên trên đương nhiên những video này đều là tại chính phủ bên kia báo cáo chuẩn bị xi n qua đạt được cho phép tinh vân trò chơi mới có thể công bố ra ngoài bằng không dương thần nhưng sẽ không như vậy trước đây tất cả người chơi chú ý điểm đều là tại tinh vân trò chơi mãi nẹ cờ d ạ ặ c cùng thu mua tờ s ở công ty những chuyện này bên trên căn bản không có nghĩ đến trên thực tế dương thần đã ám đâm đâm tại bắt đầu chế tác mới trò chơi theo dương thần quan b ắ t phát ra tất cả các người chơi đều là một mặt kinh ngạc nhưng tùy theo mà đến liền là hưng phấn cùng tò mò cao sản như lợn mẹ dương tổng lại có mới hạng mục sao mới trò chơi đây là liên quan tới chiến tranh đề tại sao ngoa tạo cái đồ chơi này chế tác đoàn đội thành viên còn tham gia quân lự huấn luyện còn có thể n ị c h súng chơi giờ bờ g chơi lựu đạn như thế bạo tại sao đã chờ mong mới trò chơi trảng diện chiến tranh cảnh tượng hoành tráng thảo n g ấ m lại liền kích thích a rốt cuộc đã đến ba a lớn chế tác mặc dù nói mại nhẹ cờ dạp là cái này nhưng ta cái này tục người vẫn là thích hình tượng càng tốt hơn kích thích hơn ba a đại tạc a hẳn là fgs loại hình trò chơi đi ông trời của ta đây là sự thực xe tăng còn có phi cơ trực thăng chiến đấu ngữ ư bức thinh vân trò chơi đây chính là mặt bài sao nhanh lên thả mới trò chơi tin tức a lại nói có khả năng hay không đây là zạ lập tục làm rốt cuộc z dạ lật cũng là chiến tranh đề tài trò chơi mà lại z dạ lật lượng tiêu thụ cũng coi như không tệ à, đem nó ba a hóa cảm giác rất có thể cũng không phải là không có khả năng này nhưng là một trò chơi người chơi trực giác ta cảm giác cái này rất có thể vẫn là một cái fts loại hình trò chơi nhưng fts loại hình trò chơi cạnh tranh quá lớn mà lại fts loại hình trò chơi trên thị trường cũng có rất nhiều tinh vân trò chơi làm fts đoán chừng không phải một cái lựa chọn sáng suốt à. t i ể u gì cũng xem nếm thử a tinh vân trò chơi cũng không phải cái gì công ty nhỏ fts như thế một khối lớn thị trường tinh vân trò chơi làm sao lại từ bỏ mà lại dương tổng bọn hắn cũng không phải làm không tốt fts trò chơi sinh hóa cầu sinh mặc dù là ngôi thứ ba xa kích nhưng cũng có ngôi thứ nhất hình thức a mà lại thể nghiệm vẫn là tương đối không sai lão ca nhóm đường tinh thần cổ đông không biết nghĩ đến đám các ngươi vẫn là tinh vân trò chơi mưu sĩ đâu lời nói nói các ngươi hàn huyên như vậy một đồng lớn chẳng lẽ không nghĩ tới đây thật ra là một cái bánh nương sao dựa theo dương tổng nước tiểu tính trò chơi này sẽ không vừa mới sáng lập một sấp văn kiện a ngoa tạo trên lầu nghe ngươi kiểu nói này ta k h rất có thể a dương tổng thế nhưng là chỉ cấp hạng mục đặt tên liền dám tuyên truyền người mà lại trò chơi này chúng ta ngay cả danh tự còn không biết đâu cự tuyệt họa bánh nướng chúng ta muốn trò chơi cự tuyệt bánh nướng một rất nhanh các người chơi chủ đề liền từ trò chơi bản thân biến thành đây có phải hay không là một cái bánh nướng phương hướng rốt cuộc bọn hắn kính yêu dương tổng là một cái có tiền khoa nam nhân a chương bốn trăm mười bốn so với người chơi đối với tinh vân trò chơi mới trò chơi nhiệt nghị trò chơi nghiệp giới đám người thì là có khác cái nhìn tinh vân trò chơi tiến vào fps lĩnh vực điểm này kỳ thật cũng không làm người ta giật mình thậm chí còn không có trước đó tinh vân trò chơi đột nhiên thu mua một nhà tờ s công ty tới để người kinh ngạc rốt cuộc fts loại hình trò chơi vô luận là trong nước vẫn là nước ngoài đều có thể nói là thị trường lớn nhất trò chơi loại hình một trong mặc dù thường xuyên khẩu súng xe cầu đặt chung một chỗ đánh đồng nhưng ở trong nước fts trò chơi cần phải xa xa vùng qua xe cầu hai cái này loại hình rốt cuộc đây cũng là chuyện không có cách nào khác trong nước ngoại trừ bóng b ả n g cầu lông cái khác cầu cảm giác đều không thế nào đi ra thành tích cái này v ợ t cục đều không biết bao nhiêu năm không đánh vào đi qua như thế lớn một cái thị trường tinh vân trò chơi tiến đến nghĩ ăn một miếng thịt cái này cũng không khiến người ngoài ý tinh vân trò chơi cũng hoàn toàn chính xác có cái năng lực k i a đem fg loại trò chơi cho làm tốt trước đây sinh hóa cầu sinh liền là một ví dụ xe tăng máy bay g g ờ cái này tinh vân trò chơi là muốn làm chuyện lớn a nhìn xem trên mạng tinh vân trò chơi nóng lục soát tin tức trò chơi nghiệp giới người không khỏi cảm khái nói fg loại hình trò chơi nhất là dính đến chiến tranh tràn g diện trò chơi kỳ thật rất ít có công ty sẽ chân chính liên hệ quân đội thực tế lấy tài liệu bởi vì sẽ khá là phiền thoái mà lại ở giữa xét duyệt quá trình còn rất lâu đồng thời tiêu tiền cũng không ít đơn giản tới nói muốn có quan hệ còn phải muốn có tiền đồng thời còn đến bị người ta giám sát đại đa số công ty game tại chế tác loại này trò chơi thời điểm trên cơ bản đều là sẽ lợi dụng hình ảnh tư liệu nhiều lắm là tại súng ống câu lạc bộ thu thập một chút súng ống thanh âm tăng thêm vào trong trò chơi đương nhiên ngoại trừ những này bên ngoài còn có một cái càng bất việc biện pháp đó chính là lợi dụng tuyết trên mổ tờ động cơ thanh âm người vì tiến hành hợp thành chế tạo mà loại người này là chế tạo hợp thành tiếng súng cùng đạn đạo phá không thanh âm công dụng kỳ thật sẽ còn càng rộng một ít lúc trước sinh hóa cầu sinh bên trong đại đ a số vũ khí thanh âm đều là tinh vân trò chơi lợi dụng tuyết trên mổ tờ đến tiến hành thu âm nguyên nhưng cổ nóc đủ y một ẹ p đổ pha giờ liền không đồng dạng. bởi vì truy cầu chân thực cảm giác thậm chí đoàn đội mấy cái hạch tâm khai thác thành viên còn chuyên môn tiến hành qua một tuần huấn luyện thể nghiệm dĩ nhiên không phải vì huấn luyện bọn hắn mà là để bọn hắn có một thứ đại khái hiểu rõ cường độ trên cùng chính quy cũng là ngày đêm khác biệt bao quát chống khủng bố hành động thì là mời trong ngoài nước mấy cái giải nghệ chống khủng bố binh sĩ đến tiến hành cố vấn đương nhiên cô n ó t đ ủ ý, một đẹp nổ phạ dơ đầu nhập như thế lớn tài nguyên chủ yếu hơn một điểm kia ngay tại lúc này tinh vân trò chơi có tiền có lực lượng lúc trước làm sinh hóa cầu sinh thời điểm lực lượng nhưng không có như vậy đủ tinh vân trong trò chơi dương thần nhìn xem kịch bản hình thức chế tác tiến độ toàn bộ trò chơi là đem mộ đẹp nổ pha dở ba bộ khúc kịch bản toàn bộ hỗn hợp với nhau rốt cuộc nguyên bản kịch bản lưu trình xác thực có một chút đoạn chỉ có ước chừng mười giờ t ạ i hữu quá trình một phương diện khác nguyên nhân cũng là dương thần cũng không nghĩ đem cổ n ó đủ ý mộ đẹp nổ pha dở là trưởng thành hàng siêu di một năm một làm mặc dù nói đây là một cái lớn m ỏ vàng nhưng có ngộng cảnh ký ức dương thần cũng không hề thiếu có thể kiếm tiền trò chơi so với đem mộ đẹp nổ pha dở kịch bản chia cắt ra đến một năm một phát dương thần càng muốn hơn người chơi có thể hoàn hoàn trình trình tại một trạnh từ s w a p làm một tân binh đản t ử gia nhập vào giấy sơ đội trưởng sas đội ngũ lại càng về sau toàn bộ trong đội ngũ thành viên tại thi hành nhiệm vụ từng cái hy sinh chỉ có giấy sơ cùng sơ hai người thông qua một thanh em mờ 1 ộ t n kết thúc im dặn g ra khớp tội ác cả đời lại càng về sau gia nhập 141 đặc chiến đội cùng hy sinh từ giấy sơ một điếu si gà bắt đầu đến một điếu si gà kết thúc từ ban sơ sas càng về sau 141 đặc chiến đội chỉ còn lại một mình hắn cùng kia một cây thiêu đốt lên si gà dương thần muốn chính là để người chơi có thể hoàn chỉnh thể nghiệm đến ba bộ khúc tất cả kịch bản bên cạnh cà lấy quan bác vương á lương đợi đến dương thần rời khỏi trò chơi về sau đem đầu bú lại trên mạng người chơi đều đang hỏi chúng ta trò chơi có phải hay không đến cùng c h ỉ sáng lập một sấp văn kiện đâu nói đến đây nàng không khỏi cười ra tiếng ta xem một chút dương thần cầm quá điện thoại di động gửi đi xong quan bác về sau hắn vẫn đang khảo thí trò chơi nội dung bên trong còn có kịch bản yếu tố về phần quan bác phía dưới bình luận cái gì hắn còn chưa kịp nhìn quét một chút quan bác phía dưới bị điểm tán nâng cao cao mấy cái bình luận dương thần không khỏi mỉm cười những n à y người chơi còn thật có ý tư a còn trò chơi danhng đều không nghĩ tới mình là loại kia họa bánh nướng người sao bất quá bây giờ liền là không nói cho các n g ư ơ i trò chơi khai phát đến cái gì tiến độ dương thần cười cười sau đó phải khóa ở trên bàn mới xây một sấp văn kiện đem của nó đủ y, mộ đẹp nổ phạ giờ đánh tới chụp ảnh gửi đi quan bác tới tới các ngươi muốn cặp văn kiện đầu chó gì bờ gờ nhìn xem vừa mới phát ra ngoài quan bác tin tức dương thần cười cười sau đó đem nó quan bế rơi trò chơi thêm n h i ệ t tuyên truyền thứ này vẫn là đến một chút xịu đến sao có thể duy nhất một lần toàn bộ đều thả ra húng chi hiện tại trò chơi còn không có hoàn toàn hoàn thành đâu tuyên truyền treo lơ loại vật này ít nhất cũng phải mấy cái trò chơi bắt đầu đệ trình bình xét cấp bậc thời điểm mới có thể chính thức thả ra à. lại cùng vương á lương trò chuyện một chút liên quan tới trò chơi k h á c tin tức dương thần hướng phía công ty mấy cái khác hạng mục tổ bên kia đi đến theo trình bình bên kia sở ủy nguyên mẫu mở phát ra tới chuyên môn trò chơi cấy ghép bộ môn bên này cũng kém không nhiều muốn bắt đầu tay tiến hành trò chơi di thực dương thần cũng không có chuẩn bị toàn bộ cấy ghép quá khứ chọn chọn một chân chấn, chấn bãi như vậy đủ rồi còn lại thì là the bị đình óp ý xa ấp còn có học tỏ và chạm véo hệ Cùng vừa mới khai phát không lâu mãi nẹ cờ d ặ c những này cũng không tính quá lớn trò chơi đương nhiên trước đó dùng k i n còn có ghệ tìm ổ vợ ít b ạ c bẹn n e t f o ộ t đi cái này hai trò chơi cũng tương tự sẽ đặt chân lên s ở hụt bình đại hơn nữa còn là miễn phí loại kia rốt cuộc dù sao cũng phải cho các người chơi đến một hai trò chơi thể nghiệm một chút tờ ép tờ đến cùng có được hay không dùng đi không thể để cho người chơi còn không xác định máy chơi game có được hay không tình h u ố n g d ư ớ i liền trực tiếp lại mua một cái trên trăm khối trò chơi đến thí nghiệm đi mình nghĩ thật sự là quá chú đáo hết t h ầ đều là vì người chơi cân n h ắ ca dương thần vui vẻ nghĩ đến v ề phấn vương diệp còn có lâm gia nhất bên kia sở hữu chuyên môn hai trò chơi không sai biệt lắm cũng là thời điểm để bọn hắn tiến hành khai phát v ề phấn hải ngoại động lực phong bạo còn có còn lại mấy nhà ti không sai biệt lắm trò chơi công ty dương thần cũng không định lập tức đem sở hữu cung cấp cho bọn hắn để bọn hắn đối sở hữu tiến hành bình phán mà là chuẩn bị mấy cái tinh vân trò chơi bản thân trò chơi c â y ghép hoàn tất về sau nhắc lại cung cấp nguyên mẫu để bọn hắn cảm thụ một chút trò chơi tại sở hữu trên thể nghiệm dạng này sẽ có càng trực tiếp sức thuyết phục sáng loáng liền xịn xoật một sấp văn kiện để thấy cảnh này người chơi đều sinh ra một loại đập chết dương thần trái tim bất quá ý nghĩ này còn không có suy nghĩ nhiều thì bọn hắn càng nhiều chú ý điểm liền bị cặp văn kiện phía trên danh tự hấp dẫn cổ nóc đủ ý, một đẹp nổ pha dơ cũng không phải là trước đó nghĩ giống nhau làm ẹ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn t h u n phẹn tục làm lại hoặc là rét dạ l ẫ t loại hình trò chơi tục làm mà là một cái mới trò chơi l i ê n như là đại đa số trò chơi công bố đem bán tin tức thời điểm đồng dạng theo cổ nóc đủ y một đẹp nổ pha dơ danh tự công bố ra về sau vô số các người chơi đều hóa thân trở thành đại thám tử bắt đầu phân tích đây rốt cuộc là một cái dạng gì trò chơi mà những n à y người chơi phân tích nội dung cũng chỉ có trò chơi này danh tự lại thêm trước đó dương thần công bố thu vũ khí video mà thôi quả thực có độc vô số tiên đoán rán ra không có ở các đại diễn đàn còn có trò chơi cộng đồng phía trên h i ệ n nhiên đây là các người chơi tại dùng phương thức của mình để diễn tả đối của nó đủ y mổ đẹp nổ pha giờ chờ mong lý tính phân tích một đợt máy bay xe tăng còn có d i ấ y dở tờ gờ súng phóng tên lửa hiển nhiên này lại là một cái quy mô khổng lồ chiến tranh quân sự trò chơi mà trò chơi danh tự của nó đủ y mổ đẹp nổ pha g i thì là trực tiếp điểm tên nội dung chủ yếu trò chơi này bối cảnh nhất định là phát sinh ở hiện đại chiến tranh sự kiện phân tích một đồng lớn dán hơn hai mươi tấm đồ lãng phí ta hơn một trăm m lưu lượng ngươi liền cho ra cái này chỉ cần không phải đồ đận đều có thể đoán được kết luận thảo lâu chủ là cái kẻ ngu đi lãng phí ta mấy phút báo cáo tam liên đi một đợt lâu chủ kê kê ngắn một mét không nói chuyện nói chiến tranh hiện đại đề tài trò chơi còn giống như thật rất ít ta đại đa số đều là tương lai khoa h u y ê n bối cảnh lại hoặc là cận đại chiến tranh trên mạng các người chơi tại tràn đầy phấn khởi trò chuyện liên quan tới cổ nốt đủ ý, một đẹp nổ pha dở tương quan tin tức cho dù cho tới bây giờ dương thần để lộ ra tối tin tức trọng yếu cũng bất quá chỉ là hạng mục danh tự m à t h ô i nhưng dù sao cũng là vừa mới công bố mới trò chơi hạng mục các người chơi nhiệt tình hay là vô cùng cao tinh vân trong trò chơi dương thần nhìn xem thị trường bộ bên kia để giao tư liệu so với tinh vân trò chơi trước đó mấy trò chơi cổ nốt đủ ý, một đẹp nổ pha dở cầm tới tuyên truyền tài nguyên có thể nói so trước đó mấy trò chơi cao hơn ra không ít bởi vì đây là cạnh tranh kịch liệt nhất fts loại trò chơi mà lại cũng là người chơi quần thể trung thành nhất một loại trò chơi loại hình cùng truyền thống những cái kia aptg còn có giờ g trò chơi khác biệt dính đến nhiều người hình thức fts loại trò chơi không chỉ có riêng chỉ là dựa vào xã giao chìm không thành phẩm đến buộc chặt người chơi càng nhiều thì là trong trò chơi xúc cảm thể nghiệm t ỷ như súng ống xạ kích đường đạn sức giật thậm chí bao gồm nhân vật chạy nhảy v ọ t đều sẽ trở thành các người chơi chọn lựa điều kiện đây cũng là vì cái gì hàng năm sẽ có thật nhiều fts loại hình trò chơi ra đồng thời tại vừa ra thời điểm sẽ khiến một trận trào lưu nhưng rất nhanh lại lại biến mất không còn tam tích m ớ i không còn một nguyên nhân cứ dựa theo cái phương án này nhìn trong tay bảy r a sách dương thần gật gật đầu trên mạng liên quan tới cùng một chút trực tiếp bình đài còn có video trang web cùng trò chơi truyền thông web hoặc tổ quảng cáo đưa lên liền không nói trong nước bộ phận một hai tuyến thành thị tàu điện ngầm còn có một số cửa hàng quảng trường trước quảng cáo màn ảnh còn có ba bốn tuyến thành thị các lưới lớn cả quảng cáo đưa lên có thể nói cổ nốt nó đủ ý, mộ đẹp nổ pha dở trò chơi này tại tiền quảng cáo bên trên xem như tinh vân trò chơi từ trước tới nay cao nhất một trò chơi cho dù lúc trước có võng long tham dự trong đó theo đợt sở c à i dìm hắn tuyên truyền cường độ cũng không có cổ n ố t đủ y một đẹp nổ pha dờ tới cao hơn ngoại trừ trò chơi thượng tuyến t r ư ớ c bạo tạc tuyên truyền bao quát giai đoạn trước còn có thêm nhiệt tuyên truyền cũng đều tại kế hoạch ở trong đương nhiên giai đoạn trước thêm nhiệt tuyên truyền cường độ khẳng định là không có lớn như vậy nhưng vẫn là phải để ý một chút kỹ xảo trở lại hạng mục trong phần g mặt đoàn đội bên trong đám người ngay tại điều chỉnh thử lấy trong trò chơi một chút tì vết địa phương trên thực tế tại cổ nóc đủ y một đẹp nổ pha dờ bên trong đoàn đội bên trong còn có người đưa ra qua bọn hắn phải chăng có thể chế tạo ra chiến trường loại nhiều người hình thức c ũ vô luận là chiến tranh hiện đại kịch bản trong chiến dịch cho hình thức vẫn là bản thân nguyên bản thiết kế nhiều người hình thức đặc điểm kỳ thật không sai biệt lắm có thể nói đều là có một loại cờ cờ bởi cái bóng đương nhiên cũng không phải là nói cổ nóc đủ y Mô đẹp nổ phạ giờ cờ liền là cờ bởi ờ chơi, nhưng ở hắn hình thức game bên trong có game o l ạ hình này, cái bóng đây là không hề nghi ngờ. Bất quá ngay tại dương thần nhìn phạ tình huống trước mắt thời điểm, một cái không thế này bóng ngờ. ngay dương liên quan nóc nổ nào tốt tin là đây y, cái của trước cái quá tại tới giờ điểm, tới. Bất Bởi đủ đẹp mô mắt một tốt tức chuyển xem vì trong trò chơi tình tiết tại một chút quốc gia của nóc đủ y m ộ đẹp đồ pha dợ xét duyệt bình xét cấp bậc bị các chủ điều kiện tiên quyết là sửa chữa trong trò chơi một bộ phận tình tiết chủ yếu nhất liền là thân là nội ứng nghẹo lần cần muốn lấy được mạ cạ rộ tín nhiệm ở phi trường tiến hành tập kích khủng bố một cửa ả i kế thẻ mặc dù nói trong lịch sử sự kiện cùng mộng cảnh trong trí nhớ khác biệt mà lại vì để tránh cho một chút thiệp chính trên ám chỉ cùng ảnh hưởng dương thần ở trong game đã tận lực mơ hồ trong trò chơi lịch sử toàn bộ trò chơi áp dụng chính là z dạ lập chiến tranh lạnh sau thế giới quan cũng chính là mộng cảnh trong trí nhớ quốc gia lịch sử hướng đi nhưng ở cái này một cái quan tạp lý dương thần vẫn là cùng kịch bản đoàn đội làm một chút cải biến tỷ như tương đối mộng cảnh trong trí nhớ một đoạn này kịch bản vẻn vẹn nga mới nương tựa theo một bộ quân mỹ kia thành viên thi thể liền kết luận đây là mỹ âm mưu sau đó nga mới tổng thống về sau lại đột nhiên ý thức được vấn đề này không đơn giản có âm mưu mu cái này hiển nhiên có một vài vấn đề cho nên ở trên đây dương thần bọn hắn càng cường điệu thông qua như tràng cảnh bên trong vật phẩm còn có vô tuyến điện trò chuyện mấy cái hình thức ẩn dụ điểm ra s ẹ p p h ả còn có mạ c ả rộ phía sau một chút đặc thù tác dụng nhưng hiển nhiên cái này vẫn có một ít lớn ảnh hưởng mà tại mộng cảnh trong trí nhớ c ủ a nóp đủ y mộ đẹp nổ phạ dở siêu di đồng dạng cũng bởi vì cái này nguyên tố mà gặp phải phong cấm chỉ bất quá đám bọn hắn biện pháp giải quyết thì tương đương với đơn giản t h u bạo trực tiếp đem cửa này cho xóa trừ đi bất quá dương thần lại cũng không muốn áp dụng dạng này trực tiếp biện pháp kia liền trực tiếp từ bỏ cái này một khối rốt cuộc chỉ là cấm bán mà thôi cũng không phải là hoàn toàn phong cấm tin tức nói cho t ử dục về sau v i ế t dương thần ý nghĩ trong lòng t ử dục trực tiếp làm nói cấm bán cũng không phải là phong cấm l i ê n như là trong nước các người chơi còn có thể dùng một chút công cụ đặc biệt đi thế giới bên ngoài nhìn xem đồng d ạ n g thật muốn hoàn toàn phong cấm không nói toàn bộ nhưng ít ra có tám mươi phần trăm người là không có cách nào dùng đến những cái kia đặc thù công cụ chương bốn trăm mười sáu cũng không tính là gì cơ mật tin tức ngay tại ngày thứ hai thời điểm trong nước lấy du h í tinh không làm chủ nhiều nhà truyền thông liền bảo xuất quan tại cổ nóc đủ y mộ đẹp đổ pha dợ tại một ít quốc gia xét duyệt gặp khó tin tức vô số chú ý cổ nóc đủ ý, một đẹp nổ phạ giờ người chơi nhìn thấy tin tức này sau cũng là một mặt kinh ngạc trò chơi xét duyệt bị c ự trong trò chơi chẳng lẽ có cái gì không thể miêu tả nội dung sao tinh vân trò chơi vở ơ y mà xét duyệt bị c ự đột nhiên có chút hiếu kỳ đến cùng vì cái gì bị c ự còn có thể vì sao sao chiến tranh đề tài trò chơi bị c ự quốc gia ở trong game khẳng định là chùm phản diện chứ sao vậy cũng không nhất định à nay c h ù g loại hình trò chơi trên thị trường lại không ít không như thường thật tốt thông qua xét duyệt rồi sao còn nhiều như vậy cái gì đâu dù sao chúng ta có thể chơi đến là được rồi các người chơi đối với cổ nóc đủ y một đẹp nổ p h à dỡ bị xét duyệt bị cự tin tức mặc dù thật tò mò chú ý nhưng l à phản ứng nhưng lại không thế nào lớn rốt cuộc bị cự lại không phải mình quốc gia đến lúc đó bọn hắn có thể chơi đến đến không được sao sao về phần quốc gia khác người chơi có thể chơi hay không đến kia cùng bọn hắn có cái quan hệ gì tinh vân trong trò chơi xử lý xong những chuyện này dương thần mở ra quan bác đầu tiên là đầu tiên là đem t r ư ớ c phát ra ngoài quan bác bình luận quan bế rơi sau đó mở ra mới quan bác tin tức nguyên bản dương thần ngược lại là không có mốn u nhanh như vậy liền phóng ra tin tức mới nhưng đột nhiên xuất hiện xét duyệt bị cự tin tức thì là để dương thần xem như có chút bất ngờ bởi vậy mang tới nhiệt độ cũng không nhỏ thừa dịp cái này tiết tấu tiến hành một chút tuyên truyền cũng đúng lúc thích hợp mà lại vừa vặn cũng có thể nói cho các người chơi cổ nóc đủ y m ộ đẹp nổ g phà giờ đây rốt cuộc là một cái như thế nào cho chơi lần này dương thần không có chơi cái gì l o ạ loẹn quan b á c phía trên ngoại trừ một cái video bên ngoài liền không còn có hắn tin tức của nó cá mập tv bên trong vừa mới hạ sóng chấn h ú c phút cuối cùng hài lòng nhìn một chút mãi nẹ cờ giặc bên trong vừa mới xây thành đi a mòn độ căn cứ chỉ là cái này kiến trúc liền xài hắn hai tuần thời gian đi thu thập vật liệu hơn nữa còn không chỉ là một mình hắn mà là toàn bộ trực tiếp ở giữa nước bạn c bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này đồ chơi thật đúng là rất đáng đến vờ ơ y mà mới 998 n g u y ê n vẫn là cùng l ệ gộ liên động mà lại chất lượng cũng rất tốt nghe nói tháng sau còn muốn đẩy ra sụp mãn đặc thù đồ chơi phải biết nghe được tin tức này hắn vẫn là rất hưng phấn rốt cuộc hắn là một cái sụp mãn s u y a di fan hâm mộ cũng không biết tinh vân trò chơi lúc nào có thể đẩy ra mới trò chơi đương nhiên hắn nói cũng không phải là cổ n ó c đủ y mộ đẹp nổ pha dơ dạng này trò chơi bởi vì cái này rất có thể là một cái fts loại hình trò chơi mà hắn fts kỹ thuật quả thực liền là cày con mắt lúc trước sẽ ký rộ Sardar đi t u y ể ngay hắn có thể n có l ư bột thông kỹ năng q u n nhưng là FGS trò chơi lại thế nào、làm? trong thời gian ngắn thương n chơi thế thời pháp FGS lại lại làm, trò à cũng không có cách không nào đánh đẹp m tại ta. kia sao Thương pháp đánh không dễ nhìn, những người dễ xem kia làm l trấn h h í c xem. t ò chơi tuyên video bố. Ngay tại trấn húc lúc cảm khái điện thoại di động của hắn vang lên một chút fan hâm mộ b ầ y bên trong nhân viên quản lý cho hắn gửi đi một đầu pm mang theo hiếu kỳ trấn húc rời khỏi phần mềm trang tiến vào dương thần quán bác mặc dù bởi vì kỹ thuật nguyên nhân đối f t s không cảm giác nhưng dù sao cũng là tinh v â n trò chơi trò chơi mới nhất hơn nữa còn là tự mang nhiệt độ rất cao độ bất kể như thế nào truyền bá khẳng định vẫn là muốn truyền bá ngắn như vậy sao chỉ có hơn một phút đồng hồ nhìn xem vẫn là hắt màn hình video chiều dài chân húc có chút ngoài ý muốn sau đó dựa vào ghế hai tay dâng điện thoại ấn mở video dù sao bây giờ không phải là tại trực tiếp hắn cũng lười dùng máy tính đến xem theo một trận màu xanh sấm sóng, sóng điện cùng một trận ồn ào bối cảnh âm mơ hồ có thể trông thấy tại k i a màu xanh sấm sóng, sóng điện đằng sau một chiếc máy bay trực thăng cái trước lao binh trong tay cầm một điếu s i gà nhìn xem video ngay phía trước go go go ống kính trong nháy mắt hoán đổi nương theo lấy r ồ n dập mệnh lệnh binh sĩ thuận lên xuống dây thừng nhanh hạ xuống đi đồng thời phương xa máy bay chiến đấu cấp tốc lướt qua phát ra một trận bén nhọn tiếng xe gió bánh xích chuyển động một cỗ xe tăng xuất hiện tại trong màn ảnh tiếng súng hỏa lực âm thanh cùng nương theo lấy một tiếng l e s g i thít chính thức kéo lên màn mở đầu ngoại trừ mở đầu go go go cùng một tiếng l e n ép do thì phía sau video liền không còn có đối thoại có chỉ là vô cùng nóng nảy c h ẳ n g cảnh ống k í n h biên tập vừa đúng đạn đạn tháo còn có bạo tạc cách video đều phảng phất có thể n g ử i được kia khói lửa hương vị trong video c h ẳ n g cảnh đang không ngừng hoán đổi một thân đồ giàn di phụ phục xuất hiện xe phía dưới bên cạnh là cầm trong tay súng trường định nhân trên bầu trời lướt qua chiến hữu cơ cùng đạn đạo va chạm trên đường phố phát ra bạo tạc ánh lửa một vùng phế tích chiến trường bao tố trong đêm cầm trong tay x o t gùn cùng súng tự động bộ đội đặc trùng c u i vào tiến buồng nhỏ trên tàu đạn tiếng xe g i cùng vô số tiếng súng, đạn đạo đạn pháo doanh tạc âm thanh trên đường phố ô tô phòng ốc bị tặc hủy nguyên bản nằm trên ghế trần húc không biết lúc nào ngồi dậy hai tay đưa điện thoại di động tiến tới trước mặt của mình chân thực chiến tranh là tàn khốc nhưng làm giải trí vật dẫn trò chơi không hề nghi ngờ trong này chiến tranh tuyệt đối là có thể kích phát tất cả nam tính người chơi hưng phấn đồ vật cho dù trần húc đối với fps trò chơi không cảm giác nhưng cái này bạo t ạ c tràng diện lại đem ánh mắt của hắn nôn náo h hấp dẫn lấy trong nháy mắt ống tính hoán đổi chỉ thấy bầu trời trên một khung hắc ư ơ n g chiến cơ hướng phía tiểu chấn đường đi lao xuống mà đến phối trí súng máy tạo xạ trên mặt đất phần tử khủng bố nhưng không có cho nó uy phong bao lâu thời gian sau đó nương theo lấy một tiếng rờ rờ rừng giống hai cái đạn đạo trong nháy mắt oanh nổ ở trên trực thăng một trận ánh lửa hắc ư ơ n g rơi xuống đây là tại mộng cảnh trong trí nhớ chân thực phát sinh qua một kiện hiện đại hành động quân sự tại lúc ấy tạo thành cực lớn ảnh hưởng mặc dù nói trần húc cũng không hiểu rõ trước mắt cái này máy bay chiến đấu bị rờ rờ đạn đạo đánh chúng bạo tạc rơi xuống ý vị như thế nào nhưng cũng không trở ngại hắn bị hấp dẫn bạo tạc trang diện, thiếu chiến hỏa, tràn di nếu như là chân thực chiến tranh kia đoán chừng đại đa số người đều sẽ bị dọa nước tiểu nhưng trò chơi liền không đồng dạng sẽ chỉ làm người chơi cảm thấy hưng phấn kích động mà vừa mới một màn kia nguyên bản hắn coi là cái này đã đầy đủ nổ tung nhưng sau đó xuất hiện tại ống kính trước mặt nội dung lại chứng minh đây chẳng qua là một cái món ăn khai vị nước pháp chiến thần trên quảng trường kia ngật đứng không nga thiết tháp tầm v a n g sụp đổ nhưng không có cho trần h ú c quá nhiều kinh ngạc thời gian ống kính lần nữa hoán đổi lần này là bị chiến hỏa thiêu đốt nhà trắng nơi xa tựa hồ còn có thể mơ hồ trông thấy nữ thần tự do pho tượng mà bây giờ thì là một vùng phế tích cùng ánh l nhưng mà video còn chưa chưa kết thúc tiếp xuống t r à n g cảnh mới là để t r ầ n h ú c cả người đều sợ ngây người hình tượng không chỉ là t r ầ n h ú c tất cả xem hết cổ nóc đủ y mộ đẹp nổ p h ạ giờ cái này hoàn toàn cùng kịch bản không quan hệ video các người chơi đều sợ ngây người cổ nóc đủ y mộ đẹp nổ p h ạ giờ bên trong vở ơ y mà đem cái này ống kính cho làm được quả thực quá điên cuồng Chương、417. bầu trời phương xa bên trong nổi lên một trận cho dù là tại trò chơi trong video nhìn đều cảm giác được t r ư ớ n g mắt cường quang mơ hồ có thể thấy được phương xa chân trời một đoá mây hình nấm t h ă n g lên sau đó thì là đ ầ y trời bụi bặm nương theo lấy sóng súng kích hướng phía ngồi tại trên trực thăng binh sĩ v ọ t tới vô số cao ốc đang trùng kích sóng hạ trong nháy mắt sụp đổ vụ nổ hạt nhân một viên đạn hạt nhân ném đặt ở cái chấn nhỏ này bên trong ống kính trong nháy mắt run run màn hình lâm vào h tám c như là mở đầu kia màu xanh sấm sóng điện đường vân bình thường trò chơi danh tự xuất hiện ở màn hình chính giữa ngoa tuy ạ o vào tinh trò ít hút trên thẳng, thời tính tiến chơi cái này có ý đồ. Chấn hút cả người trên ghế ngồi vân này Chấn đồng thời dùng máy tính mở ra tiến vào dương thần ghế ra có cả máy FGS đồ. mở webpage q a n bên trong. Hắn lại muốn một lần nhìn n bắc cái một lại à t u y ê nói truyền thoại thật quá màn hình điện thoại di động thật sự là quá nhỏ, video, di là sự c v à chỗ hắn còn không có hắn không thấy rõ. Tuy nói Tuy rõ. fts loại hình trò chơi hắn không thế nào thích chơi nhưng dù sao cũng là một cái trò chơi dẫn chương trình chơi qua trò chơi vẫn là thật nhiều fts loại trò chơi hắn cũng chơi qua không ít nhưng đại đa số đều là loại kia thi đấu hướng fts loại trò chơi về phần cùng chiến tranh đề tài có liên quan fts trò chơi hắn cũng không phải là không coi chơi qua nhưng mấu chốt là chưa từng có một trò chơi cùng trước mặt cổ nóc đủ y mộ đẹp nổ pha dở đồng dạng tới cảnh tượng h o à n h t r á n g nhìn xem trò chơi video bên trong ông trời của ta quả thực thiêu đốt phế tích bạo tạc đạn tháo còn có tràn đầy đạn cùng khói lửa chiến trường chí ít từ thị giác hiệu quả phía trên đến nhìn tinh vân trò chơi cái này một cái cổ nóc đủ y mộ đẹp nổ pha dở là bắt lấy người con mắt mà lại trần húc trong nội tâm cũng minh bạch vì cái gì có quốc gia xét duyệt không thông qua cái đồ chơi này cũng quá h u n g đi theo thiết tháp còn có nhà trắng đều bị tạc những vật này cũng hoàn toàn chỉ có tại một chút phim hollywood bên trong mới có thể nhìn thấy a về phần trong nước fgs loại hình trò chơi loại này cảnh tượng hoành tráng cơ h ộ i là không có a nhất là video sau cùng cái kia đạn hạt nhân dẫn bạo thật là b ắ t hắn trò dung động đến cái tràng diện này thật sự là quá lớn mà trong nước một chút treo khoa huyễn fgs trò chơi cho dù tại thiết lập bên trong có cái gì siêu cấp như bức vũ khí nhưng cũng không có loại này cảnh tượng hoành tráng tương phản chân húc thậm chí cảm giác đây mới thật sự là khoa huyễn bối cảnh fts cái này chiến tranh tràng diện quả thực không chỉ là t r ầ n h ú c tất cả xem hết của nó đủ y một đẹp n g ổ pha dở các người chơi đều đã nhiệt nghị đi lên cứ việc tại cái này cùng loại phim biên tập thức video bên trong trò chơi u i còn có cách chơi nội dung cái gì toàn bộ đều không có để lộ ra tới nhưng chỉ là cái này chiến tranh tràng diện liền đầy đủ đã để bọn hắn có lời thoải mái đến bạo tạc thật là một cái loại chiến tranh hình fts trò chơi a ta xem như minh bạch vì cái gì có địa phương xét duyệt bị cự cái đồ chơi này lại là nổi phéo thiết tháp lại là nổi nhà trắng cuối cùng vờ ơ y mà đầu một cái cây n ó n lớn sau cùng cái k i a cây n ấ m lớn quá rung động mặc dù cụ thể trò chơi còn không c ó chơi đến nhưng cảm giác còn lại fts ngoại trừ trò chơi bối cảnh quy mô bên trên có điểm đệ đệ a còn có cái k i a máy bay chiến đấu bị g g đánh nổ hình tượng mặc dù không có phía sau đạn hạt nhân dẫn bạo cùng thiết tháp sụp đổ tới rung động nhưng k i a một tiếng tờ g g còn có đột nhiên bạo tạc máy bay chiến đấu thật sự là đem ta nổi ra gà đều cho đã nhìn ra lại nói cái này có phải hay không là báo trước lừa gạt rốt cuộc có xe k ỳ rộ sai bây đi tuyên tiền khoa ở nơi đó a nói cái gì đó đệ đệ chúng ta phải tin tưởng dương tổng dương cuối cùng sẽ gạt chúng ta người sao trước đó tợn dỏ tổ ý không phải đại biểu cho dương tổng đã một lần nữa làm người rồi sao vậy vạn nhất dương tổng lại không làm người l ặ n g bất quá cảm giác không hề giống là chiến trường trò chơi a bởi vì bên trong không có cái gì quá lớn chiến tranh trang diện cũng không có cái gì công thành cảnh tượng như thế này xuất hiện a bom nguyên tử đều tới nhà trắng đều rơi vào cái này còn không phải chiến tranh sao ta chỉ muốn biết một việc trò chơi lúc nào đem bán người cho ta chơi đ ù a ta cho ngươi tiền giấy a vô số người chơi tại dương thần quan bắc v i d e o phía dưới tiến hành n h i ệ nghị cùng nhấn lại từ trò chơi hình tượng nhìn c ô nóc đủ y m ộ đẹp nổ pha dở hình tượng thuộc về nhất lưu ba a cấp bậc tiêu chuẩn nhưng hiển nhiên khoảng cách chỉ là trò chơi hình tượng liền để các người chơi rung động còn có một chút điểm khoảng cách chủ yếu nhất là c ô nóc đủ y m ộ đẹp nổ pha dở bên trong kia dị thường nóng n ả y c h ẳ n g cảnh h á t ứ n g rơi xuống thiết tháp sụp đổ nhà trắng rơi vào tiểu chấn hạch bình mấy cái này c h ẳ n g cảnh có thể nói để các người chơi cả người đều trở nên hưng phấn fgs còn có thể làm thành dạng này fgs còn có thể làm như vậy không chỉ là người chơi bao quát một chút trò chơi người chế tác nhìn thấy cổ nóc đủ y m ộ đẹp nổ pha dở cũng là một mặt kinh ngạc Trước lúc như à y trên t ự c tế trên thị t r ờ người rất ngoài hành tinh tiến công địa cầu lại hoặc là đây là tương lai trắng cảnh mọi người ở hành tinh khắc cầu phi thuyền vũ trụ tiến hành chiến đấu như là côn óc đụy mộ đẹp nổ phạ dợ dạng này trực tiếp làm khắc họa ra chiến tranh hiện đại hỏa lực oanh minh trò chơi có thể nói căn bản không có mà đối e m chiến tranh chuyển vào trò chơi cũng nhiều là như là như thế tức thời chiến lược loại trò chơi. Cho nên của tranh nhiều như như thế thời loại nên trò lật trò xuất Moderno vào là là người dạng cảnh trích dẫn chính là -phim tư liệu thế chiến bối cảnh cũng các chơi dẫn quan, nhưng cũng không ngại các người phim thế thế thay lật tư trở là liệu Z.A. bối giới với à vào. o đi Đối v các người chơi phản ứng nhìn xem phía d ư ớ i bình luận dương thần không khỏi lắc đầu cái này rung động cái này đại quy mô chiến trường rồi c ô nóc đủ y m ồ t đẹp n ổ pha i ờ nhìn m ư i phần rung động mà lại tại mộng cảnh trong trí nhớ có thể nói là điện cơ f g s hiện đại hóa đến tiếp sau một con đường thật là muốn nói lời c ô nóc đủ y m ồ t đẹp n ổ pha i ờ cũng không phải là lấy đại quy mô chiến trường mà nghe tiếng một mình kịch bản hình thức hạ kịch bản ban sơ sas đặc chiến đội về sau một trăm bốn mươi mốt đặc chiến đội so với lớn tràng cảnh chiến trường thể nghiệm cái này mới là chủ yếu nhất hạch tâm mà nhiều người hình thức giới dương thần cũng không có chuẩn bị tại cổ nóc tráng nhiều người hình thức cũng không phải thuần phí nghĩ đến có thể nhiều để các người chơi móc một phất tiền nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là một điểm cảnh tượng hoành tráng chiến tranh đối với cổ n ố t đủ y mộ đẹp nổ pha dở trò chơi này hạch tâm nội dung cũng không phải là quá phù hợp nhanh tiết tấu chiến đấu như hai v hai bốn v bốn sáu v sáu còn có đoàn đội từ đấu còn có chiếm chút cấp cờ loại này nhanh tiết tấu cách chơi mới là cổ n ố t đủ y mộ đẹp nổ pha dở hạch tâm cửa hàng về phần hơn mười người đối chiến hơn mười người đại chiến trường có thể làm cho người chơi thể nghiệm đến chân thực chiến tranh trò chơi đến tiếp sau mấy cái cổ nóc đủ y mộ đẹp nổ pha dở đem bán về sau cũng không phải là không thể đủ đẩy ra một cái bạ tổ p h ị rốt cuộc đại chiến trường thể nghiệm c ó thể n g trước đây tinh vân trò chơi cái khác trò chơi đồng dạng c Cô nóc đủ y m ộ đẹp nổ p h ạ giờ video phát ra một tuần sau tại giang thị liên quan tới c ô nóc đủ y m ộ đẹp nổ p h ạ giờ chính thức tổ chức buổi họp báo công bố liên quan tới c ô nóc đủ y m ộ đẹp nổ p h ạ giờ dự bán thời gian còn có c ô nóc đủ y m ộ đẹp nổ p h ạ giờ thử chơi thời gian cùng trước đây tinh vân trò chơi cái khác trò chơi đồng dạng c ô nóc đủ y m ộ đẹp nổ pha g i cũng sẽ tiến hành mở ra dự đoạt sau đó cung cấp cho người chơi tiến hành trong vòng ba ngày thử chơi đương nhiên thử chơi phiên bản nội dung có hạn kịch bản hình thức phía trên tự nhiên chỉ có thể âu c ố tiến hành trước mấy quan thể nghiệm chủ yếu là để các người chơi minh bạch đây là một cái như thế nào trò chơi về phần nhiều người hình thức đồng dạng vẹn vẹn chỉ mở ra hai cái phổ thông đối kháng hình thức hai v hai cùng bốn v bốn nhanh tiết tấu hình nhỏ đối kháng tin tức tuyên bố sau khi ra ngoài các người chơi liền đã lâm vào công h o an chờ đợi lấy trò chơi thử chơi ngày đến mà dương thần bên này thì là tạm thời đem chủ yếu kinh lịch đặt ở sở hủy bà khai phát bên trên vương diệp còn có lâm giai nhất cũng phân biệt từ dương thần bên này lấy được bọn hắn tiếp xuống chuyên môn tại sở hủy trên bình đại c h â khai thác trò chơi một cái là cùng loại khiêu vũ máy móc trò chơi loại hình múa lực toàn bộ triển khai một cái là có thể làm cho người chơi hài hòa hưu hái giúp đỡ cho nhau nhất là thích hợp tình l ữ hồ nháo phong bếp cũng không phải là cái gì cỡ lớn trò chơi nghiêm chỉnh mà nói đều chỉ xem như cỡ nhỏ trò chơi ngoại trừ múa lực toàn bộ triển khai trò chơi này cần muốn mua đại lượng ca khúc trao quyền hai trò chơi bản thân khai phát độ khó còn có thành tựu b ả n đều cũng không tính quá cao nhưng lại vô cùng thích hợp s ở hủy cái này cái bình đại đương nhiên múa lực toàn bộ triển khai càng thích hợp tại t v hình thức hạ du chơi cái này hai trò chơi khai thác tiến độ mười phần thuận lợi không có bao nhiêu vấn đề bao quát như mại nẹ cờ giạp học tỏ mặt trạ vợ còn có the bí đỉnh óp isa áp gậy t ì h ổ vờ ít bất bèn n ẹ t f o ộ t đi cùng dùng kinh t y ghép thông qua công ty bao bên ngoài ra ngoài tiến độ cũng là không sai mà xem như sợ hiệp bình đài t y ghép theo đờ s n v sợ cái dìm là một cái ba a cấp bậc đại tác thiếp mưu đồ gì đều là muốn tiến hành áp xúc cái này đến tốn một chút thời gian nhưng cũng không khó khăn chỉ là tốn thời gian mà thôi cần phải không ngừng tiến hành từng cái tràng cảnh khảo thí sau đó ưu hóa duy nhất chân chính trên ý nghĩa gặp được nhà đầu tư độ khó vấn đề vẫn là dương thần phụ trách sụp tờ mazio o d y s s e y cái này nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế lại là dương đỉnh loại trò chơi góp lại chi tắc trò chơi chỉ có chân chính tiến hành khai thác thời điểm dương thần mới hiểu do đến trong đó khó khăn cửa hải thiết kế cái này không có bao nhiêu vấn đề tham khảo mộng cảnh trong trí nhớ cửa hải thiết kế mạch suy nghĩ cũng không tính về khó rốt cuộc cái này đối với hắn mà nói là mở sách khảo thí duy nhất chỗ khó liền là trò chơi mỹ thuật phong cách khác biệt tràng cảnh h o á đổi chắc chắn sẽ có một loại đột một cảm giác so với mộng cảnh trong trí nhớ s ụ p tờ ma dio o d y s s e y mặc dù bởi vì hắn sợ b ệ t cơ năng tăng lên dẫn đến trò chơi hình tượng tiến bộ nhưng loại kia khác biệt phong cách không hài hòa cảm giác lại là tồn tại cảm tràn đ ấ y nhất là sa mạc cùng thành thị lại đến rừng rậm cùng hải dương những n à y bản thân thuộc tính liền khác biệt tràn g cảnh h o a n đổi cái này không hài hòa cảm giác liền nghiêm trọng hơn đồng thời ở trong game ù n g có rất nhiều t r ứ n g màu chi tiết nhưng những n à y t r ứ n g màu tại mộng cảnh trong trí nhớ thế giới là t r ứ n g màu nhưng t hả đến nơi đây liền chỉ biết để người chơi cảm giác được có chút không hiểu đâu như cổ nóc đủ y m ộ đẹp nổ pha dở bên trong h ắ t hưng rơi xuống cùng xong thư c h u y ệ n cũ cửa ải người chơi mặc dù không biết những này ý vị như thế nào nhưng bản thân đặc sắc vẫn là cửa ải hiệu quả cùng những chơi nội dung phía trên nhưng ở sụp tờ mazio odc trò chơi này bên trong một chút đặc thù cửa ải cùng chi tiết nhỏ ở n g ư ờ i chơi nhóm biết chứng màu tình h u ố n g dưới sẽ cảm giác được cảm động hết sức hiểu ý cười một tiếng nhưng nếu như không biết tình h u ố n g dưới vậy không có tình hòa thêm điểm h i ệ n nhiên thể nghiệm liền chẳng ra sao cả tại dương thần tự hỏi liên quan tới sụp tờ mazio odc như thế nào cải tiến thời điểm cổ nóc đủ y m ộ đẹp nổ pha khoảng cách trò chơi thượng tuyến còn có một đoạn ngắn thời gian tuyên truyền phương diện quảng trường quảng cáo màn ảnh những này còn không có tiến hành đưa lên nhưng l ư ớ i cả còn có còn lại một chút ngành nghề cùng tàu điện ngầm nhà ga biển quảng cáo những địa phương này c ủ a n ó đủ y mộ đẹp nổ pha dở quảng cáo đã bắt đầu đưa lên về phần trên mạng tuyên truyền vậy liền càng không cần phải nói cơ hồ một có từng điểm từng điểm trò chơi gió thổi cỏ lay không cần tinh vân trò chơi chủ động đi đánh quảng cáo các đại du hy truyền thông liền trò trình rõ ràng về phần cùng thời kỳ cũng không có cái gì thượng tuyến trò chơi bất quá ngược lại là đàng hoa cùng Phượng hoàng trò chơi hai nhà dưới cờ lôi quần fgs trò chơi liên tiếp đẩy ra tương nếu như chỉ là đơn giản fts loại hình tiêu đàng hoa cùng phượng hoàng trò chơi cũng sẽ không chú ý quá nhiều rốt cuộc fts loại hình trò chơi người chơi dính tính so cái khác trò chơi người chơi muốn lớn rất nhiều được nhiều thậm chí liền ngay cả hai nhà bọn họ cũng đẩy ra qua không ít fts trò chơi dự định tiến một bước huyết trương đại thị trường lại hoặc là nói thay thế nhà mình đã có chút tuổi tác lớn fts nhưng cuối cùng lại đều thất bại nhưng của nó đủ ý, mộ đẹp nổ phạ rỡ hiển nhiên cũng không phải là một cái đơn giản fts trò chơi đối với những người khác ý nghĩ dương thần cũng không biết đối với dương thần mà nói quan tâm người khác nghĩ như thế nào còn không bằng nhìn xem người chơi đối với c ô nóc đủ ý, một đẹp nổ pha dở thử chơi sau đánh giá tới mấu chốt bởi vì server còn có con đường phương diện nguyên nhân hải ngoại tuyên truyền xa xa không có trong nước mạnh như vậy cũng chỉ là lại trên mạng tỷ như nổi tiếng trực tiếp bình đài còn có trò chơi truyền thống trên mép sai là một chút tuyên truyền mà thôi mà lại thử chơi mở ra thời gian cũng là lấy trong nước thời gian làm chủ nhưng dù vậy hải ngoại còn là có không ít người chơi thật sớm cũng đã đem thử chơi bản du hy văn kiện cho dự trở tốt liền đợi đến mở ra thử chơi trong nháy mắt đó về phần trong nước làm tinh vân trò chơi chiến trường chính người chơi bình thường biểu hiện liền không nói c h ỉ ít như cá mập ti vi loại trò chơi này bình đại khu trò chơi cơ hồ có hơn phân nửa đều là tại tinh vân sân đấu chờ đợi giao diện vì chính là có thể trước tiên tiến vào cổ n ó c đủ y mộ đẹp nổ p h g i ờ bên trong làm dựa vào tinh vân trò chơi lập nghiệp Chỉ cần trước i n vân h t ò chơi ra mới trò chơi, mới ra trò đều sẽ trước tiên đó i chơi trần húc, tự nhiên nghi đợi Húc, cũng cô không hề Trần tự ngờ đang n là c đủ ý, đẹp đó mồ phạ nổ phỏng vấn. giờ Trước đó không lâu buổi họp báo trần húc cũng là trước tiên nhìn mặc dù dương thần chưa từng xuất hiện tại buổi họp báo ở trong để hắn có chút thất vọng nhưng đối với c ô nóc đủ y mộ đẹp nổ pha dở trò chơi này hắn cũng hiểu rõ hơn một chút dựa theo chính phủ thuyết pháp tựa hồ là chủ đánh nhiều người hình thức một trò chơi nhưng buổi họp báo thượng quan mới lại lại nói ở trong đêm kịch bản chiến dịch sẽ có vượt qua ba mươi giờ quá trình đây mới là hấp dẫn nhất trần húc địa phương vượt qua ba mươi giờ máy rời kịch bản quá trình Phải biết trước lúc ngay à y n n h ư không có một cái FGS loại hình trò chơi có thể như có cái có c một trò loại FGS vậy m Sớm đoan. đi. Ngoa tạo. a lén trốn n g tại m ù con gà nghĩ trần húc nhìn sang bên cạnh phó màn hình bên trên mưa đạn nhìn xem đầy màn hình lắp bức trò chơi mở a đường vẽ trong nháy mắt mậu hướng này đúng giờ tinh vân trò chơi làm sao học được sớm mở ra trò chơi chuẩn bị rồi không theo s á o lộ ra bài a đương nhiên nhà danh về nhà rãnh trần húc vẫn là lập tức cấn mở cổ nóc đ ủ y, mộ đẹp nổ pha giờ thử chơi bản đồ tiêu chương bốn trăm mười chín trước tiên tiến vào trò chơi trấn húc xuất hiện tại trên màn ảnh máy vi tính chính là một trận lục sắc dòng điện vận sóng liền như là trước đó báo trước đoạn phim đầu đồng dạng tinh vân trò chơi còn có còn lại một chút tham dự vào trò chơi khai thác bao bên ngoài công ty cùng kỹ thuật cung cấp công ty danh sách xuất hiện ở trên màn ảnh mặt theo một trận tiếng súng cổ nóc đ ủ y, mồ đẹp nổ pha dở tiêu chí xuất hiện ở trò chơi trên màn hình nhìn cũng không nhìn nhiều người hình thức một chút t r ầ n húc trực tiếp chọn lựa kịch bản hình thức tiến vào trong trò chơi mặc dù còn không rõ ràng lắm của nó đủ y mộ đẹp nổ g phạ dỡ nhiều người hình thức đến cùng cùng cái khác trò chơi có cái gì khác biệt nhưng là cho dù còn không có chơi qua không biết đến cùng là dạng gì nội dung nhưng chỉ là nghĩ cũng có thể nghĩ đến fts loại hình trò chơi coi như cách chơi lại tiêu chủ yếu nhất cũng vẫn là nhìn thương pháp và không tiêu cái gì fts loại trò chơi mà thương pháp của hắn một lời khó nói hết theo điểm kích kịch bản hình thức tiến vào ghi vào giao diện một cái s t s đồ tiêu xuất hiện ở trên màn ảnh nhưng không có chờ đợi thời gian quá dài ước chừng một hai giây phía dưới thanh tiến độ liền đã tăng thêm hoàn tất một chương điện tử biểu hiện vệ tinh địa đồ xuất hiện ở trên màn ảnh nơi này một cái tên là gà test thanh âm vang lên đầu tiên là một tin tức tốt thế giới này bình yên vô sự nga mới buộc phát nội chiến quân đội chính phủ quyền cùng cực đoan dân chủ chủ nghĩa phần tử lẫn nhau giao chiến còn có một mươi năm viên đạn hạt nhân vẫn sức chờ phát động theo bối cảnh e m tự thuật vệ tinh địa đồ trong nháy mắt hoán đổi đến một mảnh tuyết trắng bao trùm lấy khu vực đồng thời tại góc dưới bên trái xuất hiện từng đoạn hình ảnh hình tượng chiến tranh chính tại tiếp tục chẳng qua là chuyện thường ngày thôi tại gà test sau khi nói xong trên phụ đ ầ một cái tên là g i ậ sở thượng úy người dùng cực kỳ giọng vương lòng、nói. không có trả lời lập tức trả lời g i ả sở thượng úy gà t e tiếp tục lấy tự thuật a hạ xà đến trước mắt là trung đông cái thứ hai người có quyền thế nhất truyền thuyết hắn ngay tại chỗ đã có được xưng bám một phương thực lực tình báo đơn vị chính nhìn c h ă m chằm hắn đồng thời bên phải bên cạnh trên bản đồ một tấm hình xuất hiện ở trên màn ảnh một cái mang theo kính dâm n ó n lính trung niên nam nhân mà dáng vẻ dùng một câu tục ngữ để hình dung đó chính là trời sinh thích hợp diễn nhân vật phản diện cái chủng loại kia tin tức xấu đâu tại hắn sau khi nói xong tên là g i sở thượng úy người hỏi hôm nay có cái mới từ hầu tuyển binh bên trong lửa đi ra thái điều gia nhập chúng ta hắn gọ theo lời nói rơi xuống vệ tinh địa đồ cấp tốc rút ngắn cuối cùng khóa ổn định ở một cái trụ sở quân sự bên trong t r ư ơ n g mở đầu thân binh báo đến ngày đầu tiên bốn trăm n h sáu ba mươi m ư ơ i sáu anh quốc k e lẩy đèn hiệu tổng t ạ vị trung sĩ thứ hai mươi hai đội không hàng đặc công đội dưới góc phải xuất hiện tương quan trò chơi tin tức một cái trong tay cầm thương trung niên nhân đi đến trần húc không chế sộp trước người thật hân hạnh gặp ngươi lao đệ từ trên b à n cầm đem súng trường đi gà k ẹ t chỉ vào bên cạnh hắn một chỗ tiểu nhà kho trên mặt bản trưng bày vũ khí đồng thời góc trái trên cùng xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở từ trên bản cầm lấy một thanh súng trường án chiếu lấy hệ thống chỉ dẫn cùng nhắc nhở trần húc khống chế trong trò chơi nhân vật từ trên mặt bàn lấy được một thanh súng trường l i ê n một cái mưa đạn một đám người đang cày thanh thương này là quốc gia nào sinh ra có cái gì tham số lại có cái gì lịch sử huy hoàng đối với những này trần húc là một chút xíu đều không hiểu rõ bất quá hắn một câu chưa hề nói mưa đạn sao liền cùng gờ giúp chắt bên trong b ầ y bạn đồng dạng từng cái đều là đại thần trên thông tin văn giới d à n h địa lý liền phản p h ấ t không có bất kỳ vật gì là bọn hắn không biết liền xem như một cây t ă n bọn hắn đều có thể cho ngươi nói tới nhân loại tiến hóa sử thượng m ặ đi v ề phân súng ống loại vật này trần húc chính hắn liền biết tá cờ 47 cái này một khẩu súng trong phim ảnh cướp ngân hàng thổ phỉ đồng dạng dùng đều là khẩu súng này n g ư ơ i biết lần này huấn luyện đi c h ạ m thứ nhất nhắm chuẩn xạ kích tại trần húc cầm lấy súng thời điểm bên cạnh g ạ test mở miệng nói ra đồng thời ở phía trước dẫn đường đứng tại sân tập bắn trước mặt sau lưng g ạ test chỉ đạo lấy người điều khiển s ụ c trần húc tiến hành thiết kế dạy học từ ban đầu đeo bắn sau đó mở ra máy móc nhắm tiến hành nhắm chuẩn xuyên bắn rất nhanh liên quan tới xạ kích cơ sở dạy học liền đã kết thúc Cùng phổ thông fts có một chút như vậy khác biệt trong trò chơi xạ kích vờ im mà chia làm ép bắn còn có nhắm chuẩn xạ kích đây là để t r ầ n hút cảm giác được có chút không giống địa phương fts trò chơi hắn chơi cũng không phải là quá nhiều nhưng trên thị trường một chút chủ lưu fts hắn vẫn là tiếp xúc qua không ít ngoại trừ loại kia ngôi thứ ba xạ kích trò chơi bình thường fts loại trò chơi trên cơ bản ngoại trừ mang theo đội số ống nhắm xuống ống bình thường đều là trực tiếp trái khóa khai hỏa là được mà lại xạ kích thủ cảm giác cũng có một chút điểm không giống trong trò chơi đường đạn tựa hồ cực kỳ tốt không chế sức giật hắn cảm giác liền cùng không có đồng dạng đánh đi ra cảm giác vô cùng vô cùng dễ chịu nói chỉ đâu đánh đó cái này có chút không cho phép nhưng ít ra hắn có thể khống chế tốt s ú n g ống đường đạn cái này có một chút không đồng dạng a nước bạn nhóm cái này của nó đủ y mùa đẹp nổ pha dở sức giật vô cùng thấp mà lại cũng cực kỳ tốt khống chế mọi người cũng đều biết ta fgs trò chơi chơi không tốt chủ yếu là f thương f không được cho nên thường xuyên có trời chiều đỏ thương pháp nhưng cái trò chơi này cảm giác giống như có ít đồ như là phát hiện đại lục mới đồng dạng chân húc cực kỳ ngạc nhiên tại trực tiếp thời gian mà nói một bên nói một bên phảng phất là vì biểu thị trần húc khống chế trong trò chơi sống hướng phía trên tường đánh một con t o i đạn như một đầu tiên cái này khẳng định không đạt được nhưng lại tụ tại một cái rất nhỏ khu vực cái này cái khác fgs trò chơi mình nếu có thể đem đường đạn khống chế thành dạng này mình không nói thành đại thần nhưng cao thủ chi danh cũng không có vấn đề à. trần húc nhìn xem trên tường lỗ đạn cả người cảm giác đều tràn đầy một loại tự tin trên đỉnh đầu đều phảng phất viết bành trướng hai chữ cũng không biết cổ nốt đủ ý, một đẹp nổ phạ dở nhiều người hình thức bên trong súng ống có phải hay không cũng đều là dạng này chỉ có rất nhỏ sức giật liên quan tới súng ống sức giật điểm này trên thực tế tại khai thác thời điểm dương thần cũng là nghĩ qua không ít có nhưng lại cũng không là loại kia không tận l ự c ép chỉ riêng xạ kích mười mấy phát đạn liền có thể đánh tới bầu trời cái chủng loại kia sức giật hướng trò chơi bối cảnh phía trên bộ tận lực lý giải thành trong trò chơi người chơi thao túng nhân vật đều là từng cái bộ đội bên trong tinh anh thành viên đôi súng ống khống chế có thể nói là bình thường thao tác đây là vì gia tăng chân thực cảm giác nhưng hướng trò chơi bản thân thể nghiệm phía trên bộ sức giật thấp tình huống từ góc độ nào đó thấp xuống tân thủ nhập môn cánh cửa đồng thời cho người chơi một loại rất mạnh lòng tự tin trò chơi này thương của ta đánh chuẩ liễn như là hiện tại trần húc đồng dạng xạ kích thủ cảm giác nhưng thật ra là một cái cực kỳ mơ hồ đồ vật nhưng có một chút là không có cách nào phủ nhận đó chính là để một cái bình thường tân thủ người chơi tới chơi hai khoản fps loại trò chơi hết thể tất cả đều là bình đẳng tình hôn g d ư ớ i sức giật thấp xuống ống tại xạ kích thủ cảm giác trên nhất định sẽ làm cho bọn hắn cảm thấy càng thêm dễ chịu một chút về phần cân bằng tính điểm này dương thần cũng không lo lắng bởi vì cổ nót đủ ý, mộ đẹp nổ pha dở xuống ống cũng không phải là thật không chỗ ngồi phía sau chỉ là tương đối bây giờ trên thị trường cái khắc một chút fps loại hình trò chơi sức giật càng nhỏ một chút nói đơn giản liền là đem người chơi hạn cuối nhất cao hơn một chút nhưng hạn cuối nâng lên về hạn cuối nâng lên người hạn mức cao nhất nên nhiều ít vẫn là nhiều í ta t mà lại càng quan trọng hơn một điểm đó chính là nếu như cồn óc đụi mộ đẹp nổ phạ d ơ bên trong súng ống sức giật nâng lên dương thần rất sợ hai đến lúc đó người chơi nên dùng biện pháp gì đi thông quan lão binh độ khó chương bốn trăm hai mươi cùng trực tiếp ở giữa bên trong nước bạn thổi cái n h ư bước sau trần húc tiếp tục dựa theo tân thủ nhắc nhở tiến hành nhiệm vụ đi ra nhà kho sau phòng phía ngoài căn cứ quân sự để trần húc không khỏi phát ra một trận cảm thán xếp hàng chạy binh sĩ còn có chính đang hành xử xe tăng cùng xe b ọ c thép cùng trên bầu trời bay x ẹ n qua máy bay chiến đấu đều mang đến cho hắn một loại cảm giác mới lạ bất quá càng nhiều vẫn là chờ mong lúc nào mới có thể cùng treo lơ bên trong đồng dạng đi đánh trận đây mới là hiện tại trần húc tương đối mong đợi địa phương án chiếu lấy nhắc nhở trần húc tại căn cứ quân sự bên ngoài tiến hành hai cái có thể lựa chọn tính huấn luyện không sai biệt lắm ngược lại là minh bạch một chút cụ thể thao tác tỉ như dẫn bạo c 4 còn có lựu đạn cùng máy phóng lựu đạn đi vào một cái cửa nhà kho một cái toàn thân trang phục dựa và ở trên vách tường binh sĩ trông thấy chạy tới trần húc về sau đứng thẳng người hướng phía trong kho hàng đi đến. đồng thời nhà kho cửa lớn chậm rãi kéo ra ta nói với các ngươi cái này khẳng định là đầu của bọn hắn liền hắn không mang mặt nạ phòng độc hắn không phải là lãnh đạo ai là nhìn xem bên trong một tiểu đội trần húc lập tức nói đồng thời trong trò chơi cổng đứng g ắ t tên lính kia đi đến cái kia không mang mặt nạ chống độc sĩ quan t r ư ớ c m ặ t nói đây chính là mới tới thái điệu trưởng quan trưởng quan đối với hắn cũng không cần quá nghiêm khắc đây là hắn ngày đầu tiên gia nhập chúng ta ngay tại lúc đó người trưởng quan kia bên cạnh hiện ra hắn xưng hô giải sở đội trưởng hai tay ôm ở ngực giải sờ nghiêng đi thân thể cực kỳ tốt、soạn. đây là cái quỷ gì danh tự tại sao có thể có giống như ngươi thái điểu thông qua hầu thuyền binh bất quá giờ đến phiên ngươi tiến hành cờ bờ cờ khảo nghiệm những người khác tiến về phòng quan sát như vậy lần trong khảo nghiệm ngươi nhất định phải tại sáu mươi giây bên trong đơn độc chấp hành thuyền hàng nhiệm vụ g ạ kẹt là trước mắt trong đội ngũ người giữ kỷ lục m ộ ư ơ i chín giây chúc ngươi may mắn b ỏ lên trên bên kia t h a n g lầu tiến đến khảo thí đi sop là tình huống như thế nào phiên dịch sai lầm sao máy tính trước mặt trần húc có một chút điểm kỳ quái hắn không phải gọi x ó sao theo bản năng trần húc liếc một cái mưa đạn giờ mới hiểu được đây là bởi vì s ọ p cùng s o ạ p tiếng anh âm đọc là t ư ơ n g tự trong trò chơi vê s ở đang nhạo bàng hắn bất quá rất nhanh trần húc chú ý liền không ở trên đây ở trong game vê s ở đội trưởng thúc giục bên trong trần húc khống chế trong trò chơi s o ạ p leo lên bậc thang đ à i lấy được mp năm cùng bốn khỏi pháo sáng theo go go go mệnh lệnh l ậ p tức từ lên xuống dây thừng nhanh hạ xuống đi nổ súng sạc kích chạy xuống thang lầu sử dụng pháo sáng sau đó nổ súng sạc kích cuối cùng chạy đến điểm cuối cùng ba mươi mốt giây ngươi thật đúng là cái thái điệu đội ngũ kém nhất ghi chép nếu như muốn thử một lần nữa liền trở lại cái thang b đợi đến trần húc điều khiển soạt thông qua điểm cuối cùng phòng quan sát bên trong g i y sờ nghiêng đầu nhìn xem x o á t nói đồng thời bên cạnh một cái ghi chép nổi lên tối cao ghi chép thời gian một mươi một năm giây thời gian của ngươi ba mươi hai giây đánh trúng mục tiêu độ chính xác ban thưởng một cuối cùng thời gian ba mươi một giây đề cử độ khó thái đ i ể u trước máy vi tính trần húc nháy nháy mắt trực tiếp như vậy cái này tuyên cáo ta là thái đ i ể u rồi nhìn xem độ khó lựa chọn bên trong mấy cái độ khó không hề nghi ngờ thái điều là thấp nhất một cái độ khó cứ việc trò chơi còn không có chính thức bắt đầu cái này không sai biệt lắm cũng chỉ là một cái dạy học cửa ải nhưng là cái thành tích này mất mặt ta i svr một trận thao tác thái điều độ khó cực kỳ tốt cái này cực kỳ phù hợp h ú k k a trò chơi độ khó lựa chọn dù sao coi như không bị hệ thống bình xét cấp bậc chọn được thái điều độ khó h ú k k a khẳng định cũng sẽ chủ động lựa chọn thái điều khó khăn t r ầ n hút mẹo đầu liếc một cái bên cạnh dùng để biểu hiện mưa đạn màn hình nhìn xem kia đầy màn hình ha ha ha còn có các loại âm dương quái khí bình luận chân hút lập tức liền có chút không vui ai sẽ chỉ chơi thái điều độ khó xem thường ai đây xe ký dô sa cơ đi t w n s t a r đ còn lo lắng cái này của nó đủ ý, mùa đẹp trước máy vi tính trần húc trong nội tâm các loại tính toán sau đó hắn làm ra một cái quyết định hắn muốn chứng minh chính mình một câu chưa hề nói tiên lặng thao tác soát trở về tới bậc thang trên này theo phe sơ đội trưởng go go go trần húc tiếp tục người khiêu chiến cờ cờ bờ khảo thí cùng lần đầu tiên không thuần thục so sánh từng cái khâu còn có địch nhân bảng hiệu xuất hiện tại vị trí nào hắn đều đã rõ ràng trong lòng nổ súng s ạ c kích ném pháo sáng nổ súng s ạ c kích bắn v ọ t điểm cuối cùng một mạch mà thành mới nhất đội ngũ ghi chép soát cực kỳ tốt thế giới kỷ lục cao nhất thời gian một mươi một năm giây thời gian của ngươi hai một trăm chín mươi lăm giây đánh trúng mục tiêu độ i chính xác ban thưởng ba cuối cùng thời gian mười tám chín mươi lăm giây đề cử độ khó lão binh liền cái này liền cái này lao binh độ khó cùng ta nào đâu liền cái này trước đó lần thứ nhất chưa quen thuộc mà thôi nhìn thấy không đây mới là ta thực lực chân chính lần thứ hai hơi quen thuộc một chút mười tám chín mươi lăm giây gà kẻ ghi chép bị ta phá cái này kêu cái gì lao binh thinh anh nói ta món ăn mưa đạn tự g ắ á c một điểm a ta nói với các ngươi cũng chính là chúng ta muốn cho mọi người nhanh một chút tiến hành trò chơi nhìn xem trò chơi nội dung bằng không cái này kỷ lục thế giới ta đều cho hạn phá chiến tranh trò chơi thái điệu ha ha nam nhân chân chính nên chơi lão binh độ khó mới thành tích ra liền ngay cả chính trần húc đều là một trận kinh ngạc hệ thống đánh giá lao binh độ khó đơn giản như vậy liền có thể đạt tới lao binh độ khó rồi quả nhiên trò chơi này độ khó hẳn là cũng không phải là quá lớn chủ yếu nội dung có lẽ còn là nhiều người hình thức thi đấu đối kháng mà cái này kịch bản hình thức hẳn là cho các người chơi nhìn chuyện xưa kia một loại cùng tợ r ọ tổ ỵ không sai biệt lắm nói không chừng còn là fgs loại cắt cỏ trò chơi đâu nhìn xem cuối cùng đánh giá là lao binh độ khó tuyệt hạng trần húc vô cùng vui vẻ đồng thời càng thêm xác định trò chơi này liền hẳn là mình nghĩ như vậy hẳn toàn thân trên dưới tràn đầy tự tin nghiêng đầu trấn húc nhìn xem bên cạnh phó màn hình bên trên mặt mưa đạn kia là liên tiếp 6 6 6 6 6 6 m s t hốc ca ngư bức h ú c ca ngư bức mưa đạn đây chính là kỹ thuật dẫn chương trình vui vẻ sao nhìn qua mưa đạn trấn húc mang trên mặt cực kỳ khoái lạc tiếu dung vui vẻ về sau trấn húc điều khiển soát tới gần giây sơ đội trưởng bắt đầu phát động hạ một giai đoạn kịch bản theo một đoạn ngắn gọn đối thoại trò chơi tiến vào ghi vào địa đồ hoán đổi hình thức vệ tinh đại địa đồ cấp tốc đem ống tình hoán đổi đến trên biển nào đó cái khu vực b tiểu đội lần này hành động tình báo bắt nguồn từ chúng ta nga tư nhân mục tiêu vật phẩm tại một chiếc trên tàu trên thuyền có mấy tên thuyền viên cùng một c h i an toàn tiểu tổ theo một cái ba dê tàu hàng xây mô hình xuất hiện tại trong màn hình tại sơ đội trưởng ở trong máy bộ đàm nói nhiệm vụ hành động mục tiêu chỉ lệnh tắt chiến đâu không lưu người sống theo lệnh lùng mệnh lệnh được đưa ra mưa gió cùng máy bay trực thăng cánh quạt thanh â m chuyển đến ra trò chơi hình tượng xuất hiện tại màn ảnh máy vi tính bên trong võ trang đầy đủ tài sơ máy bay trực thăng bên ngoài b ả n g bạc mưa to ngồi tại trên ghế ngồi g i sơ đem ánh mắt nhìn về phía máy bay trực thăng bên ngoài đem nhóm lửa xì gà phóng tới trong miệng hít một hơi thật sâu cuối cùng cũng bắt đầu c h i ế máy vi tính trần húc lập tức ngồi thẳng. con mắt trực câu câu nhìn qua màn hình chương 421. đêm tối mượn mưa to h i ể m h ộ máy bay trực thăng từ trên cao hạ xuống lên xuống dây thừng sas tiểu đội tờ âm tờ kích bạch lệnh neo b i ể n trên tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ xuất ra vũ khí chuẩn bị xa kích go go go bạn theo mệnh lệnh hạ đạn trần húc điều khiển soát từ máy bay trực thăng lên xuống dây thừng hàng xuống dưới đêm tối mưa to vùng nhỏ trên tàu trên mái hiên như là tuyến đồng dạng g i ọ c nước còn có trên mặt đất mặt nước quang ảnh phản xạ không hề nghi ngờ đây chính là chủ lưu cấp ba a trò chơi h o ạ chất tự do xa kích nương theo lấy b â t sơ đội trưởng mệnh lệnh xung quanh đội viên lập tức hướng phía trong phòng nổ súng lúc này trần húc cũng lấy lại tinh thần đến ngắm chuẩn lấy trong phòng đ ị c h nhân dùng trong tay cách đ ơ m mv n tiến hành nổ súng xà kích mặt cầu an toàn trong phòng chỉ có bốn cái thủ vệ hoàn toàn không có phát giác được từ trên trời giáng xuống bọn hắn trong nháy mắt bị sas thành viên nổ súng đánh chết một thương dây đây chính là độ khó khăn nhất hay sao trần húc vui vẻ ra mặt cái này đối diện đều không phản ứng tới mà lại nổ súng hơi đánh hai thương đối diện liền chết mà lại cái trò chơi này x u n g ống đường đạn còn ổn đến một nhóm mình hơi hèn bọn một điểm trò chơi này không phải tùy tiệ qua bất quá ta đây nhân vật thanh máu ở chỗ nào trần húc có một chút kỳ quái nhìn xem mình phía dưới thanh trạng thái ngoại trừ lựu đạn đạn còn có phương hướng tiêu chí những ngày bên ngoài hắn vợ ơ ý mà tìm không thấy mình thanh máu mang theo nghi vấn trần húc liếc một cái bên cạnh màn hình mưa đạn muốn từ trong màn đạn mặt đạt được đáp án trong màn đạn đáp án có thể nói là đủ loại bất quá trần húc vẫn tìm được một cái đáng tin nhất đáp án là như thế này a nhìn xem mưa đạn trần húc giật mình đây cũng là thuộc về thực chiến kịch bản cái chủng loại kia chỉ đạo cửa ải chờ ta một chút chịu chắc chắn lúc nhiệm vụ quá trình bên trong thủ thương sau đó chỉ dẫn ta đi tìm băng vài gói thuốc loại vật này chưa thương sau đó trần húc tiếp tục tiến hành trò chơi mặc dù mới là vừa mới bắt đầu chơi nhưng trần húc nhưng cũng cảm giác được cổ nót đủ ý mộ đẹp nổ p h ạ giờ bên trong cùng cái khác trò chơi địa phương khác nhau liền như là l à phim tình tiết đồng dạng làm lính đặc trùng bọn hắn lẻn vào đến ngoài khoang thuyền sử dụng cách đâm vũ khí trong nháy mắt đem thủ vệ toàn bộ giết chết sau đó một cước đem cửa lớn đá văng còn có tiểu đội thành viên lẫn nhau phối hợp những này để trần húc có một loại thật đưa thân vào một trận nhiệm vụ đặc thù hành động bên trong cảm giác mà lại trong trò chơi tiểu đội thành viên cùng cái khác f g s bên trong yếu liền cùng vật trang sức đồng dạng các loại cản trở nở tờ cờ khác biệt trong tiểu đội thành viên cho trần húc một loại tương đương ra sức cảm giác thậm chí địch nhân xuất hiện thời điểm hắn phản ứng chậm một chút t h ị t đều không tới phiên hắn đen ă n tiểu đội thành viên liền đem địch nhân cho giết sạch phim hóa tự thuật phương pháp điểm này dương thần trên cơ bản là theo chân mộng cảnh trong trí nhớ cô nóc đủ ý mộ đẹp nổ pha dở hình thức đi đồng thời bởi vì thời đại cùng kỹ thuật còn có thành tựu bản trên các phương diện nguyên nhân bao quát trong trò chơi tất cả động tác toàn bộ đều là chống khủng bố đặc chiến bộ đội giải nghệ sau sĩ quan tiến hành toàn bộ hành trình động tác chỉ đạo chuyên nghiệp tính phía trên có thể nói hoàn toàn không có vấn đề lại thêm bộ phận tràn cảnh cùng súng ống cùng xe tăng máy bay chiến đấu các loại thậm chí đều là thực tế thu thập mẫu cái này càng cho trò chơi tăng thêm chân thực cảm giác cái này đồng đội quá ra sức ca ta đến bây giờ mới giết chết hai người đi theo đồng đội chậm dai hướng phía nội bộ thúc đẩy thận trọng mở cửa cùng quét sạch các ngóng á c h đem trong túc xá vẫn còn ngủ say địch nhân cho ám sát trần húc phát hiện một mực đi theo đồng đội phía sau cái mông hắn tựa hồ liền có thể nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt cái này khiến hắn có chút không vui cái đồ chơi này hắn mới là nhân vật chính a làm sao đồng đội biểu hiện cường thế như vậy xuyên qua bong tàu trên đường đi trong tiểu đội thành viên cùng g i sơ đội trưởng tiến hành giao lưu đội ế n thuyền thời điểm hiện nhiên đầu điểm đó đ thời trước n tính nhân g phát cho địch h đã để ệ ngũ bọn hắn, n một đám t vũ r a thủ vệ đứng tại trên lầu 2 đối mặt bọn hắn tiến thiết Thu hắn hành hòa chế. Lầu 2 có địch nhân, thiết chủ ý 24 lầu 2 có địch nhân, giao cho vệ đứng đối được. Đội bọn ngươi. n giao g lầu lực Lầu lầu có có áp ý thông tin bên trong tại sơ đội trưởng hướng phía trước đó chở bọn hắn mà đến máy bay trực thăng vũ trang ra lệnh hiện nhiên là dự định để máy bay trực thăng vũ trang đến giải quyết những cái kia tại lầu hai chiếm cứ có lợi địa hình đ ị c h nhân muốn cái gì máy bay trực thăng vũ trang ta đến từng cái toàn bộ đánh chết trần húc nhìn trên màn ảnh r ạ y sợ tại thông tin bên trong nói lời một bên điều khiển sop từ công sự che chắn đằng sau thăm dò chuẩn bị hẹn mọn hôn cái hai phát vừa mới thò đầu ra một trận mưa bom báo đạn q u é t tới chính giữa sọ não trong nháy mắt trần húc màn hình run một cái lâm vào huyết hồng s ắ c sau đó trực tiếp biến thành màu sáng trắng hô hô hô liên tiếp tiếng thở dốc từ trần húc trong thai nghe chuyển đến bị hù hắn lập tức khống chế sop lùi về công sự che chắn đằng sau ngoa tạo cái đồ chơi này là thần thương thủ đi ta vừa đem đầu vươn đi ra còn không tìm được địch người ở đâu liền cho ta tới một con thoi trần húc một mặt một bức h ắ ngay l i từ đầu thông qua cờ cờ bờ huấn luyện phát hiện thành tích cũng không phải là cực kỳ để người vợ ý lại lần nữa khảo nghiệm nhiều lần các người chơi hệ thống đề nghị bọn hắn lựa chọn lão binh độ khó đồng thời đang xây nghị đằng sau còn có hệ thống cực kỳ tri kỳ đề nghị nhắc nhở lão binh hình thức có thể thể nghiệm đến càng thêm chân thực chiến đấu cùng trò chơi đắm chìm cảm giác nhưng chỉ có thân kinh bách chiến tinh anh mới có thể hoàn thành cái này khiêu chiến chỉ bất quá đại đa số người chơi Hiển nhiên chỉ là đem chú phía phía thì hoàn không Tinh điểm đặt ở trước mặt câu nói kia phía trên, mà phía sau câu nói kia chơi, để trên, toàn đến.、Tinh、vân trong trước câu câu là là mà đem đặt mặt mắt ý trò ở sau dương tổng h ầ n đang cùng nóc đủ đẹp cố ý, mộ lao binh hình thức hạ người chơi đã tử vong vượt qua một trăm l i n lần vừa mới nhập chức không bao lâu một cái tiểu tử cực kỳ hưng phấn đem vừa mới thống kê ra một cái mới ghi chép lại số liệu báo cáo nhanh cho dương thần bất quá còn không có bao nhiêu người chơi tiến vào nhiều người hình thức nhiều người hình thức hạ chỉ có năm trăm l i n người chơi đang tiến hành trò chơi năm trăm l i n người chơi cùng ôn lại tiến hành trò chơi cái số này đã là rất cao nhưng là cân nhắc đến của nó đủ y một đẹp nổ pha dợ lần này là thử chơi phiên bản mà lại hải ngoại mặc dù không có tiến hành trắng trận mở rộng nhưng cũng đồng dạng thượng tuyến mà lại thử chơi bản vẫn là miễn phí h i ệ n nhiên năm trăm ngàn số chữ vẫn là rất ít điều này nói rõ phần lớn người chơi còn đang tiến hành lấy trong trò chơi chiến dịch kịch bản hình thức thử chơi về phần lúc này mới trên tuyến khai phóng chừng nửa canh giờ người chơi đều tại lão binh độ khó hình thức bên trong chết một trăm vạn lần điểm này dương thần một chút xíu cũng không kinh ngạc cùng ngoài ý mới mặc dù trong trò chơi kịch bản hình thức thử chơi nội dung kỳ thật cũng không phải là quá nhiều dứt bỏ chương mở đầu không lưu người sống thuyền hàng tờ ơ tờ kích nhiệm vụ cũng chỉ có đến tiếp sau một cái xe sở cùng x o á t bọn hắn tiến về nga cổ cả sạt núi tên là hát t r ư ớ n g một cái t chữ khúc mà đây cũng là trong trò chơi lần thứ nhất để các người chơi thể nghiệm đến quy mô hơi lớn hơn một chút chiến đấu thuyền hàng nhiệm vụ bởi vì là số lượng của địch nhân cũng không phải là quá nhiều lại thêm chung quanh công sự che chắn đông đảo tình huống trên thực tế người chơi rất có thể còn không có tham dự chiến đấu phản ứng chậm một chút liền bị mình đồng đội cho mang theo năm thắng nhưng hát chướng một chương này tiết cửa h ba mươi phần khoáng đạt một cái địa đồ chiến trường lại thêm số lượng phong phú địch nhân đồng thời địch nhân trong trận doanh còn có tay bắn tỉa tại lao binh hình thức dưới người chơi nếu là sát hàm hàm hướng phía trước mãng địch nhân kia thương pháp tuyệt đối sẽ dạy người chơi làm người mang theo nụ cười dương thần dùng di động đem mới thống kê ra mới số liệu quay cái ảnh chụp sau đó leo lên mình quán bác lại đến quen thuộc quan bác thời gian gửi chương 422 làm fts loại hình trò chơi kỳ thật tại độ khó phía trên rất khó tiến hành thiết kế cho dù là cồn nóp đủ y mộ đèn nổ phạ dở cũng là chạy không khỏi phạm vi này đây là fts trò chơi loại hình tính hạn chế như giờ tờ g loại hình trò chơi trò chơi độ khó từ đơn giản nhất trực tiếp nâng cao bột các hạng thuộc tính lại hoặc là suy yếu người chơi các hạng thuộc tính từ đó đạt tới khó khăn biến hóa đây là thuộc về đơn giản nhất thô bạo trị số điều chỉnh mà hơi tiến ra i một điểm thì là cho quái vật hoặc là bột gia tăng mới nội dung cách chơi từ đó đạt tới độ khó trên tăng lên để người chơi có mở hai tuần mục ba tuần mục đích dục vọng cơ bản nhất liền là gia tăng mới quái vật hoặc là bột giai đoạn thứ hai cùng mới tăng kỹ năng nhưng fgs liền không đồng dạng trừ phi là đem giờ tờ g tại fgs kết hợp với nhau trò chơi nếu không rất khó từ trị số phía trên tiến hành tăng lên địch nhân súng ống tổn thương trở nên cao hơn đánh c à n g chuẩn đây chính là fs loại trò chơi độ khó tăng lên mà tại cột nóc đủ y, mộ đẹp nổ phạ dở trong này trên thực tế cũng chạy không thoát loại biến hóa này bất quá so với đơn thuần đem công kích của địch nhân cùng độ chính xác nâng cao bên ngoài dương thần bọn hắn tại điều tiết khó khăn thời điểm còn tăng lên một cái tiến công muốn thiết lập đương nhiên cái này chỉ là bọn hắn xưng hô như vậy mà thôi trên bản chất liền là phổ thông địch quân đơn vị cựu hận phạm vi phản hồi đến trong trò chơi hiệu quả chính là thái đ i ề u độ khó hạ người chơi sử dụng súng ống vũ khí đem địch nhân đối diện giết chết chỉ cần cách xa nhau khoảng cách không phải đặc biệt gần coi như n g ư ờ i vô dụng ống g i ả m thanh địch nhân cũng là sẽ không phát giác được đồng thời thái đ i ề u khó khăn hình thức giới đại đa số cửa hải địch nhân là không sẽ chủ động tiến công mà lại cũng sẽ không tùy ý đi khắp nơi đ ộ n g cái này cho người chơi rất nhiều lựa chọn tỉ như làm cái nằm thắng b o i h è n m ọ n trốn ở vết sở đội trưởng sau lưng lại hoặc là từng cái đánh tan mà lại thái đ i ề u độ khó giới người chơi có thể chúng vào cái mới thương mới có thể xuất hiện trạng thái trọng thương nhưng lão binh độ khó giới địch nhân tiến công muốn càng thế mạnh mà lại ai càng thêm thông minh. thậm chí địch nhân sẽ còn căn cứ n g ư ờ i chiến lược đến định ra phản kích để chống khủng bố chiến đấu biến càng thêm mô phòng cảm ứng để trò chơi không khí càng khẩn trương hơn kích thích đồng thời ở trong game càng thêm tới gần độ chân thật tỉ như tất cả mọi người là huấn luyện gia tinh anh ta tại năm trăm dặm bên ngoài một thương bạo đầu của nơi g ư đây không phải rất bình thường thao tác sao người chúng đạn liền sẽ chết một thương đỏ hai thương chết đây cũng là phi thường mô phòng cảm ứng cho nên tại thái đ i ể u độ khó giới người chơi chỉ ít hơi chú ý một chú t hoàn toàn có thể một đường cắt cỏ bắn nổ bắn xuyên qua nhưng lão binh độ khó giới người chơi thì là cần phải mượn công sự che chắn còn có ti nhưng đối với phổ thông người chơi mà nói cổ nóc đụi mộ đẹp nổ pha dở nhiều người hình thức trước không nói chỉ là trong trò chơi cửa hại chiến dịch cùng thiết kế cùng dẫn vào hiện đại hóa chống khủng bố tác chiến cách chơi tuyệt đối là để người cảm thấy kinh diễm bất quá đối với còn không có hiểu rõ cổ nóc đ ủ i mộ đẹp nổ pha dở cửa hại cơ chế là như thế nào lão binh độ khó người chơi bọn hắn trò chơi thể nghiệm cơ bản cũng là một thương đỏ hai thương ngược lại giai đoạn vẹn vẹn thời gian nửa tiếng bọn mình tại lao binh khó khăn người chơi liền đã đạt tới trăm vạn đơn vị theo dương thần q u a n b á c đem trong trò chơi thống kê một chút số liệu biểu hiện ra đi liền đưa tới không ít người chơi nghị luận lao binh độ khó có k h ó như vậy sao lúc này mới bao lâu liền chết hơn một trăm vạn lần trong trò chơi có thể tự động hồi máu à bị đánh trúng sau tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một hồi liền đầy máu lao binh hình thức đồng dạng chậm rãi mà không được sao theo dương thần q u a n b á c trên thấu lộ ra ngoài số liệu một chút đã chơi qua thái điều hình thức chiến dịch các người chơi chú ý tới dương thần phát ra q u a n bác n h o nhao ở phía dưới ti bất quá rất m a theo lấy những n à y người chơi nhắn lại một chút thể nghiệm qua lão binh hình thức sau đó lại chuyển về tới thái điều hình thức các người chơi nhau nhau đứng ra tiến hành phản bác nào đâu nói lão binh độ khó đơn giản lão binh độ khó đơn giản bọn hắn làm sao bị đánh trở về chơi thái điều độ khó rồi là bọn hắn đồ ăn là bọn hắn kỹ thuật không được không khoát có thể nguyên nhân căn bản liền là trò chơi độ khó quá cao cái này cùng bọn hắn kỹ thuật tuyệt đối là không có bất kỳ quan hệ nào nhìn xem bình luận phía dưới một đám người bình luận lão binh độ khó đơn giản hồi phục Này m ộ thái điệu tức bắt t c hình thức cùng lão binh hình thức liền là hai cái khác biệt cho chơi chân nam nhân nên chơi lão binh hình thức thái điệu hình thức cũng chính là kịch bản đảng chơi đùa thật chính là muốn thể nghiệm chiến tranh mỹ lực còn có bộ đội đặc trùng tác chiến khẩn trương không khí vẫn là đến chơi lão binh độ khó một thương đỏ hai thương chết đây mới gọi là chân thực một thái điệu hình thức địch nhân kia h a i quả thực là có chút khôi hài cả đám đều không sẽ chủ động tiến công thương pháp cũng là nát nhử điện ảnh đâu nhân vật chính hướng mặt trước sông địch nhân mở một vạn súng đều không trúng được một phát súng đúng đúng đúng chơi một chút lão binh hình thức thái điệu hình thức căn bản là chơi không nổi nữa lão binh hình thức mới thật sự là rung động a cảm giác mình đồng đội đều phi thường ra sức lẫn nhau phối hợp hoàn thành chiến đấu mục tiêu nhiệm vụ đây mới thực sự là cổ n ó c đủ y mộ đẹp nổ pha dơ mở ra phương thực a một chút chơi qua lão binh khó khăn các người chơi nhau nhau tại dương thần quan bắc phía dưới tiến hành n ắ n lại mặc dù bọn hắn đã cắt về thái điều hình thức nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu ta chơi không đến nhưng ta có thể thổi a ta chính là muốn thổi bạo lao binh độ khó mà lại giảng đạo lý bọn hắn nói cũng đều là lời nói thật a nhìn xem dương thần quan bát phía dưới bình luận một chút mới vừa vặn đem của nó đủ ý mộ đẹp nổ pha dở thử chơi bản đao loạt xuống tới mới người chơi cùng một chút đi lên bất chấp tất cả liền là tuyển thái điều hình thức người chơi đều là có chút tâm động cái này lao binh hình thức cùng thái điều hình thức độ khó cho chơi thể nghiệm thật sự có lớn như vậy sao càng chân thực chiến trường càng chân thực thể nghiệm nghe vào có chút môn đạo a không ít nhìn xem bình luận các người chơi đều là một lòng hiếu kỳ thối lui ra khỏi trò chơi sau đó một lần nữa mở một cái mới lưu trữ tiến hành lựa chọn lao binh độ khó mà tại tinh vân trò chơi bên trong phòng làm việc hậu trường số liệu thống kê bên trong kịch bản hình thức bên trong người chơi tử vong số đột nhiên liền bắt đầu phi tốc tăng lên bắt đầu nghe mới vừa vào chức tiểu tử lần nữa báo cáo một cái mới người chơi bỏ mình số liệu chính tại quan sát trong trò chơi nhiều người hình thức biểu hiện dương thần không khỏi sách xét n g i ệ n g đây chính là chiến tranh tàn khốc c chương bốn trăm hai mươi ba tại dương thần quan bát phía dưới nhắc lên lão binh độ khó, cùng thái điều độ khó dậy sóng đồng thời trên thực tế cũng đã có không ít người chơi không sai biệt lắm hiểu rõ tại lao binh hình thức dưới đến cùng nên như thế nào tiến hành trò chơi không tham thương tận lực tìm có được công sự che chắn địa phương bình thường ở trong game sẽ không bị một thương d â y mất sẽ chỉ một thương biến đỏ sau đó trốn ở công sự che chắn đằng sau liền có thể tiến hành thở hồi máu đây là thuộc về tương đối chính thống người chơi tìm tới lao binh hình thức thông quan phương pháp mà còn có một bộ phận người thì làm mở ra lối riêng tìm được một loại đường tà đạo tự thông quan phương pháp cá mập tv bên trong chân húc vẫn như c ũ còn tại trực tiếp lấy cổ nóc đủ y một nổ pha g i tại lao binh hình thức hạ liên tục chết mấy lần về sau hắn rốt cuộc tìm được một cái thích hợp nhất hắn thông quan phương pháp. Phổ thông tân thủ người chơi vừa mới lên tay trò chơi này, làm như thế thông binh khó nha, không không chương trình như vậy như bức thương pháp, đánh tính không nhưng chính chơi binh khó, quan tân người lên này, nào quan súng bắn dẫn cũng loạn, muốn rốt trò tốt, tìm một tay ta ta cuộc được cái có bức đâu. đầu đâu. độ độ mới làm máy dám làm để láo Ai vừa sao vậy là là láo lý này xử như vậy tiếp xuống nghiêm túc nghe dẫn chương trình vừa mới phát hiện một cái thông quan công lược nhớ kỹ trong trò chơi chúng ta là sas đặc chiến bộ đội thành viên chúng ta có thể tin đồng đội g à t e t còn có giấy sơ đội trưởng đều là chúng ta có thể đem phía sau lương giao cho bọn hắn đồng đội mà trong chiến tranh tuyệt đối không thể đơn thương độc mã xính anh hùng mặc dù có thể chơi cá nhân chủ nghĩa anh hùng chúng ta dựa vào thương pháp đơn thương độc mã hoàn thành nhiệm vụ tác chiến nhưng không cần thiết rốt cuộc chiến tranh là tàn khốc khả năng một lần rất nhỏ sai lầm mạng của chúng ta liền không có cho nên đoàn đội hợp tác mới là trọng yếu nhất một bên điều khiển trong trò chơi soạt chấn hút một bên tại trực tiếp thời gian cùng mưa đạn tiến hành thổi bức đợi đến đi theo giấy s đội trưởng đi vào nhiệm vụ mục tiêu địa điểm c đây, đây là hắn lúc trước tàu hàng một m cửa hải kia bên trong chết nhiều lần mới được đi ra kinh nghiệm quý báu kinh ngạc còn có loại này thao tác không nhúc nhích là con rùa thân tâm ngươi nói công lược liền là dựa vào đồng đội nam thắng thức thông quan sách lược nhìn xem trần húc thao tác trực tiếp ở giữa bên trong người xem toàn bộ đều sợ ngây người còn có loại này tao thao tác mình không đánh người dựa vào đồng đội thông quan rằng đạo lý tại sơ đội trưởng còn có gạ t ẹ t cùng đồng bạn của ta nhóm cũng có thể phó t h á c tính mệnh đồng đội dựa vào bọn họ hoàn thành nhiệm vụ cái này mất mặt sao nam thắng cũng không phải là tháng sao trần húc nghĩa chính luôn từ nói ngồi s ổ m ở nơi hẻo lánh không n ú c đích đại khái qua hai phút tả hữu trong trò chơi về sơ đội trưởng phát g i hô động nhà ránh quả nhiên là cái đáng chết thái điệu cái tên cái gì đi theo phía sau của chúng ta go go go bên cạnh giấy sợ đội trưởng nắm lấy thương hướng phía bên cạnh đồng đội phất phất tay sau đó hóc lưng lại như mèo hướng phía phía trước chạy mà đi mà trần húc thì là thao túng xoắp đi theo giấy sợ đội trưởng bước chân hướng phía phía trước chạy ẩm hô hô hô ngoa tạo từ đâu tới đạn cái này đều đánh tới ta rồi màn hình đột nhiên một trận run dày trở nên đỏ như máu trong hai nghe chuyển đến xoắp tiếng thở doa đến trần húc lập tức khống chế xoắp nằm trên mặt đất sau đó hắn cũng không đứng lên trực tiếp trên mặt đất bỏ lổm tiến lên đau lòng x o ạ rõ ràng là một cái vừa mới gia nhập s tinh anh kết quả đến húc ca trong tay treo lên trượng lai toàn bộ hành trình nắm sấp đất ý là không đứng lên thôi cũng không để ý tới trực tiếp thời gian mặt âm dương q u á i khí mưa đạn hắn muốn chứng minh dùng phương pháp của mình là có thể thông quan mặc kệ m è o đen bạch miêu có thể bắt được chuột liền lá t ố t m è o theo trò chơi kịch bản không ngừng thúc đẩy có thể nói ở trong game đồng đội ai là tương đương ra sức thông qua gạ t e s t b u c bách thẻ mạ l ụ c đem ni cổ lai bị giam giữ địa điểm nói cho bọn hắn sau đó sas toàn thể đội viên mang tới nhìn ban đêm nghi tiến vào trong phòng tiến hành cứu viện mười phần tiêu chuẩn một cái cờ cờ bờ cỡ ải bất quá so với nguyên bản bên trong tại cái này cờ cờ cờ bờ cỡ ải bên trong. dương thần bọn hắn còn gia nhập một chút đặc thù đồ vật t h như chàng cảnh phá hư bộ phận tấm ván gỗ tưởng là có thể trực tiếp phá hư sau đó tiến hành xuyên bắn từ thể nghiệm cảm giác trên càng thêm kích thích cũng càng để cho người hư vấn nice girl g ạ t e s bắn rất hay đội trưởng liền là đội trưởng hiệu suất này huynh đệ ngươi đi trước ta bậc h ậ u mang theo nhìn ban đêm nghi chân húc không chế soát đi theo đội viên phía sau cái mông toàn bộ hành trình mò cá mà tại trực tiếp trong phòng người xem thì là vui không đi nổi trò chơi này còn có thể dạng n à y chơi n ư ờ i chết ta rồi thật sự chiến trường giải thích thôi van cầu ngươi nã một phát súng giết một người đi、Phục. đây đại khái là ta gặp qua tối sợ thông quan phương thức nương theo lấy đội viên đem cuối cùng nghi cổ lai trước cửa canh trừng địch nhân đánh bại về sau trần húc hô lớn một tiếng n a i sờ bất quá còn không có đợi trần húc cùng trực tiếp thời gian người xem thổi như bức cùng giải thích trong trò chơi trên màn hình đột nhiên bắn ra một cái thành tựu biểu hiện hoàn thành thành tựu kẻ đầu cơ giết địch nhiều ít cái này cũng không k h e n chốt mấu chốt ở chỗ ta hoàn thành nhiệm vụ cũng còn sống làm sao cảm giác như thế giống đang g i u cận so với phần lớn người chơi bắt đầu thể nghiệm cổ nốt đ ụ Y, mộ đẹp nổ pha dơ kịch bản hình thức bên trong làm cho người dung động tiểu đội hành động cùng cảnh tượng hoành tráng trò chơi nghiệp giới người càng chú ý chính là cổ nốt đ ụ Y, mộ đẹp nổ pha dơ nhiều người hình thức nhất là đ ằ n g hoa còn có phượng hoàng bọn hắn bên này trước mắt trong nước fts loại nhiều người trò chơi lớn nhất thị trường liền là bị bọn hắn c h i n m cứ mặc dù cổ nốt đ ụ Y, mộ đẹp nổ pha dơ nhìn m ư i phần để người cảm thấy rung động nhưng rốt cuộc chỉ là kịch bản một mình hình thức mà thôi người chơi lại không thể một mực chơi một mình hình thức mấu chốt ngay tại ở cổ nốt đụi mộ đẹp nổ pha dơ là có nhiều người hình thức mà liền như là bọn hắn nghĩ đồng d ạ n g đối với cô nó đủ y mộ đẹp nổ pha dơ ngoại trừ bản thân kịch bản trong trò chơi nhiều người hình thức cũng là dương thần tương đối xem trọng điểm không chỉ là trò chơi ngành nghề những người khác tinh vân trong trò chơi dương thần cũng một mực tại hạng mục trong phòng làm việc chú ý của nó đủ y mộ đẹp nổ pha dơ bên trong nhiều người hình thức tình huống mới nhất tại mộng cảnh trong trí nhớ của nó đủ y xưa g i là mộ đẹp nổ p h ạ dơ ba bộ khúc hạ màn kết thúc cùng c ù n g màu đen hành động xưa g i c ố sự tiến vào hai chữ số thời đại hắn trò chơi suy di đối kịch bản cũng càng ngày càng không chú trọng về sau cùng nó nói một mình kịch bản đến càng không bằng nói là cùng loại trò chơi cách chơi dạy học nhưng liền xem như dạng này hàng năm tân tắc y nguyên có thể bán ra ngàn vạn cấp lượng tiêu thụ bao quát về sau vừa làm bên trong thậm chí hủy bỏ cá nhân triển l ĩ n dịch vô số người chơi đối hắn bất mãn chất vấn chửi rửa nhưng sau cùng lượng tiêu thụ vẫn như c ũ đột phá hai nghìn vạn cái này tuyệt đối không phải cái gọi là t ì n h hoài liền có thể giải thích có thể thấy được hắn nhiều người hình thức m ị lật chỗ không giống với cùng loại tom cờ lạn xì ép i bác xị hệ loại kia thuần túy chiến thuật cờ cờ bờ c á c chơi cột ó đủ ý nhiều người nhanh tiết tấu chiến đấu trên đường phố có thể nói liền là đ 424. tại cột nóc đủ ý m ộ đẹp nổ phạ dơ bên trong một mình kịch bản hình thức cũng không phải là người chơi một mực điều khiển một cái nhân vật chính tiến hành cố sự đang tiến hành từng cái hạng mục công việc thời điểm các người chơi cũng sẽ thao túng khác biệt nhân vật đồng thời trong trò chơi vẫn là chia khác biệt tuyến đường tiến hành trò chơi t h như bắt đầu trước không lưu người sống tờ ơ tờ kích tàu hàng nhiệm vụ cùng phía sau nghĩ cách cứu viện ni cổ lai liền là anh quốc s s tuyến đường mà phía sau thì còn sẽ có quân mỹ tuyến đường đương nhiên kia là bản đầy đủ cổ nót đủ y m ộ đẹp n ổ p h ạ giờ bên trong chuyện xưa trước mắt thử chơi bản bên trong đại khái chỉ cung cấp cho người chơi một giờ tả hữu kịch bản quá trình thông qua cái này đơn giản một giờ kịch bản liền để người chơi đối trong trò chơi từng cái tiểu đội thành viên có được tình cảm cái này h i ệ n nhiên là không có cách nào làm được các người chơi sở dĩ có thể đối sas còn có hậu tới một trăm bốn mươi mốt đặc chiến đội bên trong mỗi cái thành viên đều có được rất sâu tình cảm chủ yếu nhất liền là theo kịch bản thúc đẩy các người chơi có thể đi tìm hiểu đến mỗi cái thành viên còn có tại nhiệm vụ quá trình bên trong căn cứ người chơi hành vi trong trò chơi ai đồng đội sẽ tiến hành hỗ động cái này cũng sẽ để cho người chơi có một loại rất mạnh đại nhập cảm mà lại liền như là ngay từ đầu dương thần để đoàn đội tiến hành đối trí tuệ đích tăng cường tất cả đồng đội đều là đáng tin thần đồng đội mà không phải cái khác fps loại hình trong trò chơi chỉ là để người chơi nhìn không cô đơn như vậy gia tăng vật trang sức cái này khiến người chơi có thể đi ỉ lại đồng đội thì như toàn bộ hành trình một thương không ra thông quan mỗ cái cửa ải bất quá dựa vào đồng đội đây cũng là có một cái tiểu phát động điều kiện rốt cuộc từ trên căn bản mặt mà nói cổ nóc đ ủ i ý mộ đẹp nổ p h ạ giờ mặc dù nói là cờ cờ bờ chống khủng bố kịch bản chủ tuyến mà lại là tiểu đội tác chiến nhưng liền như là hollywood thức phim đồng dạng chủ nghĩa anh hùng cá nhân tuyệt đối là đại bộ phận các người chơi muốn ở trong game thể nghiệm chỗ để làm trò chơi công ty dương thần bọn hắn vẫn là đem càng nhiều quyền chủ động giao cho người chơi tỷ như tại quan t r ọ n g thẻ tiểu đội thành viên sẽ cùng ở người chơi sau lưng chỉ có người một mực tại một nơi nào đó dừng lại siêu qua một đoạn thời gian tiểu đội thành viên mới sẽ chủ động xuất kích đi hành động trong trò chơi một mình hình thức đang thử chơi phiên bản bên trong nội dung trên thực tế là cũng không có bao nhiêu nhóm đầu tiên tiến hành thử chơi dẫn chương trình cùng người chơi tỉ như chân hút bọn người rất nhanh liền tại thông quan người hình thức sau tiến nhập đến nhiều người hình thức tiến hành trò chơi thể nghiệm rất nhanh c ủ a n ó đủ y một đẹp nổ pha dở nhiều người hình thức online nhân số liền lấy một cái phi thường tốc độ khủng khiếp phi tốc lên cao lại sau đó dương thần bọn hắn x e vờ liền gánh không được mặc dù bọn hắn đã đối người chơi số lượng có một cái cực kỳ khách quan suy tính thậm chí còn có chuẩn bị dùng x e vờ nhưng bởi vì thử chơi bản nguyên nhân xệ vờ vẫn có chút không chịu được nổi rốt cuộc xệ vờ vẫn là phải căn cứ người chơi số lượng tới tỉ như trước mắt cổ nóc đ ủ y, ý mộ đẹp nổ g pha dở sử dụng xệ v e r một phần là chính bọn hắn mua sắm còn có một phần là thuê cùng một phần là sinh hóa cầu sinh còn có the đờ sờ c à i dìm bên kia bỏ trống ra rốt cuộc một trò chơi không có khả năng một mực bảo trì đỉnh cao nhất online nhân số nếu là lúc trước còn tại vận doanh sinh hóa cầu sinh khi đó tinh vân trò chơi đối mặt tình huống này khẳng định là một đầu bao nói không chừng mấy cái thử chơi thời gian đều đã qua bọn hắn mới giải quyết xệ vờ vấn đề nhưng cũng có t r ư ớ c vận doanh cờ rạp cùng mãi nẹ cờ rạp kinh nghiệm tinh vân trò chơi vẫn là có đầy đủ kinh nghiệm Theo nhóm đầu tiên thể thử nhóm nghiệm xong đầu chạy ơ chơi i bản bản nội dung sau người chơi tiến vào nhiều người tiết chiến bản bản dung hình thức về sau, hoàn toàn khác nhau vãng nhanh tiết tấu chiến đấu trên đường phố phong cách, trong ngáy dẫn kịch khác dị thức cách, phố hấp sau sau, tấu đấu FTS vào về đ mắt i người chơi. Không có ngành kinh cái giải liền tiếp lượng Không ngành thống, muốn cái gì vũ khí, chỉ cần dụng. gì FTS tế tỏa thể trực sau sử có chỉ có c khí, h vũ ạ c h ầ m xuống còn có quỷ xuống đất cùng công sự che chắn thăm dò lại thêm trong trò chơi s ú n g ống sức giật so với cái khác fts trò chơi đầy đủ nhỏ cái này khiến các người chơi hoàn toàn thể nghiệm được không giống nhanh tiết tấu niềm vui thú nhất là tại đoàn đội thi đấu hình thức bên trong dẫn vào kỹ năng phối hợp còn có liên sát hệ thống càng làm cho toàn bộ trò chơi tiết tấu càng thêm nóng nảy liên sát ba người triệu hồi ra máy bay không người lái có thể trinh sát đến vị trí của địch nhân ở nơi nào liền như là làm mở thấu thị đồng dạng liên sát nhiều cái người về sau thậm chí còn có thể đủ để gọi ra máy bay ném bom đ ố i nào đó cái khu vực tiến hành oanh tạc so với cái khác truyền thống hướng fs c ô nóc đủ y một đẹp nổ pha dở tiết tấu có thể nói là nhanh không được đồng thời cũng càng thêm kích thích mà lại không có ngành kinh tế thống đối với một chút đồ ăn mức loại fs người chơi ở trong game thể nghiệm cảm giác có thể nói là tốt hơn rồi những n à y đồ ăn bức loại fts người chơi nói không phải t â n thủ mà là loại kia chơi một hai trăm giờ thậm chí thời gian dài hơn người chơi loại này người chơi có một cái rõ rệt đặc điểm đó chính là người đồ ăn nghiện lại miệng lớn cứ việc đánh một tay trời chiều đỏ thư pháp nhưng chính là khi bại khi thắng thích thú đương nhiên cái này là đối với thích nhanh t h í c h đ ấ u cùng đơn thuần fts loại hình sàng khoái kích thích người chơi mà nói cổ nóc đ ủ i mộ đẹp đổ phạ giờ nhiều người hình thức thể nghiệm càng thêm càng n g ứ thích thi đấu đoàn đội hợp tác hướng người chơi khả năng liền đối cổ nóc đủ y mộ đẹp nổ pha d ở cũng không phải là như vậy cảm thấy hứng thú mà dương thần cũng không có nghĩ qua liền một cái cổ nóc đủ y mộ đẹp nổ pha d ở đem chỗ có yêu mến ft loại hình người chơi đều một mẹ h ố t gọn cái này là căn bản không thực tế một việc rốt cuộc liền ft loại một cái trò chơi vật dẫn có thể nói là có thể diễn sinh ra rất nhiều loại trí nhánh tỉ như thuần túy vợ vợ để các người chơi có thể tiến hành cả xuống ống, đem nó hoàn thành một cái bàn trại giờ v trò chơi lại hoặc là cùng loại mộng cảnh trong trí nhớ đại chiến trường còn có bà tổ giỏi cùng cùng n g ổ cờ giặc bên trong anh hùng tiểu kỹ năng đại chiêu kết hợp c ô nó đủ y m ồ t đẹp nổ pha dở chỉ là càng nhằm vào nhanh tiết tấu giải trí người chơi trong đầu có được mộng cảnh ký ức dương thần tự nhiên rất rõ ràng c ô nó đủ y m ồ t đẹp nổ pha dở trò chơi loại hình cùng nó thụ chúng nhưng đối với phổ thông các người chơi mà nói c ô nó đủ y m ồ t đẹp nổ pha dở quả thực là thần khẩn trương kích thích đặc trùng hành động tác chiến đoàn đội thi đấu bên trong nhanh tiết tấu phục sinh cùng điểm số điểm chiến đấu cứ việc chỉ là sáu v sáu tổng cộng mười hai người nhưng không lớn địa đồ cùng nhanh chóng phục sinh phối hợp thêm liên sắt ban thưởng đặc thù đạo cụ t h như giờ đợ g cùng n g u y tạc còn có rảnh rỗi ném quả thực là để các người chơi cảm giác ra chiến trường không khí đây đối với chơi đã quen truyền thống fts các người chơi tuyệt đối là một loại khó nói lên lời rung động tinh vân trong trò chơi nhìn xem cộng đồng cùng trong diễn đàn các người chơi nhiều loại tán thưởng đối với cổ nốt đủ y m ồ t đẹp n ổ pha i ờ bên trong cảnh tượng hoành tráng rung động dương thần thì là bẻ bẻ cổ đây chính là cảnh tượng hoành tráng rung động lúc này mới cái nào đến đâu đâu cân nhắc đến cổ nốt đủ y m ồ t đẹp n ổ pha i ờ bên trong nhiều người hình thức địa đồ lớn nhỏ còn có đặc thù cấu tạo rất nhiều nơi kỳ thật dương thần cùng hắn đoàn đội đều làm ra một chút không nhỏ thỏa hiệp hoặc là nói là càng thích hợp cổ nốt đủ y một đẹp đổ pha dơ quyết định Chương 425, mặc dù tại một mình kịch bản hình thức bên trong cồn n ó đủ ý mộ đẹp nổ pha dở hoàn toàn chính xác có không ít tương đối lớn c h ẳ n g diện cho người chơi một loại chân thực chiến trường cảm giác nhưng ở nhiều người hình thức bên trong càng nhiều vẫn là phạm vi nhỏ chiến đấu trên đường phố loại hình mà trò chơi chế tác quá trình bên trong dương thần cũng nghĩ qua phải t r a n g tham khảo mộng cảnh trong trí nhớ khác một trò chơi chiến trường đặc sắc không phải nói đại chiến trường mà là trong trò chơi kiến trúc phá hư hiệu quả có thể nói tại mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi này ngoại trừ xuất sắc đại chiến trường không khí kiến tạo còn có một cái phi thường xuất sắc địa phương đó chính là chàng cảnh phá hư vật lý hiệu quả hữu quả h chính thức nhờ vào cái này tương đối có đặc sắc hệ thống hiệu quả bạ t ổ p h i u cũng bị mộng cảnh trong trí nhớ các người chơi thân thiết trở thành phá dơ h o n g vân tại mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi này vật lý hiệu quả sở dĩ như thế để người kinh diễm chủ yếu vẫn là nhờ vào hắn đặc biệt trò chơi động cơ mà tại trong hiện thực kỹ thuật phương diện vấn đề cũng không phải là bao lớn trở ngại dương thần cũng làm cho đoàn đội thành viên làm qua đệ mộ thành phẩm bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này bởi vì vì bản thân nhiều người hình thức muốn đ ộ xuất nhanh tiết tấu cùng khẩn trương kích thích địa đô trên thực tế cũng không lớn cái này nếu là dẫn vào phá hư hiệu quả có thể phá hư địa hình quá nhiều kia quả thực là có thể trò chơi thành mộng cảnh trong trí nhớ mặt khác một cái cầu vòng số sáu trò chơi mà nếu như không có bao nhiêu thứ có thể đi phá hư hỗ động vậy cái này phá hư hiệu quả thiết kế cũng không có quá nhiều ý nghĩa côn ốc đủ ý, mộ đẹp nổ pha dở thử chơi kết thúc về sau vô số đã thể nghiệm đến trò chơi này chỗ đặc biệt các người chơi nao nhau, nhau tại diễn đàn dâng tấu trương thuật cảm giác của mình bất quá so sánh các người chơi thảo luận nhiều người hình thức chủ đề liên quan tới trong trò chơi một mình kịch bản các người chơi thảo luận lại cũng không nhiều mà lại có nhắc lên cũng nhiều là biểu thị đối chiến dịch kịch bản bên trong tràng cảnh còn có cảnh tượng hoành tráng cảm thấy rung động về phần nhiều thứ hơn thì chính là không có rốt cuộc đang thử chơi bản bên trong một mình kịch bản bộ phận vẫn là quá ít mà bản thân trò chơi bởi vì thử chơi hình thức là miễn phí mở ra cho nên trừ một chút có thể chơi nhưng không cần thiết thật mây người chơi đại bộ phận đối cổ nóc đủ y mộ đẹp nổ pha dở trò chơi này cảm thấy hứng thú người chơi đều vẫn là đem trò chơi lao loa xuống tới chân chính vào tay thể nghiệm một phen mà chân chính vào tay tiến hành dung o ạ n về sau những n à y người chơi mới thể nghiệm được cổ nóc đủ y mộ đẹp nổ pha dở đến cỡ nào thoải mái thoải mái phát nổ nhiều người hình thức bên trong liên sát ban t h ư ở n g d à n trực sảng không thể lại xứng rồi giờ cơ súng phóng tên lửa máy bay ném bom còn có thể mình máy bay trực thăng thoải mái lật trời từ đầu làm đến đôi quả thực kích thích không được lúc đầu ngay từ đầu còn có chút lo lắng xuống ống đường đạn có thể hay không không thiếu í nhưng g n cảm giác trong trò chơi đường đạn liền cùng mở không chỗ ngồi phía sau đồng dạng bắn nổ chơi vui là chơi vui bất quá thật nhiều lạo âm hàng a rõ ràng là đoàn đội thi đấu đạt được kết quả mình ngấp tại trong khắp ngọ ngách tâm người trong trò chơi xạ kích phản hồi sảng khoái cảm giác liền cùng thật đạn bắn vào trên thân cái loại cảm giác này đồng dạng mỗi một chiếc đều có thư dùng thật sự là quá tuyệt vời ngay từ đầu cảm giác cái này xạ kích thủ cảm giác còn có chút không quen nhưng chơi vài ván về sau cảm giác loại này sức giật rất nhỏ cảm giác quá dễ chịu trên mạng thử chơi qua cổ nóc đ ủ i một đẹp nổ pha i ờ bên trong nhiều người hình thức người chơi nao h nhau tiến hành tán thưởng nhờ vào cổ nóc đ ủ i một đẹp nổ pha i ờ thấp xuống các loại súng ống sức giật thiết lập để rất nhiều người chơi đều sinh ra một loại rất kỳ diệu ảo giác vừa đối mặt bị người dây đây không phải thương pháp của ta không được chính là ta phản ứng chậm chưa kịp nhắm chuẩn mặt h ô i ngươi nhìn ta đạn này đánh đi ra đường đạn nhiều chân chính fts cao thủ đồng dạng có thể đem tân thủ xem như gà con làm thịt bất quá kỳ thật đây là chuyện rất bình thường thật muốn có như vậy một trò chơi để cao thủ cùng thái kê trình độ vô hạn rút ngắn kia đại khái s u ấ t sẽ chết rất thế thảm rốt cuộc thái điệu cũng hầu như sẽ từ từ trưởng thành thành lao thái điệu sau đó đi bắt nạt món ăn mới chim một vị chiếu cố đỉnh cao tầng người chơi trò chơi thể nghiệm hoặc là một vị chiếu cố mới nhập hố người chơi trò chơi thể nghiệm đều sẽ mang đến hai thái cực cái trước để trò chơi dần dần biến thành cái gọi là lao điệu tiểu chúng trò chơi cái sau để trong trò chơi người chơi trưởng thành là lao điệu sau cảm giác không có ý nghĩa thoát đồng thời trong trò chơi xuống ống sức giật giảm xuống cũng làm cho một chút tuân thủ người chơi có thể tốt hơn vận dụng bọn hắn dựa vào sinh tồn một cái thủ đoạn ngồi sổm ngồi sổm hiệp loại này người chơi bọn hắn có thể từ trò chơi bắt đầu dây thứ nhất ngồi sổm ở một góc nào đó như là treo máy rơi dây đồng dạng đợi đến thời gian hao hết một giây sau cùng chứ ngoài ra liền là dương thần đối c ổ t đụi m ộ đẹp nổ phạ giờ chung du kịch xứng đôi cơ chế hoàn thiện bao quát lần này thử chơi kỳ thật cũng là dương thần cùng của nó đủ ý m ộ đẹp nổ phạ giờ bên trong vận doanh đoàn đội đối xứng đôi cơ chế một lần khảo thí phải biết ngộng cảnh trong trí nhớ của nó đủ ý x ư a di trò chơi nhiều người hình thức xứng đôi hệ thống có thể nói là một mực bị lên án tồn tại tân thủ gặp được đại lão sau đó bị nhấn trên mặt đất truy cho dù có thể dùng tất cả mọi người là như thế tới tân thủ sao chết nhiều mấy lần cao thủ chính là như vậy chui ngay ra đây loại những lời này giải thích nhưng vì cái gì tân thủ người chơi có thể xứng đôi đến đại lão còn có tổ đội mh người chơi lại có thể phối đến giá đội những này toàn bộ đều là tại mộng cảnh trong trí nhớ cổ n ó t đủ ý tồn tại qua vấn đề mặc dù thiên hướng về thi đấu hướng cho chơi thua về sau đều có thể cảm khái một tiếng tài nghệ không bằng người cam bái hạ p h o n g nhưng tuyệt đại đa số người chơi đều là nghĩ thể nghiệm thế lực n ă n g nhau lại hoặc là ta nghiền ép người khác trò chơi thể nghiệm mà bị nghiền ép vậy coi như không phải cái gì tốt thể nghiệm không hề nghi ngờ loại hiện tượng này liền là trong trò chơi xứng đôi cơ chế vấn đề cho nên nhằm vào cổ nốt đủ ý mộ đẹp đổ pha dỡ xứng đôi cơ chế dương thần cùng hắn đoàn đội chủ yếu áp dụng liền là đại số liệu phương pháp về phần số liệu từ đâu tới đây thử chơi mấy ngày nay các người chơi tiến hành trò chơi số liệu liền có thể cho rằng ra bài vị bên trong cái gọi là định vị thi đấu nương theo lấy trên mạng các người chơi tiến hành đối cổ nốt đủ y mộ đẹp nổ pha dợ nhiệt nghị đồng thời trò chơi cũng chính thức bắt đầu tiến hành thượng tuyến trước lớn tuyên truyền cùng trước đó chủ yếu tại trên mạng tuyên truyền khác biệt ở f e r l ì n như thượng hải kinh thành c ả n g thành mấy cái thành phố lớn xe buýt tàu điện n g ầ m còn có một số cao nhân khí cửa hàng quảng cáo màn ảnh đều là có cổ nốt đủ y mộ đẹp nổ pha dợ tuyên truyền quảng cáo mà trên mạng các lớn diễn đàn đêm cùng trực tiếp trang web cùng video trang web liền càng không cần phải nói cho dù dương thần không có đi đưa tiền làm quảng cáo cổ n ó t đủ y một đèn đồ pha dở kia cũng có thể nói là đồ bản tư thế tại tất cả người chơi ánh mắt mong chờ bên trong tinh vân trò chơi cổ n ó t đủ y một đèn đồ pha dở chính phủ thả ra một cái mới trò chơi video đồng thời còn có cả nước các tòa thành thị tuyên truyền đồ cùng một cái ngay tại đếm ngược số liệu khoảng cách cổ n ó t đủ y một đèn đồ pha dở chính thức thượng tuyến thời gian vẹn vẹn có một tuần không tới chương 426 cổ n ó t đủ y m ộ đèn đồ pha dở định giá là ba trăm sáu mươi tám nguyên xem như cấp ba a trò chơi định giá thượng t ầ n một cái cấp độ có thể nói là đây cũng là tinh vân trò chơi cho đến tận nay quý nhất một trò chơi bất quá đối với đại bộ phận người chơi mà nói cũng có thể lý giải rốt cuộc 368 nguyên giá cả mặc dù nói là tinh vân trò chơi cho đến tận nay giá cả cao nhất một trò chơi nhưng tổng thể giá vị vẫn là thuộc về ngành nghề tiêu chuẩn cấp ba a định giá kia một cái cấp độ mà lại căn cứ trò chơi chính phủ cho ra tư liệu chỉ là cổ nốt đủ y mộ đẹp nổ g phạ dợ người kịch bản hình thức liền dài đến 40 giờ t à i hữu liền xem như tinh vân trò chơi như là cái khác trò chơi chính phủ đồng đạo nói b ố giờ có thể là tương đối chậm cái chủng loại kia thông quan ộ i dung nhưng ba cái giờ tuyệt đối là không chạy lại thêm thông qua thử chơi bản thể nghiệm đại đa số người chơi đều đã đối của nó đủ y mộ đẹp nổ pha dơ có một cái đại khái quen biết trò chơi này nhiều người hình thức tuyệt đối không phải một cái thêm đầu mà là chính yếu nhất một cái hạch tâm cách chơi nếu như nói trước đó tinh vân trò chơi chỗ khai thác mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn vận g vẹn chân chính chơi vui địa phương là hắn đặc sắc k ị c bản còn có một mình hình thức bên trong sàn bộ thức cách chơi cùng c h ơ i vào nhiều người hình thức chỉ là nó một cái thêm đầu như vậy đang thử chơi bản bên trong bọn hắn thể nghiệm đến của nó đủ y mộ đẹp nổ pha dơ thì là hoàn toàn hiệu quả khác nhau chỉ ít đang thử chơi bản của nó đủ y mộ đẹp nổ pha c à n g n h i ề u người chơi là c ó m ộ t loại n h i ề u người hình t h ứ c m ớ i là chủ yếu cách c h ơ i cảm g i á c r ố t c u ộ c một g i ờ t h ữ u một m ì n h k ị c h b ả n h ì n h t h ứ c c ò n c h ư a đủ lấy đ ể các n g ư ờ i chơi đ ầ u nhập cảm xúc đ ế n t r o n g t r ò c h ơ i đi. n ư ơ n g t h e o lấy k i n h t h à n h về t h ờ i ệ m lấy cổ nóc đủ Ý, đẹp mổ đẹp đổ pha giờ giải tỏa trong ngoài nước các đại du hy trực tiếp trên bình đài tràn ngập liên quan tới c ô nóc đủ Ý, đẹp mổ đẹp đổ pha giờ trực tiếp mà càng nhiều các người chơi cùng trực tiếp bao quát các lớn trong ngoài nước nổi tiếng trò chơi truyền thông bình chắc nhân viên đồng dạng đều là ngay đầu tiên tiến hành thể nghiệm lấy cổ nóc đủ y mổ đẹp đổ pha giờ cho dù trước đó thử chơi bản bọn hắn đã thể nghiệm qua nhưng là trong trò chơi một mình bản còn có một số nhiều người hình thức bên trong đang thử chơi bản bên trong không có giải tỏa hình thức cũng đều cần bọn hắn nhanh một chút tiến hành trò chơi sau đó phát ra bình chắc văn chương tại cá mập tv bên trong trần húc cũng là trước tiên tiến hành cột nóp đủ y mộ đẹp ngộ pha dở kịch bản thử chơi về phần nhiều người hình thức hắn cảm thấy mình vẫn là tạm thời đ ừ n g đ ụ n g đi trước đó thử chơi bản bên trong hắn tràn đầy tự tin vào tay nhiều người hình thức sau đó hắn phát hiện một việc nên đánh công chúng định nhân vẫn là đánh công chúng nên đánh không lại định nhân vẫn là đánh không lại thế là hắn tự bế bất quá cũng may cổ nóc đủ y m ộ đẹp đổ pha dơ bên trong cũng không đơn thuần là nhiều người hình thức kịch một vai đối với tiếp xuống kịch bản hình thức kỳ thật chính trần húc vẫn tương đối mong đợi một lúc bắt đầu trần húc còn l à theo chân trực tiếp thời gian mưa đạn cười toét toét nhưng l ư ơ n g theo lấy trò chơi kịch bản thúc đẩy rất nhanh trần húc liền không có nhiều ý nghĩ như vậy cùng mưa đạn tiến hành hỗ động đơn giản tới nói hắn đắm chìm đến trong trò chơi đi trong trò chơi áp dụng chính là song tuyến tự sự phương pháp là m người chơi trần húc cũng không phải là một mực tại điều khiển soạt một vai trong đêm cũng không có ngay từ đầu trần húc tưởng tượng đại chiến trường hoặc là nói chỉ có ngắn gọn mở đầu ghi vào cờ gờ bên trong hắn có thể nhìn thấy những cái kia lớn chiến trường trang diện toàn bộ trò chơi kịch bản cùng nội dung liền như là, là phóng đại bản nhiều người hình thức đồng dạng bọn hắn là một con bộ đội đặc trùng không phải loại kia mấy trăm người hơn nghìn người thậm chí trên vạn người tham dự đại chiến trường nhưng cái này cũng không hề đại biểu trò chơi nội dung không mạo hiểm kích thích thậm chí để trần húc có một loại cảm giác liền như là trò chơi danh tự động dạng đây mới thật sự là mộ đẹp nổ phạ dơ không phải loại kia cái gì mấy vạn người đại chiến đại chiến trường vận dụng công nghệ cao vũ khí còn có năng lực siêu phản bộ đội đặc trùng tiến hành đặc thù nhiệm vụ tác chiến từ đó lấy được chiến tranh kẻ thắng lợi cuối cùng mà lại có một chút trần húc cũng chú ý tới đó chính là tại cổ nót đủ y mộ đẹp nổ phạ dơ bên trong dương thần tựa hồ cũng không có vận dụng trước đây hắn chỗ khai thác mẹ tổ ghẻ ở solit the phèn tổng p è n bộ kia đại đa số kịch bản ngoại trừ tại mở đầu cùng phần cuối có một ít ghi vào cờ gờ ạ niềm tiến hành giới thiệu cùng tự thuật càng nhiều kịch bản lại là thông qua tại trò chơi cách chơi bên trong thông qua v h e sở còn có còn lại nở cờ đối thoại một chút xíu nói cho người chơi nếu như không đem l ự c chú ý đặt ở trò chơi nội dung bên trên rất dễ dàng lọt mất một chút kịch bản đương nhiên ở trong game dương thần cũng cố ý gia nhập như là gạn g h m bên trong mới có đối thoại biểu thật muốn không có chú ý tới các người chơi cũng có thể mở ra đối thoại biểu đến xem thử trước mặt kịch bản đối thoại kỳ thật làm người chơi mà nói đương Húc v nhiên t t h làm trò chơi dẫn chương trình kỳ thật trấn húc vẫn là càng ưa thích mẹ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn tổn b ẹ n loại kia mọc dài cờ gờ không phải là bởi vì cái khác nguyên tố chỉ vì hắn cờ gờ đầy đủ đặc sắc hơn nữa còn đầy đủ dài hắn có thể tại trực tiếp thời điểm hạch chứ ngoài ra tại c ổ nóc đủ ý một đẹp nổ pha d ờ bên trong kích thích cùng rung động từ đầu đến cuối quán triệt tại soát một đoàn người nghĩ cách cứu viện ni cổ lai về sau ngồi máy bay trực thăng rời đi nhưng ở trên đường lại gặp phải tập kích bị một phát đạn đạo đánh c h ú n g rơi xuống mà đây cũng là trần húc ở trong game lần thứ nhất tao nộ đồng đội tử vong mà cũng chính là bắt đầu từ nơi này trần húc đột nhiên phát hiện trò chơi này giống như có một chút khó khăn à. mặc dù địch nhân hay là hai ba thương trực tiếp chết nhưng hắn cũng là hai ba thương liền chết t mà lại cùng trước đó có thể dựa vào đồng đội hắn nằm dạp trên mặt đất chậm dai hướng mặt trước núc ních khác biệt tại hắc hương rơi vào đi đảo vòng cửa này trong trần húc phát hiện phía trước mặc dù có thể dựa vào đồng đội nhưng địch nhân phía sau máy bay trực thăng hắn lại muốn mình sử dụng gai độc đạn đạo đem trên bầu trời máy bay trực thăng cho phá hủy mà lại cái này gai độc đạn đạo còn có tỏa định độc đầu thời gian mỗi lần n ô ra thân thể dùng độc đâm đạn đạo khóa chặt địch nhân máy bay trực thăng hắn đều là bị trên trực thăng tay súng máy cho đánh thành cái sàng liên tục chết bốn năm lần về sau trần húc rốt c ụ c phát hiện trong đó quyết khiếu có thể thông qua để gai độc đạn đạo ở bên cạnh cửa sổ theo dõi máy bay trực thăng sớm tiến hành khóa chặt đ ầ u sau đó trực tiếp ló đầu ra ngoài phát sạng Cô nhưng ó đủ ý, một đẹp ý, mồ ngổ à giờ bên trong bên n ờ i chơi i l ề là thiết nhân, ặ p phía chuyện trước mãng, cho dù thân chúng không hướng thân thương không Nhưng quyết mấy mãng, vẫn ngật đứng không ngã. ta mười dù ở lão binh độ khó dưới người chơi trên cơ bản bắn một phát đỏ hai phát ngược lại chịu qua ba phát vận khí tốt bất quá mặc dù suy yếu tự thân bị đánh năng lực nhưng địch nhân tăng cường lại không phải bình thường fts bên trong đem máu của địch nhân lượng biến đến lại dạy lại thịt loại này thu bạo độ khó tăng lên mà là tại lão binh độ khó bên trong địch c nhân hiện sẽ biểu à một, một vị mãng phu hành động chỉ có thể để ngươi minh bạch chữ chết là thế nào viết đủ ý, đối với một chút kịch bản đảng liền là đơn thuần muốn thay vào người anh hùng phân diễn người chơi bình thường thái điệu độ khó có thể đầy đủ thỏa mãn bọn hắn đối đây hết thể mỹ hào hảo tưởng rốt cuộc đối với kịch bản đảng loại này cường độ thấp hưu nhàn hình người chơi bọn hắn cũng sẽ không muốn không ra chủ động đi chơi lao binh hình thức cho nên đối với các người chơi nói lao binh cùng thái điệu độ khó mang tới trò chơi thể nghiệm hoàn toàn khác biệt thậm chí cảm giác trò chơi phong cách cũng khác nhau đích thật là cái dạng này nương theo lấy quân mỹ còn có sas h đầu t i ế n thúc đẩy rất nhanh trần hút cả người liền đắm chìm trong cổ nóc đủ y mộ đẹp nổ pha giơ kịch bản bên trong đi chân thực mà tàn khốc hiện đại hóa chiến tranh ngay từ đầu trần hút là cả người hưng phân tiến hành dung đoạn nhưng rất nhanh ở sau đó kịch bản bên trong hắn liền bị triệt để dung、đậu. mà đây cũng là cố nóc đủ ý, một đẹp g ổ phạ giờ bên trong cái thứ nhất nhất làm cho người rung động c h ẳ n g cảnh một màn này từng lúc trước treo lơ bên trong xuất hiện qua lần này trấn húc vai trò không phải lệ thuộc saswap mà là quân mỹ tuyến bên trong một tên binh lính gọi tại máy bay trực thăng vũ trang phía trên sử dụng không vận súng máy trên không trung còn có mười mấy khung máy bay trực thăng vũ trang trên mặt đất thì là xe tăng doanh đội cả tòa thành thị một vùng phế tích đạn pháo đánh nổ bụi mù tràn ngập cả tòa thành thị hoàng hôn hạ lộ ra bầu trời đều là tối tăng mở mịt một mảnh đ ạ hỏa lực đường cao tốc trên cầu không ngừng phát sinh bạo tạc chính đang kiến thiết cao ốc cùng thi công trục cần cầu tại bạo tạc bên trong n ầ m vang sụp đổ đây chính là hiện đại hóa chiến tranh chiếc máy vi tính trần h ú c con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính một màn này thật sự là quá rung động hắn dám c a n đoan hắn chơi qua tất cả fts trong trò chơi không có một trò chơi là như vậy cường đại hơn động cơ cường đại hơn hình tượng biểu hiện vô luận là cửa này trong thẻ trên mặt đất xe tăng lại hoặc là trong thành thị định nhân đều đem toàn bộ hiện đại hóa chiến tranh hết thẻ hoàn toàn khắc hỏa ra nhưng mà đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi theo mười mấy khung máy bay trực thăng vũ trang tại thành thị không chúng tiến hành tuần tra, hỏa lực đem t r o nhưng g t không không cái h n này một cái từ dương thần bọn hắn chế tắc c a nóc đ ủ y một đẹp nổ pha dơ có thể nói đang vẽ mặt cùng tràng cảnh phủ lên bên trên hoàn toàn đem nó làm được chủ lưu ba a tiêu chuẩn cơ bản vô số binh sĩ không chung vận tải trên trực thăng từ dây thừng nhanh hàng tiến vào thành thị số lớn vũ trang xe tiến vào trong thành thị hơn bạn tên hay quân phân bố tại thành thị các cái khu vực sau đó tại trưởng quan vô tuyến điện trong mệnh lệnh chia vô số tiểu đội tiến hành các cái khu vực tiến công một màn này cũng không phải thật sự là để người chơi thực máy móc điều khiển bởi vì như thế nhiều nở tờ cờ cùng hình tượng hiệu quả biểu hiện dương thần bọn hắn có thể làm được nhưng các người chơi máy tính lại khả năng không chịu nổi cho nên ở chỗ này dương thần bọn hắn áp dụng chính là ghi vào thức phát ra cờ gờ mặc dù chi phí muốn cao hơn một chút nhưng tại hình tượng xung kích cùng rung động biểu hiện phía trên loại này thuần p h chế tắc cờ g an nim so với tức thời diễn toán trên thực tế còn muốn càng khiến người ta rung động một chút cũng không tính là quá lâu một cái cờ gơ an nỉm nhưng là đem toàn bộ chiến tranh không khí hoàn toàn hiện ra ở trấn hút trước mặt kết thúc sau chính thức tiến vào trong trò chơi mà bây giờ hắn cũng đã đem độ khó từ lao binh hình thức cắt về thái điều độ khó cứ việc loại hành vi này bị hắn mưa đạn âm dương quái khí rất lâu nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn thái điều độ khó bởi vì lao binh độ khó có nhiều chỗ hắn phát hiện chỉ dựa vào đồng đội nên thẻ quan địa phương vẫn là phải thẻ quan cùng trước đó trò chơi cửa hải đồng đạng cột óc đụ y mộ đẹp nổ phạ dơ bên trong một mình k một cái địa đồ tiếp lấy một cái địa đồ cái chủng loại kia cũng không phải là mở ra thức thế giới mà lại mỗi cái cửa hải quá trình cũng không phải là rất dài đến trước mắt vì hắn chơi qua dài nhất không tính thẻ quan thời gian ước chừng cũng liền mười mấy hai mười phút quá trình đi theo bên người đồng đội đem k h ố n trong thành một tiểu đội thành viên cứu vớt thành công nhưng mà leo lên máy bay trực thăng chuẩn bị rút lui thời điểm căn cứ vô tuyến điện bên trong đối thoại biểu thị trong thành thị khả năng có một viên đạn hạt nhân lại thêm cái này trước đó treo lơ bên trong nhìn thấy hình tượng trong nháy mắt trần húc cả người đều ngồi thẳng vô số máy bay trực thăng tiến hành rút lui trong thành thị đám binh sĩ cũng nắm chặt thời gian gọi vũ trang xe tiến hành rút lui trần húc khống chế nhân vật ngồi tại trong phi cơ trực thăng nhìn về phía sau lưng thành thị thị giác ống kính dần dần kéo cao nương theo lấy vô tuyến điện bên trong trưởng quan chỉ huy rút lui thanh â m đột nhiên một đoàn hào quang đẹp mắt đột nhiên tại thành thị trung ương nổ tung tùy theo mà đến là một tiếng ầm ầm nổ vang ánh l ử a n ư ơ n g theo lấy một đoá to lớn màu đen mây hình nấm sông thẳng tới chân trời cơ hồ là mắt trần có thể thấy sóng xung kích lấy vụ nổ hạt nhân điểm trung tâm bắt đầu hướng chung quanh q u y t á n vô số má tức cũng đã sắp bay ra khỏi thành thị nhưng hắn c h ố máy bay trực thăng nhưng vẫn bị bạo tạc sóng xung kích cho quất chúng màn hình huyết hồng huyết hồng bên cạnh đồng đội hét thảm một tiếng bị q u ă n g ra máy bay bên ngoài k h o a n g thuyền sau đó nương theo lấy cảnh báo máy bay rơi xuống màn hình lâm vào hạ cám đồng thời mới địa đồ ghi vào hình tượng xuất hiện một chương thành thị vệ tinh trong địa đồ ở giữa hào quang đẹp mắt b ắ n ra nương theo lấy màn hình vật mẹo vô số id hóa thành liệt biểu tại trong màn hình phối hợp với phía sau vụ nổ hạt nhân tràn cảnh tiến hành nhấp đô trong thành thị chết bởi vụ nổ hạt nhân hạ ba vạn tên lính danh tự hắn bên trong một cái màu lam danh tự đơn độ người chơi khống chế tại quân mỹ tuyến bên trong nhân vật chính danh tự sau đó hào quang màu xanh lam biến mất như là còn lại danh tự đ ồ n g dạng nương theo lấy mấp nô biến mất nương theo lấy một trận thống khổ dễ dỉ trong trò chơi màn hình dần dần có ánh sáng một mực máu thịt bẹ bét tay bị dơ lên nhìn mấy lần sau đó dây rủa lấy hướng phía máy bay trực thăng bên ngoài bò tàn tạ thành thị thiêu đốt lên hỏa diễm một vùng phế tích ở lưng cảnh âm bên trong mơ hồ có thể nghe thấy một nữ nhân, thanh âm thống khổ. nhân vật chính trần húc mở to hai mắt nhìn vội vàng điều khiển nhân vật chính tiến hành tiến lên nói không chừng còn sẽ có người tới cứu hắn đâu có lẽ đại khái trần húc trong nội tâm nghĩ đến dãy ruổi lấy đi lên phía trước động đồng thời trần húc đem thị giác nhìn về phía t r u n g quanh sau đó hắn kinh trụ một đoá to lớn mây hình nấm còn chưa tiêu tán hào quang đẹp mắt cũng là tiêu tán thậm chí bầu trời phảng phất đều bị tạc ra một lỗ hổng đồng dạng cảnh tượng để hắn trực tiếp rung động lăng ngay tại chỗ phảng phất là bóp chuẩn thời gian tại trần húc đem thị giác ống kính nhìn về phía kia mây hình nấm đồng thời l ầ thứ hai hào quang đẹp mắt nổ tung màn hình lần này triệt để lâm vào hạ tám chương bốn trăm hai mươi tám rung động còn có một tia xúc động vô số người chơi chơi đến cái này một cái cửa h i thời điểm đều là bị chấn động đạn hạt nhân loại này đại sát khí vũ khí đối với nó đại đa số người đều là cũng không xa lạ gì nhưng uy lực của nó lớn bao nhiêu vô số truyền hình điện ảnh tư liệu lại hoặc là trong phim ảnh đã từng có vô số hệ ra mà của nó đủ y một đẹp nổ phạ dơ bên trong không hề nghi ngờ liền là loại kia h o l l y w o o d thức phim rung động cấp hình tượng biểu hiện ra hào quang đẹp mắt kia tượng trưng cho hủy diệt mây hình ấm mà so sánh phổ thông người chơi rất nhiều trong nước cùng nước ngoài nổi danh xác định và đánh giá truyền thông bình chắc nhân viên đang chơi đến cái này một cái cửa hại thời điểm tại rung động sau khi bọn hắn càng nhiều hơn chính là chú trọng đến một màn này kịch bản trò chơi bàn trên khuôn mặt đạn hạt nhân bạo tạc trắng cảnh mặc dù không có người thấy tận mắt nhưng tại truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng trò chơi tác phẩm bên trong cổ nóc đủ y mộ đẹp nổ pha dở cũng không phải là cái thứ nhất vận dụng nhưng ở trong game biểu hiện ra mãnh liệt xung đột cảm giác thì là làm cho không người nào có thể coi nhẹ phía trước còn đang vì sắp bắt tạ lạ sạt đến mà tiến hành, hành động ba vạn tên binh sĩ tại trong tòa thành này mà sau đó đây hết thể toàn bộ đều là cả bẫy ba vạn tên bắt đã là sạt đến binh sĩ toàn bộ hy sinh tại nơi này nhất là cuối cùng người chơi điều khiển nhân vật chính d â y rủa lấy từ trong máy bay leo ra vụ nổ hạt nhân sau như đất chết đồng dạng thế giới còn có yếu tớt sinh mệnh khiến người vô cùng rung động đây chính là chiến tranh tàn khốc chủ nghĩa khủng bố phản chiến cái này không chỉ là một cái tràn ngập bạo tạc cùng đạn để người chơi ạ diện l ì ề n tăng v ọ t thức ăn nhanh trò chơi tại trò chơi này phía sau tinh vân trò chơi còn có dương thần bọn hắn nghĩ biểu đạt chính là phản chiến tư tưởng vô số xác định và đánh giá người lập tức kích động trước mặt ba vạn binh sĩ cờ gờ để các người chơi thấy được những ngày người sống sơ sơ đoàn đội bên trong nghị cách cứu viện bị nhốt tiểu đội đồng đội để các người chơi minh bạch hắn cũng là thân ở một thành viên trong đó mà tại hạch bảo vệ sau ghi vào giao diện vệ tinh trên bản đồ kêu ba vạn phần tử vong danh sách càng là cùng cửa này thẻ mở đầu cờ gờ tiến hành đầu đôi h ỗ ứng cho người chơi càng đà kích c ư ờ n g liệt l i ê n như là tiểu học lúc viết văn bên trong ngủ ngon đồng dạng một cái m u ộ n c h ư a nói rõ thời gian làm người liên tưởng đến sắc trời đã tối tựa trưng cho lúc ấy xã hội h á cắm mà tại cái này bầu trời màu đen bọn hạc khía cạnh phản ứng ra nhân dân chết lặng mà ngủ ngon về sau tại á c có tăng thêm dấu chấm câu, càng giả không tăng biểu thêm dấu là đ t tác ra lúc ấy g ả đối kêu hát cửa á m xã hội cùng chết lặng quần chúng Tại cùng lực cùng bất đắc c lặng quần bất bất dĩ. Tại cửa này thẻ vụ nổ hạt nhân bên trong vô số tự giác đã phát hiện trò chơi này kịch bản phía sau thai nghẽn thâm ý trò chơi xác định và đánh giá viên thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành bốn chữ dương tổng ngữ bức không quan tâm tinh vân trò chơi cùng dương thần ở trong game thiết kế cái này kịch bản còn có quan hệ thẻ biểu hiện có phải thật vậy hay không muốn biểu đạt ra dạng này một cái tư tưởng nhưng chính bọn hắn cảm giác được lý giải đến hơn nữa còn có thể tự bảo chữa mặc lên đi kia đây chính là tinh vân trò chơi thật mục đích cùng ngay từ đầu liền ôm truy đến cùng kịch bản độ sâu chuyên nghiệp trò chơi xác định và đánh giá viên đại bộ phận phổ thông người chơi chơi tới đây thời điểm đầu tiên là bị kia cảnh tượng hoành tráng cho rung động mà về sau theo kia vụ nổ hạt nhân xuất hiện vô số người chơi tại rung động sau khi càng làm một loại không biết là tư vị gì cảm xúc nhất là trên một giây còn đi theo mình chấp hành nhiệm vụ cầy vai chiến đấu chiến hữu ngã xuống phế tích bên trong cái loại cảm giác này rất khó ngôn ngữ hình dung cá mập t v trực tiếp trong phòng trần húc không cùng người xem tiến hành hỗ động thổi ngữu bức chỉ là yên tính chơi lấy trò chơi hắn hiện tại càng thêm chờ mong trò chơi này kịch bản trong u y ệ t t đối không phải giống phải không ư người người ớ c chơi kết thúc chơi chỉ có thức chơi kịch thức chỉ cái c đó đám đầu, nói thử kết một một thêm nhiều hình hình h vui, rời về sau, máy bản là dù k h ô có nhiều người hình trò h kinh ứ c cái cũng cái điện này là sẽ FTS một t chơi Là một nhiều năm nhiều người dạng chơi giả kịch i nghiệm, chơi n Trần Húc có dạng này dự cảm. Trong h Húc cảm. trò có dự k bản vẫn còn tiếp tục lần này về tới sas bên này người chơi cũng một lần nữa không chế đến quen thuộc swap theo điều tra hết thể phía sau chủ mưu nổi lên mặt nước hiện tại vẫn còn tồn tại thiên khải tứ kỵ sĩ một trong im dạng g a k h ớ nhưng ở bắt được im dạng g a k h ớ nhi từ tiểu chát thẻ g a phu về sau đối phương lại tình nguyện chết cũng không cùng ss tiến hành hợp tác theo đồng đội n g h i hoặc g i ả i sơ đội trưởng bắt đầu giảng thuật lên một cái mười lăm năm trước cố sự một cái hắn vẫn là trung ý theo hắn đội trưởng chấp hành một lần đặc thù hành động cố sự song thư chuyện cũ kịch bản không có gì đặc biệt nhưng cái này lại có thể nói là cổ nóc đ ủ i ý một đẹp nổ phạ dỡ bên trong nhất là kinh điện cửa ải một trong một quan có thể xương sách giáo khoa tiềm hành đánh lén cửa ải nhất là tại dương thần tại so sánh ngộng cảnh trong trí nhớ song thư chuyện cũ cửa ải đem bộ phận bờ g g tiến hành sửa đổi về sau dương thần có thể nói tuyệt đối có thể làm cho tất cả chơi đến cửa này thẻ các người chơi cảm giác được một loại khác loại không là t r ư ớ c kia nổ hạt nhân loại kia cỡ lớn chiến tranh tràng diện bạo lực rung động mà là một loại mãnh liệt đắm chìm cảm giác rung động t h ê lương tăng thương thiết n h ị n ặ c bỡ ly đã từng năm vạn người từng chỗ ở nhưng bây giờ lại chỉ là một tòa thành chết trên tay cầm súng bắn t ỉ a mặc may m ắ n phục dạy s ờ trung úy đi theo lúc ấy trưởng quan của hắn n g u lạn xuyên qua quân địch ghé vào trong bụi cỏ bên cạnh gần trong gang tấp đi ngang qua lính tuần tra mượn xe tăng thanh âm huyền áo một chút xíu nằm dạp trên mặt đất xê dịch đột nhiên đình chỉ chi chi chiếc chiếc máy vi tính trần húc mít giáp đi xem những cái kia bên cạnh đi qua binh sĩ cũng không dám. bởi vì đây đều là màu giáo h ấ n xuyên qua trùng điệp đ ị c h nhân cuối cùng đến khách sạn tiến hành đối ìm dạn ra c h ớ p bám sát nhưng cũng chỉ là đánh rớt hắn một cái cánh tay sau đó liền làm ộ t đoạn nhiệt huyết sôi trào chạy cho chiến gánh vác lấy mịu lản dung manh phá vây mưa bom bao đạn hạ tối hậu thành công chống đỡ đạt đến cứu việt điểm mạo hiểm kích thích nương theo lấy máy bay trực thăng rút lui t r ư ớ c máy vi tính trần h ú t lúc này mới không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra quá khẩn trương quá kích thích mặc dù từ kịch bản phía trên tới nói cái này chỉ là một lần phổ thông chui vào ám sát hành động nhưng loại này đem phim t h ứ c thủ pháp cùng chân chính trò chơi cách chơi nội dung kết hợp với nhau cửa lại lại làm cho người chơi cảm nhận được không có gì sánh kiệm kích thích cùng đám chìm chui vào quân địch đại bản doanh xuyên qua trùng điệp phòng tuyến nghìn cân treo sợi tóc ám sát về sau đ ả o vòng d i n g ánh phá vòng vây thành công thoát đi đây là phi thường điển hình một cái anh hùng thức phim xáo lộ có thể nói mặc kệ là hollywood phim vẫn là trong nước phim trên cơ bản đều đã đem cái này xáo lộ cho d ù nát nhưng đây là trò chơi cùng phim khác biệt người xem tại xem phim thời điểm cơ hồ đều có thể khẳng định cuối cùng nhân vật chính nhất định có thể xông ra vòng đ â y nhiều nhất liền là đồng đội treo nhưng trò chơi cần người chơi tự mình thao túng nhân vật chính mà trò chơi là sẽ chết thất bại cái này khiến các người chơi đắm chìm cảm giác tăng cường không vẹn vẹn chỉ có một điểm t h ở dài một cái chiếc máy vi tính trần h ú t nhấp khẩu khí quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh mưa đạn nguyên bản hắn cho là mình đắm chìm đến trong trò chơi đi đều không chút cùng mưa đạn hỗ động khả năng nhân khí nhiệt độ sẽ hạ xuống một chút nhưng ra ngoài ý định vờ im mà một chút cũng không có hạ xuống thậm chí so bình thường thời điểm còn cao hơn một điểm mà lại mưa đạn cũng vô cùng sinh động. Phim thức thể nghiệm. nhìn xem trực tiếp thời gian một chút mưa đạn t r ầ n h ú c như có điều suy nghĩ chương 429 t r m m là một dẫn chương trình hắn còn tính là có một chút kinh nghiệm làm được rõ ràng người xem thích xem là cái gì tỉ như trước đây hắn trực tiếp nhiệt độ cao nhất thời điểm liền là hắn chơi kinh khủng trò chơi còn giống như xe k ỳ r ồ sakasa đi tvs cùng dùng kinh những n à y độ khó tương đối cao có thể để cho hắn chịu khổ trò chơi bởi vì như vậy rất có tiết mục hiệu quả có thể làm cho người xem nhìn thấy hắn bị tội một mặt mà c ò nốt đủ y m ộ đẹp đồ phạ dơ lại khác biệt liền cùng phim đầm dạng trôi chạy kịch bản lại thêm khác nhau còn là fts tràn diện bối cảnh chỉ là nhìn cũng có thể mang đến rất tốt thể nghiệm bất quá đối với trò chơi này cho dù trực tiếp một mình kịch bản đều có loại hiệu quả này trần húc cũng liền chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc sau đó hắn càng nhiều vẫn là bắt đầu tiến hành chuyên chú trò chơi hắn có một chút không kịp chờ đợi muốn biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì chuyện xưa tài sợ còn có swap cuối cùng bọn hắn có thể bắt được ỉ m dạng giặc không sao còn có quân mỹ tuyến vụ nổ hạt nhân t ử trận ba vạn tên lính về sau quân mỹ sẽ như thế nào những vấn đề này đều để trần húc đối với kế tiếp tình tiết cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đương nhiên như là trần húc dạng này phổ thông người chơi du ngoạn tới đây thời điểm nhưng còn không có như là đại đa số bình chắc viên đồng dạng nghĩ đến trò chơi này nội hạch có phải hay không phản chiến tư tưởng bọn hắn chỉ cảm thấy cái trò chơi này quả thực là quá nổ tung trước nay chưa từng có giác quan kích thích vô luận là s o n g thư c h u y ệ n cũ một cửa ải kia thẻ kinh tâm đ ộ n g phách lại hoặc là hắc hưng rơi xuống đào vong lúc khẩn trương kích thích lại đến vụ nổ hạt nhân lúc rung động đều để bọn hắn không khỏi trong lòng cảm thấy kinh ngạc fts trò chơi lại có thể làm thành cái dạng này cố sự như cũng đang tiếp tục ạ là sạt đến tử vong để sas bọn hắn đem mục tiêu khóa ổn định ở ngày xưa thiên khải tứ kỵ sĩ hiện có ỉ m dàn giặc khớp trên thân nhưng ở sau tới bắt tiểu chát thẻ ra phu hành động bên trong đối phương lại thả chết cũng không xứng hợp mà mất con thống khổ để ỉ m dàn giặc khớp triệt để thẹn quá hóa giận mang theo quân đội đánh bất ngờ nước nga nào đó cái căn cứ đem ba cái mang theo đạn hạt nhân tên lửa xuyên lục địa nhắm ngay nước mỹ duyên hải bờ địa khu đồng thời đều là nhân khẩu đông đúc thành phố lớn bốn nghìn vạn tính mạng con người nguy cơ s ố n người chơi khống chế x o á t c ù n g sas đoàn đội nhất định phải tiến vào bên trong căn cứ khởi động đạo đạn tự hủy trang bị nếu không đạn hạt nhân nguy cơ đem không thể tránh né thậm chí khả năng bởi vậy mà dẫn phát lần thứ ba thế chiến khẩn trương kích thích liên l à vòng này tiết dọc chính đồng thời cửa này đồng dạng là có thời gian hạn chế các người chơi nhất định phải tại hạn định thời điểm tranh đoạt từng giây tiến vào căn cứ khởi động đạo đạn tự hủy chương trình nhiệm vụ độ khó làm gì chắc đó kỳ thật cũng không khó khăn nhưng chủ yếu mấu chốt là có thời gian hạn chế tại cửa này bên trong cho dù là thái điệu độ khó trần húc vẫn phải chết nhiều lần rốt cục tại cuối cùng còn có hai mươi giây bên、trong. rốt c ụ c chống đỡ đạt đến căn cứ nội bộ thành công khởi động đạo đạn tự hủy trang bị sau đó chính là một đoạn truy đuổi đào v o n g chiến đối mặt bốn phương tám hướng địch nhân bao vây chặt đánh tại trên đường cao tốc cùng địch nhân triển khai phi tốc truy kích một đoạn này kịch bản nguyên bản tại dương thần kế hoạch bên trong có n g h ị quan đ ế n thử dùng mộng cảnh trong trí nhớ một món tên là thần bí hải vực bên trong bay xe truy kích chiến nguyên tố g i a nhập vào nhưng cuối cùng dương thần vẫn là bỏ đi ý nghĩ này một phương diện cái này có một ít khó khăn thứ hai cũng là bởi vì phong cách có một ít không đáp cho nên vẫn là dùng nguyên bản kịch bản làm etas đám người lái xe đi ngang qua cầu lớn thời điểm địch nhân máy bay trực thăng trực tiếp đem cầu lớn dùng đạn đạo n ổ tháp sas đoàn đội thành viên c h ỉ có thể ngay tại chỗ xuống xe cùng địch nhân tiến hành hỗn chiến chờ đợi viện quân tri viện không đường thối lui hết đạn cạn lương đây chính là các người chơi tại cửa này đối mặt k h ố p cảnh cho dù là thái điệu độ khó nhưng cửa này hỏa lực của địch nhân cường đại đến mức có chút quá mức trần húc c h ỉ có thể trốn ở công sự che chắn đằng sau tiến hành phản kích nhưng cuối cùng vẫn là bị một viên lựu i đạn nổ ngược lại đồng thời bên cạnh v ạ i dầu xe cũng phát sinh một trận đều nước bạo tạc người chơi điều khiển sắp lâm vào hôn mê sau đó là một đoạn không có khống chế cờ, cờ. sắng chết chịu được. mê mang mở hai mắt ra trước mặt là cách lý cách tư một cái tay nâng lâm vào nửa trạng thái hôn mê soát đến công sự che chắn đằng sau một cái tay nắm lấy súng ngắn khai hỏa h i ể m hộ tám phát đạn đem một cái băng đạn đánh hột sau cách lý cách tư cầm lấy bên cạnh súng máy hạng nặng gác ở phía xe máy móc đắp lên không ngừng khai hỏa áp chế nhưng sau đó một viên trí mạng đạn xuyên qua cổ của hắn mang ra một đạo huyết hoang nga xuống thị giác hướng phía bên trái nhìn lại nguyên bản tại nhiệm vụ bên trong một mực anh hùng vô cùng sờ, nằm dạp trên mặt đất dây rủa lấy muốn đứng lên lại không thể thành công đột nhiên hai tiếng súng vang s o á đem ánh mắt hướng phía phía trước nhìn lại. chỉ gặp im dàn ra khớp mang theo thủ hạ của hắn c h ậ m dại hướng lấy bọn hắn đi tới trước mặt gà tes cùng với các sas tiểu đội thành viên bị im dàn ra khớp bổ s ú n g giết chết ngay tại im dàn ra khớp chuẩn bị bổ s ú n g giết chết soát thời điểm đ ỗ n g nhiên sau lưng im dàn ra khớp máy bay bị một phát đạn đạo trúng đích nổ nát nguyên vốn chuẩn bị bổ súng giết chết soát im dàn ra khớp bọn người trong nháy mắt cầm súng quay đầu hướng phía đã cảm thấy viện quân máy bay điên cùng bắn phá mà cả dụ viện quân đến hướng phía đã cảm thấy đội trưởng h ư n h ư ợ thanh â m bên t a i bờ văng lên một con em m ư một nghìn chín trăm mười một sợ từ dưới đất cầm súng chật vật r ơ súng màn hình đột nhiên lâm vào đạn thời gian động tác chậm nhìn xem l ư n g đối với mình ỉ m dạn giặc khớp trần h ú c không do dự h ắ n d á m cam đoan từ trò chơi bắt đầu hắn tuyệt đối không có giống như bây giờ ngắm nhanh như vậy chuẩn như vậy bảy phát đạn không có chút do dự nào trần h ú c đối ỉ m dạn giặc khớp đầu liên tục mở bảy súng còn bên cạnh ỉ m dạn giặc khớp thủ hạ muốn r ơ súng phản kháng xa kích nhưng lại bị đã cảm thấy bộ đội tiếp viện trực tiếp đánh chết hết thể tựa hồ cũng kết thúc trần hút dựa vào ghế ngay trong trò chơi soạt không ngừng m ặ khí thô âm thanh nhìn xem viện quân thành công đem bọn hạt cứu Kẻ cầm đầu phía sau màn nhưng là t r ầ n húc lại một chút xíu đều vui vẻ không được không có một chút điểm giết chết buồn vui sướng trong n ộ i tâm chỉ có nhàn nhạt bị thương ngoại trừ swap còn có giải sơ tất cả sas đội viên đều đã chết thật hân hạnh gặp ngươi lao đệ từ trên bàn tuyển một khẩu súng đi trong đội ngũ cao nhất người giữ kỷ lục là gates trước đó kịch bản bên trong gates nói với swap tại t r ầ n húc trong đầu hồi ức còn có dịp cái, cái kia lao ca mặc dù là về sau từ quân mỹ gia nhập vào nhưng song phương tại nhiệm vụ quá trình bên trong nhưng cũng từng có rất nhiều đối thoại hỗ động so sánh với việc này trước khống chế quân mỹ binh sĩ kinh lịch trận kia lớn vụ nổ hạt nhân mang tới rung động cùng một chút khó nói lên lời cảm thụ lần này nhìn trên mặt đất đã từng ss cùng nhau phân chiến đội viên thi thể trần húc trong lòng cũng chỉ có bi thương mà trò chơi đến đây còn chưa không có kết thúc dứt bỏ nửa đường thẻ quan nguyên tố trên thực tế bắt ỉm dạn ra khớp cũng giết chết ỉm dạn ra khớp kịch bản vẹn vẹn chỉ có năm chừng sáu giờ quá trình thậm chí nếu như người chơi đầy đủ thuần thục lời nói thời gian này còn có thể tiến hành áp s u c theo t màn hình lâm vào hai m ư ơ kế tiếp là một đoạn thật dài cờ gờ an ỉm chương bốn trăm ba mươi bên ngoài đang biến hóa càng nhiều bản chất liền càng phát ra vĩnh cự bất biến biên giới đâu chuyển tinh gì mới nhân vật gia nhập chiến cuộc nhưng cường quyền tổng có thể tìm tới lối ra chúng ta cùng người nga từng dục huyết phân chiến xuất sinh nhập tử chúng ta biết bọn hắn bởi vậy đau nhức hận chúng ta lịch sử từ người thắng viết mà ta tưởng cho là chúng ta thắng lợi nhưng một địch nhân nga xuống mang ý nghĩa một cái khó đối phó hơn địch nhân sẽ thay vào đó một địa phương khác đồng dạng nguyên l do mục đích giống nhau hôm qua địch nhân hôm nay bằng hưu huấn luyện bọn hắn cùng ngươi cùng một chỗ tác chiến cầu nguyện bọn hắn không muốn bởi vậy ghi hận ngươi một cái thanh âm trầm thấp t i ế n vọng sau đó mới ảnh chụt ấn tượng nương theo lấy một cái khác lời bộ bạ nước nga phản chính quân im dạng ra khớp đã bị ta giết tựa h ồ hòa bình thế giới không xa nhưng có lẽ ta nghĩ quá tốt đẹp nước nga nội chiến phản chính quân thắng lợi im dạng ra khớp thành anh hùng dân tộc thậm chí cùng tên sân bay theo thời thế mà sinh đây hết thể đều bắt nguồn từ một cái mạ cạ rỗ tiên đ i ê n vì ứng đối nghiêm trọng quốc tế tình thế sas fbi mấy cái nhiều nước bộ môn liên hợp thành lập một cái mới bộ môn một trăm bốn mươi mốt đặc chiến đội từ giải sở thượng úy đảm nhiệm đội trưởng tính đến, đến một lần ư ỡ n hành động trước đó xoạt thanh âm cứ việc trong trò chơi chưa từng xuất hiện xoạt thân ảnh nhưng chiếc máy vi tính trần húc lại phân rõ nhận ra thanh âm này người nhưng càng quan trọng hơn là soap trong lời nói tích chứa thâm ý im gian ra khập cũng không phải là cuối cùng m ộ n tại sao khi hắn chết một cái m à c ả rổ theo thời thế mà sinh đồng thời còn thành công lật đổ nước nga q u â n chính vương cá hành động nhìn xem cửa hải mới trần húc ngồi ngay ngắn bất quá hắn phát hiện có một chút điểm khác biệt lần này hắn khống chế cũng không phải là soap mà là giải s ở đội trưởng mà lúc này bọn hắn cũng không còn là sas thành viên bọn hắn là một trăm bốn mươi mốt đặc chiến đội đồng thời trần húc cũng nhìn thấy lúc trước hắn một mực thao túng soap đến cùng thị trường cái giặc gì gọn gàng màu gà đầu cũng không phải là rất đẹp trai nhưng là một bộ ngạch hán bộ dáng đương nhiên hoặc là nói cồn nó óc đủ ý mộ đẹp nổ phạ dở bên trong nhân vật đều là loại phong cách này bộ dáng tiêm hành ám sát đột phá bọn hắn muốn ám sát một nước nga cực đoan phần tử khủng bố nhưng tất cả những thứ này toàn bộ đều là cả bẫy vô số địch nhân đối bọn hắn tiến hành truy sát mà trần húc chỗ điều khiển dạy sợ đội trưởng tại cửa này bên trong tuyển chọn lưu lại bọc hầu tịch bản giết lần thứ nhất thất bại dạy sợ đội trưởng bị quân địch bắt được trần húc tưởng rằng mình đấu pháp xảy ra vấn đề đưa đến thất bại rốt cuộc mặc dù đây là thái điều độ khó nhưng có một ít cự ải không thuần t h ụ hay là vô cùng dễ d nhưng ì n đơn giản, n h thử r ê n t ự c có một chút tiểu khó. Đây là trần Húc cổ chơi cái chỉ chút c tế một tiểu Trần xét một này, tiểu thái một lại là lần Làm là phạ hạ đối giờ điều khó, nó khó khó mùa mấy xem độ định nghĩa. những hạ qua đây đủ đẹp này nổ nữa vẫn ý, a ải. Nhưng thử nhiều ư n n g thử h lần về sau trần húc không thể không đối mặt một sự thật đây là kịch bản g i ế t vô luận hắn làm thế nào giải sơ đội trưởng đều sẽ bị địch nhân cho bắt được giải sơ đội trưởng sẽ không liền chết như vậy đi trực tiếp bên trong trần húc nhịn không được nói một mình một tiếng so với trước đó chết đi gạ tes cùng dị tại trần húc trong nội tâm g i i sơ đội trưởng tình cảm thêm điểm còn muốn cao hơn một chút không bởi vì vì những thứ khác ai bảo giải sơ đội trưởng ở trong game phần diễn quá đủ đây cửa thứ nhất rút lui giải sơ đội trưởng cứu được s w a t một mạng đằng sau càng là có giải sơ đội trưởng cái kia có thể sưng tinh diễm song thư chuyện cũ cửa ải tình cảm đắm chìm thay vào dưới giải sơ đội trưởng phân lượng theo chấn hút tuyệt đối sẽ không ít hơn so với swap kịch bản còn đang tiếp tục lần này đảm nhiệm đội trưởng không còn là giải sơ đội trưởng mà là swap từ lúc trước một tên l í n h quen hiện tại swap đã trưởng thành là một trăm bốn mươi mốt đặc chiến đội, đội trưởng mà xem như một trăm bốn mươi mốt đặc chiến đội tổng chỉ huy xem phịu vì tốt hơn thu hoạch được liên quan tới m ạ cạ rổ t ì n báo đem một gọi là ẻo lần binh sĩ điều động đến địch bảy tiến hành nội ứng hành động đồng thời một trăm bốn mươi mốt đặc chiến đội chủ lực thành viên tiến về trên trời chấp hành nhiệm vụ bất quá lần này làm người chơi vai trò trấn húc thì lại là trở thành một tiểu đội thành viên mà đội trưởng của hắn liền là trước kia hắn chỗ điều khiển soát ngày xưa cái kia lão binh hình thức hạ nằm dạp trên mặt đất một chút xíu n ú c nhích thái điệu bây giờ đã trưởng thành là một mình đảm đương một phía tinh anh lao binh nhất là tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ soát lại một lần nữa tại rìa vách núi cứu được tiểu cường một mạng càng làm cho trấn húc nghĩ đến lúc trước g i sở cứu soát một mặt kia trang cảnh không ngừng hoán loại này khác biệt với cái khác fts trò chơi thiết lập ngay từ đầu để hắn có một ít cảm thấy không quen nhưng mấy cái cửa h i chơi sau khi xuống tới hắn thì là quen thuộc hơn nữa còn cho hắn một loại cảm giác thật kỳ diệu bất quá tiếp xuống một quan xuất hiện nhắc nhở thì là để hắn có chút kỳ quái cái này liên quan thẻ có thể sẽ có được để ngươi cảm thấy khó chịu k ị c bản ngươi có thể dài theo khoảng trắng tiến hành n g à y qua cửa h i cố sự tình tiết đều là hư cấu một cái lúc trước tất cả quan trong thẻ đều chưa từng có nhắc nhở để trước máy vi tính trần húc cảm thấy một chút bất an đồng thời lại có chút hiếu kỳ cái tia người xem các bằng hữu Ta trước đ e mặc trực tiếp quan một chút, mình đánh một lần nếu như không có vấn đề, ta truyền trên nhắc nhở, Trấn húc nghĩ, nghĩ đối trực tiếp thời có cho các nhắc Húc lại người đối gian người xem nói. nếu phía quan mình đánh lần như không vấn Nhìn nhở, nghĩ nghĩ xem xem m đề, bá. dù trò chơi đã thông qua trong nước xét duyệt t h ư ợ n g t u y ế n nhưng hắn cũng tin tưởng tinh vân trò chơi sẽ không làm loạn khả năng trong trò chơi thật sự có cái gì mẫn cảm đồ vật làm vì lý do an toàn hắn vẫn là quyết định tạm thời đóng lại trực tiếp nhìn xem cửa này trong thẻ đến cùng có cái gì nội dung có phải hay không không thích hợp trực tiếp đối mặt trong màn đạn một mảnh lắp bức bật đèn a mưa đạn trần húc tạm thời đem trực tiếp đóng lại sau đó bắt đầu tiến hành mới trò chơi nhớ kỹ không cho phép nói tiếng nga trong tay bưng xuống máy từ trong thang máy đi vào sân bay bên cạnh mạ c ả dô nhìn chằm chằm t r ầ n húc thao tác k é o lần sau đó một trận máu tanh đồ s á t bắt đầu vô số không biết làm sao không có chút nào chống cự bình dân trong nháy mắt ngã xuống đạn phong bạo phía dưới chiếc máy vi tính t r ầ n húc con mắt t r ợ to hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì mở đầu sẽ có như thế gợi ý cũng tương tự minh bạch vì cái gì trước đó sẽ t r u y ề n ra tinh vân trò chơi trò chơi này tại bộ phận quốc gia xét duyệt bị cự đi theo mạ c ả dô một đường chống đỡ đạt đến tới tiếp ứng gaza tầng ẩm nhưng ở lên xe trước mạ cạ dô lại trực tiếp một phát súng đem chân húc thao tàu hắn đã sớm biết éo lần nhưng thật ra là một cái nội ứng đem éo lần diệt khẩu về sau mạ cạ rỗ lợi dụng truyền thông dư luận đem tất cả trách nhiệm đều trốn tránh đến mỹ trên thân đồng thời hô lên khẩu hiệu báo thủ nước nga đại bộ phận quân chính đã rơi vào mạ cạ rỗ trong tay hiện tại bọn hắn chỉ cần một cái lấy cớ lợi dụng quốc dân quần chúng cựu hận tâm lý đem chiến tranh cùng quốc dân lợi ích đặt ở cộng đồng mặt như vậy đủ rồi dù là lấy cớ này nhìn có rất nhiều lỗ thủng nhưng cái này cũng không hề là bao lớn vấn đề sau đó nga mới lợi dụng aks mô tổ lớn diện tích tê liệt quân mỹ quân sự mạng lưới để hắn không cách nào bình thường phân biệt sau đó hải l chính thức phát động chiến tranh một trận chân chính hiện đại hóa chiến tranh đem mạng lưới cùng hiện đại hóa chiến tranh đem kết hợp một cuộc chiến tranh rung động trần húc từ bắt đầu chơi cổ n ố t đủ y một đẹp nổ g pha g i ữ lúc đã không biết cảm thụ qua bao nhiêu lần nhưng mỗi một lần mới cảnh tượng hoành tráng lại sẽ cho hắn không giống cảm thụ hoàn toàn đắm chìm đến trò chơi kịch bản bên trong đi chiến hỏa bay tán loạn chiến trường các loại âm mưu treo khẩu vị của hắn liên tục thông quan hai cái cửa hải về sau đột nhiên trần húc giật cả mình hắn nhớ lại một việc hắn quên một lần nữa đem trực tiếp mở ra chương bốn không chỉ có là trần húc cảm thấy rung động bao quát tất cả thể nghiệm của nó đủ y một đẹp đồ pha dở các người chơi đều là có một loại rung động nhất là theo kịch bản thúc đẩy càng ngày càng nhiều nội dung xuất hiện ở người chơi nhóm trước mặt cái này cảm giác chấn động cũng không vì mới mẹ cảm giác qua mà biến mất bởi vì phía sau mỗi một cái kịch bản đều có thể dẫn ra lấy bọn hắn chờ mong cùng cảm xúc ngay từ đầu rất nhiều người chơi chỉ là bởi vì của nó đủ y một đẹp đồ pha dở cái kia nóng này cảnh tượng hoành tráng còn có nhiều người hình thức mà mua sắm đồng thời cho rằng đây chính là một cái bạo tạc nhận hết loại chiến tranh fts trò chơi nhưng theo kịch bản thúc đẩy bọn hắn càng thêm cảm thấy của nó đủ y Mô đẹp theo nước nga quy mô tiến chết ạ công cho nước tiếng bay m t cứ việc c ó phía sau một hệ ệ l i trăm kỳ bốn công nước m c ư v i ệ c 141 đặc chiến đội soạt cùng thành viên đều hiểu đây thật ra là mạ cạ rộ âm mưu nhưng bọn hắn lại bất lực ngăn cản bọn hắn chỉ có thể nếm thử đi đối phó mạ cạ rộ mà tối mục tiêu mới bị khóa ổn định ở một cái tên là số sáu phạm nhân trên thân mặt khác đối mặt nước nga đột nhiên s ầ m lấn lại thêm quân sự mạng lưới tê liệt quân mỹ liên tục bại lui vẹn vẹn một tháng mỹ chủ yếu thành thị cũng đã bị công hãm bao quát kia trọng yếu nhất địa điểm nhà trắng thiêu đốt chiến hỏa sụp đổ phế tích thất bại giống như có lẽ đã không thể tránh được nhưng ngay lúc này ở vào đảo ác ma ngục giam x o á t xuất lĩnh một trăm bốn mươi mốt đặc chiến đội đánh vào trong đó vì cứu vớt cái kia mấu chốt phạm nhân các chiến sĩ đột phá trùng điệp lưới lửa cuối cùng nổ tung một vách tường gạch đá vẩy ra trong sương khói một cái mạnh mẽ thân ảnh lưu loát đánh ngã người chơi điều khiển tiểu cường người kia lại là gi ban đầu ở vương cá hành động bên trong thụ thương bị bắt sau bị cho rằng sớm đã tử trận người giải sở thượng bị sọp cái này năm đó thái điệu kinh ngạc nhìn mình tôn kính trưởng quan tại một lát sau khi kinh ngạc sọp kích động cầm trên tay súng ngắn đưa cho giải sở liền là năm đó giải sở tại tối hậu quan đầu ném cho sọp cây súng lục kia m một n m mười m đây là thuộc về ngài trưởng quan một câu tháng qua thiên ngôn văn ngữ tại giải sở trở về về sau sọp đem quyền chỉ huy giao cho cái này làm người tôn kính đội trưởng mà sau đó giải sở cự tuyệt sẽ p tiếp tục đổi bắt mạ cạ rỗ yêu cầu mà là lựa chọn muốn bỏ dỡ chiến tranh bọn hắn ép buộc một chiếc nga quốc tàu ngầm hạt nhân cũng hướng mỹ cao tầng khí quyển bắn một viên e mt tại đạn đạo bạo tạc về sau nga quốc quân đội bởi vì phạm vi lớn e mt quấy nhiễu mà tê liệt thế cục phát sinh l g ư ờ chuyển đồng thời một trăm bốn mươi mốt đặc chiến đội chia làm hai tổ sắp cùng d i y sở tiến về trung đông mà người chơi điều khiển tiểu cường cùng u linh thì là điều tra mạ cạ dỗ b i ệ t t h ự mặc dù không có phát hiện mạ cạ dỗ manh mối nhưng lại đạt được một phần tình báo quan trọng đối mặt trùng điệp truy sát đột phá trùng vây về sau người chơi người điều khiển tiểu cường cùng u linh trung đồng hoạn nạn đem tình báo đưa cho trước tới tiếp ứng xẹp phịu trên tay tư liệu lấy được sao xẹ lấy được trường quan ưu linh hết sức vịn thụ thương tiểu cường đáp lại cực kỳ tốt ẩm súng vang lên tươi máu nhuộm đỏ màn hình không kinh sợ gặp nhau ưu linh nhìn xem ngã xuống tiểu cường muốn giơ súng lên nhưng lại là một tiếng súng vang vứt bỏ hố hoang dã hỏa diễm thiêu đốt đang thiêu đốt hỏa diễm bên trong đến chậm cảnh cáo vang lên ưu linh tiểu cường không nên tin s ẹ p phiệu hắn phản bội chúng ta bởi vì phản bội lúc t r ư ớ c s i m o n r u i trở thành ưu linh về sau tại xẹp p i ệ u mời mọc hắn gia nhập một trăm bốn mươi mốt đặc chiến đội nhưng phản p h t như là luân hồi đồng dạng bây giờ hắn lần nữa bị phản bội, bất qu sẽ không còn có lần thứ ba phản bội 141 đặc chiến đội ngoại trừ xoạt cùng giải sơ tất cả mọi người đã bị s ẹ p phiễu giết chết hắn cũng thành quốc gia anh hùng mà xoạt cùng giải sơ lại trở thành tội phạm truy nã báo thủ vì ngày xưa đồng đội báo thủ còn có trở ngại dừng s ẹ p phiễu bước lên chiến tranh âm mưu lần này bọn hắn tìm tới đã từng định nhân mà cà rô cũng từ trong tay của hắn đạt được s ẹ p phiễu tung tích ba giờ sau ta tới tiếp ứng các người tiếp thu được vị thác ni cổ lai đem giải sơ cùng xoạt mang đến mục đích nói nhưng lại bị giải sơ gọn gàng cự tuyệt không cần đây là một lần một chiều phi hành cuối cùng tại đại mạc trong báo cát Xoát c ù ngay d lúc này mạc xẹp phiếu i g h t bọn cạ rổ càng càng cùng cực đoan nước nga dân tộc chủ nghĩa quân đội vì vãn hồi thế cục sử dụng sinh hóa vũ khí sinh hóa khí độc tiết lộ để chiến hỏa thiêu đốt đến các nơi trên thế giới một phương diện cần muốn ngăn cản sinh hóa chiến tranh mang tới nguy cơ một phương diện bọn hắn cần muốn xử lý mạ cạ rổ cái này kẻ cầm đầu thế l à giải s ớ bọn hắn từ cung cấp cho mạ cạ rổ buôn bán vũ khí nơi đó được liên quan tới mạ cạ rổ manh mối giải sở cùng s w a p lần nữa đạp vào đ u ổ i bắt mạ cạ rổ con đường bất quá lần này còn nhiều thêm một tên binh lính dì từng vì mạ cạ rổ cực đoan dân tộc chủ nghĩa trận doanh một tên binh lính nhưng ở về sau mắt thấy vụ nổ hạt nhân thời gian cùng sân bay đổ sát sự kiện về sau giận g ữ làm phản một tên binh lính một cái căm hận mạ cạ rổ binh sĩ tìm tới mạ cạn rổ chỗ quốc gia chính phủ đạt được tương ứng phối hợp nhưng mà hết thể này lại chỉ là cạm bẫy liền như là lúc trước cạm bẫy để ba mươi nghìn tên lính chết bởi vụ nổ hạt nhân mà lần này thì là để s w a p vĩnh viễn rời đi giải sơ số gì hai tay chống trên bàn giải sơ nhẹ nhàng đối s w a p thi thể nói m một nghìn chín trăm mười một lúc trước bị giải sơ ném cho s w a p giết chết ỉ m giàn ra khớp cây súng đục kia giờ này k h ắ c này i ê n lặng bậy ra tại s w a p trước ngực từ giải sơ ném cho s w a p lại càng về sau s w a p cứu ra giải sơ giao trả lại hắn hiện tại cái này đem khẩu súng lại về tới soap bên người chỉ bất quá lần này soap cũng không còn cách nào nắm lên thanh thương này Mà mặt khác h c bởi i vì ế nhưng t r a n không thất chuẩn hành hòa h ngừng còn trên Nga tiến n tế tức bại, bị mới có quốc lực, áp đàm. sẽ ở thời điểm này đã biết rõ hòa đàm là chiều hướng phát triển mạ cạ rộ lại bắt cóc tổng thống nữ nhi cũng uy hiếp tổng thống đem đạn hạt nhân phát xả mật mã giao cho hắn hắn cần vũ khí hạt nhân đến tiến hành tuyệt địa phản loạn đồng thời bởi vì soát chết để g i á i sơ cái này một mực tại người chơi trong suy nghĩ ổn trọng đội trưởng tự a hồ có chút đi cùng hắn thậm chí kém chút giết chết gì cưỡ mách mình tỉnh táo lại g i sơ tìm tới ngày xưa trưởng con ngự làn là báo đáp hai mươi năm trước cân cứ mạng như i làn quyết định làm giấy s ở cung cấp m ạ cạ dồ căn cứ quân sự vị trí cùng hành động sử dụng hết thẻ trang bị để giấy s ở báo giết s o a thủ nhưng mà trải qua một phen chiến đấu m ạ cạ dồ lại cũng không tại trong căn cứ nhưng bọn hắn lại ngoài ý muốn thu hoạch được nga thủ tướng ái nữ bây giờ tại nước đức cái này một trọng yếu tin tức lập tức giấy s ở để ni h cổ lai hỏa tốc thông chi nước mỹ đương c ụ để hắn khai thác hành động trải qua một hệ liệt chật v ậ n hành động cuối cùng tổng thống cùng nữ nhi của hắn thành công được cứu vớt nhưng ở số lớn chạy tới quân định lúc cùng g i sờ bọn hắn cùng nhau tùy hành sờ n đờ m ạ n cùng cớ lại vĩnh viễn lưu tại mỏ trong giếng. giải sở một bên cạnh xem tv trên thông báo chiến tranh kết thúc tin tức vừa sửa sang lại tất cả hành động tư liệu đối với hắn mà nói cái gì đều không trọng yếu mà c ả d ô tức sẽ nên đón hắn trừng phạt đúng tội một ngày ngươi là ai mà c ả d ô bị đột nhiên xuất hiện điện thoại tựa hồ làm có chút khẩn trương t ù phạm 627, m hai ả y mà cà rô ta đến tìm được ngươi rồi giải sở tiếp tục sửa sang lấy tư liệu không nghe bọn hắn nói sao chiến tranh đã kết thúc ta chiến tranh đã ngươi làm điểm cuối giống như tạ vĩ cũng là nói như vậy nói cho ta giải s hắn chết bao lâu ta sẽ đem thế giới của ngươi trầm rãi phá hủy giết chết ngươi cũng chỉ là vấn đề thời gian giải sơ nhìn xem trên tường mình cùng soát còn có u linh sợ nợ mạng ngày xưa nhàn n h ã ảnh t r ụ không có điên cuồng cũng nhìn không ra phẫn nộ hắn chỉ là l ặ n g lặng nhìn sau đó nói một câu ngươi sẽ không phải đợi quá lâu sau cùng cất chiến một trăm bốn mươi mốt đặc chiến đội bên trong sau cùng một tên binh lính gì cũng chết tại mạ cạ r ộ trong tay lợi dụng dị hấp dẫn đến mạ cạ r ộ lực chú ý một nháy mắt giải sơ xông tới dùng hết khí lực toàn thân đem mạ cạ r ộ đánh ngã xuống đất một quyền lại một quyền ngay sau đó dùng dây thừng tìm chặt mạ cạ rỗ cũng cùng, hắn cùng nhau từ mái nhà rớt xuống từ dưới đất bỏ dậy Nhìn xem đỉnh đầu biến xem đầu trò h h thi thể à n dài m c ra bật lửa bật tự m ì n h chân một đ i ế u xì gà. Liên như là Liên lúc như trước cái kết i gọi a o h á i điều thúc â n n b i lần l nhất gia nhập SAS tham dự một trận hành động thứ tham một gia SAS dự h ắ nương nhóm n h lửa xì gà như thế.、Chân、432. t h n vẹn bỏ ra e t lấy mộ đẹp nổ phạ dơ kết cục trò triệt để đà thông trò chơi đã kết thúc nương theo lấy mộ đẹp nổ phạ dơ b gm cùng hắc màn hình bên trong nhấp nhâu người chế tác liệt biểu danh sách trần húc vẫn là dựa vào ghế mặt nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới từ lúc mới bắt đầu đơn thuần đối với trò chơi loại kia cảnh tượng hoành tráng còn có kích thích chiến tranh hiện đại tiết mục cảm thấy hứng thú nhưng càng về sau lần thứ nhất nhìn thấy vụ nổ hạt nhân tràn g cảnh ba vạn binh sĩ hôi phi ê ê n d i ệ t song thư truyện c ũ khẩn trương kích thích cầu lớn kịch chiến lần thứ nhất nhìn thấy đồng đội oanh liệt hy sinh còn có phía sau không cho phép nói tiếng nga u linh cùng tiểu cường bị trưởng quan phản bội cùng cuối cùng soát tử vong trong trò chơi rất rất nhiều đồ vật để hắn có muốn nói nhưng cái này muốn nói đồ vật quá nhiều nhưng lại để hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải nhất là phía sau cùng đối mạ cả rộ treo cổ thi thể tại sơ dùng có chút run dày tay đánh k h a i hỏa máy móc nhóm l ử a xì ga thời điểm trần húc mới ý thức tới cái này tên là mộ đẹp gỗ phả dở cố sự đã vẽ xuống câu điểm rồi từ ban sơ s a s càng về sau một trăm bốn mươi mốt đặc chiến đội gates t tiểu cường u linh s w a p từng cái đồng đội toàn bộ hy sinh chỉ có giấy sơ còn sống giờ khác này trần húc thậm chí quên đi trò chơi này trên thực tế còn có đồng dạng đặc sắc nhiều người hình thức bởi vì chỉ là cái này kịch bản hình thức nội dung cũng quá phong phú quá đặc sắc không vì những thứ khác chỉ là trò chơi một mình kịch bản cũng tuyệt đối là giá trị ba trăm sáu mươi tám theo thời gian thúc đẩy phần lớn là gan đế nhóm đã ngay đầu tiên đem c ô nóc đủ y mộ đẹp nổ phạ d ở nhiều người kịch bản cho t h ô n g quan liền như là t r ầ n húc đồng dạng phần lớn người đều bị trong trò chơi kịch bản lây khác biệt với bình thường trong trò chơi một vai từ bắt đầu đến phần cuối thuộc về một người c h u y ể n kỳ cố sự lại hoặc là như là theodos v sợ cãi dìm như thế có thể làm cho các người chơi mình sáng tạo một vai định ra hắn bề ngoài chủng tộc dạng này để người chơi có được mãnh liệt hơn đại nhạc cảm thế nhưng là tại c ô nóc đủ y mộ đẹp nổ phạ dỡ bên trong thì là khác biệt các người chơi cũng không phải là thao túng thuần túy một vai mà là nhiều cái vai trò ngay từ đầu các người chơi lấy làm nhân vật chính liền là s o a p nhưng đằng sau vẫn còn có quân mỹ tuyến các người chơi có thể điều khiển tên là giác sơn binh sĩ đồng thời cuối cùng giác sơn còn chết tại đạn hạt nhân bạo tạc bên trong đằng sau tại vương cá hành động bên trong giải sơ đội trưởng bị mạ cạ rổ chỗ bắt s o a p trở thành 141 đặc chiến đội đội trưởng mà các người chơi vai trò liền không còn là s o a p mà là một cái gia nhập 141 đặc chiến đội binh sĩ tiểu cường l i ê n như là trước đó giác sơn đồng dạng tiểu cường cũng đồng dạng chết tại s ẹ p p h i ể u trong tay không ậ m chí i có ả p áp dụng đại địa đô thiết kế mà là truyền thống cửa hải thức tuyến tính thiết kế phối hợp thêm tiểu đội thành viên đem nội dung chính tuyến cũng không phải là lấy cờ g phương thức hiện ra mà là thông qua lúc thi hành nhiệm vụ tiểu đội thành viên lẫn nhau ngôn ngữ hô động đem kịch bản báo cho người chơi đồng thời ở trong game tiểu đội thành viên cũng không phải là vương hữu mà là có thể tín nhiệm lẫn nhau đồng bạn ban đầu hiểm hộ trọng thương s o á t mà hy sinh rít trên đường đi cà b ấ y vòng vây bạo tạc hai bên cùng ủng hộ xông ra vòng vây cuối cùng lọt vào phản bội u linh cùng tiểu cường cuối cùng lưu lại hiểm hộ về sở rút lui sơn đ ờ m ạ n còn có bị cốt thép xuyên qua vẫn như c ũ bắt mạ cá rộ cũng tại tối hậu quan đầu dùng sinh mệnh mình làm về sở thu hoạch thời cờ gì liền như là trong trò chơi có chiến tranh hai chữ đồng dạng đây chính là chiến tranh một trận chiến tranh tàn khốc hy sinh không thể t r á n h né tại diễn đàn phía trên vô số người bắt đầu cả lấy liên quan tới c ô nóc đủ y mộ đẹp đổ pha dợ nội dung mà lại bởi vì không có đúng nghĩa một cái cố định thức nhân vật chính ở n g ư ờ i chơi bày trong cơ thể trong trò chơi các cái vai trò đều có một nhóm thích người người chơi tự mình không chế đồng thời kinh lịch đại đa số cửa hải kịch bản soát cùng tiểu cường hai người cũng không cần nói còn có một điếu xi、si、gà chứng kiến bắt đầu một điếu xi、si、gà chứng kiến kết thúc g i sở cũng bị các người trời chỗ yêu thích còn có ra sân số lần cũng không nhiều mà lại cũng chỉ có đôi câu vài lời để các người chơi hiểu do đến lũ linh ở người chơi b ở y trong cơ thể cũng có phi thường cao nhân khí bất quá đối với các người chơi như thế thích lũ linh nhân vật này thậm chí hắn nhân khí vẹn vẹn chỉ ở thẻ sơ soát còn có tiểu cường phía dưới dương thần ngược lại là cảm thấy cái này thuần túy là cùng lũ linh hơi đẹp trai khi tạo hình có quan hệ như là lanh khóc sát thủ người bình thường hung ác thương chuẩn quan trong t h ể là người chơi đáng tin tốt đồng đội này mới khiến lũ linh ở người chơi nhóm trong lòng có cao như vậy nhân khí đương nhiên loại này nhan giá trị nhân khí chỉ có thể duy trì nhất thời liền như là ạ x ả xỉ nét cờ rệ ít bên trong thích khách còn có tờ giỏ tổ ỉ bên trong ak đầu tiên thông qua nhan giá trị đến hấp dẫn lấy người chơi sau đó thông qua nhân vật phía sau cố sự vững chắc cái này nhan giá trị nhân khí tú linh cũng tương tự có chuyện xưa của mình mặc dù ở trong game không có trực tiếp nói cho người chơi nhưng thông qua đôi câu vài lời lại có thể để các người chơi minh bạch tú linh quá khứ đã từng phát sinh qua cái gì phản bội báo thù gia nhập 141 đặc chiến đội nhưng cuối cùng nhưng lại lọt vào phản bội vận m ệ bi thảm phối hợp thêm đầy đủ xuất sắc người thiết cho dù phân diễn cũng không phải là quá nhiều t linh vẫn là bắt làm tù binh một nhóm lớn người chơi không chỉ là trong nước cổ nóc đủ y m ộ đẹp nổ pha dơ ở nước ngoài cũng đồng dạng có thụ chú ý là một cái fts trò chơi chỉ là từ trò chơi loại hình phía trên có thể nói liền là nước ngoài các người chơi được h o à n n ê n nhất một cái loại hình càng đừng đề cập cổ nóc đủ y m ộ đẹp nổ pha dơ kia kinh diễm hiện đại cửa ải thiết kế hiện đại đề tài fts trò chơi cũng không phải là không có nhưng như là cổ nóc đủ y m ộ đẹp nổ pha dơ dạng này lại là một cái đều không có nguyên lai、like、hiện đại fts có thể làm thành dạng này mặc dù cũng không phải thật sự là ý nghĩa sáng tạo cái mới nhưng không hề nghi ngờ cổ nóc đủ y m ộ đẹp nổ phạ dơ định nghĩa chiến tranh hiện đại đề t à i fts đến cùng phải nên làm như thế nào vô số chơi qua cổ nóc đủ y m ộ đẹp nổ phạ dơ người chơi lại hoặc là trò chơi nghiệp giới người đều là từ đ ấ y lòng phát ra cảm khái không thôi cứ việc tinh vân trò chơi cổ nóc đủ y m ộ đẹp nổ phạ dơ ở nước ngoài mở rộng cũng không có như cùng trong nước dạng này đại quy mô tiến hành quảng cáo đưa lên nhưng ở lượng tiêu thụ phía trên lại không kém cõi chút nào cùng trong nước hơn nữa còn có một điểm Đó c h í nương h Phạ giờ. Mặc dù tại bộ phận địa khu h là lại, Cô mặc cản Nó Nổ n Đủ Đẹp địa Mồ tại Giờ dù duyệt xét bộ bị n căn cứ tinh vân g cứ c trò h i ti h ố kê, quốc gia kêu những người chơi gia quốc theo r ả lại Cô Nó Nổ Đủ ý, Đẹp Mồ ạ Giờ cung cấp không ít lượng Chương Nương tiêu cấp thụ. h ít t 433 lấy của nó đủ y mổ đẹp nổ p h ạ giờ đem bán một tuần trên mạng các đại chủ lưu truyền thông bình chắc mới bắt đầu tuyên bố liên quan tới cổ nó đủ y mổ đẹp nổ p h ạ giờ bình chắc Thu một phương diện đây coi như là hàng nội địa trò chơi một phương diện khác tinh vân trò chơi cũng là du hi tinh không lớn nhất kim ế chủ hàng năm tiền quảng cáo những n à y trước không nói chỉ riêng là trước kia mở rộng cổ nóc đủ y mổ đẹp nổ p h ạ giờ lúc tiền quảng cáo cũng không có thiếu cho đương nhiên điểm trọng yếu nhất đó chính là cổ nóc đủ y mổ đẹp nổ p h ạ giờ trò chơi tố chất hoàn toàn chính xác có thể có được cái này điểm số mà d u hi tinh không bên trong chỉ có mua sắm người chơi cũng trò chơi hai giờ trở lên người chơi trúng bình cột trong mắt cổ nóc đủ y mổ đẹp nổ pha dợ điểm số cũng là cao tới chín hai điểm hơn nữa nhìn những cái kia cho ra một điểm kém cọt người chơi t u y ệ t đại đa số lý do cũng đều là bị kịch bản trò thương tâm đến thì như vì cái gì đều đã chết gà test chết rồi tiểu cường chết rồi hữu linh chết rồi cuối cùng thậm chí ngay cả swap đều đã chết chỉ có phổ đại ra một người còn sống ta coi là swap bản thân bị trọng thương nhanh không được thời điểm có thể sẽ có cái gì chuyển hướng nhưng thật quá tàn khốc swap vẫn phải chết có chút chịu không được sas bên trong dịch còn có gà test hy sinh thời điểm ta chỉ là có một chút bị thương tâm nhưng đợi đến đằng sau hữu linh cùng tiểu cường chết trong tay sẽ phịu thời điểm còn có swap thời điểm chết ta thật nhịn không được khóc cuối cùng đánh mạ cá rộ dựa vào cái gì ta mới đánh hai quyền hắn liền bị sâu chết rồi lợi cho hắn quá rồi bất quá so với các người chơi bởi vì trò chơi kịch bản hoặc là trò chơi cách chơi phía trên cho ra khen ngợi cùng kém cỏi hải ngoại nổi danh trò chơi truyền thông game bình luận thì là để của nó đủ y mổ đẹp nổ pha giờ đột nhiên thăng lên đến một cái phi thường cao độ cao tại trò chơi bình luận bên trong game đánh giá như thế của nó đủ y mổ đẹp nổ pha giờ f g s từ khi loại này hình sinh ra đến nay đã có vô số tác phẩm xuất sắc xuất hiện chủ đánh gờ v e hình thức chủ đánh gờ vờ đờ hình thức lại càng về sau cận đại lịch sử chiến tranh đề tài cùng tương lai khoa huyện tinh cấp đề tài thậm chí còn có ma huyện gió đề tài mà hiện đại đề tài f g s tự nhiên cũng không ngoại lệ có vô số công ty tiến hành chế tác nhưng cồn óc đ ủ ý, mộ đẹp nổ pha dở có thể nói chân chính định nghĩa mộ đẹp nổ pha dở cái này đề tài f g s đến tột cùng nên dùng phương pháp gì tới làm nghe và o có một ít khoa trường nhưng chỉ cần ngươi tự mình thể nghiệm qua ngươi liền sẽ từ đ ấ y lòng cảm thấy rung động dứt bỏ hiện đại hóa x u n g ống vũ khí ở trong g a m chúng ta chân chính thể nghiệm được chiến tranh hiện đại đến tột cùng là như thế nào tiến hành kích h ô n thích cùng khẩn trương đây là tất cả của nó đủ y mùa đẹp nổ pha dở các người chơi cảm thụ mưa bom báo đạn chiến trường bạo tạc cùng hỏa diễm xét lẫn còn có đủ loại để người rung động tràn diện hát hương rơi xuống đào vòng ây thiết tháp sụp đổ nhà trắng rơi vào còn có đạn hạt nhân hủy diệt thành thị kinh khủng trắng cảnh trong trò chơi để chúng ta đầy đủ kiến thức đến vũ khí hiện đại lực sát thương đáng sợ nhưng chân chính để người để ý cũng không chỉ là cổ n ó t đụi m ồ t đẹp nổ pha dở tối ra càng là trong đó linh hồn nhìn như hiện ở thế giới đã cùng mình nhưng ở một ít địa phương vẫn tồn tại như cũ lấy chiến tranh mà tinh vân trò chơi tại cổ n ó t đụi m ồ t đẹp nổ pha dở bên trong dùng kịch bản phương thức hướng tất cả các người chơi biểu đạt ra chống khủng bố cùng phản chiến tư tưởng tinh vân trò chơi cùng dương thần ở trong game cũng không có trực tiếp nói cho chúng ta biết không nên chiến tranh cái gì, cái gì bọn hắn chỉ là dùng tàn khốc nhất thủ đoạn nói cho chúng ta biết chiến tranh đến cùng sẽ mang đến cái gì chiến tranh mang đến cái gì sas ngoại trừ s o ạ t cùng giải sở toàn thể thành viên hy sinh không cho phép nói tiếng nga bên trong sân bay dân chúng vô tội chết thảm tại tập kích khủng bố dưới bao quát đạn hạt nhân bạo tạc ba vạn binh sĩ tử vong hình tượng còn có nhà trắng rơi vào kia một vùng phế tích lại có bao nhiêu phổ thông bình dân chết đi cùng cuối cùng một trăm bốn mươi mốt đặc chiến đội chỉ còn lại giải sơ một người cùng một điếu xi gà tràn g cảnh tinh vân trò chơi dùng đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất đem chiến tranh tàn khốc mang cho chúng ta ở trong đêm chúng ta không phải không gì làm không được anh hùng chúng ta không có cách nào giống phim holly wood bên trong nhân vật chính đồng dạng có được bất tử nhân vật chính q u a n hoàn theo game bình chắc trong n g á y mắt để vô số người chơi cảm thấy cổ n ó c đủ ý, mộ đẹp nổ g pha dơ bức cách lại tăng lên một cái giai đoạn phản chiến trò chơi ba a cấp bậc phản chiến trò chơi hơn nữa còn là siêu chơi vui cái chủng loại kia nhìn một cái bao nhiêu như bức nhất là tại hải ngoại người chơi quần thể bên trong cổ n ó c đủ ý, mộ đẹp nổ g pha dơ tên tuổi càng thêm b ứ c lửa rốt cuộc như phản chiến động vật bảo hộ mấy cái một loạt chủ đề ở nước ngoài liền là có vô số người tham dự trong đó tiến hành thảo luận bao quát một chút trong nước người chơi nhìn thấy cái này một cái bình chắc sau cũng là bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là dạng này tinh vân trò chơi quả nhân dụng tâm lương kh mà tại tinh vân trò chơi trong văn phòng điện thoại cà lấy q u a n bác sau đó chỉ vào một mảng lớn thu t ậ p được truyền thông bình chắc té ngã đầu tin tức dùng chân nhấc nhấc càng ngày càng mập tương đản vương á lương một mặt cổ quái hướng phía dương thần nói cổ nóc đ ủ y, mộ đẹp n ổ pha dở kịch bản thật là có nghĩ tới phản chiến tư tưởng sao phải biết nàng cũng là tham dự cổ nóc đ ủ y, mộ đẹp n ổ pha dở chế tác bao quát trong trò chơi ống kính cờ gờ đều là nàng quay trục ra kịch bản cái gì mặc dù nàng không có tham dự chế tác nhưng nhưng cũng không phải không có chút nào bê ta căn cứ dương thần cung cấp có sự kịch bản đại cương biên kịch bộ bên kia khẩn trương kích thích rung động đồng thời quả thực quá dính đến mẫn cảm chính trị về phần phản chiến tư tưởng hoàn toàn không đề cập tới a nghe vương á lương dương thần liếc nhìn điện thoại di động của nàng nguyên lai、like、khả năng không có nhưng bọn hắn nói vậy bây giờ chúng ta liền có kịch bản dương thần hoàn toàn là dựa theo mộng cảnh trong trí nhớ chiến tranh hiện đại ba bộ khúc mà đến bất quá tại chi tiết địa phương để hắn càng thêm đầy đặn một chút t ỷ như khắc họa ra vì cái gì lúc trước nước nga sẽ phát, phát động chiến tranh về sau vì sao lại đi hòa đàm cường điệu giới thiệu một chút nước nga nội bộ ngay lúc đó quân quyền phức tạp tình huống mà không phải vẹn vẹn nói cho người chơi bọn hắn phát động chiến tranh nhưng tổng thống của bọn hắn là yêu quý hòa bình cho nên về sau và nói chuyện bao quát dễ sợ mất tích manh mối cũng tương tự tiến hành đơn độc cửa ải còn có ưu linh ở trong game cũng khía cạnh đề cập tới hắn một chút kinh nghiệm như thế còn có thật nhiều chi tiết dương thần đều tại nguyên bản cơ sở trên để nó tận lực trở nên càng thêm hoàn mỹ một chút về phần phản chiến tư tưởng điểm này khả năng nguyên bản bên trong thật có nhưng dương thần cùng hắn đoàn đội tiến hành chế tắc thời điểm lại không nghĩ tới qua những vật này bất qu mà lại nói còn thật hợp lý vậy bọn hắn liền thật sự có chương bốn trăm ba mươi bốn đối mặt cổ nót đủ y m ộ t đẹp nổ pha dơ nhiệt độ tinh vân trò chơi phương diện cũng là rèn sắt khi còn nóng các loại hoạt động còn có liên động các loại đẩy ra tận lực để cổ nót đủ y m ộ t đẹp nổ pha dơ nhiệt độ nâng cao một bước đầu tiên liền là cổ nót đủ y m ộ t đẹp nổ pha dơ bên trong liên tiếp đẩy ra trước đó thử chơi bản hình thức bên trong không có mấy cái hình thức ngoại trừ hai v hai cùng sáu v sáu đoàn đội thi đấu hình thức đồng dạng còn mới tăng truyền thống fts bên trong bạo phá thủ cửa hàng hình thức trừ ngoài ra còn có cứ điểm hình thức đồng thời hợp tác gve sinh tồn hình thức cũng tương tự phong ra. đương i nhiên tổ đ những ngày hình thức tự nhiên không chỉ là đơn thuần giải trí còn sẽ có một chút đặc thù ích lợi thì như súng ống làn da còn có trong trò chơi kịch bản hình thức bên trong nhân vật đối với cổ nóc đủ y một đất nổ pha dơ dương thần không có chuẩn bị muốn đem hắn làm thành như mộng cảnh trong trí nhớ như thế một cái đồ tết trò chơi mà là dự định tiến hành lâu dài vận doanh bao quát đến tiếp sau một chút nội dung ngoại trừ màu đen hành động cùng hắn đặc hữu cương thi hình thức dương thần dự định đơn độc làm thành một cái khác siêu di một chút cũng không là rất lớn cải biến cùng đổi mới dương thần đều là dự định lấy giờ lờ cờ hình thức thả ra mà không phải tại là một cái đơn độc trò chơi về phần đến tiếp sau của nó đủ ý một đẹp nổ phạ rợ tiếp tục lợi nhuận phương diện dương thần cũng không tính sử dụng đơn giản nạp tiền, tiền tài i ề n t tiến hành thương thành mua sắm làn ra bình thường đối cục còn có cờ vờ e hình thức dưới người chơi cũng là có thể kiếm lây đến đầy đủ trò chơi điểm số để mà mua sắm cái dương mở ra mình muốn vật phẩm hoặc là cũng có thể không tuyển chọn dùng cái dương đến mở mình thích làn già mà là dùng hơi cùng cao một chút giá cả trực tiếp giải tỏa đương nhiên ngoại trừ thông qua tờ vờ -e、hình thức cùng tờ vờ hình thức tiến hành lá gan bên ngoài người chơi nếu như không muốn dựa vào lá gan cũng có thể lựa chọn mua sắm giấy thông hành nhận lấy ngoài định mức nhiệm vụ đồng thời hoàn thành nó thu hoạch được đại lượng trò chơi điểm số cùng cái dương nhưng cho dù người chơi không mua sắm giấy thông hành dựa theo trong trò chơi vật phẩm số lượng bảo trì vốn có t r ạ thái người chơi toàn bộ đạo cụ đều lựa chọn trực tiếp dùng tiền trò chơi tiến hành mua sắm ước chừng cũng chỉ cần bốn giờ liền có thể thu thập được tất cả vật ph mà nếu như vận khí hơi tốt một chút ước chừng chỉ cần hai trăm giờ tải hưu thời gian bất quá những nội dung này cùng tin tức chủ yếu nhằm vào chính là đã mua cổ nóc đủ y mộ đẹp nổ pha dợ các người chơi mà không có mua sắm các người chơi dương thần thì là còn có mới ưu đãi hoạt động cho bọn hắn cho người chơi ưu đãi phúc lợi chúng ta là thật tâm rất nhanh tại dương thần quan bắc còn có tinh vân trò chơi quan bắc cùng n g ọ phỉ cản website phía dưới liền công bố đến tiếp sau mới tương quan hoạt động đầu tiên liền là cổ nóc đủ y mộ đẹp nổ pha dợ cùng mãi nẹ cỡ dạp tiến hành liên động trong trò chơi đạn hạt nhân chấn còn có s á t n ư ơ n g t ử một cửa hải kia thẻ sụp đổ phéo thết i tháp đều sẽ đẩy ra tương ứng a mỹ bộ đồ chơi mua cổ nóc đủ y mua đẹp nổ pha dợ người chơi tiến hành mua sắm lúc có thể hưởng thụ chiết khấu 70% phần trăm chiết khấu đương nhiên cái này ưu đãi hoạt động là từ dục bên kia nói ra mà lại lần này là thuộc về đơn độc tinh vân trò chơi a mỹ bộ nhãn hiệu cùng l ệ gỗ không có cái gì bao lớn quan hệ rốt cuộc đây là tinh vân trò chơi mình h ạ h đi nhìn như ưu đãi kỳ thực liền là muốn bán đồ chơi cùng lễ gỗ phương diện làm đồ chơi là một đoạn thời gian cái này từ dục hiện đang làm gì đều là ngh d ư ơ về phần trò chơi trong kho có được những trò chơi này người chơi đồng dạng đừng hoảng hốt các ngươi có thể nhận lấy một chương tinh vân trò chơi chiết khấu bảy mươi chiết khấu khoán một chương không chỉ có thể mua sắm tinh vân sân đấu hạ tùy ý một trò chơi chỉ cần kỳ hạn bên trong tinh vân trò chơi đẩy ra mới trò chơi các n g vẹn vẹn thi đấu n d ạ hóa đối với một trò chơi mà nói trên thực tế dù là người trò chơi bản thân cũng không phải là đơn thuần một cái thi đấu trò chơi chỉ cần nhiệt độ đầy đủ cũng là có thể dẫn phát thi đấu dậy sóng thậm chí dù là người làm một cái nạp tiền trò chơi chỉ cần chơi đến người đủ nhiều ngươi cũng có thể xử lý thể thao điện tử tranh tài chỉ cần tranh tài thưởng thức tính cũng không t ệ lắm vậy ngươi liền có thể có chú ý độ mà fts có thể nói là nhất có thưởng thức tính trò chơi một trong nhưng ở ngộng cảnh trong trí nhớ của nó đủ ý xưa g di mặc dù có đại lượng nhân khí nhưng là so với mặt khác một món tên là tờ sờ chắc cờ fts trò chơi tại thể thao điện tử hóa phía trên lại một mực không nóng không lạnh mặc dù cùng sân đấu có nhất định quan hệ nhưng còn có một chút tương đối mấu chốt đó chính là của nó đủ ý là một cái đồ tết trò chơi một năm một cái tác phẩm mới cái này thế nào làm tranh tài sao không bị điện giật cạnh tranh tài phương diện này sự tỉnh tự có tinh vân trò chơi bộ hoạt động ổ n bệ dạ tỉ hòn bên kia đơn độc thành lập một cái hạng mục bộ đi phụ trách dương thần cũng không có muốn tham dự trong đó ý nghĩ ban đầu ở tinh vân trò chơi cạn nỉ h vạn phía trên ổ c ờ d ạ p giải thích đến bây giờ dương thần còn có b ó n g ma độc sữa chi danh thẳng đến ngày hôm nay như cũ treo ở dương thần trên đầu phổ cập khoa học bách khoa bên trong còn có thuộc về dương thần độc sữa một từ về phần các lớn video trên web s e c quỷ suku dương thần đều đã gia nhập vào toàn minh tinh đội hình đi cái gì sử thượng mạnh nhất giờ tờ é tuyển thủ gờ hắn không phải người hắn là thần là thượng đế người mãn miệng mang băng xương cự long lữ bố muốn ă n tám mươi nhân khẩu sở thai bộ đội dễ như t r ở bàn tay trực tiếp băng l o n g c ư ớ i mặt liền thắng ta là chuyên nghiệp trò chơi nhà thiết kế loại trò chơi này cục diện ta còn xem không hiểu sao còn có lúc ấy đầy màn hình mưa đạn cà dương tổng ngươi sữa tốt cùng dương thần nhan nghệ biểu lộ đều để dương thần cảm giác được có chút sinh không thể luyên ý tứ từ một khắc này bắt đầu dương thần liền quyết định liên quan tới thể thao điện t ử loại vật này tổ chức để nhân viên đi làm liền tốt mình liền không góp giải nói cái gì cái này náo nhiệt quá huyền học mà tại、dương、thần cùng tinh dương cùng về â n không ngừng mở rộng liên quan nó trò tới chơi cô mở mộ đủ đ ý, phần g động đồng quan hoa, đằng hoạt thời. khác Mặt vong long cùng gia thịnh bên kia một cái tuyên bố bắt đầu nghiên cứu phát minh độc lập fts cho chơi một cái khác thì là tuyên bố liên hiệp quốc bên ngoài nổi tiếng trò chơi công ty huệ vệm liên hợp khai phát một cái fts nhìn thấy tin tức này dương thần cũng không có ý kiến đến gì rốt cuộc cổ nóc đ ủ y, mộ đẹp nổ pha dở hiện tại tình thế nhìn quá đủ mà lại đối với mộ đẹp nổ pha dở cái này đ ề tài cũng có thể xưng có tính bứt phá càng quan trọng hơn là khai phát liền khai phát thôi bây giờ tinh vân trò chơi cánh chim đã phong không là đơn thuần đẩy ra đồng loại hình trò chơi liền có thể phá tan tồn tại vậy phần nếu là cái này mấy nhà có thể khai phát ra s o cổ nóc đ ủ y, mộ đẹp nổ pha dở càng n g ư bức trò chơi kia dương thần cũng chỉ có thể đủ nói một tiếng lợi hại so với cái này mấy nhà động tác dương thần trước mắt càng nhiều chú ý vẫn là đặt ở c â nóc đủ y mộ đẹp đổ p h ạ dở tiếp xuống vận ranh cùng bên kia liên quan tới s ở hủy cùng hắn mấy khoản g ngay tại khai phát cùng tấy ghép trò chơi bên trên chương bốn trăm ba mươi lăm cho đến trước mắt vương diệp bọn hắn bên kia phụ trách giật đan s ở cùng lâm g i nhất phụ trách ổ vợ cụ kẹt cũng đều đã khai phát hoàn thành cũng không tính là gì cỡ lớn trò chơi mà là thuộc về loại kia tiệc tùng thức trò chơi trừ ngoài ra r ẻ xi đẻ nệ vừa cùng r ẻ xi đẻ nệ vừa h a i còn có áo lặn xe ký rô sa đờ đi tuyến mãi nẹ cờ rạp đều đã hoàn thành sợ h y trên bình đai tấy、ghép. m à t h e o đờ sv n sơ cai dìm còn có mẹ tổ ghẹ ở solit theo phẹn t u ấ n phẹn cùng ngọn đồi c â m lặng tợn dò tổ ý thì là còn đang tiến hành cấy ghép bên trong đương nhiên những n à y cấy ghép công việc ngoại trừ mãi nẹ cờ giặc bên ngoài còn lại đều là bao bên ngoài đi ra có thực lực trò chơi công ty không nhất định tiếp cái này bao bên ngoài sống nhưng có thực lực phổ thông trò chơi phòng làm việc tại cũng không đủ trò chơi khai phát chi phí hoặc là đầu tư bên ngoài tình huống dưới bình thường đều chọn tiếp nhận cái khác công ty fd trò chơi bao bên ngoài lại hoặc là cấy ghép dùng để duy trì phòng làm việc vận chuyển đồng thời cũng là vì xuống một trò chơi khai phát tích lũy tài chính nếu không những công tác thất này liền sẽ rất dễ dàng xuất hiện vạn nhất nào đó trò chơi không có ra thành tích phòng làm việc trực tiếp đóng cửa tình huống mà xem như xuất r a đầu tiên thứ nhất h o ạ n động chiếm hộ tống đại tác sụp tờ ma dio tổ địa s ỉ khai phát cũng kém không nhiều tiến vào cuối nhằm vào trong trò chơi từng cái chàng cảnh họa phong không đồng nhất vấn đề cuối cùng mỹ thuật tổ đoàn đội đang cùng dương thần thương nghị thí nghiệm qua về sau cuối cùng chọn lựa vẫn tương đối một loại đơn giản hóa mơ hồ phương pháp vận dụng chàng cảnh sát thái cùng độ sáng tiến hành quá độ so sánh mỹ thuật tài liệu cửa hãi thiết kế thì là muốn đơn giản nhiều rốt cuộc phương diện này dương thần có thể căn cứ ngộng cảnh trong trí nhớ vốn có trò chơi tiến hành phúc k h á c duy một khá là phiền toái liền là cửa hải bên trong trứng màu thiết kế ở trong game ẩ n giấu đi đại lượng trứng màu tỉ như lấy nựu rót làm nguyên mẫu bối cảnh nựu thật thà thị tên tiếng anh nựu độ xì ít liền là có nựu rót cùng một món tên là đại kim cương trò chơi danh tự tạo thành mà nơi này cũng là sụp tờ ma di o ô ổ đĩ xì bên trong ma di o đạn sinh địa đương nhiên lúc kia ma di o còn không gọi là ma di o mà gọi là làm dù m ở bê man chứ ngoài ra tại cửa này trong thẻ đều có không ít ma di ít ma di ô cùng đại kim c t ỷ như trên đường cái liên quan tới đời thứ nhất ma di o a f p i x ven đường biển báo giao thông tên còn có đường đi cửa hàng tên chứ ngoài ra trong trò chơi còn thật nhiều gửi lời chào nhì tẽn đồ đời thứ nhất trò chơi ma di o mấy cái tương quan x ư a di chứng màu những vật này nếu có chơi qua lời nói như vậy thì là thuần tuy tràn đầy thanh xuân hồi ức tình hoài nhưng nếu như cái gì cũng không biết kia đảm bảo là không hiểu ra sao thậm chí còn có thể cảm thấy cái đồ chơi này làm sao như vậy quái một loại cảm giác ở trong đêm một chút sửa đổi lá tất nhiên nhưng dương thần cùng hắn toàn đội cũng tiến hành làm ra một chút nhìn qua là thế kỷ trước trò chơi tỉ như lại danh đỉnh đỉnh sụp vợ ma trừ ngoài ra dương thần bọn hắn còn cố ý mua một chút quá khứ kinh điện sám tráng họa thời đại trò chơi bản quyền mặc dù khả năng người chơi cũng sẽ không tại đi tràn đầy phấn khởi chơi những trò chơi này nhưng làm tình hoài h o à i niệm những n à y bản quyền phí dương thần cảm thấy giao vẫn là đầy đủ đáng giá đương nhiên ngoại trừ tinh vân trò chơi bọn hắn thứ nhất mới cũng tương tự có bộ phận phe thứ ba trò chơi công ty gia nhập vào sở hủy t ấ y ghép kế hoạch đi lên còn dư lại cần cần phải làm là liên quan tới trong trò chơi thực thể hộp băng làm ra dương tổng thực thể thẻ trên đài tăng thêm khổ nhất vô hại có thể ăn dùng tay đáng tệ nghe thấy dương thần trình bình có ch tăng thêm cái đồ chơi này có làm được cái gì mặc dù nói chi phí cũng không cao nhưng cũng là chi phí a mà lại ai sẽ không chuyện làm ăn hộp băng chơi s ơ bịt là bị chúng ta định vị cùng tất cả độ tuổi máy chơi game máy chơi game tiểu hài đương nhiên sẽ không ăn nhầm nhưng hộp băng liền có khả năng bị tiểu hài ăn nhầm tăng thêm c â y đáng tể chính là vì phòng ngừa tiểu hài ăn nhầm dương thần cười ha h à nói đây cũng là mộng cảnh trong trí nhớn g h ỉ tẻ ấn đ ồ làm như vậy lý do đương nhiên đối với dương thần mà nói tại hiệu quả tăng thêm cay đáng tể chi phí về sau quyết định làm như vậy thuần tuy chỉ là một t i ê mình ác thú vị mà thôi ngay từ đầu hắn thật không nghĩ tới phương diện kia đi vì phòng ngừa tiểu hài ăn nhầm lý do này giống như cũng không có tật xấu gì trình b ì n h sửng sốt nửa ngày sau đó gật đầu biểu thị ra đã hiểu dù sao ngươi là đại lao bản ngươi nói tính mà lại cái đồ chơi này chi phí cũng hoàn toàn chính xác cũng không cao ngược lại là bên cạnh từ dục như có điều suy nghĩ dương tổng quả nhiên vẫn là dương tổng như vậy đến tiếp sau cũng có lợi cho chúng ta tiến hành mánh lưới điểm nóng tuyên truyền trên thế giới khổ nhất trò chơi hộp băng như thế nào hữu hiệu, hiệu phân biệt hộp băng là hoàn toàn mới vẫn là hai tay liếm một cái nhìn c ó khổ hay không liền biết nghe từ dục một bên trình binh cũng là bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、còn có dạng này một cái thao tắc ca trò chơi hộp băng loại vật này cũng không phải là chưa từng có ví dụ t h như trước kia tại mạng lưới còn không có hiện tại nhanh như vậy thời điểm một cái mấy trăm em mở trò chơi liền muốn đao loạt mấy giờ thậm chí mở ra dưới máy vi tính s u ố t cả đêm mà một chút lấy dê làm đơn vị trò chơi càng có thể nói là ổ cứng sát thủ thông qua d ư ớ i internet trở còn không biết muốn đao loạt đến ngày tháng năm nào đi thế là máy tính phân phối trang bị ổ đĩa c đi làm môi giới lắp đặt trò chơi liền thành ngay lúc đó chủ lưu mà hộp băng cũng chính là kia một thời kỳ hợp chất diễn sinh nhưng theo tc bình đại công năng càng ngày càng cường đại c mặc dù hộp băng phía trên tăng thêm cây đáng tể là có thành tựu bản nhưng nếu như có thể đem nó lẫn lộn thành một cái nhiệt độ điểm dù là chỉ có một hai ngày cái chủng loại kia nhiệt độ điểm kia cũng là đáng a đây chính là dương tổng mưu tính sâu xa sao trinh binh bừng tỉnh đại nộ sau đó dùng nguyên lai、like、dạng này ta đều biết biểu lộ nhìn xem dương thần nhẹ gật đầu nghe từ dục nhìn xem trình bình biểu lộ dương thần không khỏi im lặng mình hoàn toàn không ý nghĩ như vậy à bất quá cũng không có giải thích cái gì các ngươi nói có vậy thì có chứ sao mặt khác dương tổng sở hữu định giá phương diện chúng ta trước đó một chút thương nghiệp cung ứng bọn hắn đối tại chúng ta cho sở hữu định giá cả cũng không hài lòng mà lại cũng không coi trọng sở h y u tiêu thụ tình huống nghĩ tới điều gì trình bình hướng phía dương thần nói trước đó liền là làm tờ ép g bọn hắn tự nhiên cũng có ổn định con đường nhưng sở h ữ khác biệt một phương diện dựa theo dương thần yêu cầu bản thân tờ ép tờ chi phí liền đề cao hơn nữa còn không nghĩ lấy từ tờ ép tờ kiếm tiền thậm chí còn có thể thua thiệt ít tiền chỉ cần hao tổn không phải quá nhiều nhưng tinh vân trò chơi bọn hắn có thể thông qua đến tiếp sau bán trò chơi đến kiếm tiền nhưng một chút họ phờ l i n con đường thương bọn hắn nhưng không có loại này b ả n sự bọn hắn liền là dựa vào từ công ty hóa đơn nhận hàng sau đó kiếm lấy trung gian lợi nhuận a phương diện này từ tổng sẽ phụ trách dương thần gật đầu biểu thị tự mình biết sau đó chỉ vào từ dùng nói phương diện này trước đó hội nghị bên trong dương thần bọn hắn cũng cần nhắc đến nguyên bản tờ ép tờ con đường thương nghiệp cung ứng nguyện ý cầm hàng đầy hàng kiếm tiền khẳng định là đến để bọn hắn kiếm tiền bao quát đơn độc t ờ d ồ tay cầm còn có tương quan một chút xung quanh thậm chí bao gồm trò chơi thực thể hộp băng những này đều có lợi nhuận rốt cuộc cũng không thể trông cậy vào mình ăn thịt người khác ngay cả quần quận nước nước cũng không cho uống đi về phần giai đoạn trước dương thần cũng không có muốn trực tiếp cả nước lớn diện tích trải hàng trải rộng ra ngoại trừ chủ yếu một hai tuyến thành thị càng nhiều vẫn là lấy điện thương con đường tiến hành vận doanh mà lại đám đầu tiên hàng vô luận là trò chơi hộp băng lại hoặc là tờ ép tờ bản thân đ tại dương thần cùng từ dục thương lượng liên quan tới sở bị phương diện mở rộng đồng thời trong nước trò chơi công ty bao quát nước ngoài một chút trò chơi công ty đều là đã đem c ủ a nóc đủ y mổ đẹp nổ pha giờ này chủng loại hình trò chơi làm chủ yếu tham khảo chuẩn bị đẩy ra mới liên quan tới đẹp mổ đẹp nổ pha giờ siêu g fts trò chơi lại hoặc là tại nguyên bản nhà mình lửa nóng fts trong trò chơi đẩy ra tương ứng nội dung lớn phiên bản đổi mới rốt cuộc tại đoạn thời gian này bên trong c ủ a nóc đủ y mổ đẹp nổ pha giờ nhiệt độ thật sự là quá cao các tạp chí lớn cho điểm cùng người chơi cho điểm thuần một sắc liền không có thấp hơn chín điểm đồng thời nếu như cổ nóc đủ y mộ đẹp đổ pha dở chỉ là người kịch bản chiến dịch cái này một khối đầy đủ xuất sắc kia còn không đến mức để các đại du hy công ty lập tức tiến hành đồng loại trò chơi chế tác chỗ mấu chốt nhất đó chính là tại c ô nóc đủ y mộ đẹp đổ p h ạ dở kịch bản xuất sắc đồng thời nó nhiều người hình thức biểu hiện cũng là mười phần trói mắt tối trực quan biểu hiện liền là ở trong ngoài nước các lớn trực tiếp trên bình đại tiến hành trực tiếp c ô nóc đủ y mộ đẹp đổ p h ạ dở dẫn chương trình quan sát nhân số nhiệt độ mặc dù cho đến trước mắt của nó đủ y mộ đẹp nổ pha dở còn không có công khai biểu thị sẽ tại sau này nhiều người hình thức bên trong lấy phương thức gì đến tiến hành tiếp tục doanh thu nhưng liên hệ tinh vân trò chơi dĩ vãng vận danh o sách lược đến xem đơn giản liền là thương thành bán không quan hệ súng ống thuộc tính làn da về phần có thể hay không kiếm tiền sinh hóa cầu sinh ví dụ nhưng chính là ở phía trước mà lại là một cái thu phí trò chơi trước mắt của nó đủ y mộ đẹp nổ pha dở toàn cầu nhiệt độ cao nhất độ thậm chí đã vượt qua lúc trước sinh hóa cầu sinh trừ phi tinh vân trò chơi mình chủ động tìm đường chết vàng không mà nói cái này hoàn toàn liền là một cái biết đẻ trứng vàng gà mái a đối với cái khác trò chơi công ty hành động dương thần hoàn toàn không có để ý bây giờ cô nóp đủ ý mộ đẹp nổ pha dở có thể nói là đã đoạt chiếm tiên cơ mặc dù nói ra đầu đánh một tay bài tốt trời hồ bắt đầu sửng sốt u đem mình dày vò chết công ty game cũng không phải là không có không chỉ có là hiện thực bao quát ngộng cảnh trong trí nhớ cũng không ít ví dụ như vậy tối gió dệt liền làm ngộng cảnh trong trí nhớ một cái gọi lan động trời hồ bắt đầu đệ đệ kết cục nhưng đối với tinh vân trò chơi mà nói liên tục mấy khoản nhiều người hình thức trò chơi bao quát sinh hóa cầu sinh vừa trò chơi còn có hậu tục phiên bản đổi mới phương diện tinh vân trò chơi cũng coi là có nghiệp giới nhất lưu vận doanh đoàn đội. đến tiếp sau vận doanh phương diện có thể sẽ không một mực hướng đỉnh phong leo lên nhưng bảo vệ giang sơn lại không có bao nhiêu vấn đề không đến mức một tay mùa xuân bài cuối cùng đánh bị khó chịu một đối bà trong nhà cổ nóc đủ ý, mộ đẹp nổ phạ dợ đem bán sau hai tuần đàng hoa còn có phượng hoàng phương diện đã tiến hành một lần phiên bản cờ lọ sơ bệ tạ hiệu quả thế nào hai nhà cũng không có công bố bất quá trên mạng mở rộng cường độ ngược lại là nhỏ rất nhiều đoán chừng là nội bộ khảo thí ước định thời điểm hiệu quả cũng không thế nào tốt mà võng long cùng gia thịnh h ệ g h m phương diện chuẩn bị đẩy ra mới trò chơi cũng là thả ra một chút tin tức nhưng đối với đã thể nghiệm qua cổ nó đủ ý, những tin tức này cũng không có kích thích nhiều ít bằng nước thẳng đến tinh vân trò chơi tại trên họp phi cán web sẽ tuyên bố một cái tin tức mới nhất tinh vân trò chơi tờ, tờ s ở bị sắp tổ chức buổi họp báo đồng thời sẽ tại buổi họp báo trên mang đến hoàn toàn mới trò chơi cùng s ở bị tin tức mới nhất cùng mới trò chơi còn có tương quan cái khác nội dung tin tức này một p h o n g suất trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số người chơi chú ý tinh vân trò chơi thật đem tờ, ép tờ làm được vô số người chơi bao quát trò chơi nghiệp giới những người khác nhất là đàng hoa phượng hoàng còn có vóng long cái này ba nhà ban đầu ở tinh vân trò chơi thu mua tờ, tờ công ty sau cũng theo sát phía sau nhưng d à i như vậy một đoạn thời gian tinh vân trò chơi một mực không có cái gì động tĩnh thậm chí tờ é tờ động tĩnh không làm ra bao nhiêu ngược lại là mang đến một cái lật đổ ft vòng tròn cổ nóc đủ y một nổ pha giờ, dẫn đến mọi người cũng đã gần muốn quên tinh vân trò chơi lúc trước thu mua tờ é tờ công chuyện của công ty ông trời của ta dương tổng thật đem tờ é tờ cho làm được ta đều nhanh muốn quên tinh vân trò chơi còn có tờ é tờ chuyện này tờ é tờ danh tự công bố sơ ít danh t ự này có cái gì đặc biệt ý tứ sao khoảng cách buổi họp báo còn có năm ngày đến lúc đó chẳng phải xe biết bất quá ta càng để ý là dương tổng cái này quan bắc bên trong thấu lộ ra ngoài tin tức các ngươi chú ý tới không dương tổng tại trong tin tức còn nói một câu mới trò chơi đây là có mới trò chơi tuyên bố tại sở h ủ t cái này cái trên bình đại sao ngoa tạo nhìn kỹ một chút thật là có nói mới trò chơi ý tứ ngoại trừ cổ nóc đ ủ ý, mộ đẹp nổ phạ dỡ bên ngoài trong khoảng thời gian này tinh vân trò chơi còn tại lén lút khai phát mới trò chơi vì chính là đặt ở sở h ủ t cái này cái trên bình đại cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái rốt cuộc hiện tại tinh vân trò chơi cũng là nghiệp giới đại hán ngươi nhìn vóng lòng đàng hoa bọn h ẳ n cái nào không phải hàng năm mấy còn một đống game điện thoại tinh vân trò chơi đã rất sản lượng thấp bất quá cũng không biết tinh vân trò chơi có thể đem tờ ép tờ làm thành cái dạng gì a ta trong trí nhớ ta lần trước chơi tờ ép tờ thời điểm vẫn là tiểu học cảm giác tờ ép tờ bình đại thật rất g ầ n cả a một nếu như tờ ép tờ làm chẳng ra sao cả trò chơi cũng không ra sao đoán chừng liền xem như tinh vân trò chơi ta cũng sẽ không mua ai biết được bất quá duy nhất khẳng định là sợ bị khẳng định không có cách nào để dương tổng phá sản rốt cuộc cổ nóc đụ y mộ đẹt nổ pha dở thế nhưng là để dương tổng kiếm lợi mà trò chơi nghiệp giới những người khác cũng là đối với cái này biểu thị chú ý mà ở bên ngoài người chơi cùng trò chơi nghiệp giới các loại nghị luận thời điểm dương thần thì là tại tinh vân trong trò chơi cùng vương diệp bọn hắn tiến hành một cái mới trò chơi đã được duyệt không đúng cũng không thể nói là đã được duyệt chính xác tới nói là tại đã được duyệt trước đó đem hạng mục này họa một cái bánh ra dương tổng dạng này thật được chứ trong văn phòng vương diệp còn có trần su mấy người c h ơ mắt nhìn dương thần over của kansas dancer chỉ có thể làm đồ ngọt bữa ăn chính chỉ có súp tờ ma di ô odc một trò chơi hiển nhiên có chút phí sức mà lại đây cũng không phải là đơn giản bánh nướng cái này sẽ là chúng ta tiếp x u ố n g s ở hủy trên bình đài chủ yếu nhất hạch tâm trò chơi dương thần nhìn xem đoàn đội mọi người nói một cái sụp tờ mazio o d y s s e y mặc dù đầy đủ kinh điển nhưng hiển nhiên không thể chỉ riêng trông cậy vào cái này một trò chơi đến tiếp sau đ ẩ y r a mới độc chiếm trò chơi đây là nhất định mua trò chơi sau đó đưa máy chơi game một câu nói kia không phải tùy tiện nói nghe dương thần vương diệp bọn người nhẹ gật đầu làm nhóm đầu tiên đi theo dương thần lão công nhân nhóm cho tới hôm nay còn có thể tại tinh vân trong trò chơi đảm nhiệm cao tầng tự nhiên không phải chỉ có nguyên lão cái này một thân phận không ngừng học tập phong phú mình bọn hắn cũng có tương ứng năng lực đến đảm nhiệm mình vị trí về phần bánh vẽ trong thời gian ngắn như vậy làm ra một cái hoàn chỉnh hệ thống cái này xác thực khó khăn cho dù dương thần đã đem hoàn chỉnh gờ giờ giờ sách khai ra nhưng chỉ là vẽ ra một cái để người chơi động tầm bánh cái này nếu là làm không được bọn hắn đều không có ý tứ nói bọn hắn là cùng dương tổng cùng một chỗ từ tinh vân trò chơi nhỏ yếu lúc cùng một chỗ người đi tới cùng dương tổng làm việc khả năng học không được làm trò chơi nhưng bánh vẽ t h ỏ a t thỏa nghe dương tổng vương diệp bọn người rất nghiêm túc gật đầu sau đó đem dương thần vừa mới chuyển cho bọn hắn một phần tên là the lệ gần óc dẹn đ ạ bật g ó c theo hiệu gờ giờ giờ văn kiện bản thảo cùng một chút mỹ thuật tài liệu đao n hạn cử hành, vẫn g cũng cử như cũ là i thị một nhà khách sạn năm sau, hiện trường buổi trường b họp báo nhìn xem bố trí tốt hội trường, Dương Thần hội loa n cái cẳm. t n nội tâm cũng g tâm đ n g s u y mấy cái qua một đoạn thời gian có phải hay nghĩ đoạn gian không đơn thời phải một một mua một độc tòa việc, cái có cao qua ố c d ù n g để làm làm t i n vân h h trò c ơ i mặc dù nói trước mắt cũng đủ đủ rồi nhưng đối với tinh vân trò chơi nhãn hiệu còn có nhân viên thuộc về cảm giác tự hào dương thần cảm giác cũng rất có cần phải bất quá hôm nay chủ yếu mục tiêu cũng không phải là mua cao ốc loại chuyện này hôm nay chủ yếu nhất vẫn là sản phẩm buổi họp báo theo xác định mạng lưới tiếp s ó n g các phương diện không có xảy ra vấn đề buổi họp báo chính thức bắt đầu dương thần cầm mịt rộ phồn đi đến trên sân khấu hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt sau đó tại dương thần phía sau trên màn hình lớn một cái hình vung màu đen vật thể xuất hiện đang vẽ mặt bên trong đầu tiên hoan nghênh mọi người có thể tới tham gia sản phẩm của chúng ta buổi họp báo thêm lời thừa thá Tin、tưởng i n t mọi người cũng chỉ có một cái mục đích đó chính là chúng ta chỗ khai thác cái này tên là s ở bị tờ ép tờ đến cùng là dặm gì dương thần đối hiện trường đám người mang theo tiếu dung nói sau đó hắn hướng phía bên cạnh có chút nghiêng thân thể đem màn hình lớn cho lọt ra màu đỏ làm tay cầm màu đen thân máy đồng thời trên màn hình đem độ dày còn có chiều dài những n à y tham số toàn bộ hiện ra sau đó bên cạnh trợ thủ đem một đài s ở bị đưa tới cho dương thần xuyên thấu qua ống kính đem dương thần trên tay s ở bị hiện ra ở phía sau trên màn hình lớn cảm giác có chút lớn a dạng này lớn lời nói cùng điện thoại khác biệt thả túi khẳng định là không bỏ xuống được a mặc dù mỏng ngược lại là rất mỏng nhưng vẫn có chút lớn a cùng phổ thông tờ S p tờ không có bao nhiêu khác nhau a dưới đài đám người nghị l u ậ n ở mỹ bao quát canh dự ở máy tính trước mặt nhìn trực tiếp các người chơi cũng là có chút điểm k ỳ quái cái này có cái gì chỗ đặc biệt sao đối mặt đám người nghi hoặc dương thần cười cười tiếp xuống liền là sợ bị tay cầm bên trong đưa thể cảm giác cùng ba dê chấn động kỹ thuật đồng thời mỗi cái tay cầm cũng có thể đơn độc thành là một cái tay cầm đẻ xuống nút bấm đem hai cái tay cầm từ máy móc trên khuôn mặt nhổ xuống đồng thời để vào máy chủ hộp kết nối vào hình chiếu nghi màn hình mặt khác s ở hít là ủng hộ tv hình thức thông qua hd tuyển có thể đem hình tượng bắn ra đến tương ứng thiết bị tối cao ủng hộ một nghìn tám mươi p sau đó đối với s ở hít một chút đặc điểm dương thần đều là nhất nhất giới thiệu bất quá hiện trường đáng người còn có xem trực tiếp các người chơi lại tựa hộ như có chút không thèm chịu nể mặt m ũ i thể cảm giác ba d chấn động còn có cái này nhưng chia tách thức tay cầm mặc dù so trước k i a một chút tờ t hoàn toàn chính xác muốn nhỏ một chút hơn nữa thoạt nhìn cũng dễ dàng mang theo chút ít nhưng cảm giác vẫn là không có đả động ta cảm giác ra một nếu là mấy trăm khối ta có thể sẽ không chút do dự mua một cái nhưng hiển nhiên là không thể nào a cũng không biết có thể chơi trò chơi gì mặc dù tay cầm cảm giác hoàn toàn chính xác thật không tệ nhưng ta cũng có thể kết nối pc dùng tay cầm chơi a duy nhất để cho ta cảm giác được có chút ý tứ liền là cái k i a tay cầm tách rời công năng một đài máy móc đến lúc đó ra ngoài có thể cùng người khác cùng nhau chơi đ ù a nhìn xem hiện trường cảm giác có chút không hứng thú l ắ m đám người dương thần kỳ thật cũng nghe rõ b ằ n g vào mượn máy chơi game kỳ thật cũng không có bao nhiều sức thuyết phục chủ yếu nhất một cái điểm vẫn là hai chữ trò chơi cho nên tại đơn giản giới thiệu xong về sau rất nhanh dương thần liền trực tiếp tiến vào chính thức chủ đề bên trong đầu tiên là trò chơi phương diện sợ ý trên trò chơi cùng pc trên bình đài thị cũng không liên hệ số liệu các người chơi cần đơn độc tiến hành mua sắm dương thần mở miệng nói ra đối với điểm này bao quát các người chơi cũng không có cái gì ngoài ý m u ố n đây cũng là rất bình thường một cái hành vi rốt cuộc tại pc trên bình đài một chút trò chơi tấy ghép đến game điện thoại đồng dạng cũng là cần muốn tiến hành mua sắm rốt cuộc chỉ là tấy ghép phí tổn liền không ít trừ phi nguyên bản tại pc đầu liền làm i ễ n phí trò chơi cho nên đối với dương thần thuyết pháp này tất cả các người chơi cũng không có ngoài ý mớn chân chính để các người chơi ngoại ý muốn chính là tiếp xuống dương thần tuyên bố trò chơi đội hình ông trời ơi rẽ xì đèn hệ v ĩ u rẽ xì đèn hệ viu hai còn có xe k ỳ rổ sarsa đ i t u y k n còn có động lực phong bạo x ử thi đại lục vờ i mà cũng sẽ đ ă n g lục sơ bít không chỉ là động lực phong bạo cái này dương tổng l à m đi nhiều ít trò chơi công ty a cảm giác này có ít đồ mùa đông có thể trên giường tránh ở trong chăn bên trong chơi rẽ xì đèn hệ v ĩ u những trò chơi này bất quá những n à y đại tác tại s ở b í phía trên cảm giác khẳng định sẽ cắt xén một chút nhận thức a cắt xén khẳng định sẽ cắt xén một chút nhưng hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng rốt cuộc trước đó dương tổng cũng công bố s ở u y ệ t chìm i chủ bản tính có thể vẫn là rất mạnh theo cấy ghép trò chơi đội hình công bố để không ít người chơi kinh ngạc một chút cái này phe thứ ba trò chơi đội hình đối với tờ ép cờ mà nói thật là có điểm hào hoa đương nhiên là có dạng này xa hoa đội hình nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là trò chơi cấy ghép phí tổn phần lớn đều là tinh vân trò chơi ra và không làm một hoàn toàn mới bình đại coi như dương thần ti năng lực mạnh hơn cũng ti không đến nhiều như vậy phe thứ ba đại hán tác phẩm nhưng phe thứ ba cấy ghép tác phẩm chỉ là phong phú trò chơi đội hình mà thôi chân chính thuộc về sợ bịt bình đại độc chiếm trò chơi mới là chính yếu nhất hạng mục tại phe thứ ba trò chơi đội hình phát ra hoàn tất về sau tại tất cả người chơi chú thích hạ trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một cái mới trò chơi hình tượng vui sướng âm nhạc tại trời xanh mây trắng bên trên một cái cự đại mũ phi thuyền xuất hiện sau đó thì là trong trò chơi từng bức họa hiện đại đô thị đô thị nước tràn ngập sinh cơ sâm trí nước bãi cắt hải dương hải trí nước sa mạc ba nguyên t r o nhưng g t ấ y trên trò t màn hình hình chơi ợ là tất là làm i người sao quát n g ư sợ hủy n người. trên n h cái này mới trò chơi sổ tờ mazio odysy cho người cảm giác như thế manh manh đát đây cũng không phải khó mà nói chỉ xem trò chơi hình tượng cùng phong cách cực kỳ có một loại t r u y ệ n cổ tích thế giới cảm giác mà lại trò chơi từ báo trước đến xem cảm giác cũng rất thú vị lại có thể dùng mũ làm ra các loại công kích còn có thể nhập thân vào vật phẩm cùng quái vật nở tờ cờ trên thân cho nên cái trò chơi này mũ mới là bản thể vô số nhìn xem video các người chơi lộ ra hiếu kỳ biểu lộ chương 438 nhìn xem hiện trường quan sát xong sụp tợ ma dio odyssi đáng người dương thần cười cười mở miệng nói ra sụp tợ ma dio o d y s s cái này sẽ là một cái sợ bị đặc hữu động chiếm trò chơi đồng thời cũng sẽ đầy đủ lợi dụng đến sở v ị u đặc biệt công năng theo dương thần đối với sụp tờ ma dio odc s s đơn giản sau khi giới thiệu hiện trường có tương quan ký giả truyền thông tiến hành đặt câu hỏi làm tinh vân trò chơi lão hợp tác đồng bạn dù hy tinh không phóng viên cái thứ nhất được tuyển chọn trước tới tham gia ký giả trạm bắt đầu hỏi một cái chúng quy chúng cụ vấn đề xin hỏi dương tổng sụp tờ ma dio odc s s là một cái cái dạng gì loại hình trò chơi nó trò chơi phong cách tựa hồ có chút đặc biệt nghe thấy vấn đề này dương thần cười cười phong cách đặc biệt hoàn toàn chính xác có một ít nhưng chúng ta hy vọng tất cả mọi người có thể thể nghiệm đến trò chơi niềm vui thú sụp tờ ma dio o d y s s e y liền là lấy cái mục tiêu này mà ra đời trên thực tế ý nghĩ này là chúng ta tại khai phát qua mai nẹ cờ rạp sau sinh ra một cái có thể làm cho tiểu hài các đại nhân đều có thể thể nghiệm đến niềm vui thú trò chơi về phần trò chơi loại hình lời nói mọi người có thể nhìn thành là mở ra thức cửa ả i loại trò chơi nhưng càng chuẩn sắc mà nói đây là một cái dương đình loại trò chơi tất cả cửa h i cùng nội dung đều là chúng ta thiết kế tỉ mỉ tốt rèn luyện ra một cái đặc sắc tuyệt luân thế giới theo dương thần giới thiệu, hiện trường đám người không khỏi nghị luận. dương đình loại trò chơi loại dây này tính trò chơi còn sẽ có người chơi thích không hiện tại chủ lưu trò chơi hẳn là mở ra thế giới cùng sản một hình thức ca dương đình cho người chơi mang tới trói buộc cảm giác quá mạnh bất quá cũng không nhất định chuyện cổ tích thức phong cách còn có tuyến tính dương đình đối với tiểu hải tử mà nói tuyệt đối là không có vấn đề ngươi ngốc vẫn là tinh vân trò chơi ngốc nói là hy vọng tất cả độ tuổi người đều có thể thể nghiệm đến trò chơi niềm vui thú nhưng trò chơi tiêu phí chủ lực đại quân là cái gì quần thể ngươi không biết chỉ vì tiểu hải tử phục vụ trò chơi người nào đâu ngươi nguyện ý cho nhà ngươi nhi tử mua máy chơi g a m cùng trò chơi v ẫ nhưng là mua một b cười cười ở trong h h i đại g a m i nhiều n n g g khi dương đình cùng tuyến tính có thể hoạch năng bằng nếu như tuyến ba từ đầu tới đuôi chàng cảnh thiết kế cách chơi đã hình thành thì không thay đổi kia sẽ nhàm chán đến chết nhưng nếu như cải biến loại này cái gọi là tuyến tính để người chơi có nhiều hơn nội dung cùng thăm dò lớn đó chính là mặt khác một hồi sự tỉnh mà cái này khảo nghiệm là cửa hải thiết kế kỹ xảo mà đối với cái này tại mộng cảnh trong trí nhớ một vị tên là mỹ dạ mộ tổ mậu trò chơi thiết kế đại sư liền có một bộ phi thường thành thục dương đình trò chơi lý luận mỗi người mỗi quần thể đều có hắn độc lập mà thế giới đóng kín hai người bỗng nhiên gặp nhau liền giống với là hai cái hoàn toàn khác biệt dương đình thế giới đụng vào nhau cùng d u n g hợp loại cảm giác kỳ diệu đó quyết không dễ dàng có thể ngôn t r u y ề n có thể nói chân chính dương đình trò chơi điểm mấu chốt không ở chỗ tuyến tính cửa hải bản thân mà là ở mang cho người chơi thể nghiệm nhấn mạnh là cá thể tinh xảo quần thể biến hóa mới mẹ cảm gi nhưng lẫn nhau ở giữa khác nhau rõ ràng tại một cái điển hình dương đình trong trò chơi người chơi đầu tiên sẽ giải được một cái nào đó chẳng cảnh thiết kế cùng cách chơi sau đó từng bước khiêu chiến t hưởng thụ nội dung trong đó sau một thời gian ngắn người chơi lại sẽ tiếp xúc đến mới phong cảnh cách chơi t hưởng thụ được rực rỡ hẳn lên kích thích thể nghiệm dứt bỏ mộng cảnh trong trí nhớ cái khác trò chơi còn có một cái nghe nhiều nên thuộc độ khó cao trò chơi trong đó cửa h ả i thiết kế cũng là có được phi thường nồng đậm dương đình phong cách đó chính là đạ xã h đời thứ nhất、Sekiro. sợ b i tuyến bên trong trên thực tế cũng có dương đình phong cách cải bóng nhưng lại cũng không nồng hậu dày đặc ngược lại là đặc xa ổ cái này mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi toàn bộ địa đồ lẫn nhau sâu chuỗi là một cái chính thể có thể xưng ơ kinh d i ễ m thiết kế có thể nói đồng dạng đem dương đình thiết kế vận dụng đến một cái rất cao độ cao sau đó còn có một số truyền thông đưa ra một vài vấn đề bất quá chủ yếu vẫn là quay chung quanh sổ bất tờ ma di ô ổ đi xì trò chơi phía trên cũng không tính quá bé nhọn mà căn cứ dương thần trả lời bao quát quan sát trực tiếp khán giả đối với trò chơi này đại khái cũng đã có một cái bước đầu khái niệm dương đình loại cửa hải quá quan một trò ch về phần chủ yếu cách chơi n h ữ n g này tại buổi họp báo trên dương thần cũng không có nói thẳng không chỉ là sụp tờ mazio odc tuyên truyền báo trước video bao quát ổ vợ cũ k ẹ t còn có the sdan sờ t r e o l ơ dương thần cũng đều ở hiện trường buổi họp báo phía trên tiến hành phát ra bất quá cái này hai trò chơi khác biệt với sụp tờ mazio odc càng nhiều hơn chính là hiện ra nhiều người hình thức cùng gia đình hỗ động phương diện nội dung quan sát trực tiếp các người chơi đối ổ vợ cũ k ẹ t còn có the sdan sờ cũng là biểu hiện ra một chút hứng thú bất quá càng nhiều vẫn có chút kỳ quái lại nói cảm giác này có điểm giống là khiêu vũ máy m ó ca không giống khiêu vũ máy móc chỉ là để n g ư ờ i dùng chân dẫm cái đồ chơi này là để n g ư ờ i nắm lấy tay cầm này hơn nữa còn có thể biết đừng n g ư ờ i động tác đâu cảm giác gái kia ổ vợ cụ kẹt còn có ý nghĩa tuyên truyền treo lơ bên trong dương tổng cùng vương tổng hai người chơi thật vui vẻ như vậy vấn đề tới ta mua cái trò chơi này có thể đưa ta một cái bạn gái sao bất quá the s đan s ở bên trong giống như ca khúc còn thật nhiều à, đây là mua trò chơi đưa ca súp tờ mazio odc s s không ai chú ý sao ngay từ đầu cảm giác có chút ngây thơ nhưng là nhìn nhiều một hồi cảm giác gái kia chuyện cổ tích thức họa phong siêu cấp sinh đẹp a bất q u á căn cứ dương tổng tại buổi họp báo đã nói. cái này sụp tờ mazio odc chỉ có thể xem như mở ra thức cửa ải toàn bộ hình thức game vẫn là dương đình loại không phải cái gọi là mở ra thế giới a theo làm s ở hụt trên bình đài mấy khoản độc chiếm trò chơi báo trước thả xong sau tiếp xuống liền là đối với người chơi mà nói trọng yếu nhất một cái đẹp i rồi đó chính là trò chơi giá bán còn có quan hệ với máy chơi game giá bán phương diện giá tiền tin tưởng mọi người đều tương đối yếu kỳ không qua mọi người rất không cần phải lo lắng s ở hụt giá cả sẽ không cao hơn phổ thông tờ é tờ nhiều ít 1999 n g u y ê n giá cả bao hàm t v hình thức chuyển đổi khí sợ h ụ tự mang tay cầm mà trò chơi phương diện sẽ có ít chữ bản cùng thực thể bản hai loại lựa chọn cung cấp người chơi lựa chọn đối với trò chơi giá cả mà nói dương thần cũng không cùng mộng cảnh trong trí nhớ đồng dạng áp dụng số lượng bản so thực thể bản quý hơn biện pháp v ề phần tại sao mộng cảnh trong trí nhớ số lượng bản nhìn như so thực thể bản còn một quý nguyên nhân chủ yếu nhất liền là cần cho bán ra thương lời liền như là người mua điện thoại di động đồng dạng vì cái gì họ phỉ c ả n web sai giá cả đắt như vậy còn cái gì tặng phẩm đều không có mà phe thứ ba bán ra thương giá cả thậm chí sẽ hơi rẻ còn đưa cái gì thay nghe điện thoại sắc n h ữ vật này cái này nguyên nhân trong đó là giống nhau bất quá đối với dương thần cùng tinh vân trò chơi mà nói định giá đồng dạng nhượng bộ một chút lợi ích cho bán ra thương đồng thời thực thể bản bên trong sẽ có một ít hạn định vật phẩm t ỷ như chân tàng áp thích nguyên vãi loại vật này chi phí cũng không phải là đặc biệt cao nhưng đối với một chút hạch tâm người chơi mà nói thì là một cái rất mạnh hấp dẫn điểm c h ư ơ ngoại 439 n g trừ những ngày bên ngoài dương thần còn nặng giới thiệu một chút liên quan tới sở h ị t trên bình đại kế hoạch khác t ỷ như hội viên chế độ người chơi có thể lựa chọn tốn hao h a nguyên mua sắm hội viên mà mỗi tháng hội viên trong kho đều sẽ có định kỳ hạn miễn phí dung l ạ n hơn nữa có thể tùy ý tuyển trong đó một trò chơi vĩnh viễn gia nhập vào tồn kho bên trong mà đám đầu tiên hạn miễn trò chơi dương thần tại buổi họp báo trên đã sớm tuyên bố động lực phong bạo sử thi đại lục cùng tinh vân trò chơi sẽ ký rộ sa đăng sợ ý tuyển sẽ làm tháng đầu tiên hạn miễn trò chơi đương nhiên muốn dung loạn nhất định phải hội viên khu vực hoặc là hội viên chưa quá hạn mới được trừ ngoài ra hội viên còn có thể tiến hành miễn phí dung ngoạn đại bộ phận nội dung giờ lờ cờ nội dung đương nhiên cái này cần công ty đồng ý gia nhập vào hội viên trong kế hoạch bất quá đối với dương thần tuyên bố tháng đầu tiên hạn miễn trò chơi Lại có đ ộ ngay l dương thần tuyên bố tin tức tất cả trò chơi công ty đều là một trận kinh ngạc bất quá đối với dương thần mà nói hắn cũng không có cảm thấy sẽ thua thiệt phải biết hội viên thu phí cái này giảm cứu thế nhưng là một cái tế thủy trường lưu Càng là có là phí phí. hội viên hạng i h vậy miễn giới, trò chơi cũng không phải là nói ngươi qua tháng này tháng sau đổi một nhóm ngươi liền không thể chơi chỉ cần ngươi tháng này nhận ngươi hội viên không quá thời hạn t đối với sợ hủy trên bình đài lợi nhuận chế độ dương thần cùng từ dục cùng vận doanh đoàn đội thương nghị thật lâu cuối cùng xác định ra một cái chiến lược vận doanh phương t h â m đó chính là đối với người chơi cùng bán ra thương cùng phe thứ ba trò chơi công ty mà nói các ngươi sẽ cảm thấy mình mỏ kiếm nhưng chúng ta tinh vân trò chơi cuối cùng tuyệt đối không thua thiệt ngoại trừ đối với hội viên chế độ nội dung phía trên giới thiệu còn có phi thường mấu chốt một điểm đó chính là đến tiếp sau s ở hủy trên bình đài đặc hữu trò chơi tiếp xuống một năm tròn thời gian bên trong chúng ta còn sẽ lần lượt mang đến số khoản s ở hủy trên bình đài trò chơi dương thần vừa mượn miệng phía sau trên màn hình lớn xuất hiện một cái video thì dù lệ vương quốc lịch sử là một bộ từ viễn cổ thời đại bắt đầu liền liên tiếp bị tên là đóng nông cái này một hai ách xâm lấn lịch sử nương theo lấy bối cảnh âm trên màn hình xuất hiện hình tượng xanh biết rừng rậm còn có hải dương cùng ba nguyên nhìn mười phần mỹ lệ nhưng sau đó bích bầu trời màu l a m đột nhiên biến thành huyết hồng sắc to lớn vương thành trên không một ô màu m đen như d ò n g đồng dạng sinh vật xoay quanh vân quanh hai á c h đóng nông là thái cổ thời đại tại hì dụ lệ đản sinh ma vương hắn hóa thành oán niệm t ư thái mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phục sinh mỗi đến lúc đó có đ ư ợ c dũng giả c h i hồn người liền sẽ cùng kế thừa nữ t h ầ n huyết thần thánh công chúa cùng một chỗ là hì dụ lệ đoạt lại hòa bình viễn cổ tổ tiên từng chế tạo có thể bị nhân loại chỗ điều khiển có giá thú bề ngoài bốn tòa cự đại thần thú cùng có bản thân ý thức cùng địch nhân chiến đấu khôi lỗi binh sĩ phòng vệ người nắm giữ phong ấn chi lực vương thất công chúa cùng bị khu ma chi kiếm chọn chúng kỵ sĩ bọn hắn từng tại xa xôi thái cổ thời đại cùng thần thú cùng phòng vệ đám người cùng nhau phong ấn đóng nông nhưng mà một trăm năm trước một ngày nào đó thì dù lệ vương quốc chiêm bạc sư lưu lại một cái t i ê n đ o à nói n cho đại đ ị a mang đến thai ách đóng nông có bắt đầu phục sinh đ i ể m báo thế nhưng là phản kháng đóng nông lực lượng vẫn ngủ say tại đại đ ị a thì dù lệ vương quốc nhân dân cũng bắt t r ư ớ c tổ tiên xuất trận đ ố i kháng từ h ì dù lệ tuyển g a có ưu tú đức bốn người giao cho bọn hắn điều khiển thần thú cũng tìm tới bị khu ma chi kiếm chọn chúng kỵ sĩ linh tiếp lấy đề cử công ch củng cố lực lượng. tại công chúa cùng ngũ anh kiệt t ề tụ một đường phía dưới vốn nên nên có thể phong ấn k hai á c h mười đúng nhưng là r à o hoạt đóng nông nhưng từ lạ tỏa thành sâu dưới lòng đất phục sinh khống chế phòng vệ người cùng bốn thần thú cũng tập kích trở về dân thành phố cùng điều khiển thần thú anh kiệt mất mạng linh cũng vì bảo hộ công chúa mà bị thương nặng nga xuống thì dụ lệ vương quốc mền nông hủy diệt thiêu đốt lên vương thành biến thành đóng nông điều khiển thần thú cùng thủ hộ giả còn có xả thân anh kiệt cùng lấy tự thân thần lực phong ấn đóng nông công chúa cùng trong ngủ mê linh vì thường truyền thống thức kịch bản mà tuyên truyền video cũng không phải là lấy chân chính thực cơ động họa đến biểu thị mà là nguyên thoại tranh minh họa tăng thêm một bộ phận sớm chuẩn bị mỹ tô t ố tài cùng lợi bộ bạch giải thích điều động các người chơi cảm xúc tuyên truyền video nhưng chỉ dựa vào những này là không đủ rốt cuộc thời gian có hạn vương diệp bọn hắn có thể đem tranh tuyên truyền bánh phim làm thành dạng này đã cực kỳ không dễ dàng cho nên tiếp xuống một chuyện quan trọng nhất đó chính là cần dương thần tự thân xuất mã cho tất cả các người chơi giới thiệu một chút trò chơi này đặc điểm hứng ư cái này đã vẽ xong bánh nướng phía trên tăng thêm một chút hạt vừng hương liệu bình tĩnh mà xem xét trên thực tế the lệ gần óc rẽn đã b ằ g g c theo i ệ u hình tượng cùng chủ thời đại ba a vẫn là có không nhỏ tr Cũng thậm chí ả i l cho các người chơi một loại cảm giác nếu như the lệ gần óc dẹn đa bật góp theo hiệu sử dụng mô phỏng cảm ứng thức cái chủng loại kia phong cách vậy nó ngược lại cũng không phải là the lệ gần óc dẹn đa nhưng hình tượng chỉ là gia vị tệ chân chính trọng yêu vẫn là trò chơi tính chương ó t ể nói theo lệ gần óc dẹn bốn t h trăm t h bốn thế giới cho giới đại thấy mươi cấp chế tác buổi họp báo bên trên tại vô số người chơi nhìn chăm chú phối hợp với hạng mục tổ bên kia làm tốt thuần biểu thị demo dương thần hướng các người chơi lộ ra được the lệ gần nóc rẽ đa bật góc theo hiệu bên trong một chút đặc thù cách chơi trong trò chơi thảm thực vật có thể bị người chơi nhóm lửa từ mà xuất hiện lên cao khí lưu đồng thời người chơi mượn dùng lên cao khí lưu có thể sử dụng dù lượn tiến hành lướt đi mà trên mặt đất bị nhen lửa thảm thực vật nếu như trùng hợp có gió thổi qua liền sẽ hình thành liệu nguyên đại hỏa băng tuyết bao trùm tràn g cảnh bên trong người chơi nếu như không có đồ chống rét cùng bó đ ố c sẽ cảm nhận được rét lạnh người chơi đem bằng sắc vũ khí thả ở trên người thời điểm gặp được thời tiết rông tố rất có thể bị tránh điểm bổ chúng theo dương thần giới thiệu kết thúc hình chiếu màn phía trên cho thấy te lệ gần nóc rẽn đạ bật g mở ra thức thế giới trò chơi mặc dù dương thần tại hiện trường giới thiệu rất nhiều liên quan tới the lệ gần ó p dẹn đ ạ bật ó p theo hiệu đặc sắc nội dung nhưng càng nhiều người chơi chỉ là nghe được dương thần nói tới trò chơi loại hình sẽ là mở ra thức thế giới liền đã kích động không thể tự thoát ra được tinh vân trò chơi am hiểu nhất là cái gì loại hình trò chơi hỏi thăm tinh vân trò chơi người chơi f a n hâm mộ cơ hội tuyệt đại đa số đều sẽ cho ra một đáp án mở ra thức thế giới cứ việc tại sớm nhất tinh vân trò chơi là bằng vào áo lặt rẽ si đẻ lệ với hai khoản kinh khủng trò chơi danh tiếng vang xa cứ việc tinh vân trò chơi phía dưới g t sz Alert, thế chiến cùng xem như đã lơ thế chi cứ việc tinh vân trò chơi trước đó không lâu làm ra cổ nóc đủ ý mộ đẹp nổ pha dơ một lần nữa định vị chiến tranh hiện đại đề t à i fgs nhưng đối với đại đa số tinh vân trò chơi người chơi f a n hâm mộ mà nói trong lòng bọn họ bên trong tinh vân trò chơi xuất sắc nhất vẫn là mở ra thức thế giới nhất là theel sv sở cải dìm có thể nói rất nhiều tinh vân trò chơi người chơi đều là từ theel sv sở cải dìm nhập hố đến tinh vân trò chơi cái hố to này bên trong cho nên tại dương thần nói cái này the lệ gần ó c dẹn đ ạ bờ góp theo hiệu sẽ là một cái mở ra thức thế giới trò chơi về sau tất cả người chơi đều trở nên hư phấn rốt cục làm mở ra thế giới trò、chơi. Tinh trò vân buổi họp c báo kết thúc về sau liên quan tới sở hữu còn có tinh vân trò chơi mới trò chơi chủ đề không ngừng lên men vô số người chơi đều tham dự vào trong đó thảo luận bên trong tới mà trò chơi nghiệp giới công ty cũng là đang đợi nhìn liên quan tới sở hữu thị trường biểu hiện tình huống bao quát gia nhập vào tinh vân trò chơi sở h ị t phe thứ ba trò chơi công ty đồng dạng cũng là tương đối hiếu kỳ nhà mình trò chơi tại sở h ị t trên biểu hiện mặc dù nói cấy ghép phương diện là tinh vân trò chơi bỏ tiền nhưng dính đến thực thể hộp băng phương diện vẫn là cần bọn hắn công ty đến tiêu tiền bất quá cũng có một chút phe thứ ba trò chơi công ty cũng không thế nào xem trọng sở h ị t cái này cái bình đài mà là không có chuẩn bị tham dự thực thể hộp băng kế hoạch chỉ là đơn thuần bạch chơi số l ư ợ n g bản đối với cái này dương thần bọn hắn tinh vân trò chơi đều là một mặt hiền lành biểu thị dễ nói dễ nói các ngươi định đoạt rốt cuộc hiện tại sở hủy tiền nhưng nếu như những n à y công ty phát hiện s ở hụt bình đài rất có triển vọng có thể làm cho bọn hắn kiếm được đầy đủ lợi nhuận vậy liền không tới phiên bọn hắn sách các loại yêu cầu theo thời gian thúc đẩy nhóm đầu tiên s ở hụt cùng tương quan trò chơi hộp băng đã chuẩn bị mang đến các lớn bán ra thương trong tay mà s ở hụt video cũng đã tại trên mạng bắt đầu truyền bá đi lên mở miệng nhân vật chính ngoại trừ bối cảnh người qua đường bên ngoài chủ yếu hai cái nhân vật chính liền là dương thần còn có vương á lương hai người không có lựa chọn cái gì minh tinh cái gì rốt cuộc đây là máy chơi game đối với phần lớn người chơi mà nói dương thần cùng vương á lương nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là minh t chỉ ít ở ngươi chơi trong suy nghĩ dương thần nổi tiếng là tuyệt đối đủ mà lại làm sợ bị thủ bộ video đây cũng là tương đối có kỷ niệm ý nghĩa cho nên dương thần cùng vương á lương tổng cộng một chút tự thân lên mặc cho thậm chí bao gồm từ dục cũng ở trong đó tham dự một chút bất quá từ dục tham dự cũng không phải là sợ bịt video mà là đến tiếp sau ạ mì bổ cùng sợ bịt xứng đôi tuyên truyền quảng cáo s ơ n thành cái nào đó trong công ty d i ệ p nghĩ đi làm m ỏ cá thời điểm nhìn điện thoại di động trên phát ra sợ bịt quảng cáo không khỏi sinh ra một tia tâm động màn hình quảng cáo bên trong dương thần một người nằm ở trên giường nắm lấy sợ b ị tiến hành trò chơi sau đó hắn tiếp thu được đi công tác tin tức mang tới s ở hụt ngồi lên đường sắt cao tốc mà tại dương thần ngồi bên cạnh liền là các người chơi quen thuộc vương tổng nhìn xem dương thần mở ra s ở hụt tiến hành sụp tợ ma di ô ô đi xì cho chơi bên cạnh chính cả điện thoại di động vương á lương dùng ánh mắt tò mò nhìn sang sau đó đem s ở hụt trên tay cầm h ủ y đi thao xuống hai người nắm lấy tiểu xào tay cầm cùng nhau chơi lấy hình tượng lần nữa chuyển đổi lần này xuất hiện ở là một cái tiểu nhân phòng cho thuê trước đó dương thần trong nhà trong video dương thần cùng vương á lương đem sợ h ụ đặt ở tv hình thức trong h ộ thông qua màn hình lớn một người nắm lấy một cái tay cầm tiến hành trước đó nhìn tinh vân trò chơi buổi học báo diệp nghị biết trên màn hình lớn chính là trò chơi gì ổ vợ cũ k ẹ t còn có sụp tợ mazio odc sau đó chàng cảnh lần nữa hoán đổi cuối tuần thời điểm một đám người quay trúng quanh trong phòng khách trên bàn bày đầy đồ ăn vặt đồ uống một đám trong tay người cầm tay cầm cùng nhau khiêu vũ nương theo lấy cuối cùng video kết thúc màu đỏ làm sợ v ị t phát ra cùng cột một tiếng một hàng chữ màn xuất hiện tại trong màn hình sợ v ị tùy t thời tùy chỗ chơi đùa cùng bằng hưu cùng một chỗ chia sẻ trò chơi vui vẻ nhìn xem video diệp nghị có điểm tâm động cũng không phải giống trong màn đạn cắt điều dân mạng trêu chọc cái gì mua máy chơi game đưa bạn g loại này tâm động rốt cuộc hắn là có bạn gái người hắn động tâm là trong video cái chủng loại kia nhiều người trò chơi tự a hồ thật thật có ý tứ à. mà lại s ở bịt bên trong hộ vợ c ụ kẹt còn có sụp tờ ma dio i xì tự a hồ cũng phi thường phù hợp nữ sinh thẩm mỹ quan rốt cuộc đáng yêu manh a m ặ t k h á c d à n sở cũng có thể lấy chơi đùa giảm béo lấy cớ lắc lư bạn gái cùng nhau chơi đùa chơi lấy chơi lấy nếu là bạn gái cũng bị trò chơi hấp dẫn vậy sau này mua trò chơi cùng chơi đùa chẳng lẽ có thể quang minh chính đại nhìn trên màn ảnh video lập tức diệp nghị lâm vào mỹ hào tưởng tượng trong nội tâm tính toán một bút giá cả tạm thời xác định ba cái trò chơi sổ tờ mazio odc y s ấu vợ cụ k e t c t e s d a n c e r ba trò chơi tính vào trò chơi máy móc không sai biệt lắm 2600 trăm tả hữu rất quý bất quá tốt vào hôm nay vừa mới phát tiền lương vấn đề không có bao lớn nghĩ tới đây diệp nghị quả quyết mở ra tinh vân trò chơi họp phi cả website sau đó trả tiền lựa chọn mua sắm như là diệp nghị dạng này còn có thật nhiều một chút là nguyên bản đã mười phần mong đợi người chơi còn có một ít là lúc đầu có chút đung đưa không ngừng nhưng một cái xúc động l i ề n mua mà đem thời gian định vào hôm nay điều này thì là từ dù quyết định ngay từ đầu dương thần còn chưa kịp phản ứng t h ằ n g đến t ừ dục mở miệng nói một câu hôm nay là đại bộ phận sĩ nghiệp phát tiền lương thời gian lần này dương thần mới hồi phục tinh thần lại quá chương 441 n ư ơ n g theo lấy s ở hụt đem bán ngày đến tại cái này mọi người vừa mới phát tiền lương không có một ngày tốt lành bên trong đại đa số đối s ở hụt cảm thấy hứng thú các người chơi đã trước tiên tiến hành mua mà một chút còn đang do dự các người chơi thì là dự định qua tầm vài ngày mấy cái video trang web còn có trực tiếp trên website dẫn chương trình cùng út chủ môn tiến hành bình chắc biểu hiện ra thời điểm rồi quyết định có mua hay không mặc dù trong đó khẳng định sẽ có vừa cơm video nhưng luôn không khả năng đem một cái lạt kê mtf tờ、Ft、cùng làm hộ tống xuất r a đầu tiên lạt kê trò chơi thổi tới bầu trời a rốt cuộc vừa cơm cũng là có điểm mấu chốt sao lại thêm làm một cái vừa đem bán máy chơi game luôn không khả năng lập tức liền quá hạn đi cho nên các loại đảng vĩnh b ấ t vino kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về các loại đảng tinh vân trong trò chơi video trong điện thoại c h í n h bình tiếp thông dương thần một mặt hưng phấn biểu thị dương tổng sợ bịt lượng tiêu thụ đã đột phá ba trăm ngàn phần trong đó trò chơi hộ bằng bán tốt nhất là sử thi đại lục còn có xe ký rộ s a r sợ đi tìm s u p e r m a r i o o d y s s e y cùng the sợ a n c e r còn có ô vợ cũ két thì là có chút không lý tưởng cao nhất s u p e r m a r i o o d y s s e y chỉ bán ra bốn v ạ n p h ầ n nói càng về sau trình bình có một chút điểm thấp t h ỏ g rốt cuộc the sợ a n c e r ô vợ cũ két còn có s u p e r m a r i o o d y s s e y thế nhưng là làm sợ bị xuất r a đầu tiên hộ tống độc chiếm trò chơi kết quả bán còn không có cấy ghép phe thứ ba trò chơi cùng game cổ tốt cái này nhưng cũng không tính là quá tốt tin tức trông thấy trong video trình bình dáng vẻ dương thần không thể nín được cười cười vấn đề không lớn đây là bình thường hiện tượng tại mộng cảnh trong trí nhớ the sudan sở thế nhưng là ngàn vạn cấp bậc lượng tiêu thụ trò chơi mà s u p tờ mazio áo o d y thì càng kinh khủng bởi vì nó cũng không phải là toàn bình đại trò chơi chỉ là dựa vào lấy sở hữu vẫn như c ũ lượng tiêu thụ đột phá ngàn vạn về phân ổ vợ cũ cách mặc dù lượng tiêu thụ trên không có khủng bố như vậy nhưng bản thân cũng là trăm vạn cấp lượng tiêu thụ mà lại đây là một cái cực kỳ thích hợp hảo bằng hữu cùng nhau chơi đùa trò chơi không có mazio up đi tăng thêm súp tờ mazio odc giai đoạn trước không có sử thi đại lục cùng xe ký rộ sợ đi tuyên loại này đã đem bán người chơi minh mạch trong đó phẩm chất trò chơi bán tốt đây cũng là chuyện trong d ự liệu đồng d ạ n g tinh vân trò chơi cũng không phải nghỉ tẹn đ ồ loại kia trăm năm uy tín lâu năm trò chơi công ty mà lại bởi vì chuyển phát nhanh nguyên nhân rất nhiều không giản nổi các người chơi đều là trực tiếp lựa chọn mua số lượng bản thực thể bản ngoại trừ họ phở lìn trong cửa hàng có bán còn cần ngắn thì một hai ngày lâu là ba bốn ngày chuyển phát nhanh mới có thể đem trò chơi đưa đến người chơi trong tay loại này chờ đợi đối với một cái trò chơi người chơi mà nói tuyệt đối là một loại d à y v ò mặt khác làm tinh vân trò chơi lần đầu trải qua tờ ép tờ bình đại sơ ít phần lớn các người chơi còn tại quan sát đây cũng là một cái rất bình thường hiện tượng mộng cảnh trong trí nhớ n ỉ t ẹ n đ ồ tại sợ h ệ t vừa mới lên thị thời điểm hàng chuẩn bị hai trăm vạn cái này là đối với nhà mình nghỉ tét độ t i tín nhiệm còn có bọn hắn nhằm vào chính là toàn cầu thị trường đối với tinh vân trò chơi hiển nhiên tại lực ảnh hưởng phía trên so với mộng cảnh trong trí nhớ n ỉ t ẹ n đ ồ vẫn là kém c h ô n g ít lại thêm trước mắt sợ h ệ t chỉ là ở trong nước tiến hành cho nên sơ kỳ tinh vân trò chơi sợ h ệ t hàng chuẩn bị chỉ có năm trăm ngàn bất quá căn cứ trước mắt tiêu thụ tình huống mà nhìn đến tiếp sau thêm sinh khẳng định là không có vấn đề sợi ở ệ t lượng tiêu thụ cũng không tính là gì quá lớn bí mật nhiều mặt hỏi thăm tình hôn giới rất nhanh cái khác trò chơi công ty đều là lấy được mới nhất một v à i theo xuất r a đầu tiên lượng tiêu thụ phá ba trăm l i n số liệu này đối với tờ ép ở thị trường mà nói có thể tính là bạo tạc cao một vài căn cứ nhưng đối với tinh vân trò chơi tại sợi ở ệ t trên động tác mà nói số liệu này cũng không phải là cỡ nào tốt mà lại giá bán hai sợi ở ệ t tham khảo hắn các hạng công năng kế tính ra chi phí tinh vân trò chơi không thua thiệt tiền liền là sự tính tốt căn bản không có khả năng tại máy chơi game phía trên kiếm tiền a cái này tinh vân trò chơi đến cùng là đủ một cái gì đâu Không sợ hít trò h hộp băng lên. lửa đi lên. Sở huyệt t chơi hộp băng bên trong tăng thêm tên là bồn giáp đất kia an cũng chính là khổ tinh không độc c â y đáng tề loại vật chất này rất dễ bị hòa tan cho nên chỉ cần hơi liếm một cái thứ mùi đó liền có thể cấp tốc chiếm lĩnh miệng của người khang nghe nói sợ hít hộp băng liếm lên đến đặc biệt khổ là thật sao g i hộp băng siêu ngọt vừa mua đến tay ta liền đem sử thi đại lục hộp băng bỏ vào trong miệng l i ế m liếm hương vị kia thật sự là quá khen sau đó ta lại đem sổ tờ ma dio odc hộp băng cho bạn gái l i ế m liếm hiện tại ta đã là độc thân nha 233.333, t a cũng liếm lấy cái mùi kia thật là cổ quái bên trong mang theo một điểm kích thích mà kích thích chi tại lại lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng vì cái gì các ngươi nói liếm hộp băng ta có thể liên tưởng đến lái xe đáng tiếc ta bán là số lựa bản lại nói dạng này có phải hay không có thể giám định có phải là hay không hai tay hộp băng lao ca vạn nhất đây là bị móc chân đại h á n liếm qua hộp băng vậy ngươi còn nhét miệng bên trong lời không thể nghĩ như vậy vạn nhất là cái mỹ nữ liếm qua đâu ngoa tạo các ngươi quá trên mạng đã mua sắm các người chơi nhao nhao thảo luận lên mà tại trực tiếp trên bình đài theo nhóm đầu tiên lấy được s ở bịt dẫn t r ư ơ n g c h ỉ n h nhóm kiện thứ nhất muốn làm sự tỉnh cũng không phải là mở dương mà là liếm hộp băng mà nương theo lấy s ở bịt hộp băng có nhiều khổ leo lên đầu đề về sau tinh vân trò chơi bên kia a mỹ bổ công ty cũng tuyên bố một tin tức vì phòng ngừa tiểu bằng hữu ăn nhầm a mỹ bổ linh kiện ở sau đó a mỹ bổ sản phẩm bên trong bọn hắn cũng sẽ tăng thêm lo cơ hội là thương lượng song đồng dạng lệ hộ phương diện cũng phát ra chính phủ tin tức biểu thị cũng đem cân nhắc ở sau đó sản phẩm bên trong tăng thêm c â y đáng kể phòng ngừa nhi đồng ăn nhầm tình huống động tác nhanh chóng đầy đủ biểu hiện ra đồ chơi công ty cơ bản tố dưỡng đó chính là tuyệt đối không công tha bất kỳ một cái nào có thể trào hàng nhà mình đồ chơi sản phẩm thời cơ mà tại cá mập tv trực tiếp trên bình đài làm bị các người chơi t r e o trọc xưng là tinh vân trò chơi f a n cùng trấn h ú c trước tiên tại lấy được sợi ỷ sau cũng là trước tiên mở ra bình chắc không có tại lưới bên trên tiến hành mua sắm mà là trấn hút nắm cái quan hệ trực tiếp từ họ sợi lỉn bán ra thương bên kia tại đem bán sau lấy hàng. mở ra trực tiếp về sau trần húc lại bắt đầu mấu chốt nhất s ở hụt bình chắt trực tiếp đương nhiên trước lúc này hắn còn cần tiến hành một đợt đối s ở hụt hộp băng nếm thử tin tưởng mọi người cũng đều biết gần nhất trên mạng lưu truyền s ở hụt hộp băng có nhiều khổ loại chủ đề này mà lại một chút trong video cũng không ít ú t chủ đã làm bất quá có một chút tương đối hiếu kỳ đó chính là cái đồ chơi này thật sự có không có bọn hắn biểu hiện khoa trương như vậy cho nên hôm nay tại bình chắt s ở hụt bộ này tờ ép tờ trước đó chúng ta tới trước liếm một cái hộp băng đối cam v ra đem sợ h ụ hộp băng hộp mở ra lấy ra một cái sụp tờ ma c h ư ơ n g bốn trăm bốn mươi hai nương theo lấy trần húc đem s ở b n hộp băng phóng tới trong miệng của mình mặt trực tiếp ở giữa bên trong người xem trong nháy mắt liền phát hiện trần húc trên mặt biểu tình biến hóa chỉ gặp trực tiếp ở giữa trong video trần húc biểu lộ đột nhiên bắt đầu vặn b ẹ o lên sau đó trực tiếp đem hộp băng từ trong mồm phun ra sau đó cầm lấy bên cạnh nước uống một hớp lớn xúc xúc miệng sau đó lại phun ra mà nhìn xem trần húc biểu hiện trực tiếp thời gian nước bạn cũng là cười nở hoa cười chết rồi cái biểu tình này có người làm gif sao lại nói có đắng như vậy sao biểu lộ đều có chút băng ngược lại là không có những cái kia trong video cái gì còn không nhét vào miệng bên trong liếm một ngụm liền nôn khoa trương như vậy nhưng thật là cực kỳ khổ liên tục uống hai ba ngụm nước x u ố n g miệng thật vất v ả chậm tới chân hút xách x c h miệng dùng khăn ăn giấy xoa xoa hộp băng cái này hộp băng ngay từ đầu cửa vào thời điểm kỳ thật ta còn không có cảm giác cái gì đại khái qua một hai giây về sau liền đến hương vị tựa như là thuốc sắt trùng cái loại cảm giác này đ ồ n g dạng một loại khổ thậm chí cảm giác có chút c h a hương vị xâm nhập ngươi vị giác hình dung tại chuẩn sắc một điểm không biết mọi người nhìn qua nha sĩ không có liền là loại kia tính acid thuốc tẩy rửa hương vị đầm dạng mà lưới của ngươi hơi choáng cho tới bây giờ ta còn có thể cảm nhận được một chút xíu thứ mùi đó nhìn trên màn ảnh một đám người phát ra mưa đạn chân hút uống một hớp loại vị đạo này hắn mới không muốn đi nếm thử lần thứ hai sau đó liền là chính yếu nhất mở dương dựa theo sách hướng dẫn rất nhanh hắn liền đem sợ ụy trên tay cầm cùng thân máy liên nhận sau đó khởi động máy tiến hành hệ thống t h i ế t trí trọng lượng kỳ thật vẫn là có một chút chí ít so điện thoại lớn cùng nặng bất quá đối với có mang bọc nhỏ bao thói quen bằng h ư u tới nói cái này vẫn là rất loại s á c tay mà lại có thể tùy thời tùy chỗ thể nghiệm đến cấp ba a đại tắc cùng các loại thú vị trò chơi. Kỳ thật trực tiếp thời gian mặt trần húc ước lượng một chút trong tay sở h ị u nói so với mộng cảnh trong trí nhớ nương tựa theo bản thân cao hơn trình độ khoa học kỹ thuật tinh vân trò chơi chỗ khai thác sở h ị t tại các cái chi tiết phía trên muốn xuất sắc hơn một điểm nhưng so với một cái túi liền có thể trang hạ thủ máy móc hiện nhiên sở h ị t vẫn có một ít lớn bất quá mấu chốt điểm không phải tại sở h ị t bên trên mà là ở sở h ị t trò chơi phía trên ngồi trước máy vi tính trần húc đem máy móc cắm vào tivi hình thức t r o n g hộp sau đó tiến vào trực tiếp trạng thái trò chơi ta mặc dù cũng mua h ộ băng bất quá tài khoản của ta bên trong đã hạ tốt số lượt bản chúng ta tới trước kiểm tra một chút sẽ kỳ trực tiếp thời gian mặt trần h ú c trong tay nắm lấy phối hợp một cái hộp tạo thành đại thủ trôi sau đó tiến vào đến xe ký r ổ sarsditin bên trong mở đầu xuất hiện liền là nước ngầm quật bên trong một giọt máu xe ký r ổ tay không tất sát trong trò chơi là điểm t v hình thức cùng tờ ép tờ hình thức hai loại bất quá căn cứ chính phủ nói tới hình tượng biểu hiện đều là giống nhau vì tốt hơn trực tiếp chúng ta liền đến t v hình thức hình tượng còn là rất không tệ khóa tấm ba mươi vẫn là sáu mươi cái này ta cũng không rõ ràng bất quá trò chơi thể nghiệm là phi thường trôi chạy cũng không có thể ngừng lại địa phương An nhanh của dẫn liền trong chiếu chỉ được chơi chủ, được thiếu khí lấy lấy rất trò gặp vũ một ì n Ken Ken ngăn. h m trận rèn sắt thanh âm huyết hồng sắc chữ chết xuất hiện tại trong màn hình trực tiếp ở giữa đột nhiên có một chút tiến tĩnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng trần h ú t mở miệng cái này tay cầm c ù n g ky bổ m ũ sệ thao tắc vẫn có chút khác biệt mà lại rất lâu không chơi có chút lạnh nhạt bất quá có sao nói vậy mặc dù trên tấm hình so sánh tc trên bình đài muốn kém một chút nhưng thực tế xúc cảm trên nói ra các ngươi không tin ta cảm giác muốn so tc trên bình đài càng tốt hơn tay này trôi ba dê chấn động hiệu quả phối hợp thêm đón đỡ rèn s ắ tâm thanh quả thực là thoải mái nổ tung không chỉ là t r ầ n h ú c tại xác định và đánh giá s ở h u y ệ t lấy cùng bên trên trò chơi cơ hồ là ngay đầu tiên các tạp chí lớn liền đối s ở h u y ệ t bản thân máy móc lấy cùng bên trên trò chơi tiến hành đại lượng xác định và đánh giá nhất là sụp tờ mazio o d y s s e y cái này một trò chơi các đại du hí bình chắc truyền thông v ợ e mà im thuần một sắc cấp ra điểm cao bao quát trong nước trò chơi truyền thông du hí tinh không đại đa số đều cấp ra mát điểm mười điểm đánh giá dương đình trò chơi nhìn qua cùng mở ra thức thế giới trò chơi không có quá lớn khác nhau nhưng trên thực tế lại là hoàn toàn tương phản hai loại trò chơi thời đại lạc hậu sản phẩm đây là một số người đối dương đình loại trò chơi làm ra đánh giá ma súp tờ ma dio ô đi xỉ cái này một trò chơi liền là một cái thuần chính dương đình loại trò chơi bình thường mở ra thế giới là đem cung cấp một cái thiết kế tốt không gian thật lớn tiếp lấy đem người chơi liên thông chủ tuyến cùng chi nhánh một mạch ném vào liền như là tinh vân trò chơi tác phẩm tiêu biểu t h e o d e r spencer s ở cái gì đ ồ n g dạng về sau là đi làm một cái người ngâm thơ d ò n g vẫn là đi làm long duệ cứu vớt thế giới toàn bằng mượn người chơi làm chủ các người chơi sẽ cảm thấy đây là một cái thế giới chân thật có nhất định chân thực cảm giác mà không phải phục vụ trò chơi đơn nhất m ù đủ lệ dương đình trò chơi mặc dù cũng có mở ra thế giới một loại nào đó thốt tính nhưng là tại quy mô trên lại là rút lại sản phẩm liền như là cổ nóc đ ủ ý mộ đẹp n ổ phạ dơ bên trong người chơi trải qua mỗi một cái cửa ải đồng dạng đương nhiên đó cũng không phải chính xác chỉ là có thể là một vật tham chiếu cho mọi người mang đến tham khảo mà sụp tợ ma dio Odyssey chính là như vậy không có để các người chơi nghẹn họng nhìn chân chối đại địa đồ chỉ là mười cái độc lập bên trong tiểu địa khu mà trong trò chơi cửa ải cùng câu đố thiết lập thì lại như là đinh mũ đồng dạng đính tại những n à y địa đồ sừng nơi hẻo lánh rơi nếu như chỉ là như vậy như vậy sụp tợ ma dio ô đi xì chỉ có thể nói là một cái lớn hơn một chút dương đình trò chơi không tính là cái gì. có lẽ chúng ta sẽ cho hắn bảy điểm hoặc là tám điểm nhưng là ở trong game tinh vân trò chơi trích dẫn một loại kỳ l ạ cửa hải thiết kế hải đ ă n g hiệu ứng ở trong game các người chơi cần thu thập một chút đặc biệt đồ vật mà cái này một ít đông tây tinh dạo chơi kịch cũng sẽ không đưa nó trực tiếp giấu đi thậm chí sẽ thoải mái b à y trước mặt ngươi cầu dẫn ngươi tiến đến thu thập mà khi ngươi đi thu thập thời điểm liền sẽ phát hiện khi ngươi đến một cái địa phương mới về sau ngươi lại phát hiện những đầu mối khác liền như là b i ể n rộng mềm mông trên hải đang đồng dạng dễ thấy cực mạnh tâm lý ám chỉ để các người chơi luôn có thể phát hiện mới đồ vật như thế lặp đi lặp lại cái này khiến các người chơi sinh ra quen thuộc cái này dẫn đến đến tiếp sau cửa hải bên trong cho dù không có hải đăng các người chơi vẫn là sẽ đi theo thói quen thăm dò đi tìm mà ở trong game càng là tràn đầy tinh vân trò chơi xảo diệu chỉ dẫn để các người chơi có thể từ giữa tiếp thức dạy học bên trong sinh ra nguyên lai、like、còn có thể làm như vậy còn có thể dạng này chơi cảm giác mà trong trò chơi mũ phụ thân thiết lập càng làm cho toàn bộ trò chơi niềm vui thú đạt được đáng sợ tăng lên đồng thời tại r u n g loạn quá trình bên trong ta cũng minh bạch vì cái gì tinh v â n trò chơi sẽ nói sụp tờ ma dio odyssey sẽ là thuộc về s ở hủy đ ặ c hữu trò chơi bởi vì ở trong game đầy đủ lợi dụng đến ba d chấn động cùng thể cảm giác công năng đương nhiên trong đó hai người hình thức cũng là mười phần thú vị mãnh liệt đề cử các người chơi có thể cùng bạn gái của mình hoặc là bạn trai b ơ i chung chơi nếu như nói s ở hủy đối với đại đa số người chơi mà nói khả năng sức hấp dẫn cũng không phải là lớn như vậy nhưng sụp t ở mazio o d y s s e y tuyệt đối hẳn là sẽ là mỗi cái s ở bịt người chơi thiết yếu một trò chơi mà nương theo lấy du hí tinh không đối sụp t ở mazio o d y s s e y trò chơi xác định và đánh giá phát ra về sau trong chốc lát vô số người chơi đều kinh ngạc cái này nhìn có chút phim hoạt hình trò chơi thật sự có tốt như vậy chơi sao có thể cầm cao như vợ ở ý điểm không phải là tinh vân trò chơi bỏ tiền đi chương 4 4 n t cứ việc cũng không phải là mở ra thức thế giới nhưng sụp tợ mazio odc nội dung bên trong không thể bảo là không phong phú mà lại tương đối chủ lưu trò chơi mà nói súp tờ ma dio ô đi xì có thể nói là một dòng nước trong bởi vì tại trò chơi này bên trong hết thể đều là như vậy chuyện cổ tích thức dù là nội dung chính tuyến nói là cuba đại ma vương bắt đi bích kỳ công chúa ma dio đạp vào cứu vớt công chúa lộ trình nhưng toàn bộ trò chơi lại cho người ta mười phần không tốt tỉ như cuba đại ma vương vì cầu hôn bích kỳ công chúa làm ra cố gắng tốt nhất áo cưới tốt nhất cầu hôn tiêu đương nhiên cuối cùng mặc kệ là cuba đại ma vương vẫn là ma dio đều không thành công giống b í c kỳ công chúa cầu hôn thành công cùng nó nói cuba đại ma vương cùng ma dio một cái là ma vương một cái là cứu vớt công chúa dũng giả chẳng bằng nói ba người liền là một loại o à n gia quan hệ mà theo bình chắc sau khi ra ngoài một chút đối s ở bị không có quá nhiều hứng thú các người chơi đồng dạng là tiến hành đối sụp tờ ma dio o d y s s e y tiến hành một chút chú ý nối liền s ở bị trên the sudan sợ còn có ổ vợ c ủ k ẹ t cũng là tăng lên không nhỏ lượng tiêu thụ đương nhiên cùng sụp tờ ma dio o d y s s e y vẫn là không có biện pháp tương so bởi vì hai cái trước đều xem như tụ hội trò chơi nếu như không có người cùng một chỗ chơi niềm vui thú sẽ ít đi rất nhiều trên mạng theo các người chơi tại đẩy vào sụp tờ ma dio odc cử hải tiến độ thời điểm càng ngày càng nhiều đối sụp tợ mazio o d y s s e y thảo luận bắt đầu nhiều hơn toàn bộ sụp tợ mazio o d y s s e y bên trong mỗi cái cửa hải địa đồ trên thực tế cũng không lớn nhưng chính là tại có hạn cửa hải trong địa đồ lại tựa hồ như mỗi một cái góc đều cất giấu một chút mặt trăng còn có tiền dù ngoạn sụp tợ mazio o d y s s e y thời điểm không có cách nào như là xe ký rổ xạ sợ đi t u y bên trong như thế không ngừng mạnh lên đột phá cũng không có cồn nóc đủ y, mộ đẹp nổ phạ dỡ thâm trầm cùng kích thích sàng khoái chỉ là nương theo lấy mazio còn có hắn mũ đỏ thể nghiệm t u ầ n t ú nhất vui vẻ bất quá so với sụp tợ mazio ồ đi xì mang đến vui vẻ thời điểm mặt khác một trò chơi cũng đột nhiên lửa đi lên đó chính là ồ vơ cũ két chuyện nguyên nhân gây ra đến từ tinh v â n trò chơi cộng đồng bên trong một cái thiệp chơi ồ vơ cũ két cùng bạn gái giận dỗi chiến tranh lạnh một ngày van cầu lão ca nhóm làm như thế nào cứu ta thiết mời bên trong phi thường kỹ càng miêu tả hắn mua sắm máy chơi game dự tính ban đầu chính là vì có thể cùng bạn gái cùng nhau chơi đ u ổ i trò chơi tại dung ngoạn sổ tờ ma di ô ồ đi xì thời điểm bọn hắn nhanh vô cùng vui mặc dù sẽ ngẫu nhiên bởi vì nghĩ muốn đi đâu thăm dò mà lên một chút tranh chớp nhưng là vấn đề cũng không lớn. cũng là thú vị phi thường cả trong cả quá trình cười t u é t t u é t nhưng ở thể nghiệm hộ vợ cụ kết lúc tại bắt đầu còn sẽ không chơi thời điểm bọn hắn còn tại cười t u é t t u é t nhưng nương theo lấy trò chơi xâm nhập đột nhiên tình huống này liền không đúng đồng thời tại cái này một cái thiệp phía dưới ngoại trừ nghiêm túc bày mưu tình kế cùng cười trên nỗi đau của người khác ăn dựa đám dân mạng vợ ơi mà còn có không ít cũng là cảm giác sâu sắc cùng chịu người chơi Người điễn đưa làm sao không ít người chơi n h a o nhau tại trò chơi cộng đồng còn có diễn đàn phía dưới chia sẻ lấy mình trò chơi kinh lịch thậm chí còn có không ít người chơi đem ổ vợ cũ kẹt gọi đùa là chia tay phòng bếp đương nhiên đây cũng chỉ là một cái trêu chọc mà thôi theo sở hiệp đem bán một tuần sau thương quan số liệu chính thức công bố s ở h ị y lượng tiêu thụ đạt đến bảy trăm ngàn đã coi như là một cái phi thường cao chỉ số mà nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là làm s ở h ị y xuất r a đầu tiên xuống tợ mazio o d y số s s e y lượng bản cùng thực thể bản lượng tiêu thụ đạt đến bốn năm vạn độ cao cùng tinh vân trò chơi khai thác ba đại tác ngày đầu trăm vạn lượng tiêu thụ so sánh cái số này hiển nhiên có chút đủ thậm chí cảm giác có lỗi với tinh vân trò chơi nhưng toàn bộ s ở h ị y bình đài người chơi cũng vẹn vẹn chỉ có bảy trăm ngàn cái này tương đương với mỗi một năm cái chỉ có một người người chơi sụp tợ mazio odc theo s ở bị t không ngừng mở rộng lại thêm chỉ riêng là trước kia buổi họp báo trên dương thần liến xác định tuyên bố s ở bịt cái này cái trên bình đ à i còn sẽ có càng nhiều đặc hữu trò chơi hãn bên trong một cái đều đã xác định hạng mục tên the lệ gần ó c d ẹ n đa bật góc t h é hiệu nguyên bản đối với the lệ gần ó c d ẹ n đa bật góc t h é hiệu phần lớn người chơi chỉ là cảm thấy hiếu kỳ nhưng tại thể nghiệm qua sổ bật t ma dio odc về sau những này các người chơi liền từ hiếu kỳ biến thành mong đợi đ a n g hoa phượng hoàng trò chơi còn có võng long trong trò chơi thoáng một cái tất cả mọi người minh bạch tinh vân trò chơi cái này sợ bịt đến cùng là cái gì xáo l vốn cho là các ngươi muốn làm ra một cái phá vỡ toàn bộ ngành nghề tờ s trên t thực tế hoàn toàn chính xác có sáng tạo cái mới nhưng đều là đã có kỹ thuật cũng không như trong tưởng tượng cái gì hắc khoa kỹ nhưng là ai biết các ngươi vở ở y mà chơi không phải bán tờ s mà là bán trò chơi cái này mẹ nó、no、n á o cái gì đâu ngươi bán trò chơi liền không thể tại pc trên bình đại bán sao ngươi nhất định phải thu mua một cái tờ s ra bán tờ s làm gì nhìn xem tinh vân trò chơi sợ hụt trên sổ tờ mazio odc cùng nhà mình thu mua tờ s t công ty đều là rơi vào trầm ặ c từ kỹ thuật độ khó phía trên đến nói không có vấn đề gì có tinh vân trò chơi s ở hủy ở phía trước làm cái làm mẫu bọn hắn làm ra bọn hắn s ở hủy cũng không phải là việc khó m ẫ u chốt trò chơi mới là trọng yếu nhất đồ vật ta mặc dù trước mắt đến xem tinh vân trò chơi s ở hủy phía trên còn lại thấy ghép trò chơi cũng bán không tệ nhưng những này là thuộc về tinh vân trò chơi cùng những trò chơi kia fan hâm mộ người chơi nhìn như khổng lồ nhưng trên thực tế nếu như thuần túy chỉ là những trò chơi này tinh vân trò chơi s ở hủy t i ề n cảnh cũng cũng sẽ không quá cao có được độc chiếm hấp dẫn càng nhiều người chơi bởi vì những trò chơi kia mà mua sắm sợ hủy đây mới là tinh vân trò chơi quyết sách mà một khi người chơi bởi vì những trò chơi kia hấp dẫn nhập hố sợ bịt về sau kia vấn đề tới mua hai nghìn máy chơi game liền chỉ là vì chơi một cái hai ba trăm trò chơi sao có phải hay không có chút xa xỉ sau đó cái này cái trên bình đài còn có cấy ghép tới cái khác đại t á c giảm đơn giản có thể đi công tác ở phi cơ cùng đường sắt cao tốc trên chơi cũng không tệ lắm nha lại hoặc là đơn vần liền là muốn mua hai trò chơi phong phú một chút sợ bịt máy móc bằng không chỉ ở cái này một đài máy móc trên chơi một trò chơi đây không phải là quá thua lỗ nhìn qua trên mạng các người chơi chính thảo luận tinh vân trò chơi bán sợ bịt khả năng không kiếm tiền còn muốn thua thiệt tiền các người chơi vong long mấy cái tam đại người mìm chặt bờ môi đúng đúng đúng tinh vân trò chơi bán máy chơi game thua thiệt mấy ức sau đó các người mua trò chơi tinh vân trò chơi dựa vào bán trò chơi kiếm mười cái ức đối với s ở h u y ệ t định vị dương thần cũng không phải là thuần túy chỉ là vì s ở h u y ệ trên t trò chơi trên thực tế s ở h u y ệ trên t bình đài trò chơi nếu như cứng rắn muốn trên t c cũng không phải là làm không được như s ở h u y ệ tính t tiện lợi cùng tụ hội tính khả năng không có cách nào đ ạ tới t nhưng như sụp tờ ma dio odysy còn có the lệ gần óp rẽn đa bờ vóp theo hữu lợi dụng thể cảm giác cùng ba dê chấn động cơ bản nhất cũng, cũng không cần đẩy ra tờ、after. chỉ cần chế tác một cái chuyên môn tay cầm như vậy đủ rồi một cái đơn độc bình đ ạ i một cái khác biệt với mtc bình đ ạ i cộng đồng đây là dương thần muốn làm trước mắt mặc dù tinh vân trò chơi có mình sân đấu nhưng trong đó phe thứ ba trò chơi lại cũng không có bao nhiêu ngược lại không phải là không có cái năng lực kia mà là tạm thời không quá thích hợp trước đây gia thịnh cùng mẹ g h ệ đ liên hợp mới tại tam đại liên thủ chèn ép dưới có một miếng cơm ăn mà lại từ gần nhất một chút tình huống đến xem cái này dành lại tới bánh gà tổ ăn xong có chút n g ẹ n cái khác không nói nếu như bây giờ tinh vân trò chơi đơn độc nhảy ra ngoài muốn làm đại bình đài đồng thời thể hiện ra g i tâm của mình kia phải đối mặt khả năng liền là v o n g long đàng hoa phượng hoàng liên hợp tiện thể lấy còn có thể ra thịnh bên kia cũng bỏ đá xuống giếng một chút ước gì tinh vân trò chơi đứng ra đi cho bọn hắn hấp dẫn châm lựa lực liền như là lúc trước tinh vân trò chơi như thế bất quá dương thần cũng không có toàn bộ đem bảo vệ đặt ở s ở h ị t phía trên s ở h ị t cái này cái bình đài chỉ có thể nói là một loại đột phá thức nếm thử cộng thêm trên mình cũng vừa xảo muốn làm chủ yếu lực lượng vẫn là tại pdc trên bình đài bất quá k h ó i h o ạ sao nhìn xem trên mạng các người chơi thảo luận liên quan tới sụp tợ ma dio odc dáng vẻ dương thần trên mặt cũng là nợ một nụ cười nhất là nhìn thấy không ít người chơi thảo luận s ẻ ký r ồ sa gờ sơ đi tùn tại sợi huỳt trên bình đài xúc cảm thao tác phía trên đều đặc biệt hăng hái thời điểm dương thần cũng bắt đầu c ư ờ i có nhiều như vậy vui vẻ đánh mở nội bộ công ty công việc bảy dương thần một chút vương diệp còn có trần xù b ọ n hắn mới hạng mục chuẩn bị xế chiều ngày mai hội tam điểm nghị thất tập hợp mới hạng mục sẽ là cùng loại s ẻ ký r ồ sa gờ sơ đi tùn một cái tây huyện a dờ gờ trò chơi gửi đi xong tin tức về sau dương thần dối lưng một cái mở ra văn kiện viết lên đạc xã h bốn chữ lớn xác định mới trò chơi về sau nghĩ đến sẽ ký rô sợ bị tín bên trong người chơi đã thành thói quen cùng b ộ t l i ề u mạng sau đó đánh đầy cứng ngắc đầu nhất kích tất sát sau thao tác sau đó lại nhớ một chút n g ộ n g cảnh trong trí nhớ đạc xà ổ không chết người cùng b ộ t đối chiến dương thần trên mặt tươi cười lại sẽ là một màn trò hay a